nhưng mà những cái kia g i ữ dằn như kích như mâu hết u y lôi lại tại tiếp cận với trương liệt trước mặt lúc bỗng nhiên tán loạn ra bởi vì ưng yêu thân phụ trọng tướng h gần như gần chết thể nội yêu lực vận chuyển bỗng nhiên mà đức đã bất lực lại thôi động này s á t chiêu lao tam ngươi làm cái gì ưng yêu dựa vào cường đại sinh mệnh lực nhất thời miễn cưỡng không chết xoay người lại thế nhưng là đáp lại nó lại là c h ư yêu dương cao tế hồn lang nhao động càng thêm hung ác một kích bản mệnh thần thông thiên đồng chi nhận tâm kiếm thuật tâm kiếm chuyển hóa chạm nhân hồn phách lý trí lúc đạt tới trình độ nhất định lúc nhục thân mặc dù còn sống sót nhưng là bên trong ý chí đã sụp đổ chết đi ở thời điểm này chương liệt thậm chí có thể thông qua đánh vào đối thủ thể nội kiếm ý hình thành kiếm khôi thuật tại đối thủ hoàn toàn không tưởng tượng được tình huống dưới dành cho trọng thương đương nhiên đối với tuyệt đại đa số cùng giai đối thủ tới nói có cái này thời gian công phu không bằng trực tiếp kiếm khí phá thể thông thống khoái khoái một kiếm chém giết đối phương nhưng là đối với một chút tu pháp tộc cùng thuần túy chỉ là tu luyện nhục thân mà không quan tâm tu luyện tâm thần tồn tại tới nói thiên đồng chi nhận tâm kiếm thuật liền hướng hướng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả nếu không phải nó kêu một thân hồn giáp đích thật là có chút phiền phức ta muốn trước chạm bạo nó mới có thể sát thương chư yêu h ồ n phách pháp thuật này đã sớm hoàn thành hiện tại giờ đến phiên ngươi chết một mực tại nơi nào thả cho cắn ta rất đa đúng không v u n g trong tay trường kiếm kiếm khí quét sạch đem quanh thân gió cầu rào sát đập tan trương liệt nhân kiếm hợp nhất liền hướng về kia khuyển yêu phương hướng bao tác đột tiến Go! thắng trong Cục trước mắt thực tế biến hóa được thế mắt tế trước một hóa nhanh, phía khắc vẫn là năm chắc biến lợi vẫn năm quá là vừa nghĩ tới đây này câu hồn tam yêu bên trong lão nhị bi thương theo tâm bên t r o n g tới một tiếng kêu rên như là bại k h u y ế n kêu to ở giữa không trùng vừa vặn lăn một vòng vậy mà trong nháy mắt đột phá trương liệt kiếm ý khóa chặt s á t na xuyên ra vạn trượng bên ngoài khoảng cách tránh đi tiếp theo xuống tới hủy diệt một k í c h đây là lười cầu lan l ộ t tâm bên trong cảm xúc tiêu cực càng mạnh trốn chạy càng xa là một môn cực vì cao minh bảo mệnh độ tuật h trương liệt thấy này đều sửng sốt một chút hắn sở dĩ muốn dùng kiếm khôi thuật rét tương yêu cũng là bởi vì này yêu bản thể liệt phi độn tuyệt nhanh lại thiện lôi pháp liền xem như chính mình kiếm khí mà ở trong đó là tại khu địch chiếm bên trong lại không nghĩ rằng này câu hồn tam yêu bên trong khuyển yêu cũng có như thế kinh người đột thuật bọn chúng có thể hoành hành nhiều năm quả nhiên là có nguyên nhân ta không tin ngươi có thể vô hạn lăn xuống đi hạo thiên kính một đạo ám kim sắc như gương sáng theo trương liệt phất tay háo mà ra đột thuật không chung bên trong h ắ n bên dưới trương liệt tay phải cầm kiếm tay trái giữ quyết thi pháp tại c h á n mình chỗ nhẹ nhàng gạch một cái phát mục mở ra hô ứng hạo thiên kính chiếu xuống thần quang từ trên cao phía trên bắn rơi hạ một đạo thần quang tứ phía liếc nhìn trong nháy mắt khóa chặt tại trên mặt kính xuất hiện một đầu khuyển yêu toàn lực trốn chạy c h ẳ n g cảnh đồng thời một màn này cũng xuất hiện ở trong mắt trương liệt ẩm lôi âm mới vừa bạo trương liệt đã nhân kiếm hợp nhất đi theo phi kiếm phi độn ra ngoài không biết rõ bao xa thanh minh huyết trung cấp ta bao lại nó nhân kiếm hợp nhất rất nhanh liền truy đổi bên trên vậy tại hạ phương lưu vòng chạy trốn khuyển yêu trương liệt cũng không ra kiếm ném ra một đầu thanh sắc t r u n g nhỏ đường đường đường đương kia thanh sắc t r u n g nhỏ đang thoát tay đằng sau đón gió tăng trưởng tại rơi xuống quá trình bên trong thanh sắc chung ảnh kịch liệt lung lay một cỗ vô hình hưu chất lực mánh liệt quyết tán ra tới nhưng là gần mười mấy năm qua trương liệt tại thiên dong thành bên trong thu hoạch được dị thuật huyết hải dung linh kinh chỉ cần dung nhập lục giai nguyên anh liền có thể đem ngũ giai pháp khí pháp bảo để thăng làm lục giai mặc dù loại này dị thuật tại quá nhiều tu sĩ nơi nào ăn vô vị b ở trong h lại tiếc, quá trình này mặc dù cũng đưa tới một chút bác phương thảo nguyên vũ tộc yêu tu chú ý nhưng là hiện tại bác phương thảo nguyên vũ tộc yêu tu tinh nhuệ gần như toàn bộ hội tụ ở thiên dong thành bên dưới trương liệt kiếm khi tu hành lại là không người giảm chế mấy ngày sau ngoài vài dặm thiên dong thành bên dưới kia liên miên ngàn dặm quân chướng bên trong đang cùng vu tộc vu thánh lỗ m ụ c n h ị đa đánh cờ thảo nguyên tu sĩ đại thượng sư hàn thiên tung đột nhiên biến sắc ban đầu lúc còn vừa vặn chỉ là nhẹ nhàng ho khan nhưng l à n à y ho khan dần dần càng ngày càng kịch liệt đến cuối cùng lúc hàn thiên tung trực tiếp hụ phun ra một ngụm máu tươi tới doa đến bốn phía tà h ư u vô số thị nữ thị vệ hoảng sợ được không được kinh hô ngâm miệng vội cái gì ta thánh tộc nhi nữ có người nào chưa thấy qua máu tươi sao thế nhưng là đại thượng sư ngài ngài như thế nào hàn thiên tung là địa đạo nguyên anh chín tầng đại tu sĩ bách bệnh không dài thọ nguyên kéo dài nhưng là hắn vậy mà lại vô duyên vô cớ thổ huyết vấn đề này là lớn hiệu tiên trung thành tuyệt đối thị vệ trong đầu nhất thời hiện lên vô số khả năng cuối cùng ánh mắt của hắn chuyển qua hàn thiên tung bên cạnh chén trà bên trên lại nhìn về phía trong đại trướng những thị nữ kia lúc đã là mắt lộ hôm quang nói các ngươi này nhóm tiện t ỷ người nào hạ độc khu khu ngu xuẩn đừng tự cho là đúng ta không có trúng đầu mà là vệ thiên trận mấy chỗ cửa ả i lại bị phá thật l à tàn n h ấ n à trực chỉ ta tâm mạch mà đi nhìn tới phá trận người cũng tương tự tinh thông trận pháp những cái kia nam nhân tu sĩ trong đó quả nhiên là nhân tài đông đúc so sánh thị vệ chính hàn thiên tung đương nhiên biết rõ là thế nào một chuyện người trận hợp nhất dựa vào địa đạo nguyên anh nguyên trần linh thổ thể nắm giữ hóa thần lực như thế nào hoàn toàn không có đại giới hàn thiên tung hiện tại chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực trong đó chính có một ngụm tiểu kiếm đang không ngừng đâm không ngừng xoắn loại này thương tổn dược thạch vô dụng hoặc là chính mình bỏ đi thương long vệ thiên đại trận hoặc là chém giết cái kia ngay tại phá trận tiểu bối cấp tạng nghiêm thất sát ma tinh bọn hắn chuyển lệnh xuống trong một tháng lại giết không được cái kia chạm l o n g kiếm chương liệt bọn hắn liền tự xác ta mặc dù tâm bên trong lo lắng nhưng là hàn thiên tung hay là cấp tạng nghiêm thất sát ma tinh bọn hắn một tháng thời gian dù sao trời tìm tới một cái kim đan tiểu bối lại cũng không là dễ dàng như vậy hàn thượng sư không bằng từ lão hủ vì ngươi ra tay đi vu tộc vu thánh lỗ mục nhĩ đa đối hàn thiên tung nói như vậy vu tộc vu tế am hiểu hiếm thắng chú sát thuật có thể ngoài vạn giảm lấy tính mạng người ta mà vu thánh lỗ mục nhĩ đa nhưng l à n à y đạo vu thuật tối cờ ư n giả g việc nhỏ cỡ này liền không cần làm phiền vu thánh đối phó chỉ là một cái kim đan tiểu bối còn không cần ngài tiêu hao nguyên khí vũ pháp càng cao thì càng gần như trở về vu thần ấp ủ hàn thiên tung thân vì tam quân thông soái liền xem như việc quan hệ thân thể của mình hắn cũng không muốn đem lỗ mộc nhị đa kia đã tàn dư không nhiều sinh mệnh lực l ã n g phi ở loại này sự t ì n h biến trên bác phương thảo nguyên tu sĩ bảo hộ thần hi quan g chân tôn mặc dù sẽ ở đây chiến trong đó xuất thủ nhưng là hi quan g chân tôn là không lại liều mạng hàn thiên tung cũng tuyệt không hy vọng vị này phương bắc tu sĩ duy nhất địa tiên nguyên thần vì thế liều mạng nếu là hi quan g chân tôn người bị thương nặng nguyên khí đại thương như vậy cho dù là chiếm đóng thiên d n g thành thắng lợi quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều chân chính sẽ cùng lấn lao quái liều mạng chỉ có trước mắt vị này số tuổi thọ không nhiều vô tộc vũ thánh khoảng thời gian này bên trong Hàn thất i ê u n sát martin c nhị g là phương bắc tu sĩ cùng vũ tộc chung nhau bồi dưỡng này từ ngàn năm nay bảy tên tu sĩ mạnh nhất đạo thời pháp song tu không gì sánh được đáng sợ câu hồn tam yêu có chút danh khí thuần túy là bởi vì bọn chúng gian dào vô sỉ chó người ưng ơ theo lợn nan tận truy sát vô địch hơn nữa sống được niên đầu đầy đủ dài mới tích lũy xuống nạc lớn chi danh nhưng là thất sát ma tinh bất đồng bác phương thảo nguyên tư nguyên thiếu thốn này bảy cái ma tinh đạo thời pháp song tu thu hoạch được không kém hơn trung châu tần châu bên trên môn tinh anh đệ tử bồi dưỡng tư nguyên toàn bộ là trải qua vô số ma luyện tranh đoạt ra đây thất tinh bên trong thậm chí có hai tên là địa đạo nguyên a n h tu sĩ tiềm chất mạnh có thể tưởng tượng nhưng là kia thì có biện pháp gì bọn hắn truy sát đến đây trương liệt trung pi không có khả năng dựa sạch sẽ cái cổ dỗi tốt trở ở nơi đó để cho bọn họ tới chém chương tốt n g ờ i giết chuẩn h bị,、Hơn、nữa này danh, n thất sát chi ư ơ liệt là thiền, cái hiệu, tâm tôn, nhìn không sánh chính mình năm đó, sư tôn. chính là cái này gì ra sư được đó đạo bảy ọ n hắn cũng dám dùng, dám q u thực liền là n đ a trăm không bốn mươi hai kiếm chém câu hồn tam yêu phá thất s á t ma t ì n h ba một mảnh địa hạ núi lửa thế giới dòng n h a m thạch c h ạ y đại địa chấn động nguyên tử bạo ngược tại thế giới như thế này bên trong tu sĩ thần thức bị áp chế đến mức thấp nhất độ Nhiều loại trinh sát phát toàn là vô dụng, ẩn thân nhất. phát chạy chối chết chô loại tu là là sát tốt sĩ vô một đạo kiếm quan g t r ư ớ c một bước trốn vào hắn bên trong mấy ngày sau có bảy đạo đ ộ t quang truy đuổi đến đây cầm đầu là một tên cầm trong tay quy g i á p áo b à o s á m thanh niên đầu hắn phát làm à u s á m hai mắt tính mịch nhìn xem quy g i á p sau cười nói nhìn tới tên tiểu bối kia đã chọn tốt phần mộ h ắ n hay là chúng ta đại thượng sư đã hạ lệnh trong một tháng giết hắn chúng ta tách ra tìm kiếm một tháng sau nếu như các ngươi giết không được hắn ta hội tuân theo đại thượng sư mệnh lệnh trước hết giết các ngươi sau đó lại tự sát này áo bảo xám thanh niên lúc nói chuyện mang lấy ý c ư i nhưng là mọi người ở đây không một người hoài nghi người này quyết tâm hắn là thực sẽ làm như vậy cái kia trương liệt hắn sống không quá một tháng bảy người bên trong một tên lưng còn thiếu niên nói như vậy ngày thứ bảy lúc trương liệt cùng thất sát ma tinh bên trong một người tang nộ hắn p h á p thể song tu pháp lực thâm hậu hùng hậu tu luyện là cao minh đạo môn luyện k h í thuật cùng vô tộc tu chỉ thánh thể pháp tang nộ trương liệt một khắc này hắn gầm nhẹ một tiếng thân thể bắt đầu biến hóa trong nháy mắt hóa thành vừa tiếp cận cao khoảng ba triệu đồng đỏ cự nhân ba đầu sáu tay trí tượng toàn thân xuất hiện vô tận phong vật khí tuần hoán bất tức tán phát bảy tầng gọn sóng hà quang trương liệt chạm h ắ n một、kiếm. hắn cấp trương liệt nhất quyền một kiếm tia tùy tiện phá vỡ ba đầu sáu tay c h i tượng tầng tầng phòng ngự đạo đạo pháp thuật cường đại thánh thể một kiếm này tựa như bạch quang nói lên tiên đạo t h ờ i pháp song tu nguyên anh tu sĩ ba đầu s á u tay tựa như bọn một dạng sụp đổ trong nháy mắt sụp đổ một kiếm xuống dưới sinh cơ chẳng diệt nhưng trương liệt cũng thụ hắn nhất quyền này nhất quyền không thể không thụ nếu là không chịu liều mạng trận chiến đấu này liền biết bị kéo dài khi đó tự thân thì là có thể không tổn hao gì chém giết đối phương cũng sẽ bị theo sát chạy đến còn lại thất sát ma tinh vây giết nay nhất quyền đánh vào trương liệt trên lồng ngực ngày c thứ một mươi chín thời điểm bị thất sát ma tinh bên trong hai người bắt được hành tích hai người bọn họ một cái tu luyện kiếm thuật kiêm tu vũ pháp phi kiếm sắc bén chú thuật giết người một cái tu luyện đạo thời pháp lôi ma chi đạo hạn vậy mà đem vu tập hồn phách trong pháp thuật bí thuật ứng dụng tại lôi pháp bên trong chế tạo ra vô số lôi thỏ lôi mã lôi n i ê u lôi cẩu lôi hùng lôi vượn trong nháy mắt hóa thành gần trăm các loại lôi linh sinh vật đem lôi pháp bên trong sinh diệt lý lẽ diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế một trận chiến này bên trong t r ư ơ n g liệt thân bên trong vài kiếm nhưng là l i ề u mạng thụ thường cũng không để cho cái này kiếm thời pháp song tu tu sĩ thành công thi triển vô tộc chú sát thuật nhưng là bị vậy tu luyện đạo thời pháp lôi ma c h i đạo tu sĩ chuyển sinh làm chết dùng một đạo đại uy lực lôi pháp quanh chúng lôi pháp biến đổi hắn bên trong nguyên bản sẵn có vô tận sinh mệnh chi lực đều chuyển hóa làm chết cực lực nhưng lần à y người thật sự là quá mức tin tưởng mình lôi pháp bị trương liệt đỉnh lấy lôi quang trụ lớn ném ra di sân ấn một cách đánh bại nửa người trên của h ắ n sau trận chiến này vân mộng giao là khóc cấp trương liệt bồi thuốc sư tôn sư tôn chúng ta đi chúng ta không đánh bọn hắn khi dễ người nguyên anh truy sát kim đ à n còn tới mười hai cái không có người khi dễ như vậy ngài cần gì phải nhất định phải cùng bọn hắn tự chiến thiên địa như vậy lớn chúng ta đi thẳng một mạch ngài nếu là tức không nhịn nổi đợi tương lai tấn t h ă n g nguyên anh quay người liền đem bọn hắn toàn bộ diện cần gì phải được hiện tại quyết gia thắng bại nhìn xem trương liệt thụ thương nghiêm trọng vân mộng giao khóc đến như cái diễn viên hy khúc mèo trương liệt cười an ủi thế nhưng là đi như giữa chiến chiến chiến, chiến chiến chiến không lùi không tránh ngày thứ hai mươi bốn liền chết ba người thất sát ma tinh tựa như là gấp hắn bên trong có hai người vậy mà từ bên ngoài cướp bóc tiến đến mấy ngàn tên bình dân lần lượt trích máu s á t lục bước bách trương liệt hiện thân như bọn hắn mong muốn trương liệt hiện thân song phương lại là một hồi h i ế u sát chiến đấu trong dư âm kia mấy ngàn bình dân chết đi hơn phân nửa kia hai tên thất sát ma tinh không có chút nào cố kỵ trương liệt cũng không thể có cố kỵ nếu có cố kỵ chết người chính là hắn cuối cùng này hai tên thất sát ma tinh nhất tử một trốn trương liệt gọi ra vân mộng dao đi giải cứu tàn d ư n g ư ờ i thả bọn họ đi nơi này mà vừa lúc này một tên lưng còn thiếu niên theo âm ảnh trong đó chậm hắn chống so hắn còn cao hơn và trượng ánh mắt tính m ị c h ta vốn cho là ngươi sẽ không xuất hiện không nghĩ tới ngươi thế mà thực xuất hiện tú vô cầu lập thệ nếu là trong một tháng không thể tại nơi này giết n g ư ơ i hắn liền giết sạch chúng ta sau đó lại tự sát cho nên dồn ép bọn hắn đều lên rồi vậy mà dùng như vậy xuẩn biện pháp nhưng là ta không nghĩ tới ngươi c à n g xuẩn lại bị như vậy xuẩn biện pháp bước đi ra ngươi chẳng lẽ không biết thì là ngươi xuất hiện xuất thủ cũng căn bản liền cứu không được mấy người những người này là chúng ta lướt đến p ư ơ n g nam nô lệ bọn hắn thì là đi ra ngoài lại có thể chạy trốn tới cái đó đi ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm ra tay đi t r ư ơ n g liệt xuất kiếm mà kia tên lưng còn thiếu niên hai mắt nhữ lại vậy mà thân hình một hóa phát ra vô tận kim loại quan mang hắn vậy mà dùng nhục thân dung hợp lệ u y n bảo bi q u á hóa liệu đem vô số uy lực mạnh mẽ p h á p bảo cứ thế mà phong vào trong cơ thể của mình giờ này khắc này tiến hành chiến đấu khi thì hóa thành một mặt bảo kính phát ra đạo đạo kim quang khi thì hóa thành một chi kim tiên dâng lên vô tận hát vân khi thì hóa thành một thanh thần kiếm đón gió một chạm s á t lực vô tận hơn nữa vô luận chương liệt đem những pháp khí kia chém vỡ bao nhiêu lần này người đều có thể chuyển hóa làm cái khắc lục giai pháp bảo trong ự a hồ bản thân không có sinh mệnh, vô chi vô thức có thể vĩnh chiến bản viễn dạng này chiến đấu tiếp. t vô vô có có đấu khoảng thời gian này chư ơ n g liệt tự phụ mình đã có chút thông h i ể u bắc địa đạo thời pháp pháp nhưng là như xưa suy đoán không ra loại này đạo vu pháp thuật đến cùng là như thế nào tu luyện hoàn thành có thể sáng tạo ra này pháp tu sĩ cũng thật là ngút trời kỳ tài tìm không thấy sơ hở vậy cũng chỉ có thể dùng lực cứng r ắ n phá tan kiếm tâm thông minh kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành t ì kiếm quan phân hóa nhân kiếm hợp nhất thân người làm kiếm ngự khí làm kiếm thần thức làm kiếm điên cùng chiến đấu liên tiếp chẳng bạo vân mộng g a o đã sớm phát rác động tinh của nơi này trở về nhưng là nàng nhìn lấy trước mắt trận chiến đấu này lại phát hiện chính mình căn bản là trộn rộn không tiến đi một khi nhúng tay trong nháy mắt liền là bị đánh tan hạ tràng sư tôn chỉ sợ còn muốn vì cứu chính mình mà phân tâm lấy lực phá xảo dùng kiếm chứng đạo tại nhân kiếm hợp nhất trạm bạo thứ tư trăm mười sáu món pháp bảo sau tên thiếu niên kia khôi phục về nhân loại hình thái chỉ là giờ khắc này hắn đã không còn con người giống như gánh vác lấy đại sơn thao xuống vì vũ tộc hương thịnh ta phụ thân tại ta vẫn là thai nhi lúc liền dùng bí pháp đem đủ loại pháp khí dung luyện vào trong cơ thể của ta dẫn đến mâu thân khó sinh mà chết từ nhỏ ta liền con lấy những vật này không có một ngày có thể vui b ù a không có một ngày có thể lười biếng lại không nghĩ rằng bình sinh thoải mái nhất một ngày này lại là ta chết thời gian nhìn chăm chú lên bốn phía đầy đất pháp khí mảnh vỡ pháp bảo t i u tên vu tộc thiếu niên nhẹ nhàng nhất tiếu h sau đó hắn thân thể cũng như sụp đổ lưu ly một loại phá t o á i ra tại hắn mỉm cười trong đó phá t o á i ra mẫu thân thụ những này khổ ta không sợ chỉ là đáng tiếc không thể tu thành tiên nhân nhìn một chút mặt của ngươi hô, hô hô hô thật sự là điên à nhiều như vậy lục giai pháp khí thì là cũng không phải là toàn bộ lục giai một phần là dùng công pháp luyện hóa tấn thăng cũng không phải người bình thường có thể tu luyện được tới mộng dao chúng ta đi t r ố n g kiếm hơi chút thở dốc đằng sau trương liệt gọi về vân mộng dao sau đó nhảy vào rung nham giữa biển lửa mượn h ò a đột đi không có quá giây phút một đạo phản phất tử vô số khô lâu hắc khí tạo thành em ảnh liền tụ đến ngưng tụ ra một cái áo bảo s á m cho đồng tử thanh niên hắn nhìn chăm chú lên trước mặt đầy đất pháp khí hải cốt mặc dù vẫn là miệng hơi cười nhưng là ánh mắt bên trong đã thêm ra mấy phần ngưng trọng thậm chí ngay cả u vô dịch đều đã chết không gì hơn cái này cũng tốt khỏi phải ta còn muốn tự mình động thủ giết hắn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 trời sinh tuân theo thiên địa hung ác bạo ngược lệ khí mà sinh là không kém hơn t r u n g châu thiên kiêu đạo tử tần châu kiếm chủng mà thành ma anh tu sĩ liền tây vượt khánh châu từng ấy năm tới nay như vậy muốn bồi dưỡng đều không thể bồi dưỡng thành công nhưng bị b ắ c vực hàn châu bắc phương thảo nguyên tu sĩ cùng cổ vũ nhất tộc thành công liên thủ bồi dưỡng được tới chỉ là b ắ c vực ma anh tu sĩ trước mắt còn chưa đủ hà mỹ tinh thần dị t h ư ờ n g chỉ là bắc phương thảo nguyên tu sĩ có địa tiên nguyên thần hy quan g trần tôn vũ tộc cũng co vũ thánh vũ vương ngược lại cũng không sợ những này bắt vực ma anh có thể phản thượng thiên đi so sánh bọn sắt lục cùng phá hư hắn cường đại tu đạo t i ề m chất càng thêm để bắc phương thảo nguyên tu sĩ cao t ầ n g vì đó chú trọng một bên khác dung nham vỗ bờ bên hai nghe phương xa chuyển tới điên c u ồ n gào g thét thanh âm bên trong đất trời hung ác bạo ngược lệ khí tựa hồ cũng theo đó r u n g động trương liệt thở hào hẹn tâm bên trong rõ ràng đây là đối phương đang hướng về mình khiêu chiến nhưng là phải đợi v ừ a chờ liền chiến liên thắng liền chiến ngay cả giết nhưng là tự thân cũng là thật sự là quá mệt mỏi nương theo lấy trương liệt một tay giữ tại cải chán lập quyết tới thuật trên người hắn cái này thất tinh đạo vào phía trên có quần quận huyết vụ quanh quần quần, quần huyết hải sôi trào ngươi lúc nào không ở i binh kiểu bại giết núi giới, liệt bác phản Trưng tung hành, anh, ngày trưng thương khí hạ thế thứ thế h tạo A? ma Địa lửa lệ k ý, vực i phục, c u vô cầu vô không tường kiến tại Ngươi kiến nham sơn bên hỏa hồ bên không phải nói trong một tháng không thể tại nơi này g i ế t t a liền tự sát một thân cũ ký hoàng b à o đạo nhân đ ỡ thạch đi tới tiết kiệm bản thân mỗi một phần pháp lực hắn biết rõ hôm nay sẽ có một hồi cực kỳ trọng y ế u đấu kiếm nếu là có thể thắng lấy kiếm tu pháp phản bổ đạo cơ theo thái hạo thiên từ pháp thân tới thái hạo thiên đế pháp thân con đường sẽ không còn cửa hại hãy h ã c h ã c hãy hãy h miễn c hãy hãy n đi tới hãy h ã c h Đen y hãy t là cổ vu trong hãy t hãy hãy cùng si trong si hãy h à y hãy hãy n g hãy hãy hãy khẩn hãy i túc, n ờ hãy hãy hãy h lời ã n h ã t hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h t y hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ô n g c hãy hãy hãy hãy h ế t dù là đối phương là địa đạo nguyên anh tầng sáu tu vi hắn cũng không cảm thấy như vậy các ngươi trong những người này có người tu kiếm có người tu lôi có người chủ công chú sát có người luyện bảo nhập thể ngươi đâu ngươi chỗ chủ tu đạo thầy pháp thuật lại là cái gì u vô cầu không có trả lời trương liệt vấn đề này nhưng là hắn dùng thực tế hành động trả lời một c ố khí tức lấy hắn thân thể làm trung tâm hiện lên khuyết tán ra tới này cố cường đại khí tức không được bạo phát vô tận k h u y ế t tán tại c ố khí tức này bên trong hung lệ vô tận khí quán sơn hà lấy u vô cầu thân thể làm trung tâm có khô lâu ác quỷ huyện t ư ợ n g vờn quanh lượt vòng toàn bộ địa hạ núi lửa thế giới lệ khí đều nhận dẫn dắt hội tụ mảnh không gian này tức khắc đều tùy theo không ngừng kích động xung quanh vài dòng không khí bắt đầu ngực dòng đất đá mất đi trọng lực bắt đầu chậm rãi t h ă n g không trong vòng một ư ơ i dặm dung n h a m bắt đầu gia tăng tốc độ chạy xuôi càng thêm bạo ngược đại địa núi đá bắt đầu run run, run nguyên khí bắt đầu r ố i loạn ở đây khí tức bên trong ngàn vạn chân khí p h ư n g lên mang lầy ù hủ hủy diệt thanh âm ầm ầm xuống giữa thiên địa không có gì có thể che chắn này cố tràn ngập thiên địa pháp lực địa đạo nguyên anh lục trọng cảnh giới dưới tình huống bình thường nhân tộc tu tiên giả có thể nắm giữ pháp lực cực、hạn. tương đương với nhân đạo nguyên anh cựu trọng cảnh giới lại hướng bên trên một bước chính là nguyên thần địa tiên cảnh giới mặc dù từ đây thọ nguyên vô hạn vạn năm kéo dài nhưng tấn thăng đằng sau chính là kiếp lôi của quận thiên địa vì tù đ ị cố cường đại chân khí pháp lực lúc này đã lan tràn đến thiên địa mỗi một góc ở khắp mọi nơi tung h à n h tứ hải hết thể cùng chất tính không hợp cái k h á c nguyên khí tồn tại đều trong nháy mắt bị bài xích sạch sẽ ta là lệ khí thiên địa lệ khí nay cố khí đâu đâu cũng có không có chỗ không bằng không có chỗ không đạt uy năng vô hạn ngươi lấy cái gì làm sao đối pho ta toàn lực hành công trạng thái ú vô cầu hắn tóc từ cho chuyển biến thành đ ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ sậm gắt gao nhìn chăm chú trước mặt hoàng bảo đạo nhân nói như vậy mà đối với đây trương liệt cũng không có trả lời nhưng là lấy hắn thân thể làm trung tâm dâng lên một cỗ kiếm ý trung tiên xé rách vạn vật hết thảy này kiếm ý l à như vậy sắp bén nhưng là lại như vậy bài xích vậy mà từ mười một loại kiếm ý hóa hợp vì một l ư u ly bạch ngọc xích giã tuyệt mệnh thất h ù n g thanh phong huyền thiết bảy thanh phi kiếm lại thêm thất cẩm thanh điệp tài vân phân quang tự kiếm mỗi một chuôi trên phi kiếm đều có một loại đặc biệt kiếm ý mỗi một loại đều là kim đan cảnh kiếm ý cực hạn nhưng là bọn chúng mỗi một loại đều không đủ đối kháng cú vô cầu lệ khí tung hành chỉ có mười một kiếm hợp nhất có thuần dương cưng mãnh có tới âm hàn nu có sắc bén gọt g à n g có quanh co khúc kho h ữ u còn có âm dương hỗ sinh cưng nhu hòa hợp biến hóa thần diệu các loại hình dạng tính chất bất đồng kiếm khí ảnh hưởng lẫn nhau giao ngồi bên dưới lại không ngừng diễn sinh kích động càng nhiều càng phồn biến hóa cùng với càng thêm không thể tưởng tượng nổi to lớn đại lực lượng như vậy mới có thể tê thiên lệ địa hóa thiên địa vạn vật làm kiếm mới có thể đối kháng đây cơ hồ ma uy vô cùng lệ khí tung hành ngươi vậy mà thực vừa vạn chỉ là kim đan cảnh giới ngươi cũng dám chỉ là kim đan. toàn lực hành công phía dưới ú vô cầu cùng tứ phương giữa thiên địa lệ khí hô ứng lẫn nhau gần như dung hợp làm một thể mà trương liệt tu vi tựa hồ kích động đến hắn trong cơn giận giữ một trường thôi động chấn thiên đáng địa phương toàn bộ địa hạ núi lửa thế giới đều h a n h minh d u n g động tựa hồ đều làm m u ố n sụp đổ hỏa hồng nham hồ đập vào tại trên mặt đá mạnh liệt nổ nát vụn thế gian này tuyệt đại đa số nguyên anh c h â n quân đều là nhân đạo nguyên anh tu sĩ tuyệt đại đa số tu sĩ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới liền đã tiềm lực hao hết có thể miễn cương đến cũng đã là không gì sánh được thỏa mãn nhưng là như ú vô cầu ú vô dịch dạng này bắc vực ma anh thiên tri ti Kết thành thượng phẩm kim đan luyện thành địa đạo nguyên anh kia thật là luyện khí giết trúc cơ trúc cơ áp tử phủ tử phủ đấu kim đan kim đan chiến nguyên anh tấn thăng nguyên anh cảnh giới đằng sau tầm thường nguyên anh tu sĩ liền đã không phải là đối thủ của bọn họ thì là hắn bên trong cừng giả cũng tất nhiên là những cái kia tu luyện ngàn năm thế hệ cưỡng ép lấy lực ép người nhưng chỉ cần có chút tiến hành thời gian tú vô cầu tú vô dịch dạng này tu sĩ liền tất nhiên có thể siêu việt bọn hắn mặc dù sách cổ trong đó còn ghi lại lấy cái gọi là thiên đạo nguyên anh tu sĩ nhưng này đều đã là cổ láo truyền thuyết trời đất bao la đời này đều rất có thể không gặ t r ư người tung hành, 15 kiểu ý, bại giết bác vực ma anh, 2. Mà r ơ n hiện, nhưng g liệt xuất đánh nát thú vô cầu tâm bên trong lớn nhất kiêu ngạo. Người nếu là nguyên anh chân quân ẩ n giấu tu vi thì cũng thôi đi nay kim đan chín tầng cảnh tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra địa đạo nguyên anh một tầng tương đương với nhân đạo nguyên anh ba tầng thiên đạo nguyên anh một tầng tương đương với nhân đạo nguyên anh tầng sáu liền xem như này mấy vạn năm đến nay lớn nhất s á t tinh được thượng cổ kiếm tu chân truyền ly trần tử kim đan hậu kỳ lúc giết nhất sát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không dạy nổi mà người trước mắt lại có thể cùng tự thân toàn lực hành công trạng thái chính diện chống đỡ Địa vị n giờ nhau, khác này, này, này chưng đạo đạo liệt cảm thấy tự thân nhận thiên địa nguyên khí bài xích tự hồ tự thân đã trở thành bị thiên địa căng hận tội nhân lệ khí tung hành bài xích hết thể cùng tự thân chất tính không hợp cái khắc nguyên khí lợi hại đối diện như vậy kinh tế hai tục ma công lệ khí sung thông trời đất trương liệt liền c ử u tức phục khí chân quyết đều không thể lại bình thường sử dụng chỉ có thể lấy kiếm ý đem bản thân ngăn cách ra đây bài xích hết thẻ không ta di thế độc lập đồng thời trong lòng của hắn rõ ràng bản thân t u y ệ t không thể cấp đối thủ hoàn thành xúc thế tiến tới toàn lực cơ hội xuất thủ vừa nghĩ đến đây trương liệt thân hình khẽ động hòa vào kiếm quang trong chốc lát kiếm quang vượt ngang hòa h ồ vượt qua khoảng cách hai ba dặm cả người tại cực tốc vận động bên trong hóa thành một đoạn khí tức vạn biến miểu miệu kiếm quang sóng cả pháp huế vân đảo cuộn trào m ã n liệt thế như mây trôi khỏa nguyệt công gần bên trong nháy mắt đã đem kia không ngừng khuyết tán bành trướng ma công quang ảnh hoàn toàn bao khỏa nhập vào đi tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân c h í n tầng đối ứng cực hạn liền là nhân đạo nguyên anh c h í n tầng địa đạo nguyên anh tầng sáu nói cách khác đối diện hữu vô cầu lệ khí tung hành tự thân phần thắng đối nhiều cũng chỉ là chia năm năm nhưng là sát tâm đã tới trương liệt cũng không cảm thấy mình thất bại hội chết người chết ta sống người chết ta sống tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết quả nay một đường đi tới giết vô số đồng đạo huyết hải dung linh như vậy trương liệt thân bên trên toàn bộ pháp bảo phi kiếm toàn bộ đều đã tăng lên tới y năng đề phong đến mức ú vô cầu bị trương liệt này vừa vặn bổ nào về phía trước chỉ gặp mình bốn phương t á m hướng hoặc hùng hồn hoặc xưa cũ hoặc nhẹ nhàng hoặc liên miên hoặc tinh xảo liên miên bất tận tấn công tới mười một đạo kiếm ảnh vậy mà phản phất h a m thân tại mười một tên vượt nhất lưu kiếm tu hợp lực vây công trong đó nhưng là tại này vây công bên trong ú vô cầu không chút nào h o ả n g bất loạn quanh người hắn có hạo đáng tử khí đều đều bao trùm phụ thân trong ngoài đều vững chắc vượt qua thế gian bất luận cái gì pháp khí hộ thân pháp bảo hơn nữa còn nắm giữ cường đại lực phản kích trong thiên địa này qua sức bạo ngược lệ khí tại u vô cầu vận chuyển khống chế phía dưới liền phản g phất sáng sớm luồng thứ nhất phổ chiếu tia nắng ban mai mở mịt bên trong lộ ra lấy tường hóa thanh huy lúc đầu như có như không trong nháy mắt liền đã phô thiên cái địa bàn g bạc vô biên đem trước mắt một phiến thiên địa thế giới đều bao phủ đi vào tại loại này gần như tuyệt đối phòng ngự phía dưới đương nhiên có thể gối cao không lo bình thản đúng dung phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực đối diện tới từ bốn phương tám hướng kiếm quang vây công u vô cầu khuyết tán bản thân một thân pháp lực hoặc trảo hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc quyết hắn một thân sở học tuyệt đối không kém hơn chương liệt t u y n bác tia trảo vì vu pháp nguyên thần kia trưởng vì đạo thuật hoàng cực quy nguyên trưởng kia chỉ vì vu pháp vạn kiếp siêu hồn chỉ kia quyết vì đạo thuật tử phủ một mạch quyết đều là quá sức cao thâm huyền diệu vu pháp đạo thuật lấy chiêu pha chiêu lấy cách thức phá cách thức tu vô cầu tuyệt đối có đầy đủ tự tin cùng lòng tin có thể lấy nhỏ nhất chân khí pháp lực tiêu hao toàn bộ phá hết t r ư ơ n g liệt mười một phái kiếm thuật kiếm quyết trên thực tế hắn cũng thật là thành công làm đến nương tựa theo này trảo trưởng chỉ quyết bốn thuật tu vô cầu thành công phá hết này xung quanh công mười một loại kiếm ý kiếm khí thế nhưng là cũng liền ở thời điểm này chương liệt thứ thập nhị kiếm công ra người tức là kiếm kiếm đã là người ta bản nhân chính là trên đời này. mạnh nhất kiếm khí u vô cầu bị t r ư ơ n g liệt kia cực điểm biến hóa phức tạp mười một phái kiếm thuật liên lụy đi toàn bộ tâm ý tinh thần chính là muốn tại vu pháp đạo thuật bên trên vượt trên t r ư ơ n g liệt một đầu đến mức t r ư ơ n g liệt thứ thập nhị kiếm xuất thủ thời điểm tại u vô cầu thị giác bên dưới t r ư ơ n g liệt giống như là theo một không gian khác thế giới bất ngờ nhảy ra một dạng quỷ dị kinh dị đột ngột không gì sánh được t r ư ơ n g liệt chập ngón tay như kiếm một kiếm như thiểm điện đâm ra vừa vặn điểm hướng đối phương mi tâm bộ vị bốn phương tám hướng lúc trước mười một kiếm ngàn bách biến hóa chỗ g e o xuống kiếm khí giờ khác này như là sinh ra sinh mệnh một loại biến hóa du tẩu t toàn bộ giang giang giang h kia tụ, mà màu tím sầm t quá khí không cách nào khống chế nghiên quán thiên cung hai người giao chiến sở tại là địa hạ núi lửa thế giới thế nhưng là kia đạo tử sắc khí lực vậy mà trực tiếp xuyên thấu cắt chém tầng tầng thạch tầng phá đất m à lên nay còn vừa v ậ n chỉ là chưa qua bất kỳ pháp quyết nào chuyển hóa thuần pháp lực u y năng nếu là lại trải qua từ cao minh pháp quyết chuyển hóa uy lực chính là gấp mười 10, gấp trăm lần đề b ạ n cũng là có khả năng hộ thân pháp lực tán hết thời khắc ú vô cầu chán c h ố như trước có một tiêu máu tươi tràn g hẳn ra tẩm nhiễm tóc dài chứng minh hắn trung quy vẫn là tổn thương dưới một kiếm này ta muốn ngươi chết một thân hộ thân pháp lực bị tiêu hao hầu như không còn ú vô cầu rốt cuộc không có đứng ở bất bại cảnh thông ròng hắn tóc hai bụ sụ mắt lộ hôm quang hai tóc tịch h h e o ắ n diệt cựu tà thiên ma chú đây là b á t phương thảo nguyên đạo pháp ma công cùng cổ vũ nhất tộc vu thuật hoàn mỹ dung hợp trí nhất lại ác lại độc cắn xé hôn phách cùng u vô cầu kia tuân theo thiên địa lệ khí mà thành mệnh cách không gì sánh được phù hợp tu luyện uy lực mạnh mẽ lại lâu dài không có phản vệ thai họa đông nhiên ở giữa chín đầu tràn ngập án độc cùng cựu hận cường đại tà hồn bay múa mà ra đem u vô cầu cùng t r ư ơ n g liệt nối liền lại cùng nhau này nhất pháp thuật tu luyện cần lấy chín tên nguyên anh cấp số hồn phách vì huyết tế tà hồn phá diệt còn muốn bổ sung không ma đạo cường giả không thể tu luyện k h ô n g chế này thuật nhưng là một khi tu luyện t ị n h thi thuật thành công gần như liền vô pháp t r á n h né không đếm x u y pháp bảo tầm thường p h o n g ngự t r ư ơ n g liệt tại u vô cầu thi thuật trước tiên liền thi t r i ể n ngũ hành đ ộ n thuật hơn nữa kịp thời kích phát n h ậ t tinh luân nhưng là toàn bộ đều không dùng chỗ bị chín đầu tà hồn trong nháy mắt thấy rõ xuyên qua bắt được ngươi nhìn một chút đến cùng là đạo tâm của ngươi kiên định vẫn là ta mà tâm hung an u vô cầu kêu to lấy thi thuật liền phải đương e m t r liệt t kéo vào vô ậ nhiên ma ngục u c、so、nơi h trong t r đó. ư n tung g khí này n chỉ là đối phương bại hãn bại lời nói cựu đại tà hồn lại bởi vì tịch diệt cựu tà thiên ma chú lực khống chế mà tự diện tự t h â nhưng mặc dù ộ i đại nguyên khí h t n h ư là lần ạ này tú vô n g cầu h ế t n đã làm tốt tại vô tận mang m ộ h viễn cảnh bên trong cùng đối thủ đại chiến một trận chuẩn bị nhưng mặc danh trị gặp mình trước mắt kiếm quang sáng rực không ngừng thiệp thước tia chính chín đầu khổ tâm tế luyện ra đây cường đại tà hồn Tại t ừ dần dần、so、ngay lúc này trương liệt chán chỗ mi tâm trong lúc mơ hồ có kim quan g nói lên giống như thiên nhãn thấy rõ nay trong trước mắt trương liệt liền phát hiện lũ vô cầu một thân nguyên bạn đã tán đi hùng hồn lệ khí tại dạng này trong thời gian ngắn lại sinh ra bao trùm hắn thân thể thật mỏng một tầng trương liệt rất nhanh liền hiệu được l vô cầu chiến pháp hắn lệ khí tung hoành đã đủ để hắn đánh bại tuyệt đại đa số bệnh nhân gặp được cực vì khó chơi cường đại lệ khí tung hoành một phá liền thi triển vừa mới tâm thần tà thuật thì là mạnh hơn h ắ n người tại kia tâm thần tà thuật bên trong cũng chịu lấy khốn một đoạn thời gian nếu là tại trong pháp thuật bị tà hồn t h ô n vệ tự nhiên thân tử cho dù là p h á pháp mà ra cũng muốn chỉ hoãn tương đối dài một đoạn thời gian mà ư u vô cầu tu luyện luyện khí công pháp thôn thiên thổ địa vô hạn hồi khí làm địch nhân thật vất vả thoát thân mà ra lúc rất có thể lại muốn đối diện một cái gần như dưới trạng thái toàn thị n ũ vô cầu hơn nữa tự thân tâm thần rất có thể vẫn là thụ tồn hại tốt kín đáo ma công tạ pháp đáng tiếc gặp phải là ngươi trương li lấy nhân kiếm hợp nhất thuật phá đối phương lệ khí hộ thể làm cho một thân pháp thuật vô pháp đều dùng r a trương liệt cánh tay trái gần như tạm p h ế ngay sau đó lấy tâm thần kiếm liên trạm cựu đại t à hồn giờ này khắc này trương liệt cũng là pháp thể tâm thần hao tổn nghiêm trọng nhưng là tuyệt đoạt một đường không thể hơi lui ngõ hẹp gặp nhau duy dũng giả có thể thắng trương liệt rất nhanh liền lại một lần nữa nhấc lên chiến ý giữa ngón tay càn không i ớ i linh quang nhất hiểm thế ra xưa cũ thanh sắc tiểu ấn lục gia di sở ấn tại sao muốn lựa chọn trốn vào cái này dưới đất núi lựa thế giới loại trừ liền vu g n giấu bên ngoài di sơn ấn uy lực có thể tại nơi này phát huy đến mức độ lớn nhất cũng là nguyên nhân một trong nguyên bản bị tử quang mặc thấu địa tầng ngay tại chấn động c ô n g nghỉ giờ này khắc này trương liệt khu ngự di sơn ấn thiên sơn một hô toàn bộ địa hạ thế giới tầng đất giống như là trận trận thủy triều một loại quay cuồng lên ở m ù ù địa phương hướng về U vô cầu bao phủ mà đi người muốn giết ta người dám muốn giết ta trên thế giới này chỉ có ta giết người không ai có thể giết ta người bất quá là nho nhỏ một cái kim đan chân nhân cũng dám ngăn đường ta đường đi chết đi ù vô cầu điên cuồng cao thét lớn tựa hồ làm ư ợ n nhờ này p h á p kích phát đến từ đáy lòng vô cùng lệ khí cái gọi là thiên địa lệ khí kỳ thật trên bản chất liền là thiên địa bất công nhân gian bất bình chỉ cần thế gian này còn có bất công bất bình n à y có lệ khí liền vĩnh viễn đều không lại biến mất nhưng mà từ xưa đến nay vô luận cái nào thế giới từ xưa đến nay thậm chí vô hạn tương lai cái này thế giới chỉ cần còn có nhân loại còn có trí tuệ sinh linh liền đều biết tồn tại bất công bất bình cho nên lệ khí cùng thiên địa này thế giới một loại vĩnh viễn đều không lại biến mất u vô cầu đem này khí thu thập luyện hóa c h u y ể n hóa là một m cỗ trí tinh trí t h u ầ n pháp lực dùng cái này thi triển đạo thuật vũ pháp không có chỗ không đạt vi lực kinh người chỉ là tại song phương ban đầu lúc giao thủ hắn còn chưa kịp chân chính thi triển ra lệ khí vi lực liền bị trương liệt một cái kiếm chỉ cấp trực tiếp phá hết hiện tại hắn lại hồi khí tích xúc hồi một số giờ này khắc này từ phía đất đá vào tới hung mạnh n g u y ê ngông n ẩ n hàm kiếm ý ưu vô cầu liền là khẽ vươn tay trong nháy mắt một mảnh linh quăng theo hắn tay trái khuyết tán mà ra hóa thành một cái cự trưởng già thiên cái địa chính là nguyên thần thiên vũ trảo một dưới vớt đi từ phía sụp đổ mà đến đất đá giang hà trong nháy mắt bị một trảo này bắt đập tan. pháp ý rất hết đáng sợ trí cực nhưng là trương liệt gắt gao nhìn chăm chú lên hắn bất động không t ấ y từng bước hướng về phía trước an mòn thiên địa vạn kiếm thần thông vực hóa thiên địa vạn vật vì chính mình kiếm thiên nhân hợp nhất vạn vật làm kiếm tức khắc tại thiên sơn một hô di sơn ấn tác dụng phía dưới bốn phương tám hướng thổ lãng quân c u ộ n hắn bên trong vô số kiếm hình nhật hiện t ầ n g tầng lớp lớp gào thét mà hạ h u vô cầu đem hết toàn lực giấy r i a từ hắn trên hai tay hiện ra chú thuật phù văn sau đó nhất quyền lại nhất quyền d o n h ra đấm ra một quyền lại là nhất quyền sau đó lại là nhất quyền Từng quyền n k i hoàng thiên động địa, mỗi nhất mỗi động quyền địa, đều s、so、trước mặt kia nhất c kia quyền, cực hơn, càng chuẩn, mạnh hơn, khí thế càng Hoàng bạc. đệ quy nguyên trưởng tại quyền này ả n h phía dưới kia bốn vương tám hướng phô thiên cái điệu mà đến đất đá thổ kiếm bắt đầu bị này từng quyền đánh nát đánh bại s ô tan hoàng cực quy nguyên ý cảnh đệ nhất tu luyện tới cao cảnh toàn lực hành động phía dưới không chỉ không lại tiêu hao pháp lực thậm chí hội phản bổ quy nguyên khôi phục pháp lực chỉ là tiêu hao tâm thần khá nhiều vì bắc vượt đạo môn thần kỹ thế nhưng là trương liệt cũng sẽ không cấp h n quá nhiều phản bổ quy nguyên thời gian tịch diệt cựu tà thiên ma chú đã phá chương liệt thân hình trợt nhất chuyện cái này nhân thân ảnh liền là biến mất tại chỗ trong nháy mắt đột phá thời không xuất hiện sau lưng n vô cầu liền làm ộ t tấn đánh về phía ưu vô cầu đỉnh đầu bởi vì cái gọi là ngươi có gì sơ ấn ta có đỉnh đầu tú vô cầu mới không có như vậy xuẩn sẽ chết tú vô cầu thân hình nào h tới trước r e l ê n thậm chí không đếm x ỉ a phía trước trở ngại người liền đã đến gần trăm dặm bên ngoài đây là t ử phủ một mạch quyết bạo pháp thuật nếu không phải đây là tại địa hạ thế giới hắn này bổ nào về phía trước có thể đập ra ở ngoài ngàn dặm bởi vì phải không ngừng chuyển hóa làm thổ đột cho nên pháp thuật hiệu quả bị áp chế gần mà hắn nguyên lai、like、vị trí một tiếng oanh minh đại đ ị a phía trên xuất hiện một cái cự đại hố sâu chính là bị trương liệt lấy di sơn ấn một ấn ném ra tới giờ này k h ắ c này kia cũ ký hoàng b à o đạo nhân ánh mắt tính mịch đôi giời đi tới tại hắn quanh thân tựa hồ xuất hiện sóng nước giống như gọn sóng cất bước ở giữa đạp lấy cực điểm huyền ảo bộ pháp trước mắt tới gần vũ bộ thuật càng là cùng đứng đầu cường giả g i a o thủ trương liệt đối với thái hạo kim trương bên trong chỗ ghi lại đạo pháp lĩnh mộ thì càng đi sâu vào tâm thần tựa hồ bị phân vì hai cái bộ phận một người dùng một trận chiến đấu một người róc rách như nước chạy sôi mà quá hiện nhưng kim lên trường trong đó chương á i kia i k qua đã đọc bị vô số lần n văn.、Chương、liệt xưa nay không là loại nào đã gặp qua là không quyết được suy một ra ba thiên tài thế nhưng là mấy năm không ngừng phản phục nghiên tập suy tư người công hợp nhất ngày ngày suy nghĩ tu luyện nhưng so cái gì thiên tài đều nhớ được cứng rắn kiên cố cả hai quý nhất mặc dù lấy tử phủ một mạch quyết bạo phát pháp lực tạm thời thoát thân mà ra nhưng là ngắm nhìn kia từng bước ép sát nhanh chóng đến gần hoàng bảo đạo nhân t r ư ơ n g liệt ú vô cầu biến xác chật đưa tay trong ngực xuất ra một cái đầu lâu hắn đem này đầu lâu cử quá đỉnh đầu hét lớn vu thần tại bên trên đệ tử ú vô cầu ở đây cầu viện gặp trên đường đi tu từ địch trước mắt cho mời tổ vu hàng thế giết địch thầy pháp g ra xuống sinh tử phía dưới vị này thiên chi tiêu t ử bắc vực ma anh rốt cục vẫn là vô pháp giữ lại bản thân không cầu nhiều tại bên ngoài tiêu ngạo bắt đầu sử dụng tiêu đốt thọ mệnh sử dụng vu tế pháp khí chương bảy trăm bốn mươi sáu lệ khí tung hành mười lăm kiếm ý bại giết bắc vực ma anh bốn theo ưu vô cầu cầu viện tiêu đầu lâu bạo phát vô tận q u ả mang trong n g á y mắt theo bốn bể núi đá bên trong nhanh chóng chui ra mười hai bộ khô lâu khôi lỗi nay mười hai bộ khô lâu khôi lỗi mỗi một bộ đều là một nửa nhân hình một nửa dị thú nơi nơi là trên nửa một bên thân thể là người bên nửa bên nửa dưới tất h thể liền là đủ loại dị thú.、Bọn、chúng mỗi một cái theo â cấp cấp n liền Bọn một là loại mỗi cái đủ đ dị tại đây chính là bọn chúng hạn mức cao nhất khí tức tăng lên tới nguyên anh cấp số sau không còn tiếp tục để bạn đối phó này mười hai bộ k h ô u lâu k h ô i lỗi thời pháp giang xuống phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ liền là tại bọn chúng vừa mới xuất hiện thời gian tiến hành diệt s á t xuất thủ khá nhanh lời nói có thể tại bọn chúng tăng lên tới nguyên anh cảnh giới phía trước diệt đi hắn bên trong một nửa thậm chí chín đến m ộ ư ơ i bộ loại này rõ ràng phương pháp phá giải chưng ơ liệt thân kinh bách c h i ế n hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nhưng là hắn không có đi làm như thế bởi vì đây là đối phương muốn cho hắn làm như vậy đệ thập n g ũ kiếm thiên kiếm thần thông vực một kiếm này ngươi nếu là có thể chống đỡ được ta hôm nay c h ế t trong tay ngươi lại như thế nào trước mười một kiếm vì lưu ly bạch ngọc x thất hung thanh phong huyền thiết thất cầm thanh điệp tài vân phân quang này mười một kiếm kiếm ý kiếm thuật thứ thập nhị kiếm vì nhân kiếm hợp nhất bát sát chi thuật thứ thập tam kiếm vì tâm thần kiếm đệ thập tứ kiếm vì vạn kiếm thần thông vực thiên địa vạn vật đều là t a kiếm nay đệ thập ngũ kiếm vì trong trận chiến đấu này hết thệ kiếm ý kết hợp vẫn là lấy trương liệt tự thân làm kiếm sông mạnh đánh thẳng m à tới cái kia thân hình kia kiếm khí chỗ đi qua chỗ như là một đạo kiếm ngân cắt chém tiến địa phá diện sân hỏa lưu lại trăm dằm vết tích vạn quỷ sư hồn hắn bốn phía mười hai bộ khô lâu khôi lỗi t h ờ i pháp giáng xuống đã hoàn thành chỉ cần lại có chút kiên trì liền có thể cùng nhau tiến lên giết chết đối thủ nhưng là ưu vô cầu nhưng cũng biết tình huống của mình đến nhất hiểm ác trước mắt hắn trực tiếp một b ả liền vứt bỏ kêu mai cực vì chân quý vũ khí đầu lâu hai tay vung vận vạn kiếp siêu hồn chỉ trực tiếp bạo hết tự thân vừa mới khôi phục toàn bộ loại khí chỉ gào phá không vạn quỷ siêu hồn thế nhưng là y nguyên vẫn là ngăn không được yêu trương liệt đạp lấy cực điểm huyền diệu bộ pháp m ạ tới trong tay thanh ấ n một ấn đập và ưu vô cầu mặt phía trên ẩm mấy đạo vạn kiếp siêu hồn chỉ chỉ chỉ chỉ k tức khắc đánh ra đạo đạo huyết bạo x é rách m à ưu vô cầu đầu nhưng ẩm vang ở giữa nổ tung hóa tan thành huyết vụ tràn ngập ra song phương t h á c thân m à quá trương liệt chân đạp vũ bộ cuối cùng như xưa bước ra mười mấy bước hơn mười dặm mới vừa tìm tới phía sau vết đá ẩm vang tính lại ưu vô cầu nguyên anh ẩn tàng tại não cung bên trong đây là hạo thiên pháp mục chỉ hướng bởi vậy nhất kích tất sát trực tiếp liền đánh nổ nguyên anh giờ này khắc này tinh khí thần tam bảo về không nhưng là tại này hư vô bên trong trương liệt nhưng ẩn ẩn thấy được con đường phía trước kiếm tâm thông huyền khí thiên đồng chi nhận hạo thiên pháp mục mà bước thứ tư chính là, chính là nhưng trương liệt vừa vặn chỉ có thấy được nháy mắt l i n b khắp bầu trời kim quang tường vân chỗ che đậy tại kim q n g kia tường vân trong đó ngưng tụ một tôn g cao gần trượng hai đế vương hình tượng kia đế v ư n g thân mang lấy một cái màu ngà ngọc hoàn chế trụ bên hông mạ vàng trường bảo bản thân là màu v n g ngọc hoàn chế trụ bên hưng mạ vàng trường bảo bản thân là màu v à n ngọc h o n chế t r ấ y ê n h c n g mạ vàng trường bảo bản thân là màu vàng n g màu vàng trường bảo bản thân là màu vàng ngọc màu vàng trường bảo bên trên dùng càng sâu sắc màu vàng ngọc kim tuyến theo lên vô số huyền ảo hoa văn cấp người một loại nói không nên lợi nghi nghi nghi n g c đỉnh đầu chính là mang theo đế đỉnh dù x u ố n g sáng trói như tinh rèm trâu che lại mặt mũi quan tri như ngưỡng vọng bí mật không lường được thâm thúy tinh không càng lộ v ẻ thiên nhan uy nghiêm thần thánh mà không thể nhìn thẳng tôn này đế vương c h i t h ầ n đã ngưng tụ thành trộn lẫn kim thực chất nhưng mà càng làm người khác chú ý lệnh người vô pháp quên được lại là đế vương trên hai tay bưng lấy mạ vàng cung bài trên viết phong thần hai chữ kia hai chữ thương tù có lực ẩn chứa không gì sánh được thần thánh uy nghiêm để người gặp một lần sắp hai chữ thật sâu khắc họa lấy lỏng dù cho là bản thân cũng không nhận ra cũng vĩnh viễn không cách nào quên lẽ thường tới nói đây mới là bình thường công pháp thôi diễn tự thân thái hạo thiên t ử pháp thân đã tu ra ba phân hỏa hậu tương lai tấn thăng thiên đạo nguyên anh ngưng tụ thái hạo thiên đế pháp thân tự nhiên mà vậy thủy đạo kinh thành nhưng là trước lúc này trương liệt luôn cảm giác mình ẩn ẩn thấy được một bóng người một cỗ kiếm khí hắn đứng ở tinh không chi hạ nhỏ bé không gì sánh được nhưng là lấy làm trung tâm kiếm khí phá địa liệt tiên lại là vạn vật vũ trụ trung tâm tựa hồ cảm nhận được trương liệt nhìn chăm chú cái này người cũng là trở lại mà xem sau đó mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn lại có thể cảm thấy hắn đang k h é cười mà chém về sau ra một kiếm chỉ nay một kiếm liền dẫn động được thiên phát sắc cơ di tinh dịch t ú c địa phát sắc cơ long xà khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản phúc một kiếm này khí thế uy áp mạnh thật là khó có thể tưởng tượng đơn giản là như quán triệt thời không xuyên thủng các thôn đâm thủng vũ trụ tại t r ư ơ n g liệt cảm nhận bên trong toàn bộ thiên địa vạn tượng đều phản g phất tại lấy một kiếm này làm trung tâm mà cao tốc xoay tròn hình thành một cái phải đem lòng tin của mình bản thân chiến ý thân thể của mình đều trong nháy mắt thôn phệ g i o sắc nghiền nát hủy diệt tính cự đại lốc xoáy ngay tại tự thân đem hủy thời điểm từng đám lớn kim quang tường vân dâng lên xuất hiện che đậy hủy diệt xóa bỏ kỹ nếu là vừa vặn chỉ là đánh với u vô cầu một trận thì cũng thôi đi thế nhưng là thăm dò con đường phía trước này hao hết trương liệt tâm thần tinh lực hắn rốt c ụ c vẫn là xa vào đến vô c h i vô thức thâm trầm trong hôn mê tứ phía có dung n h a m b i ể n lửa chạy xuôi đại địa dạn nước chấn động tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ ngay tại cái này trương liệt trên thân dân g lên một cỗ bạch khí ngưng tụ thành tóc bạc bạch đi t u y ệ t s ắ c thiếu nữ vân mộng giao tả h ư u tư phương sau đó thẻ lưỡi thấp giọng nói vừa mới nhìn n ố c không nghĩ tới cái tia dịch vô cầu lợi hại như vậy càng không có nghĩ tới sư tôn lợi hại như vậy kim đan giết nguyên anh giết vẫn là một bên nói nhỏ lấy vân mộng g i a o một bên tiến lên phía trước đem trương liệt nâng lên sau đó nhanh chóng bỏ chạy nơi này một hồi từ đấu đại chiến thanh thế quá lớn phụ cận tu sĩ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến bản thân muốn ở trước đó s i ê u tập tới chiến lợi phẩm sau đó đem sư tôn đưa đến một cái an toàn chỗ hồi khí liệu thương lão đại l ã o tam l ã o t ứ đều là ngu xuẩn thân ở bảo sơn mà không biết tương lai nhiều nhất cũng chính là tu thành địa đạo nguyên anh mà thôi chỉ có ta một mực đi theo tại sư tôn bên người phục thị sinh hoạt thường ngày dốc lòng chăm sóc tương lai cũng chỉ có ta có thể được sư tôn trân truyền tu thành thiên đạo nguyên anh cảnh trực chỉ trường sinh bạch khí quang ảnh tung hành rất nhanh liền đem chiến trường vật phẩm tìm tòi xử lý tiến hành phá hư sau đó trốn xa mà đi tại bác phương thảo nguyên tu sĩ vũ tu cao cấp yêu tu đến nơi này thời gian hiện trường đã không có gì đó có giá trị đổi m ố i mà trương liệt mặc dù tại vân mộng giao dốc lòng chăm sóc bên dưới nhưng cũng tựa hồ lâm vào lâu dài hôn mê an nghỉ bên trong kiếm khí ngọc hoàng dối loạn sen lẫn huyết cảnh trương liệt chính hắn nhất thời cũng không rõ ràng những này đến cùng tại chỉ hướng gì đó nhưng là hắn biết rõ điều này rất trọng yếu chương bảy trăm bốn mươi bảy kiếm đoạt khí vật thiên dong thành quyết chiến bị ái tình đạ thương tâm tổng thiếu tám ngàn tháng này b ổ hồi cô sơn tuyệt bích hang đá đã xanh suối chạy hắn bên trong có kia thực khí trường sinh người ngồi xếp bằng thổ nạp rèn luyện tính mệnh để cầu tiêu dao vô cực t r ư n g liệt xếp bằng ở hồ suối bên cạnh một khối bình thản trên tảng đá lớn hai mắt nhắm nghiền toàn thân thanh quang lưu ly mười ngón bấm ra một cái kỳ quái p h á p quyết tại hai tay của hắn bàn tay ở giữa có một bàn lớn t r ừ n g cái trứng gà m ở mị khí diễm nhẹ nhàng phi ô phủ ở nơi nào khi thì hóa thành phi kiếm khi thì hóa thành diễn quang huyền dị tuyến luân tại lấy kiếm tu pháp phản bộ tự thân tới thái hạo thiên đếp h á p thân con đường, đã lại không sinh tử hai chữ vĩnh viễn làm ở khải đạo pháp bảo g i ấ u trọng yếu chìa khóa liền xem như hiện tại trực tiếp trung quan ta cũng có ba tầng nắm chắc tu thành thái hạo thiên đế pháp thân tấn thăng thiên đạo nguyên anh cảnh giới thì là vượt cửa h i thất bại pháp lực p h ả n vệ ta cũng có thể hóa giải hơn phân nửa nhưng trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện ngưng luyện thiên đế pháp thân hành công nhẹo hết thể đều là tinh diệu như vậy huyền ảo nước chạy thành sông nhưng là tâm bên trong luôn là có một số do dự thậm chí trương liệt nhất thời đều nghị không hiểu mình rốt cuộc đang do dự gì đó kia là thái hạo thiên đế pháp thân cho dù là hết thể thiên đạo nguyên anh truyền thừa bên trong sợ cũng là đứng đầu nhất đạo thống truyền thừa ngay lúc này trương liệt thần nghiệm khẽ động cảm ứng được có người tự đứng ngoài mà tới bất quá hắn tịnh không có lập quyết tới thuật hoặc là khống ngự phi kiếm quả nhiên không có quá giây phút một thân thủy lam s ắ c đạo bảo ngân bạch tóc dài vân mộng giao từ bên ngoài bay vào tiến đến sư tôn vết thương của ngài tốt một chút sao mới vừa tiến vào sân động vân mộng giao liền lo lắng mà hỏi thăm hiện tại đã vô sự vốn chính là tinh khí thần tam bảo hao tổn quá lớn khôi phục lại cũng liền không có việc gì cùng thất sát ma tinh đứng đầu đũ vô cầu từ đấu một hồi sau t xa xa sư n g l i tôn t h khí t lần này ngài phái ta ra ngoài điều tra tình huống ta tìm cơ hội lấy luyện thuật mê hoặc bắc phương thảo nguyên một tên kết đan thông sư tạ nghiêm mặc dù phong công cũng có tin tức liên quan tới ngài nhưng là ngài kiếm chém câu hồn tăng yêu chém hết thất sắc ma tinh tin tức vẫn là chuyển vang thiên hạ mặc dù bị nghiêm lệnh cấm chỉ đ à m luận nhưng là tin tức cũng dần dần chuyển tới tiền tuyến bất quá hàn thiên tung cũng không có vì vậy lưu binh ngược lại gia tăng đối thiên dòng thành tấn công hiện tại tiền tuyến chiến sự không gì sánh được thảm liệt mỗi một ngày đều có chân nhân thậm chí nguyên anh chân quân chiến tử tin tức chuyển đến vân mộng giao bởi vì trương liệt mệnh lệnh đi ra ngoài thăm dò tình báo giờ này khắc này nói thẳng ra xác minh trương liệt tự thân suy đoán tên đã trên dây không thể không phát vì bố trí thương long vệ thiên đại trận thảo nguyên người tu sĩ vô tộc hai tộc bỏ ra cực vì giá cao thảm trọng không biết rõ chết đói bao nhiêu người bao nhiêu tu sĩ bởi vậy đạo thận bỏ ra dạng này đại giới mới hoàn thành hắn hàn thiên tung nhu đồ dưới tình huống như vậy hàn thiên tung làm sao lui hắn có thể chết nhưng là không thể lui như vậy sư tôn tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì vân mộng giao hỏi như vậy đây là một hồi chiến tranh cũng là một hồi đạo đoạn t i ê n lộ tranh phong chỉ có tiến không có lùi hàn thiên tung nếu là thành công công phá thiên dông thành không chỉ thảo nguyên người cùng vô tộc ngàn năm mộng tưởng được hoàn thành hắn đạo cũng có quả hóa thần có hy vọng đáng tiếc ta là sẽ không cho hắn cơ hội này phá vệ thiên đại trận chạm này niên long ta liền có công lớn đức gia thân khi đó tu thành thiên đạo nguyên anh Chở bàn tay có thể thành. trong sân động trên tảng đá trương liệt lại một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại thổ nạp nguyên khí khôi phục tự thân tương h thế hàng thiên tung này người tuyệt đối có thể nói là là một đời thiên tiêu nghe nói này người nguyên bản bắt nguồn từ bé nhỏ dựa vào bản thân hơi cao ra cùng thế hệ một bậc trận đạo thiên phú từng bước kinh doanh ngàn năm nhu đồ dựa vào cơ duyên nhất định khí vận cuối cùng tại đi đến hôm nay trương liệt tại phá giải nghiên cứu cái k i ê vệ thiên đại trận thời điểm gần như ẩn, ẩn tại trong trận pháp nhìn thấy một bộ cự đại anh tử tại ta thành đạo lúc tại lâu dài hộ phương bắc tu sĩ ta đạo không ngã kim trướng bất、ừ. diệt phương bất c cũng tu ta si như vòng, v đạo cũng lạc. quá a n trứng, không vì mình. Đem tự thân g thừa tự mình xuất thân chủng tộc khí vận liên quan liên kết, không Đem xuất chủng liên liên thể không xưng là đại thủ bút, p cứ h thật Bất lớn. quá c như vậy hắn thì tương đương với cùng bác phương thảo nguyên tu sĩ、si、vận mệnh hóa lại nếu là tương lai bác phương thảo nguyên tu sĩ、si、vận mệnh sụp đổ hắn cũng khó thoát vẫn lạc trộm đoạt thiên vận tất có kiếp số hiện tại xem ra ta chính là người ma kiếp lấy lực chứng đạo t r ư ơ n g liệt tự thân lấy kim đan cảnh giới tu vi ngay cả giết mười nhị nguyên hải nhi lấy lực chứng đạo con đường có thể nói là chạy tới đối lập cực h ạ n hiện tại hắn chỉ cần lại trợ giúp thiên dong thành chiến thắng bắc phương thảo nguyên tu sĩ liền có thể thu hoạch được kiếm hộ thiên dong thành cùng với bắc vực hàn châu trăm ngàn vạn tu tiến liên giả bình dân bộ phận vận mệnh công đ ứ c tiến thêm một bước lịch sử nơi nơi chính là như vậy nơi nơi liền có một ít cơ quan tính toán tưởng tận người dẫn đầu dẫn đạo toàn bộ thời đại vận mệnh biến hóa bởi vậy mà mang đến vận mệnh phản vệ thúc đẩy sinh t r ư ở n g ra rất nhiều kết số cuối cùng cơ quan tính toán tưởng tận người không có cái gì đạt được ứng tiếp mà chết ngược lại là bị hậu nhân đối lập nhẹ nhõm hái được quả đây chính là cái gọi là vì chân long mở đường người sư tôn mặc dù ngài lấy cựu tức phục khí chân quyết khôi phục rất nhanh nhưng là đạo đoạt một đường có thể càng nhanh khôi phục một số lúc nào cũng tốt ta hiện tại một thân pháp lực cũng vô dụng không bằng trợ giúp ngài sớm một bước khôi phục sau đó ta trở lại thái âm phiên bên trong tiếp xuống cũng không cần ta xuất thủ nữa vân mộng giao nghe trương liệt nói trận chiến này đã liên quan đến nguyên anh đại đạo chi tranh nàng tại sơn động trong đó đi qua đi lại một chút do dự sau kiến nghị như vậy nói vân mộng giao thượng phẩm kim đàn chân nhân đình phong tụ vi mặc dù căn cơ bên trên xa không bằng sư tôn trương liệt nhưng là nếu là tán hết một thân công lực trợ giút trương liệt khôi phục nhanh chóng Nàng c ũ sư tôn u l y thái âm viên có thể mở ra cũng có thể đóng lại u minh từ nhãn huống chi ta vẫn là hội lưu lại một số pháp lực như vậy nhiều năm ta đều ở tại nơi này có thể có cái gì nguy hiểm trương liệt nghe vậy hơi suy nghĩ một chút sau trong lòng cũng trong lúc mơ hồ cảm thấy thế nhanh như hỏa đây là nên sớm không nên chậm trễ trung uy vẫn là hạ quyết tâm tốt vậy liền vất vả ngộng dao ngươi vân ngộng dao nghe vậy phi thân lên hạ tới trên tảng đá trương liệt sau lưng sau đó d ơ lên một đôi xanh thẳng ngọc thủ đặt tại bản thân sư tôn trên s ố n g lưng hai mắt dần dần bế bắt đầu dựa theo trương liệt dẫn đạo rót vào pháp lực mà trương liệt tại trên tảng đá cũng là hai tay thành quyết không ngừng quy nạp này cỗ thuần âm pháp lực nhanh chóng khôi p h ủ thiên dông thành quyết chiến tri đ ị ệ lấy trước mắt tòa thành lớn này làm trung tâm từ phía dâng lên lấy trí ít mấy chục dư đạo tán linh khí trụ hắn bên trong hơi nhỏ hơn một số là kim đan t r â n nhân to lớn một số nhưng là nguyên anh trân quân chiến tranh đánh tới hôm nay đã có vô số người chảy máu kiếm chém câu hồn tam yêu chém giết tất sát ma t ì n h cho tới hôm nay hàn thiên tung đều có chút không thể tin được phần này đưa đến trước mắt mình chiến báo hắn nghĩ vô số loại khả năng h ữ vô cầu cùng tính đại phát t ạ nghiêm có chủ tâm phía sau a m t o á n các loại đủ loại nhưng là đều không thể hoàn mỹ giải thích trước mắt phần này chiến báo trên thế giới này có thể làm cho hàn thiên tung cũng cảm thấy không thể nào hiểu được sự tỉnh đã không nhiều lắm nhưng vô luận như thế nào không thể nào hiểu được trước mắt chiến tranh vẫn là phải tiếp tục dựa vào đánh tới tình trạng này tất cả mọi người đã không có lui lại chỗ trống truyền lệnh tam quân kích hoạt thương long vệ thiên đại trận tổng tiến công bắt đầu tộc ta hưng vong ở đây chiến đến dịch tại phất tay phá vỡ kim trướng bay vút lên trời thời điểm tâm bên trong hết thể hoài nghi do dự không q u y ế t đều bị hàn thiên tung c h é m giết giờ này k h ắ c này vị này v y lang thiên bên dưới thiên nhân cả người tràn ngập một loại phảng phất thần ma mỹ lực để người không nghi ngờ hắn không cảnh giác hắn toàn tâm toàn ý muốn phục tùng tại hắn nga ô nương theo lấy hắn phía dưới tu sĩ đại trận bên trong huy vũ màu đen long kỳ h o hào đ ó toàn bộ bắc phương thảo nguyên vạn giảm chi địa vô số mắt xích vọt lên linh khí của sáng chung nhau hội tụ thành một đầu cự đại hát lân bạc tóc mai cự hình thương long nó giữa trời bay múa lượn vòng nhìn chăm chú lên phía trước tòa kia cự đại thành trì từng tiếng long lánh nổ hống liền có thể đem tòa này đại trận bên trong vô số cấm chế phòng ngự trực tiếp kích hoạt cùng lúc đó tổng tiến công bắt đầu lấy thiên dong thành làm trung tâm trăm giảm chi địa đều có lấy cường đại cấm bay pháp trận dùng vô luận vu giả vẫn là tu tiên giả đều là vô pháp phi hành nhưng cho dù là chạy băng băng trên mặt đất tu tiên giả cùng vô tộc tốc độ lực lượng cũng đều là c càng có cổ vũ nhất tộc châu giao h â n hóa thượng cổ cự thú chẳng những da dày thịt béo thân khoát triển l u ế n giáp hơn nữa hình thể to lớn mà kinh người cồn hóa phía dưới chạy vọt về phía trước chạy có thể hiểm hộ đại lượng phương b ắ t tu tiên giả cùng vũ tộc tới gần tường thành bổn tọa không có nhiều thời giờ như vậy cùng các người đánh tiêu hao chiến sinh tử liền ở đây đánh cờ ca phi hành tại không trung bên trong hàn thiên tung mánh liệt vùng về phía trước một cái cánh tay ở sau lưng của hắn đầu kia lấy linh khí chỗ hóa n ư n g thực như chân thực bạc tóc mai thương long lượn vòng bay múa sau đó nổi giận gầm lên một tiếng xông về thiên giông thành nếu như là tại giới trạng thá h à nga t h i ô tại u n g chủ sẽ t nhân khống chế phía dưới cự đại thương long bổ nhào về phía trước mà ra hạng cự đại thân thể nhanh chóng hư hóa ngay sau đó trên thiên dong thành vô số tu sĩ tiếng kinh hô bên trong bọn hắn ngạc nhiên phát hiện thiên dong thành lớn nhất tồn tại ủy vào Khi kinh doanh già chỉ gia ngàn năm cấm mấy mà vậy vô số cấm pháp, trong ạ i giờ khắc này, toàn bộ đều mất đi hiệu toàn bộ thiên dòng thành lục giai dụng, dòng khắp thành đỉnh này toàn toàn mất t bộ bộ đều cấp lục pháp, p h bị phong ấn 4 canh giờ.、Trong、trước o mắt thiên dong thành phía trước những cái kia nguyên bản chỉ có thể chạy nhanh thao túng trên mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được pháp lực á p chế bài trừ bản năng thi thuật phía dưới một cái tiếp một cái bay vút lên trời ngự kiếm ngự khí khống chế linh thu âm hồn thi triển kỹ thuật đen nghịt một mảnh phản g phất là tầng liên tục mặc vần một loại tuần hướng thiên dong thành ngược lại là thiên dong thành trên tường thành những tu sĩ kia bởi vì quá mức tin tưởng tại thiên dong thành phòng ngự t r ậ n pháp thời gian ngắn xa và o ngốc trệ cũng bởi vậy bị bắc phương thảo nguyên vũ tộc tiến công tập kích sát lục t r ậ t vật không chịu nổi tổn thất nặng nề thương long p h ệ thiên đại trận rõ ràng không chỉ chỉ là như vậy mà thôi vừa vặn chỉ là bài trừ thiên dong thành phòng ngự t r ậ n pháp d ầ m d ậ p d ầ m rập ầm ù ù ù ù n ư ơ n g theo l ấ y trận trận tiếng sấm cùng thiên địa nguyên khí vòng xoáy chỉ thấy tại thiên dong thành trên không chỗ một vòng cự đại tối t ă n vòng xoáy xuất hiện một đầu so với vừa mới khổng lồ hơn mười lần hắc lân bạc tóc mai thương long tại kia phiến vân khí tối tăm vòng xoáy trong đó du động mà ra tại trong miệng của nó thiêu đốt lên màu xám bạc quan g diễm mà hàn thiên tung thân thể cũng nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở thiên r o n g thành trên không đầu kia thương long phía trước người trận hợp nhất hóa thân cảnh trận lực mạnh vô địch thiên hạ mặc dù thiên hạ này vô địch bốn chữ phía trước có một cái điều kiện tiên quyết là trận lực mạnh nhưng chỉ vẹn vẹn là như vậy cũng đã đầy đủ kinh khủng giờ này khắp này hàn thiên tung trong lúc mơ hồ cùng sau lưng hắc lân bạc tóc mai thương long khí tức giao cảm hòa làm một thể. Phía trước vì như vậy trạng thái hàn tiên h tung tại địa tiên hóa thần cảnh tu sĩ trong đó cũng tuyệt không phải kẻ yếu công hủy thiên dung khu trục nam an phục hương tộc ta ngay tại hôm nay mời chư quân tử chiến tử chiến tử chiến tử chiến trấn thiên hám địa mấy chục vạn người giống to hộ ứng thương khung chỗ cao kêu phản phất thần ma hàng thế nho nhã lời của nam tử phương bắc tu sĩ vũ tộc cao cấp yêu tu đều là sĩ khí kích tăng thậm chí có xa vào c ù n g nhật giả xa thân sông vào thiên dòng thành giữa các tu sĩ vung tay công kích sắt l ụ một khi trọng thương trực tiếp tự bạo như vậy mãnh liệt thế công d t đến thiên dong thành tu sĩ khóc cha gọi mẹ t ệ t tiệt bại lui tâm thần vì đó bị đ o ạ n trong mơ hồ đã có toàn thành sụp đổ thế các ngươi có thể thối lui đến đi đâu nghiệp thành như phá bọn ta cả tộc đều là lưỡng c ứ c dương thành tại trộn lẫn lại thảm làm ăn mày cũng có n g ư ờ i cùng một miếng cơm ăn thành phá những cái k i a thảo nguyên màn tộc hội giữ lại các ngươi lãng phí lương thực tu tiên giả vì nhân tộc thuất kiếm thời khắc thủ hộ nhân tộc tiên h đ ị a các ngươi quên mất xuất thân của mình quên mất đây hết thảy không cho phép lui đều đi theo ta bên trên trên đầu thành huyết lãng như nước thủy triều sát chết như nổ mặc dù tình trạng vô vọng thời điểm luôn có chém mận gai chạm c ư ớ c đi ngược lên trên chiến sĩ nhưng là tại kia cuộn trào mãnh liệt bại lui trong dòng người bọn hắn thậm chí khó mà k h ô n g chế thân hình của mình quá hỗn loạn mất đi trận pháp bảo hộ lúc này thiên dong thành tựa như một cái tiểu c ô u nương hạ xuống vương bắc man tộc trước mặt người nào đúng người nào sai có lẽ tại thiên đạo phía dưới cái này thế giới vốn cũng không có thiện ác đúng sai thế nhưng là thân ở trong đó mọi người chỗ vượt qua lại là cuộc đời của bọn hắn hôm ấy thiên dong thành phá là tốt sắp đến chương bảy trăm bốn mươi tám thiên điệu thai hòa diện hóa thần trung chiến bài trừ long tâm công đức gia thân một thiên điệu biến sắc phong vân quấn n g ư ợ c phương viên vạn dặm một vùng phế tích vạn vật tuyển diệt thiên địa vô sinh đại địa cỏ xanh khô héo ngàn trượng vân không sụp đổ này liền là cường đại tu tiên giả ở giữa chiến tranh thông hành thiên dong thành dòng sông biến thành huyết hà có ngự trùng tu sĩ phóng xuất linh trùng ngăn địch hóa thành trùng giáp hộ mình kết quả bị vu tộc vu sĩ thành công cướp được cả thân tại phương thốn ở giữa một kích tuyệt sát đầu nổ tung dễ suối máu tuân những cái kêu phô thiên cái địa linh trùng không có người khống chế chẳng phân biệt được n g ư ờ ta gặp người liên vệ thiên hàng hỏa diễm lưu tinh lệnh thiên dong thành xa vào đến b i lửa thiên dong thành cư dân là khóc thét bún đầu mặc dù là tại chiến trường tuyến đầu nhưng là thiên dong thành từ ngàn năm nay cũng không có bị công hạ quá đừng nói là đối phạm nhân liền xem như đối tu tiên giả tới nói đây cũng là một quãng thời gian dài đằng đắng đã sớm để người mất đi cảnh giác mà bác phương thảo nguyên tu tiên giả vũ tộc đánh vào này thiên dong thành sau nhưng bị tham lam cùng thú tính sông lên hủy thần t r í bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua dạng này phồn hoa mỹ hảo cự thành dạng này trắng m u ố t mềm mại nam nữ chỉ thấy những n à y mặc hoa phục trắng tinh nam nữ nhìn thấy bản thân t é t chói thai vang lên né ra quá nhiều người cảm thấy không gì sánh được phấn khởi như loại này, hai cái văn minh ở giữa chiến tranh phạm nhân sĩ binh cũng là muốn tham dự vào nữ nhân ở hậu phương sản xuất sinh đẻ con cái nam nhân ở tiền t u y ế n chém giết dù là một đội binh sĩ chỉ có thể tiêu hao đối phương một cái hỏa cầu pháp lực cũng là tốt thảo nguyên tu tiên giả v u tộc không đến mức đây nhưng là những cái kia phương bắc man tộc binh sĩ tại sát lục cùng tử vong hai tầng kích động bên dưới buộc phát ra vô tận thú dụng xông đi lên bắt được một cái trăng m u ố t mềm mại người phương nam không phân biệt nam nữ l i ề n bắt đầu tùy ý phát tiết thu tính so sánh những cái kia cả đời đều bẩn t h i u đồng tộc chắm đoán nam nhân cho dù là nam tử đối bọn hắn tới nói cũng là hòa sắc sinh hương có thảo nguyên tu sĩ tới đến trong phố chợ bắt đầu cướp bóc ánh mắt huyết hồng sông vào đến những cửa hàng kia bên trong gặp người liền liền giết sau đó đem rất nhiều rất nhiều linh thạch hướng trên người mình n é t dựa vào cái gì dựa vào cái gì các người nam nhân tu sĩ liền có thể chiếm cứ địa phương tốt như thế chúng ta nhất định phải một khối linh thạch một khối linh thạch tính toán sử dụng giết giết sạch các ngươi những này liền đều là chúng ta đại đ ị a thiêu đốt máu tơi ư chạy xuôi chiến tranh tại tiếp tục tử vong cùng hủy diệt quét sạch chiến tranh dơ bẩn chiến tranh ô huế chiến tranh không chịu nổi nhưng là chiến tranh không lại bởi vì chúng sinh không nguyện nhìn thẳng vào nó mà biến mất ngược lại bản thân lừa gạt mềm mại hội để chúng sinh mất đi cùng đối kháng lực lượng những n à y túng dục vô tộc những n à y đánh cướp thảo nguyên tu sĩ bọn hắn kỳ thật thuộc về phương b ắ c tu sĩ vô tộc lực lượng trường khống sụp đổ lúc này còn chưa tới p h o n g túng thời điểm thiên dong thành phản kháng còn tại càng ngày càng dữ dội tu tiên giả ở trên bầu trời phi hành phàm nhân binh si trên mặt đất chiến đấu bọn hắn còn không nguyện tiếp nhận vận mệnh của mình thắng bại còn chưa thể biết được thắng bại đã định hàn thiên tung người trận một h ố i c ả muốn nuốt trừng cơ thiên ể địa lấy cung bản thân vô tận trưởng thành ý muốn nuốt trừng thiên địa ngữ khí quá lớn bất quá trưởng thành đến trình độ nhất định đằng sau nếu là không chết liền biết bị này phương thiên địa đổi ra tại bên ngoài cũng chính là phi thăng pháp tướng lấy pháp lực làm cơ sở tạo dựng mô phỏng chân long thiên vượng lấy được hắn vô hạ l y năng vô luận long tộc phượng tộc kỳ lân nhất tộc kim bằng huyền vũ những sinh linh này dù là vừa mới trưởng thành có nút đều so nhân tộc tu luyện ngàn năm tu sĩ cường đại vô số pháp tướng thuật lấy đối phương chi trường bổ tự thân ngắn lấy tự thân chi trường bổ đối phương ngắn mô phỏng đến cảnh giới cực hạ lúc đối với những này trời sinh sinh linh mạnh mẽ hết thể huyền bí hiểu rõ tại tâm thậm chí có thể tiến thêm một bước trò giỏi hơn thấy đương nhiên hạ giới tu sĩ là gần như không có khả năng trưởng thành đến tình trạng này hàn thiên tung lấy trận pháp tri đạo cách suy diễn tương sinh mệnh gần như đã siêu việt c á i này thế giới có khả năng chịu tại lực lượng cực h ạ n vượt qua nhân đạo nguyên anh chín tầm cảnh dẫn động hóa thần l ô i k i ế p đặc biệt là hắn nắm giữ lấy pháp tướng linh quyết theo hắn lập quyết tới thuật sau người bạc tóc mai thương long pháp tướng cũng bay múa tiến hành hô ứng giờ này khắc này cả tòa thiên don g thành phòng ngự đại trận là bị áp chế lại nhưng là còn không có bị phá giải ngàn năm kinh doanh thiên don g thành lục giai đình phong phòng ngự đại trận gần như đã có chút thất giai đại trận đặc thù đã sớm đã cùng nơi đây núi đồi có cây đại địa thời không trộn lẫn dung nhất phiến nhưng là hàn thiên tung là lục giai đ ỉ n h phong trận pháp đại sư để hắn đánh vào này trận về sau chỉ cần mấy lần toàn lực xuất thủ chưa tới một canh giờ liền có thể đem thiên dong thành trận pháp phòng ngự hoàn toàn phá hủy thiên dong thành phía dưới vô số trấn thủ tu sĩ kết tới trận thế phóng lên tận trời nhưng là bắc phương thảo nguyên tu sĩ vũ sĩ vũ tộc cao cấp yêu tu cũng là toàn lực xuất thủ ngăn cản song phương đều là không sợ sinh tử lấn lao quái còn muốn ẩ n vào chỗ tối không chịu xuất thủ hàn thiên tung lập quyết tới thuật hắn quanh thân vờn quanh bay lên chuyển hỗn đội lôi cầu nhìn như thường thường không có gì lạ n h ư ơ n g bảy trăm bốn m ư h i chín thiên địa hai hòa diện hóa thần trung chiến bài trừ long tâm công đức giá thân hai trận này tu sĩ chiến tranh trung bi là lấy địa tiên nguyên thần thắng bại sinh tử quyết định đi hướng hàn thiên tung kia có t pháp pháp hiện, hiện tại mặc dù hoàn toàn chính xác nắm giữ hóa thần lực nhưng là hắn nắm giữ cố lực lượng này thời gian dù sao quá ngắn trên sự khống chế hội tồn tại một số thiếu giới hạn chưa tới đối phó nguyên anh tu sĩ đầy đủ đối phó uy tín lâu năm hóa thần chân tôn một cái sơ sẩy khả năng bị đối phương không hao tổn nhanh chóng chém giết theo vu thánh lỗ mộc nhi đa xuất hiện mấy cái siêu giai vu pháp liên tiếp xuất thủ giữa hư không không gian lắc lư quả nhiên không chung trong đó bị buộc ra một cá nhân đến n à y người thiếu niên nhanh nhẹn hình dạng toàn thân áo trắng mày kiếm mắt sáng mặt như ngọc nhưng là người xem xét hắn liền biết hắn chính là tang thương lão nhân tuy mặt mây trôi nước chạy ánh mắt lâu đời thương mang nhưng là kia đứng thẳng như thả ra dáng người bên trong lại có cô nói không nên lời tiêu điệu tịch mịch trấn thủ thiên dong thành nhân tộc tu tiên giả hóa thần trân tôn địa tiên phi lăng lang phi vũ nhìn thấy thiếu niên áo trăng kia đột n ổ xuất hiện ngay tại thi triển vận chuyển pháp lực điều chỉnh pháp tướng linh quyết hàn thiên tung sợ hãi mà kinh động cảm thấy ra đầu run lên bởi vì hắn tại vận chuyển pháp lực đồng thời đã toàn lực đề phòng lấy thần thức không ngừng tiến hành quét mắt lại như cũng bị đối phương thành công lấn đến gần đến gần như thế lấy hàn thiên tung trí tuệ hoàn toàn có thể suy đoán đến nếu không phải là thánh lỗ một n g ư ờ i kịp thời xuất thủ bản thân liền thật sự có khả năng bị đối phương một k í c h trọng t h ư ơ n g thậm chí giết chết tốt tại sát phạt đánh trận m i u tính thứ nhất hàn thiên tung kéo tới vô tộc vu thánh lỗ một nhị đa đồng như đại kế thật sự là hắn lớn nhất tính toán trước ngươi một cái dần dần già đi người sắp chết cũng nghĩ ngăn cả ta thiếu niên áo trắng bộ dáng lăng phi vũ bị lỗ m ụ c n h ị đa siêu d i a i vu pháp bức bách hiện hiện thân hắn nhìn chăm chú lên trước mặt l ã o giả cười lạnh nói song phương tuy là cùng một cảnh giới nhưng là điệu tiên nguyên thần tu sĩ thoát khỏi thiên thọ hạn chế trên lý thuyết thọ cùng trời đất cùng nhật n g u y ệ t cùng bất hủ lăng phi vũ mở miệng như kiếm ra khỏi vỏ công kích đã sắp gặp t ử v o n g lỗ m ụ c n h ị đa đa u nhất kia một điểm hh phi lăng chân tôn thanh xuân thiếu niên đại hảo q u a n âm đáng tiếc hôm nay nhưng phải bồi ta cái này láo hủ cũng chết thật sự là đáng tiếc nói x lỗ mộc nhi đa liền là khẽ vươn g tay ẩn ẩn chụp vào lăng phi vũ kia khô gầy l o hủ bàn tay hóa thành một cái cự t r ư ờ n g g i a thiên cái địa chính là vu pháp nguyên thần thiên vũ trảo chỉ là hắn khí tượng nguy năng vượt qua u vô cầu cảnh giới nào chỉ là gấp trăm lần một giới vớt đi g i a thiên cái địa như là một cái thế giới hàn g lâm phải đem hết thể bắt đập tan đáng sợ trí cực lăng phi vũ thấy đây khẽ nhữ mày phun ra một chi thanh sắc tiểu kiếm ẩn chứa trong đó vô tận kiếm khí hơn nữa còn tại dữ dội tăng trưởng đề bạt đồng thời hắn bước ra một bước độn tới như ánh sáng hư huyễn như ảnh phù không như yến ướp vật vô thanh tinh tuyệt huyền rượu không thể nói loại trừ chi k i a thanh sắc tiểu kiếm bên ngoài l a n g phi vũ bản thân đã thoát ra tại cái này thế giới vừa v ẫ n chỉ là lấy chi này tiểu kiếm xem như tọa tiêu nhưng là chi này tiểu kiếm kiếm khí vô hạn tăng vọt lỗ mục nhi đa cũng không dám đi công kích chi này quán chú l a n g phi vũ toàn bộ chân khí pháp lực phi kiếm song phương đấu pháp trong một chớp mắt l a n g phi vũ chỉ bằng mượn bản thân mấy ngàn năm dài rằng giặc sinh mệnh chỗ tích lũy được chiến đấu kinh nghiệm thu được ưu thế hiện tại vu thánh lỗ mục nhi đa xuất thủ trước công kích nhưng công không tới lăng phi vũ tại h ắ n khí tức hơi kiệt thời điểm lăng phi vũ một bước đột hồi liền có Song ẩm so ẩm nguyên vào g minh thần g đều thiên t vũ trào rơi vào thành bên trong đưa tới cựu đại hủy diệt cùng bạo tạc mấy vạn mấy chục vạn phạm nhân đều dưới một kích này mất mạng nhưng là trốn vào hư không bên trong lang phi vũ ánh mắt cũng không có nháy một cái mấy ngàn năm tu trì s ớ m đã như thế không lại bị những chuyện này ảnh hưởng liền xem như hắn toàn cả gia tộc toàn bộ chết ở trước mắt l a n g phi vũ như xưa không lại dao động như xưa hội đi làm bản thân chuyện nên làm nguyên thần thiên vu trào kết thúc thiếu niên áo trắng l a n g phi vũ thoát ra hư không cầm trong tay kiếm khí để bạt tới đỉnh phong thanh kiếm một kiếm bạo phát vô tận kiếm khí chém về phía vu thánh lỗ mộc n h ị đa chỉ cần có thể giết hắn lại chết một trăm vạn người cũng là đáng làm như vậy mặc dù tàn nhẫn nhưng là một trăm vạn người cũng chưa chắc có thể đi ra một vị hóa thần tu sĩ mà đối với đây vu thánh lỗ mộc nhĩ đa mở miệm phun ra ra quần, quần tối t ă n khói độc tối tăm vô tận k ị c h độc không gì sánh được nhưng là này nhưng không có khả năng chống đỡ được lăng phi vũ một kiếm kia thiệt thiên phong mang một kiếm này hạ xuống lỗ mộc n h ị đa hẳn phải chết làm sao lại như vậy vũ tộc vũ thánh luôn luôn lấy c ỡ nào trí lấy s ừ n g hàn thiên tung lúc này k h ô n g chế pháp tướng linh quyết căn bản là bất lực trợ r ú t khi quăng cái kia lão quái vật thì là chịu r ờ i núi hắn cũng tuyệt đối sẽ không giúp vũ thánh c ả n ta một kiếm này tổn hại cùng tự thân nguyên khí hắn lấy cái gì c ả n ta một kiếm này vô luận suy nghĩ là như thế nào điện quang lưu truyền hiện thực đều biết dành cho đáp án kia tựa hồ có thể tiệt tiên trả một kiếm thực bị chặn lại mặc dù ngăn cản người trả ra đại giới không nhỏ nhưng một kiếm này thực bị chính diện chặn lại này phá vỡ tất cả mọi người nhận biết một màn cơ hồ khiến toàn bộ chiến trường bên trên chiến đấu tất cả đều ngưng lại tại ánh mắt của mọi người chuyển hướng cái này chặn lại giới này địa tiên toàn lực công kích sự vật thời điểm mới vừa thấy rõ kia là một thanh thô to trọng hậu đen chìm cự phủ cùng với một vị bác thị toàn thân phấn khởi đầy đầu tóc dối phi dương mắt đỏ bạ bạ dị ản vô tộc thầy pháp vương mạn đặt cầm trong tay hạo kiếp ma phủ chặn lại lăng phi vũ toàn lực một kiếm làm sao có thể người. Lang phi vũ đầu tiên là kinh ngạc. bởi vì thời pháp vương mạn đạt bất quá là tương đương với nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong vũ sĩ mặc dù dũng mánh vô địch nhưng là còn không đủ tham gia trước mắt dạng này trình độ chiến đấu nhưng khi lăng phi vũ nhìn chăm chú đến thời pháp vương mạn đạt kia chạy xuôi huyết lệ hai mắt lúc trong nháy mắt liền minh b ạ c h quá vũ thánh ngươi vậy mà đem các ngươi vương luyện thành thời pháp thôi chỉ cần có thể thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi không có cái gì là không thể bỏ qua chỉ cần trận chiến này chiến thắng vũ tộc lịch sử hội ghi chép xuống dưới là thời pháp vương mạn đạt a cổ lạp chỉ huy chúng ta thắng được thắng lợi vì thế hắn chiến từ tại thiên dông thành đầu a cổ lạ vu thánh lỗ m ụ c nhi đa trong mắt cũng tương tự chạy xuôi huyết lệ mẹ đạ a cổ lạp là hắn thương yêu nhất tô n tử hắn phụ mẫu vì tiến công thiên dong thành c h ế t trận lỗ m ụ c nhi đa tự mình đem tiểu tôn tử nuôi dưỡng lớn lên nhìn xem hắn từng bước một trở thành tân vương nhưng là cùng chủng tộc so sánh không có cái gì là không thể bỏ qua cháu của ta là tô n tử những cái kia vì vô tộc ngàn ngàn vạn vạn người chiến tử hải tử liền không phải phụ mẫu nhi nữ liền không phải ra ra tô n tử đỉnh cấp vũ khí hạo kiếp ma phủ tại m ẹ đạ a cổ lạp hoàn toàn mất đi lý trí còn sót lại sắt lục hủy diệt chi ý trạng thái càng thêm tâm thần Bị bị c gần bên có n g đánh mất thần chí vũ vương nơi xa có vu thánh lỗ mộc nhị đa vu pháp bên cạnh hiến v ớ i phi lăng chân tôn lang phi vũ cứ việt pháp lực thâm hậu thủ đoạn vô cùng nhưng vẫn là bị dây dưa kéo lại cũng chính là ở thời điểm này trời sập thiên d ô n g thành trên không vòng xoáy bên trong coi lại cực nhỏ hỗn độn lôi cầu ánh sáng tối tăm vòng xoáy trong đó sáng lên từ bạch lại là cực hiện ra chương bảy ạ c h trăm chạch, năm、so、mươi thiên địa hai hòa diện hóa thần trung chiến bài trừ long tâm công đức giá thân ba bên trên vị trời hạ vi địa phương kia hỗn độn lôi của sáng thiết thiên không ướt ngay sau đó tại thiên dong thành sáng lên khắc một vòng mặt trời gây gắt hơn nữa còn tại phi tốc tứ phía quyết tán n u ố t hết lấy toàn bộ cự thành hàn thiên tung người trận hợp nhất m ư ợ n nhờ thương long vệ thiên đại trận phát ra một cách này vì hóa thần cảnh pháp tướng linh quyết lang phi vũ căn bản không d á m cản ngăn cản tuyệt đối sẽ chết hắn chỉ có thể lại một lần nữa trốn vào giữa hư không phản p h ấ t không tồn tại ở cái này thế giới trời đất quay cuồng tại kêu thông thiên triệt địa cự đại cổ sáng biến mất thời điểm phía dưới thiên dong thành ở trung tâm xuất hiện một vòng cự đại hình tròn hố sâu từ sâu tới nông cạn chậm dãi quyết tán sinh linh tuyệt diệt nhưng kỳ thật đây đã là n à y nhất pháp lẫn nhau linh quyết bị vô hình trận lực tiêu k h ắ p hơn phân nửa nếu không toàn bộ thiên dong thành cũng đã hóa thành hư vô thiên dong thành lục gia i đ ỉ n h cấp pháp trận phòng ngự mặc dù bị áp chế phong ấn nhưng kỳ thật vẫn là làm ra hiệu quả nhưng là công kích như vậy cũng vô pháp lại chịu tải mấy lần cùng lúc đó thiên địa mưa gió tứ phía lôi vân quần quận m à tụ lại là huyền hoàng đại thế giới thiên đạo ý chí phát hiện một nhóm hóa thần tu sĩ tại nơi này sử dụng không nên ở nhân gian xuất hiện lực lượng cho nên thi hành thiên phạt nhưng là không chung bên trong tại trận mấy người lại là không một người để ý tại hủy diệt chi lôi hàng lâm phía trước bình thường trình độ lôi k i ế p đối với hóa thần tu sĩ mặc dù săn co thương tổn nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận hóa thần tu sĩ sở dĩ ở nhân g i a n sẽ không dễ dàng xuất thủ một mặt là không cần thiết một mặt khác là đang phi thăng phía trước mỗi cưỡng ép vượt qua một lần lôi k i ế p đều chừng chẳng khác gì là đang biến tướng cắt giảm tuổi thọ của mình t h a n h t h a n h thật thật nhân g i a n ở lại một mực không xuất thủ hướng dạo bắc hải mộ thương lô sống tám chín ngàn năm một điểm vấn đề không có mỗi toàn lực xuất thủ một lần lần tiếp theo lôi kép uy lực liền đề bạt quá nhiều gần vạn năm trời giới hạn như nhau liền là toàn lực xuất thủ một lần một ngàn năm đại giới đều đã tu luyện tới hóa thần trường sinh đang ở trước mắt còn có cái gì không bỏ xuống được thành thành thật thật tu luyện c h ú bị sau đó phi thăng mới là chính đạo nhiều lắm là chỉ cần tam kích thành này phá vậy hô hô hàn thiên tung điều chỉnh hô hấp nhìn chăm chú lên phía dưới thiên d ò n g thành tại cặp mắt của hắn bên trong có vô số tinh diệu tính toán lướt qua lục nhị ngũ ngồi bảy sáu tám giải trừ ba t năm bốn ngồi tám sáu ba hiện có vật không biết hẳn mấy t a m t a m một i hai năm năm một i ba bảy bảy một i hai hỏi vật bao nhiêu hai điểm ở giữa thẳng tắp nhất thiết lập có được lực lượng ngàn cân sử dụng đòn bẩy khiêu động một cái nặng chừng mười vạn cân cự thạch cần đòn bẩy thêm nhiều Có một h ì năm năm ngay h tròn, n đ ư ờ kính b t lúc này một chi có chút nhỏ phủ đầy nếp nhăn bàn tay bất ngờ xuất hiện sau lưng hàn thiên tung hắn bàn tay phía trước có sâu kín hỏa diễm hội tụ tạo ra ngọn lửa kia yếu ớt không gì sánh được thật giống như nhân gian thế tục tiểu hài đùa bỡn hòa nhất dạng nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó tương đương với một toàn núi lửa hoạt động một loại hỏa lực chỉ cần đánh vào hàn thiên tung phần lưng mặc cho hắn hóa thần lực chân long chi thể cũng có thể từ trong đến ngoài nương cái tám thành quen thuộc nhưng lại tại chi này bàn tay không chế h ỏ a diễm đụng chạm lấy hàn thiên tung phía trước một khắc giữa hư không xuất hiện một tên kim bảo trung nhân nhân hắn đưa tay tìm tòi đẻ xuống tay kia đồng thời cũng đem một cái chưa tới thưởng nhân một nửa thân cao tiểu l ã o đầu theo giữa hư không tách rời ra Huyến hòa hư đạo thiên dong thành một vị khắc hóa thần chân tôn h u y ễ n hỏa lao nhân xuất thủ nhưng lại bị như nhau ẩ n tàng tại chỗ tối từ đầu đến cuối không có xuất thủ hy quang chân tôn chặn đứng an toán thàng đến song phương sau lưng hàn thiên tung giao thủ m ộ t kích hàn thiên tung thần thức mới quét hình cảm giác được hai vị này tiền bối tâm bên trong lúc đầu bành trướng lòng tự tin lại một lần bị chèn ép trở về những này tu tiên giới chân chính trên ý nghĩa lao quái vật quả nhiên không phải mình dựa thương long vệ thiên đại trận liền có thể tùy tiện san bằng song phương trên lệch giờ này khắc này thiên dong thành phía trên xuất hiện sáu vị hóa thần cấp bậc chiến lực thiên dong thành phương diện phi lăng chân tôn lang phi vũ n u y ễ n hỏa la ba á phương thảo nguyên phương diện bốn tên hóa thần chiến lược bên trong có hai tên là mượn nhờ ngoại lực tạm thời đề bạt đi lên mà thiên dong thành phương diện vẫn thật là không có có thể cùng hành trình thành đội quân pháp môn hàn thiên tung mút trời kỳ tài mượn trận thành công thiên dong thành phương diện thế hệ này không có dạng này kỳ tài thời pháp vương mạng đạt tá cổ lạp cũng là thiên tài chỉ là vô pháp đột phá vu thánh cảnh giới mà thôi cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận ngựa tử vong bí dược sáu đại hóa thần tại thiên dong thành phía trên đ i ê n quân giao thủ lôi k i ế p quần quận m à hạ chỉ l à n h ư n g bị sáu người này giao phong khủng bố pháp lực cưỡng ép bài xích đi ra ngoài thiên khung chi thượng tại chém giết trên trời cũng tại chém giết kim đan nguyên anh tại chém giết chúng sinh binh sĩ cũng tại chém giết máu nhuộm thiên địa đập vào mắt đều là h ồ n g thiên dong thành phi lăng chân tôn l ă n g phi vũ thủ cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm thân thượng pháp bảo tích lũy rất nhiều tại này đại chiến trong đó xuất ra nhiều kiện pháp khí pháp bảo vòng ma công vũ thánh lỗ mộc n ĩ a đã là đến gần trở về vu thần tình báo trạng thái xuất g a cốt đao trích máu như thế liên tiếp thi triển dùng ra m ộ ư ơ i hai siêu giai vũ pháp chú sát thiên địa d i ệ t tận pháp khí pháp bảo huyễn hỏa lão nhân được nộ hỏa chi đại đạo người mang nhiều môn hỏa tuyệt đạo thuật đốt tuyệt thiên địa vạn vật đều là cháy bác phương thảo nguyên hy quang c h â n tôn tu luyện thành đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang đường thiên hạ quang thuật năm vị trí đầu uy lực kinh thế có thể vượt cấp đâm g i ế t trận đại chiến này kinh thiên động địa trong phương viên vạn dặm đều là song phương chiến trường sáu đại cường giả đem hết toàn lực đều là xử suất vô số thủ đoạn cùng lúc đó một bên khác chương liệt nghiên cứu trận giả đem hết toàn lực đều là xử suất vô số thủ đoạn cùng lúc đ đối với cái này hàn tiên h tung là có thể cảm ứng được nhưng là hắn đã không cần thiết chỉ cần lại cho bản thân một chút thời gian bản thân liền có thể ẩm bình thiên dung thành từ đây để bản tộc tránh ra khỏi n ắ n tại trên cổ chi kia đại thủ trận chiến này kết thúc sau tự thân lập tức giải trừ người trận hợp nhất trạng thái hơn nữa tự mình xuất thủ đuổi theo giết kia chạm lòng kiếm chương liệt nhìn xem tiểu tử này đến cùng dựa là gì đó diệt bản thân bắc phương thảo nguyên tu sĩ mười nhị nguyên hải nhi không đem rút gân l ộ t ra luyện hôn ngàn năm thật sự là khó hiểu chính mình mối hận trong lòng bắt vực ma anh đó cũng là hai tộc tốn hao vô số tâm huyết đại giới mới vừa bồi dưỡng ra được. ta làm nguyên h thế hoạch ư tội vì, sợ là hoạch tội mỗi n à y Thảo n g p h í anh t r ê Trương Liệt t â n hình phi hành tại không trung bên trong, quan sát đến phi phía tại sát khu v ự chân này núi loại ì n biên Hiện tại, tạ Nghiêm Trương ngăn ở trong trận pháp, căn bản cũng không lại cách trận. Nguyên Anh h thế hóa. pháp, cách địa đã bị tại Tạ Liệt lại ở quân bị kim đàn chân nhân tu sĩ dạng này áp chế mặc dù đối cá nhân tới nói là vô cùng n ụ c nhã nhưng là tại chủng tộc sinh tồn tới nói nhưng lại không tính là gì đó tạ nghiêm chân quân giữ nghiêm tại dòng tâm bên trong thủ vệ thương long tâm hồn chờ đợi lấy tiền tuyến chiến dịch kết thúc chỉ cần thiên dong thành bị phá tạ nghiêm đã quyết tâm trực tiếp ra thành tìm kia chạm lòng kiếm trương liệt giao thủ liền xem như chết cũng phải nhìn nhìn đối phương có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy thiên dong thành quyết chiến kết quả tại hàn thiên tung cùng trương liệt mà nói đã không chỉ là riêng phần mình văn minh chủng tộc chiến tranh đơn giản như vậy càng là song phương đạo đồ bên trên tiên lộ tranh phong chỉ có tiến không có lùi có n g ư ờ i không ta thiên dong thành phá hàn thiên tung thu hoạch được phương bắt chủng tộc vận mệnh gia trì tương lai tấn thăng hóa thần cảnh giới nam chắc tăng nhiều thiên dong thành k ô n g phá bắt vực hàn châu tu sĩ đánh tan bắt phương thảo nguyên man tộc xâm lấn trương liệt thu hoạch được bắt vực hàn châu tu sĩ vận mệnh công đức gia th chương bảy trăm năm mươi mốt thiên địa thai hỏa diện hóa thần trung chiến bài trừ long tâm công đức g i á thân bốn phá hư trung quy phải so xây dựng dễ dàng nhiều vì bố trí này thương long vệ thiên đại trận cùng với người trận một h ố i hàn thiên tung làm người hai đời gần như đi khắp toàn bộ bắc phương thảo nguyên lãnh thổ lấy đại quyết tâm đại nghị lực đại trí tuệ bày ra lục giai đại trợt liền xem như thiên dong thành tiến hành chống lại trạm long tiểu đội công phá một số mắt xích nơi nơi cũng chỉ có thể tổn hại cùng thương long da xương thịt gân không tổn hại căn bản cho dù là xuyên thẳng đánh vào hạt gan phổi tràng dạ dày cũng có thể tiếp nhận nhiều lắm là thương long pháp tướng uy lực h ạ t hấp áp chế thiên dòng thành trận pháp thời gian giảm bớt nhưng là lúc trước tính toán hàn thiên tung cũng sớm đã tính toán tốt những trận pháp này mắt xích bị phá hư một số cũng có thể tiếp nhận nhưng là hàn thiên tung làm sao cũng vô pháp tính tới chương liệt ở trên vùng đất này ác chiến liên tràng g i ế t t i ề m l o n g phi phượng vợ chồng kiếm chém câu hồn tam yêu g i ế t thất sát ma tinh không ngừng lấy bản mệnh pháp bảo hạo thiên kính nhìn trời xem địa phương vậy mà để hắn dần dần tìm tới thương long tâm vị trí sở tại thì là tìm tới cũng không có cái gì hàn thiên tung bố trí ở chỗ này bên dưới lục giai đại trận nội thiết trận pháp truyền thống Để Tạ những g i ê m l u ngày địa mạch đều là hàn thiên tung mang lấy bác phương thảo nguyên tu sĩ vũ tộc đà thông hắn bên trong dung nham quần quận dân g trào hắn bên trong tràn ngập vô tận pháp lực nguyên năng trương liệt cách làm giống như là thương long nơi tim làm một cái tiểu phẫu tạm thời ngăn chặn tâm nao huyết quản người vì chế tạo thương long huyết liệt tâm phủ cho nên trương liệt nói mình hội hoạch tội tại trời sửa điệu mạch tích xúc điệu hỏa người vì chế tạo núi lửa lớn diện tích bạo phát thủy phạm vi ngàn dặm chi địa như vậy tội nghiệt tại cái này đạo p h á p hiện thánh thiên đạo vận hành thế giới thế nhưng là ngập trời đại tội bất quá chiến tranh có thời điểm liền là so với ai khác hạn cuối thấp hơn mà trương liệt hạc hối phi thường linh hoạt tại trận pháp bên trong chuyên nhãn thuật chuyên ngàn dặm vọng khí thuật tu sĩ đem trương liệt bên kia tình báo báo cáo nhanh cho t ạ nghiêm thời、điểm. vị này thảo nguyên tu sĩ nguyên anh trần quân cả người đều làm động cái này sao có thể này n g ư ờ i không phải kiếm tu ấy ư hắn cũng là lục giai trận pháp sư năm đó quốc sư cùng ta đi nơi này cũng là đi hơn hai năm mới c h ắ c định địa mạch hắn mới đến đây bên trong mấy ngày thế nhưng là vô luận tin hay không pháp thuật là không lại cả người trước mắt thủy kính bên trong kia tên hoàng bảo đạo nhân hai tay thi thuật đích thật là đem phương viên phạm vi bên trong địa hòa nhà tương dần dần tụ tập đến một chỗ b i ể n lửa xung trận tại tích xúc tới trình độ nhất định bạo phát thời điểm e là cho dù là lục giai trận pháp cũng ngăn không được này thiên địa diện tuyệt chi vi ẩm phất tay một đạo c h tên khí, đem trước mặt Ngọc Kính đánh chúng đập tan, thân hình hủm đem đập mặt trước tan, tóc lớn Ngọc cao tạng n g mai dâu đầy i m t r o g hung lệ chi sắc. Quân, có hay không Thượng ánh toát cáo Trân quân, tiền tuyến, để Đại Thượng sư làm ra định đoạn.、Một、tên chi hay chi mắt làm Một sắc. ra ra lệ có Đại Sư để e ngại gánh chịu trách nhiệm thảo nguyên kết đan t ô n g sư tiến lên phía trước một bước giữ lấy nói. Hiện nào? Thượng năng tiền tại Đại khả t đã là lúc nào? Đại Thượng Sư khả năng ở nói đâm máu, bọn ta h điểm này để đi, Người lại này hắn phân tâm. Người lưu lại đi, trận ph tâm. lưu p h ẫ n nộ tạ nghiêm n g thân bên trên cơ hồ lộ ra một cỗ tiếng h ổ gầm hung ác bạo lệ nhắm người muốn n u ố t cùng lúc đó thiên dong thành phía trên cao vạn trượng khoảng không phi lăng huyễn hỏa hai người đã là đem hết toàn lực thế nhưng là đau khổ ngao chiến một canh giờ trả ra đại giới không nhỏ nhưng thủy trung vô pháp đột phá đối phương bốn đại hóa thần liên thủ thế song phương kịch đấu mấy ngàn năm lẫn nhau ở giữa công lực bên trên t ị n h không có tuyệt đối tranh l ệ n h mà bây giờ vu thánh l ô mục n h ị đa thiên thọ không nhiều không tiếp sinh mệnh lực thi triển các loại siêu g i i vũ pháp giết đến phi lăng huyễn hỏa hai người khổ không thể tả lại thêm hàn thiên tung cũng không phải là hoàn toàn không cách nào xuất thủ phía sau hắn đầu kia pháp tướng thương long lách thân lượt vòng thỉnh thoảng dưới khống chế của hắn bay múa công ra phun ra ngân diễm tại này trong vòng một cách giờ hàn thiên tung đã đánh ra đạo thứ hai pháp tướng linh quyết toàn bộ thiên d ô n g thành đã nhanh muốn bị hắn san thành phế tích sư minh nếu là trận chiến này thực tế không được chúng ta liền lui à có chúng ta hai người tại bọn hắn tổng không dám toàn lực truy sát không chung bên trong thiếu niên áo trắng bộ dáng phi lăng trần tôn hướng một bên thấp bé lao giả dạng này truyền n i ệ m nói thật sự là có chút gánh không được nhưng mà tia dâu tóc đều là hồng thấp bé lao giả quay đầu nhìn thoáng qua thiêu đốt thiên dong thành qua lại đủ loại sông lên đầu. không khỏi than nhẹ tâm sinh đủ loại p h á p sinh tâm diệt chủng chủng p h á p diệt nếu ta sớm một số có hôm nay quyết tâm có lẽ thời cuộc không đến nỗi nơi lấy bước thiên cổ gian nan duy nhất chết h a i sư minh người không được l a n g phi vũ làm sao cũng không nghĩ tới bản thân kia nhu nhược cả một đời chỉ cầu phi thăng sư minh tại thời khắc này lựa chọn bỏ đi bản thân truy cầu cả đời chấp h nhiệm ở trong đó cố nhiên có theo đại chiến giao thủ tự thân nguyên khí không ngừng hao tổn phi thăng chi vọng càng g á n g xuống càng thấp nhân tố tại phía trong nhưng khi sư minh hóa thành kia một đoàn xôi trào hòa nguyên thời điểm lăng phi vũ chân tôn nhưng cảm thấy tâm trống rông rong chơi khó chịu biển lửa phân thiên nuốt hết vạn vật ta cả đời tu đạo vốn cho là mình đã siêu nhiên vật ngoại nhưng khi nhìn thấy tộc ta máu nhuộm đại địa hỏa phân vạn vật thời điểm ta mới biết được ta cũng không có bông xuống chỉ là đang trốn tránh mà thôi đối diện này hóa thần cảnh tu sĩ l i ề u mình một k ích biển lửa phân thiên thiêu hết t h ể nguyên khí khi quang chân tôn vũ thánh lỗ mộc nhĩ đà hàn thiên tung bọn người đều là vì đó biến sắc thầy pháp vương mạn đả ta cổ lạc ngược lại không có biến sắc nhưng cái thứ nhất bị tiêu hành không biển lửa nuốt mất chính là hắn không thể phá vỡ thầy pháp khôi tri thân ở vào lục giai hạ phẩm chất pháp lưỡng nghi h ồ n thiên mũ hành trận bên trong chương liệt tại lưỡng nghi dương cực kia một điểm lấy đại pháp lực tụ tập chất đống địa hòa nham tương không ngừng xúc thế thông qua pháp luật biến hóa nhìn trời thủy kính Nhìn thấy thảo nguyên tu sĩ Nguyên Anh Trân Quân tạng n thấy thảo h tu g ê sĩ i một mang m lấy nhóm đan, xông vào bản thân trong trận pháp. Dù là song phương phụ pháp. kết tử tu đối đ sĩ, vào là là Dù ị cá h chương liệt cũng không cũng được nhịn liệt t nhân t ư ở n tiếng. n g một Một cá h rõ ràng có thể sống sót nhưng chủ động lựa chọn chết đặc biệt là người này vẫn là địa vị tôn sùng được hưởng mấy ngàn năm thiên thọ nguyên anh t r â n quân loại này lựa chọn liền càng thêm khó bên dưới thiên dong thành huyết hải dung linh kinh bị cắt giảm rất nghiêm trọng lại như cũng là thiên dong thành trí cao bí điện cần quá cao chiến công mới có thể đổi lấy tu học hơn nữa tu luyện phía trước muốn lập xuống pháp t h không thể ngoài truyền chỉ có thể từ tu dùng riêng dạng này tuyệt học tự nhiên là có hắn giá trị sở tại tầm thường lục giai phi kiếm pháp khí thì cũng thôi đi nguyên anh chân quân tu luyện nhiều năm lúc nào cũng có thể lấy được nhưng là lục giai trợ ậ kỳ lục giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí những n à y linh vật mặt phố bên trên cũng rất ít lưu thông cho dù có chỗ lưu thông cũng chưa chắc liền thích hợp bản thân đạo thống cùng quen thuộc nhưng là nếu như tu luyện huyết hải dung linh kinh hơn nữa thỏa mãn hắn hà khắc sử dụng điều kiện nguyên anh tu sĩ、si、muốn lựa chọn tìm tới thích hợp bản thân ngũ giai trợ kỳ ngũ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí vẫn là không khó khăn tựa như lục giai ngũ hành kỳ tại trương liệt đây cũng là nhưng vẫn luôn có nguyên anh tu sĩ đổi lấy tu luyện nguyên nhân trương liệt này một bên tích xúc địa h ỏ a nham tương hình thành biển lửa sông trận thế ở vào thương long trung tâm tạ nghiêm không có những biện pháp khác chỉ có thể mang lấy hết t h ể mình có thể điều động tinh nhuệ cưỡng ép trùng kích trương liệt vị trí chỗ ở song phương công thủ thay đổi xu thế trương liệt lúc này kỳ thật có thể lấy l ư ợ n g nghi hồn thiên ngũ hành trận tạm thời vây khốn bọn hắn độc thân cầm kiếm đi công kích chỗ kia thương long tâm trận nhãn nhưng là hắn hoài nghi tạ nghiêm trên thân có âm dương vạn giảm tùy hành chú loại này lục giai thượng phẩm phụ chú phía bên mình lại phá bản thân chỗ tích xúc địa h ỏ a nham tương sau đó một cái phủ chú truyền t ố n g về đi giữ vững đại trận bản thân liền đẩy bản đ ề u thua căn bản không có thời gian tích xúc đợt thứ hai địa h ỏ a nham tương giờ này k h ắ c này tạ nghiêm mang lấy một đám cấp d ư ớ i tới đến lưỡng nghi h ồ n thiên ngũ hành trận trong đó âm cực khu vực trận pháp dương cực khu vực là t r ư ơ n g liệt hội tụ địa h ỏ a nham tương sở tại chỉ cần trận pháp không sụp đổ lưỡng nghi cân bằng phía dưới âm cực khu vực tất nhiên sẽ hình thành cùng tương đương vòng xoáy linh khí thời gian ngắn người vì chế tạo trí âm trí đ i ệ âm khí tạ khí tử khí lệ khí hội tụ lại th đổ máu ngàn giảm sát phạt vô số cự đại pháp lực tác dụng dưới phụ cận ngàn giảm chi địa âm thi đều tại hướng nơi này hội tụ tạ nghiêm cùng tu sĩ mới vừa tiến vào trận bên trong lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy là cỏ xanh chết h é o là đại điệu g i n ư ớ c theo những cái kia chính là cái khe vết dạn trong đó dâng lên mà xuất ra đạo đạo t ử khí minh diễm đại điệu đất đai dần dần hiện ra màu đỏ tía chi sắc rất nhiều nơi thậm chí c h ả y ra âm huyết âm cực khu vực cảm ứng được người sống dương khí trung kích theo phiến khu vực này mặt đất bên trên thổ đ i ệ trong đó bỏ lên từng cỗ tạ thi bọn chúng đại đa số đều là phạm nhân chỗ hóa nhưng là cũng có một số ít là tu sĩ luyện thi làn da tím xanh lung tung cơ phi kiếm trong tay hoặc là cái khác khi còn sống thường dùng pháp khí tạ nghiêm thấy này mang một tiếng khá lắm tà tu nhìn chơi thủy kính một bên khác chương liệt nghe vậy lưỡng nghi hôn thiên n g ũ hành trận tuyệt không phải tà trận chỉ là nhập ra tùy t ụ muốn phát huy ra trận pháp uy lực hạn mức lớn nhất liền không thể n ị c h thế mà vì ở vào chiến trường bên trong đâu đâu cũng có sát lục chi khí lệ h ồ n may múa tại dạng này trong hoàn cảnh bố trí tụ âm tà trận mới có thể phát huy ra hạn mức cao nhất uy lực tạ nghiêm chỉ huy sau lưng một đám tu sĩ phát động công kích tiến hành phá trận những n à y tự phủ kết đan tu sĩ một bên giữ trợ kỳ không ngừng chuyển vận pháp lực hóa thành từng đ ó a từng đ ó a h ỏ a vân đem trước mặt những cái kia tụ đến luyện thi khôi lỗi vây khốn ở bên trong một bên tế ra mấy c h ụ c kiện pháp khí không ngừng tấn công những này luyện thi khôi lỗi nhục thân từ vong phàm nhân biến thành luyện thi khôi lỗi rất dễ dàng đã bị đánh biến thành cho bụi mà tu sĩ biến thành luyện thi khôi lỗi nhưng lại bất đ ộ n g bản thân cơ sở bất phảm lại tại này tụ âm c h i điệu bên trong thu hoạch được đại lượng âm t à chi khí q u c n thể biến được phi thường cứng rắn dù cho mười mấy món pháp khí đánh lên đi cũng chỉ lưu lại một số rất nhỏ vết thương hơn nữa còn tại nhanh chóng khôi phục trong đó. Những cái kia l u y sư tôn h g tiếp cơ k i tục như vậy không được hỏa hành pháp thuật mặc dù khắc chế âm thi nhưng là tại này tụ âm tri địa bên trong chúng ta thi triển hỏa hành pháp thuật tiêu hao pháp lực càng nhiều mà uy lực nhưng hạ xuống lúc này tạ nghiêm chỉ huy đám người chính điều khiển trận pháp đem một bộ cương thi khôi lỗi nốt ở bên trong muốn hao phí pháp lực của nó đáng tiếc cố này cương thi khôi lỗi pháp lực giống như vô cùng vô tận làm sao cũng hao tồn không hết hơn nữa phòng ngự kiên giày quanh thân có bách quỷ khô lâu vật quanh tà khí lẫm nhiên đây là trương liệt nhiều năm phía trước liền đã vứt bỏ chuyển tặng cấp nhị đệ tử vân mộng giao thiên sát ma thi giờ đây lại bị hắn theo thái âm phiên bên trong gọi ra đây c h ấ n thủ tụ âm tà trợn có nó tồn tại âm cực uy lực chí ít để bạt ba tầng song phương rằng coi nhau một hồi tạ nghiêm phát hiện tiểu đội mình bên trong mấy cái tu vi hơi thấp tử phủ tu sĩ ngược lại pháp lực có chút không sóng bổ sung lên tới đã rất khó giờ này khắc này nghe được bên cạnh bản thân đệ tử đắc ý đề nghị tạ nghiêm nhìn bên cạnh đệ tử liếc mắt nói liền từ ngươi tới chỉ huy trận này tốt có ý nghĩ gì đều dùng đến lao phu cũng từ ngươi tới chỉ huy nói xong tạ n g h m vũ bản thân tên đệ tử này bà vai đ l ạ n g y ê n không tiếng động đưa vào trong tay của hắn chương bảy trăm năm mươi ba tạ nghiêm chết chủ cột đạo pháp t r ê n h l ệ n h hai tại thủy kính bên trong chú ý tới một màn này trương liệt khẽ lắc đầu cảm thán nói sư tôn là tốt sư tôn đệ tử là đệ tử giỏi đáng tiếc hôm nay cũng phải chết ở nơi này nói xong trương liệt đóng lại thủy kính một lần nữa đem tự thân chú ý lực kéo về đến phía bên mình dương cực chi điểm chỉ thấy kêu hoàng bảo đạo nhân phi thân trôi nổi tại một mảnh quần quận sôi trào dung nham phía trên tại hắn song trưởng giữ q u y t vận chuyển ở giữa phía dưới kim hồng sắc dung nham gấp mấy lần tăng lên ẩn chứa nguyên năng cùng với nhiệt độ hắn phần lớn tâm thần tinh lực dù sao muốn ở chỗ này đại khái sau nửa canh giờ kia hư không đứng thẳng hoàn g bảo đạo nhân sau lưng có không gian ba động ẩn ẩn xuất hiện một tên thân hình cao lớn đầy tóc mai dâu hùm áo bào tím tu sĩ xuất hiện ở nơi đó chính là tạ nghiêm nếu là trương liệt lúc này mở ra thủy kính lời nói liền biết nhìn thấy lưỡng nghi trận âm cực c h i địa bên trong tạ nghiêm như sứa đứng ở nơi đó nhưng là một bên khác khác một cái tạ nghiêm thân thể hơi mở xuất hiện tại giường cực tri địa trương liệt sau lưng cùng lúc đó âm cực tri địa kia tên tạ nghiêm đệ tử đắc ý nhất đang chỉ huy đám người tiến hành phá trận sư tôn ngay tại bên cạnh bay nổi. nhưng là tên đệ tử này nhưng trong lòng thì rõ ràng đây là sư tôn khôi lỗi phủ chú thuật lấy sư tôn trận pháp tu vi hiện tại cũng đã tìm tới trận này trận n h a n chỗ chỉ cần tìm được kia trương liệt thành tích chỉ cần tìm được kia trương liệt thành tích nghĩ tới đây nghĩ đến sư tôn tính tình cái này t ử phủ tu sĩ liền không nhịn được trong mắt dâng lên nước mắt vì bản tộc thiên thu đại nghiệp vì đại thượng sư kế hoạch sư tôn đã không sợ cái chết bản thân liền càng không thể cấp sư tôn cản trở tạ nghiêm đã đem bản thân truyền tống phụ chú âm thầm giao cho cái này từ phủ tu sĩ trong tay mặc dù đệ tử của hàn phía trong liền kết đan tông sư cũng là có nhưng là chân chính kế thừa chính mình y bác lại là cái này tiểu đồ đệ tạ nghiêm ôm lấy t ử trí cho nên rót vào pháp lực đem kia mai lục giai thượng phẩm truyền thống phủ chú kích hoạt hơn phân nửa sống chết trước mắt phía dưới cái này t ử phủ tu sĩ chỉ cần một n á y mắt pháp lực rớt vào liền có thể trốn chạy hồi trận nhãn thương long tâm trận pháp truyền thống phía trong nhưng ngay lúc này cái này t ử phủ tu sĩ cùng đang bị trong vây công t h i triều hạch tâm vị trí thiên sát ma thi chỗ đối mặt tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt một bên khác dương cực khu vực tạ nghiêm dựa vào tự thân trận pháp tu vi nguyên anh không gian thần thông l n đội mà tới vô thanh vô tức tới đến chương liệt sau l ư n g chỗ ở trên người hắn dâng lên bảy đạo kiếm quang chậm rãi chuyển hóa là một m tòa kiếm trận tại thời gian nhất định xúc thế đằng sau tạ nghiêm mở hai mắt ra trong n h á y mắt hắn nào vào giữa sân hướng về kia trương liệt mánh liệt chém tới kia bảy đạo kiếm quang thần kiếm ở giữa quan g hoa tuần hoàn hình thành đáng sợ kiếm trận xoắn về phía trương liệt thế nhưng là trương liệt cũng không quay đầu lại đưa tay một đầu bàn tay lớn màu tím b ô n g dưng hiện hiện t r ộ c tới một chảo xuống dưới huyền diệu không gì sánh được thủ pháp vậy mà đồng thời bắt được bảy trôi thần kiếm dùng sức bóp giang rác một tiếng toàn bộ đập tan nhìn như vừa vặn chỉ là đơn giản một chứa bóp nhưng là hắn bên trong lại là hạo thiên pháp mục thấy do năng lực di tinh hoán đầu đạo pháp kích phát tiềm năng lực đồng thời đầu c h u y ể n tinh di đem bảy trôi thần kiếm kiếm lực dẫn dắt lẫn nhau công thuật thậm chí còn có hô phong hoán vũ vũ bộ đạo pháp mang đến hùng hồn pháp lực song tu tiềm năng ở trong đó ít bất luận cái gì một người cũng không thể để một tên tuyệt phẩm kim đan tu sĩ dễ dàng như vậy phá vỡ nguyên anh bảy tầng tu sĩ toàn lực nhất kích gặp mình toàn lực nhất kích bị trương liệt dễ dàng như vậy phá vỡ mặc dù là cảm thấy không thể lý giải liền xem như bản thân kính trọng nhất hàn thiên tung sư mình chỉ sợ cũng vô pháp tại kim đan cảnh giới làm đến tình trạng này nhưng là t ạ nghiêm trong mắt không hề bất tâm Vì c h ủ nguyên tộc, thiên t vì hàn n minh, những g sư cái bởi vì v kêu ậ chiến chiến hàng hàng thảo ngàn vạn n mà tử g u y người cùng sĩ, bản thân nhất định phải sát kẻ này, cho dù là bản thân chết, cũng nhất định phải sát kẻ này.、Ở、trong quá trình này, tại tạ nghiêm trên thân, không được phải phải tại chu cho chết, chu dù tu sát sát tạ phát quá sĩ, kẻ kẻ là Ở r anh g quang, cả người â n cả ắ ắ n b tu đ ầ biến hóa, ngoại phóng vô tận kiếm phóng tận quang. Nguyên anh hóa, vô tu sĩ tâm sinh t ử trí nốt hết hết thể liệu chết đồng quy tại dạng này tâm ý kiếm thế phía dưới liền xem như hóa thần tu sĩ cũng muốn tránh lui cũng không thể cứng r ắ n chống đỡ mà mục tiêu nếu là đáp xuống một cái kim đan cảnh tu sĩ trên thân lời nói kia cơ bản có thể nói cái này kim đan cảnh tu sĩ chết chắc chín thành cựu tử định gần như không có khả năng sống đáng tiếc là chương liệt chính là kia số không thành một hắn chậm rãi xoay người lại ánh mắt nhìn chăm chú hướng kia quanh thân không được phát ra ngân quang khuyết tán kiếm hoa tạ nghiêm n g ánh mắt bên trong đều là khâm phục vẻ hơn t h ư ợ n g một chủng tộc bên trong thượng vị giả là có huyết tính là có can đảm chiến đấu cùng hy sinh chủng tộc này mới là có tiền đồ có tương lai đáng tiếc kia anh hùng ta cự khấu ngươi càng là như vậy đặc x c thì càng để ta có không giết ngươi không thể lý do t ạ nghiêm sử dụng bí pháp đốt hết pháp lực chỗ kích phát ra tới kiếm khí gần như đâm thiên lục địa phương thế không thể đỡ c h ỉ ít trương liệt cũng không dám tế ra hạo thiên kính cứng răn chống đỡ này đồng quy m ộ t kiếm đối phương mặc dù cũng vừa vặn chỉ là nhân đạo nguyên anh cảnh giới nhưng là này tuyệt mệnh m ộ t kích có địa đạo nguyên anh bảy t ầ n g vị đạo cho dù là hạo thiên kính chống đỡ được một kiếm này tự thân cũng là ngăn không được nhưng là tại kia hoàng b à o đạo nhân trước người đột nhiên hiện ra một đạo đ ộ t quang sau đó tại tạo nghiêm biến thành kia đạo thần kiếm màu bạc phía trước xuất hiện tên tử phủ tu sĩ chính là tạo nghiêm kia tên đệ tử thân truyền t h o á n một cái liền xem như lại thế nào quyết tuyệt kia đạo thần kiếm màu bạc tại rơi xuống thời điểm cũng là hơi chậm lại mặc dù nó vẫn là chém xuống đi trực tiếp đem bản thân kia tên thân bên trong huyễn thuật đệ tử thân truyền c h ạ m d i ệ n thế nhưng là kia hơi chậm lại đối với trương liệt tới nói đã đầy đủ thân hình của hắn dung nhập vào một đạo á n h kiếm màu xanh bên trong phảng phất thanh điệp nhẹ nhàng ngày múa và một chút vượt qua kia tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt to lớn đại kiếm cầu vồng bởi vì toàn chi cho nên toàn năng toàn bộ quá trình nhìn như tạ nghiêm cùng đệ tử của hắn đều bị trương liệt đùa bỡn trong lòng bàn tay nhưng kỳ thật bình thường thủy k í n h thuật là vô pháp khám phá tạ nghiêm cùng đệ tử của hắn một hệ liệt thao tác và không bọn hắn cũng căn bản sẽ không như vậy đi làm thế nhưng là hạo thiên pháp mục phối hạo thiên kính quan sát thấy rõ năng lực mạnh đến vượt xa khỏi tạ nghiêm bọn hắn nhận biết bên ngoài trình độ đây là trụ cột đạo pháp t r ê n lệch thật lớn đưa đến thật sự là không chiến khổ ầm ầm t h â n kiếm màu bạc dư thế trực tiếp phá hủy dương cực trận nham nghiêng về lưu g a tạ nghiêm chuyển hóa hồi thân người hình thái hắn che lồng ngực xoay người lại nhìn t r o n chú hướng trương liệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. lại không cách nào khống chế tự thân tại tồi động vô pháp khống chế lực lượng sau không ngừng b ă n g diện cho b ụ i ngươi cũng đã làm đến ngươi có thể làm đến cực hạn điểm cuối của sinh mệnh có thể chết ở hà tiêu thực một tâm ma huyễn pháp phía dưới ngươi cũng coi là không hưởng công đời này tạ nghiêm cũng không trả lời hắn đã tan thành mây khói mặc dù hắn một k í c h cuối cùng kích hủy trương liệt hôn thiên ngũ hành trận trận nhãn nhưng là tạ nghiêm này nhất tử trương liệt bản thân liền đã không cần lại mượn nhờ trận lực phát động người vì núi lửa bạo phát không có nguyên anh chân quân lục giai pháp trận cũng không phát huy ra vốn có uy lực chương bảy trăm năm mươi bốn từng bước chứng minh thực tế bước vào nguyên anh một thiên dong thành trên không hóa thần chiến bởi vì huyễn hỏa chân tôn tuyệt mệnh một cách xuất hiện cực đại nghịch chuyển thời pháp khôi thời pháp vương mạn đại tá cổ lạc vu thánh lỗ mộc nhi đà hai tên cổ vũ nhất tộc nhân vật trọng yếu đều là chết tại biển lửa phần thiên phía dưới liền xem như xem thời cơ tương đối nhanh hy quan chân tôn cũng bị cháy đi một cánh tay b ọ khi á thấp, một tên tu tiên giả dũng cảm dũng giả là là quang trân tôn, tôn ngài nhất định phải giúp ta ngăn cản hắn chỉ cần một cách chỉ cần chén trài nhỏ thời gian thuận tiện một cách sau ta nhất định lấy triệt để phá hủy thiên dong thành trận pháp địa mạch như vậy trận chiến này liền vẫn là chúng ta thắng hàn thiên tung nhìn ra hy quang trân tôn do dự đạo giả sinh vậy tiên đạo q u ý sinh đối với tử vong hoàng sợ là tu tiên giả nhược điểm lớn nhất huyễn hỏa trân tôn là lần này nguyên khí đại thương đằng sau đã thể hiện tất cả cho nên mới lựa chọn đồng quy k h y quang trân tôn tình huống nếu so với huyễn hỏa trân tôn tốt hơn rất nhiều thì là bị này v ừ a t h i ê u đốt rủi hắn chi ít ngàn năm nguyên khí hy quang trân tôn như xưa có một cơ hội chứng được đại đạo phi thăng thượng giới trên p ư ơ n g diện khác thảo nguyên tu sĩ có thể hay không có một vị thượng giới tổ sư vận mệnh bảo hộ này thậm chí so có hay không chiếm đóng thiên d ô n g thành còn trọng yếu nhiều hàn tiên tung biết được hy quang trân tôn có đầy đủ rút đi lý do gấp rộng chuyên n g h i ệ m h á n pháp tướng linh quyết đã vận chuyển tới cực hạ lập tức liền có thể lấy đánh ra kích thứ ba một kích này có rất lớn nắm chắc có thể trực tiếp đánh tan thiên d ô n g thành trận pháp địa mạnh phá này ngàn năm đại trợt biết rõ ta sẽ vì ngươi ngăn lại lang phi vũ hy quang trân tôn là thảo nguyên tu sĩ bảo hộ thần nhưng là hắn vì tránh né lôi kép kéo dài thọ mệnh từ phong tại bắc hải bằng sơn bên trong không hỏi thế sự nhiều năm t h phong tại bắc hải bằng sơn trong đó chẳng lẽ dễ chịu còn không phải là vì kéo dài một hai ngàn tuổi p h ọ mệnh có càng nhiều trùng kích phi thăng nắm chắc n à y thiên dông thành một trận chiến đem hi quang c h â n tôn nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát khi quang c h â n tôn liền là bị hàn tiên tung miệng lưỡi dẻo kẹo mê hoặc tới vốn cho rằng vừa có thể giúp hộ tự thân t r ủ n g tộc bồi hoàn thụ tộc nhân nhiều năm cung phụ n g duyên phận lại không cần tổn thất quá nhiều cùng h u y ễ n hỏa lao quái tương hỗ là đội quân quản thúc vừa có thể thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới h u y ễ n hỏa lao quái hành công không thuận tàu hỏa nhập ma tổn thất ngàn năm thọ mệnh trải qua trận này đằng sau căn bản cũng không có cơ hội trùng kích phi th sư huynh thân tử phi lăng chân tôn lăng phi vũ giờ khác này cũng như một đầu phẫn nộ thương lang một loại hắn đưa ra tay phải năm ngón tay chậm rãi nắm chặt nắm thành quả đấm đối vậy còn tại hành khí trung hàn trời tung liền là xa xa một kích nhất quyền xuống dưới ẩm giữa hư không ẩn ẩn có một tòa cự đại kim sắc sơn nhạc hoành không đ á n h tới đây là luyện bảo nhập thể quyết khí tu tu sĩ luyện bảo nhập thể để nguyên bản mềm yếu khí tu nhục thân sẵn có hoàn toàn có thể cùng thể tu một trận chiến cường độ bù đắp được điểm như nhau cũng có thể dùng phương pháp này cường hóa thân thức chỉ cần có tương ứng pháp bảo này phương diện đầy đủ đạo pháp tích lũy li hóa thần chân tôn đạo pháp thông thiên biến không thể thành có thể nhất quyền đánh ra uy lực quả nhiên là cầm thái sơn lấy vượt bắc hải đáng tiếc ngăn cản hắn đồng dạng cũng là hóa thần chân tôn huyễn hỏa khi quang phi lăng bọn hắn đều xem như cùng một cái thời đại tu sĩ lấy phi lăng chân tôn thiên phú cao nhất đáng tiếc tu đạo trễ nhất khi quang thứ hai huyễn hỏa lần nữa ba người tại cùng một cái thời đại lẫn nhau rèn luyện tiến lên nhận phía trước tới sau tại đạo pháp nội tỉnh chưa tới bắc vực đặt đến hóa thần chân tôn cảnh giới đáng tiếc thành cũng ở đây bại cũng tại đây khắp bầu trời lưới ánh sáng dây dưa bay động một đạo hai đạo mười đạo trăm đạo cuối cùng vô số quang cầu vòng bày khắp toàn bộ hư không bao khỏa bao trùm cắt chém cuối cùng hóa thành khoáng đạt quan g kiếm c h à n g tiên một kiếm đánh chém tại tòa kêu cự đại kim sơn bên trên chém đ ứ t s ơ n nhạc phi lăng chân tôn bị đau kêu lên một tiếng đau đớn không thể không thu hồi quyền phong lui lại hai bước lăng phi vũ huyễn hỏa đạo hưu đã thể hiện tất cả hắn có can đảm liều mạng ngươi cũng dám thiên don g thành nhất mạch cũng chỉ có hai người các ngươi hóa thần tu sĩ giờ đây huyễn hỏa đạo hưu đã qua ngươi như lại đi các ngươi mạch này đạo thống còn có thể thiên don thành chuyển thừa tiếp ngay lúc này lang phi vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía hi quan g t r â n tôn phía sau ánh mắt nhìn về phía hàn thiên tung h i quan g t r â n tôn thấy hắn thần thái không như có giả đồng thời tự thân cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng sau lưng mình nguyên khí càng phát bạo loạn bất ổn lên tới thần thức q u é t tới chỉ gặp ngay tại ngự sử pháp tướng linh quyết hàn thiên tung miệng n u ô i ở giữa m ặ c danh dâng lên đại cổ đại cổ máu tươi cùng lúc đó ngoài vạn dặm thương long tâm trận nhãn đã bị kêu hoàng bảo đạo nhân trương liệt chỗ cầm kiếm công phá phá hủy trận pháp vận chuyển mắt xích đây đối với người trận hợp nhất trạng thái hàn thiên tung tới nói cái này như có người ngăn cách mặc dù đây đối với nguyên anh chân quân tới nói không tính trí mạng thương tổn nhưng là đối với điều khiển hóa thần cảnh pháp tướng linh quyết nguyên anh chân quân tới nói là trí mạng thương tổn nga ô hàn thiên tung sau l ư n g thương long pháp tướng trước tiên bởi vậy phát ra cự đại gào t h é t d ê n dị thanh âm đồng thời hắn cự đại thân thể bắt đầu linh hóa tiêu tán đây đã là vô pháp chấn an k h ô n g chế hàn thiên tung cũng không tiếp tục đi k h ô n g chế mà là nhịn không được ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi che bản thân lồng ngực gầm nhẹ một tiếng tạ nghiêm hắn biết rõ tạ nghiêm tất nhiên là đã chết thương long tan nát có lỏng lục thân nguyên khi đại thương rốt cuộc khống chế không khống chế được hóa thần cảnh giới pháp lực thương long pháp tướng rên dị sụp đổ chương bảy trăm năm mươi lăm từng bước chứng minh thực tế bước vào nguyễn anh hai vốn đã phấn khởi dư dũng cảm ngăn chặn lăng phi vũ hy quan g trần tôn thấy này thở dài một tiếng người k h á c quan g tương hợp đ ô n g nhiên hóa thành một đạo cựu quan phát đ ộ t vút qua mang đi thân chịu trọng thương hàn thiên tùng trốn xa hướng bắc như là đã không phá được thiên dong thành trận pháp vậy liền kịp thời đi thôi bằng không mà nói đợi lại trận uy năng khôi phục đem mọi người bao phủ hắn bên trong khi đó muốn đi cũng đi không được phi lăng chân tôn lang phi vũ thấy đây gấp ném ra kim sắc sơn nhạc tiến hành truy kích khi quang một tay quang thuật thiên hạ năm vị trí đầu đột phá p vô s o n g bản thân cho dù đội theo cũng truy sát không b ê n trên nhưng dù cho như thế cũng muốn cự ly ngắn bạo phát đ ộ n thuật tận khả năng tiêu hao nguyên khí của hắn pháp lực miễn cho này người không muốn thể diện đối với mình nhà hậu b ố i xuất thủ lang phi vũ dạng này nghĩ thiên dong thành tu sĩ cũng là cũng giống như thế toàn diện phản kích bắt đầu theo hóa thần cảnh tu sĩ chiến bại cự đại hoảng sợ truyền lại cấp phương bắt tu sĩ tất cả mọi người vĩ lực uy về tự thân tu tiên giả chiến tranh liền là như vậy tại phe mình hóa thần tu sĩ chiến bại thời、điểm. càng cấp tiếp theo nguyên anh chân quân bọn hắn có khả năng cân nhắc liền vừa v ẫ n chỉ là tận khả năng giảm bất tổn thất m à t h ô i mà không phải như thế nào đi chiến thắng c h ư ớ c mắt ở giữa thời gian nửa năm đi qua đông tuyết ban đầu tới lại là năm mới một tên mặc lấy cũ ký hoàng bảo đạo nhân mang lấy dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ hành t ẩ u ở trên đường dài nhìn thấy trên đường người đi đường trên mặt lại tiếp tục hiện ra tức giận cùng tiêu dung nửa năm trước thiên dong thành quyết chiến sau có càng ngày càng nhiều vu tộc nô lệ bác phương thảo nguyên nô lệ xuất hiện tại thiên dong thành trận đại chiến kia chiến bại để bác phương thảo nguyên người cùng vũ tộc tổn thất cự đại nguyên khí tại mùa đông đến lúc đây ạ i lượng n tộc h n v đối với thảo nguyên người cùng vũ tộc là một hồi thai nạn nhưng là đối với bắc vực hàn châu tu h tiên giả tới nói lại là công đức vận mệnh sư tôn đến cùng cái gì là công đức vận mệnh chúng ta giết thảo nguyên người giết vũ tộc liền có thể thu hoạch được công đức khí mấy trương liệt cùng vân n g giao mặc dù dạo bước tại trên đường dài nhưng là bốn phía người đi đường lại là không có người có thể nhìn thấy hai người bọn họ công đức lời nói quá mức phức tạp to lớn ta cho rằng pháp lực vừa công đức nghiệm niệm không có trệ vừa công đức thảo nguyên người cũng là người vũ tộc cũng là người nhưng là ta đứng tại thiên dong thành trên lập trường kiếm hộ thiên dong thành cùng với bắc vượt hàn châu trăm ngàn vạn tu tiên giả dân t h ư ờ n g đích thật là thu hoạch được một bộ phận công đức khí cân nhắc trận chiến kia kết thúc về sau ta luyện liền nguyên anh năm chắc đã tăng lên tới năm tầng cho đến ngày nay đã tăng lên tới bảy tầng tại ta nghĩ đến có lẽ là mỗi cá nhân đều có chính hắn lập trường mỗi một cái thế lực đều có chính hắn vận mệnh a thuộc về bất đồng trận danh tuy lập trường trái ngược lại đều không có sai chỗ bởi vì chúng ta đều là tiên h sinh địa dưỡng sinh linh đều tại thiên đạo bao dung phía dưới cho đến ngày nay trương liệt công hành c à n g phát viên mãn không có trệ hắn là tuyệt phẩm kim đan đạo cơ căn cơ vốn là không gì sánh được kiên cố thâm hậu tu sĩ tầm t h ư ờ n g tu luyện nguyên anh là người mù qua sông mà trương liệt lại có thể cảm ứng được tự thân luyện thành nguyên anh năm chắc từng chút một đề bạt nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi chân chính t r ù n g kích nguyên anh bởi vì một khi vượt cửa hải thất bại mặc dù lấy tự thân đạo cơ không lại phản vệ quá nặng nhưng là đan phủ chấn động khả năng một hai trăm năm cũng không thể bình phục thà rằng như vậy không bằng có tầng tám thậm chín t lại đi đột phá luyện l i ề n nguyên anh diệt t i ê m long phi phượng vợ chồng kiếm chém câu hồn tam yêu đánh g i ế t thất s á t ma tinh phá thương long tâm trương liệt mặc dù lấy n g ũ hành kỳ trận pháp xem như hiểm hộ lại chiến trường trong nháy mắt và biến sự tình gì cũng có thể phát sinh nhưng là phần này chiến tích vẫn là quá mức khủng khiếp tốt tại trương liệt trong tay có lục giai trận kỳ bao nhiêu có thể che giấu đi một số lục giai trận pháp lý luận cực hạn có thể đánh dứt nguyên anh tu sĩ một cái đại cảnh giới nếu là lại phối hợp thêm đỉnh tiệm kiếm tu truyền thừa như vậy chiến tích tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không thể nào sự tỉnh dù vậy trương liệt cũng tại thiên dong thành tích lũy hiển hách chiến công cự đại uy danh như vậy chiến công dùng để đổi lấy phụ trợ tu luyện nguyên anh linh vật hoàn toàn đầy đủ nhưng là trương liệt ngưng luyện nguyên anh p h á p môn nhưng cùng thế nhân bất đồng hắn cũng không bê quan tu luyện mà là thỉnh thoảng liền xuất hiện tại thiên dong thành bên trong cảm thụ được trận kia chiến tranh toàn diện thắng lợi vì nơi này sinh hoạt người mang đến đủ loại biến hóa có thể nói tuyệt đại đa số tu sĩ luyện hóa nguyên anh là một loại bế quan trợ biến mà trương liệt nhưng là giữ đạo thay đổi dần nửa năm này thời gian hắn tựa hồ bước ra đi một bước kia lại tựa hồ tịnh không có chỉ là không ngừng thôn phệ vì thiên dong thành quyết chiến mang đến thắng lợi lôi kéo đạt được công đức k h í mấy một trận chiến định thiên hạ giải vạn chúng dân chúng nỗi khổ đây là có đại công đức gia thân cái gọi là nguyên anh liền là tu luyện nguyên thần dung nhập chân linh hiển hóa hải nhi đợi một k h ỏ a vô hình vô chất kim đan luyện thành về sau dùng đánh nát hư không pháp môn tách rời đan phủ hóa làm một k h ỏ a trong s u ố t linh đan s ô n g lên trung c u n g tìm bản tính chân linh mà luyện hóa nguyên anh kim đan luyện hóa thuật viên bay vút lên mà bên trên tại trong nghề hoàn cung dung hợp thần thức sau đó trở về vào bụng phía trong hạ đan điền hợp tinh khí hóa thành mệnh thai thay nhau nổi lên liên đài hư gi tiến tới thai hóa nguyên anh t i ê n lặng ôn dưỡng chờ một mạch tím khí hư lúc đến đốt nguyên anh dưỡng d ụ c kiện toàn từ từ mà ra thiên môn xoáy mà hồi như vậy tại thiên dong thành quyết chiến đằng sau kéo hơn nửa năm quá trình bên trong dựa vào các loại chân quý linh vật luyện hóa tăng dày nguyên khí đợi trương liệt có thể cảm ứng được công đức khí mấy lực không còn gia tăng sau hắn mới vừa thành thành thật thật trở về động phụ bên trong bắt đầu bế quan trương liệt bế quan để thiên dong thành vô số cao tầng tu sĩ bởi vậy thở dài nhẹ nhõm bởi vì cứ như vậy cuối cùng là tránh đi phi lăng chân tôn lang phi vũ cùng h ắ n khả năng phát sinh xung đột Trương Liệt tích, thể tất thống truyền thừa. ra được, cường chiến chiến hiền nhìn hắn nhiên đáng là ai đại ở đây đều đạo mức hách, cho có có cực quá dù sợ kỳ phi lăng chân tôn mặc dù là khí đạo tu sĩ căn cơ đã định nhưng người nào cũng không dám hứa chắc hắn lao nhân ra liền không muốn cho mượn gương nhất nhị nếu là lăng phi vũ thực xuất thủ tại thiên dong thành cao t ầ n g phương diện là rất khó ngăn cản thế nhưng là hết lần này tới lần khác trương liệt hiện tại danh vọng thực tế quá cao đối với như vậy công cao tu sĩ xuất thủ khẳng định sẽ để thiên dong thành vô số tu sĩ bởi vậy ly tâm húng chi trương liệt bản thân cũng không phải là lục bình không dễ không nói hắn vị trí tại tô môn vừa vặn là hắn chuyển thừa kiếm thuật cùng trận pháp học thức suy nghĩ thêm kỳ nam hoan g xuất thân rất khó để người không đem cùng hải ngoại tam sứ n đ ả o k h ô n nguyên sơn ly trần tử liên hệ đến cùng một chỗ nếu là t r e o chọc gia vị kia thiên hạ đệ nhất s á t kiếm thì là thiên dong thành hiện tại đã có thiên hạ tới cửa tu tiên tông môn khí thế cũng có một chút chống đỡ không được tốt tại phi lăng chân tôn tại bản thân sư huynh huyễn hỏa chân tôn chiến tử đằng sau so sánh kiếm tu trận tu đạo thống bắt đầu càng thêm chú trọng hậu bối tu sĩ thay đổi chuyển thừa trương liệt làm sao nói cũng coi là bắc vực tông châu thiên dong thành nửa cái môn nhân thì là muốn để hắn lưu lại đạo thống. c ũ những g đều có t ể để lấy lúc ly tấn thăng nguyên này tại thăng từ từ mưu toàn, không cần thiết vào lúc này tướng trên tâm. coi, dưới hắn anh không khó h đằng cần ăn n sau mưu quá mức vào chuyện này thiên truyền bắt chuyện các phương đấu sức sau đó sinh ra kết quả này mà tại trương liệt nơi này nhưng là công phá thương long tâm hậu phúc tới tâm linh ẩn ẩn cảm ứng được bên trên thiên quyến chú ý biết được bản thân lần này trở lại không có việc gì bằng không mà nói nếu là cảm ứng được một tia nguy hiểm hắn căn bản liền sẽ không trở về tới thiên dong thành tại quyết chiến đằng sau cũng liền đi hiện tại không cần đi dùng cái này chiến đạt được cự đại công vân đổi lấy thiên dong thành các loại linh vật tư nguyên p luyện thành tu nguyên n anh mười vạn tu tiên giả bên trong cũng chưa chắc có thể đi ra một người phụ trợ kết anh hạch tâm linh vật phi thường nhìn thấy trên đời khó tìm chương liệt tại thiên giang thành đổi được những cái kia phụ trợ linh vật toàn bộ cộng lại khả năng cũng vô pháp gia tăng hắn luyện thành nguyên anh năm chắc một tầng thì là như vậy cũng giá trị vượt qua mấy trăm vạn linh thạch trên đời này có rất nhiều nguyên anh tu sĩ tại luyện thành nguyên anh quá trình bên trong căn bản tìm không thấy phụ trợ kết anh hạch tâm linh vật chỉ có thể dựa vào tự thân tích lũy nội tính hoặc là đi mưu lợi biện pháp tìm kiếm lục giai d ư ỡ n g h ồ n m ụ c lục giai ôn ngọc những bảo vật này bỏ đi nhục thân đem hết toàn lực luyện thành nguyên anh sắp thành đạo hy vọng đặt ở đời sau cái này bằng không giảm b ấ t gần hai ngàn năm p h ò n mệnh mà chương liệt đạo pháp tu hành căn cơ viễn siêu bình thường kim đan chín tầng tu sĩ đánh nát hư không kim đan tách rời đ á n phụ mở ra mệnh cung sau đó luyện hóa nguyên tinh thuần hóa dương th h loại này bước, cũng n là dị tượng cho dù là tại thiên dông thành phương viên mấy vạn dặm bên ngoài cũng có thể nhìn thấy Nếu như sử dụng sử trong h khí mạch pháp khí, cho a m dò dù ở t ă m v ngoài tu n giao có thể cảm ứng được thiên một một m nhân dị tượng sư tôn nguyên anh đại đạo thành vậy vân mộng giao dạng này cảm khái nói nhỏ trong mắt dị sắc thiếp thước mà cùng lúc đó tại tia động phủ bên ngoài cũng có thiên dong thành tu sĩ ngày ngày quan c h ắ c lấy t r ư ơ n g liệt độc p h ụ phát hiện trong ngoài giao cảm thiên nhân dị tự sau lập tức trở về độc p h ụ phát ra vạn g i ả m chuyển tấn linh p h ụ thông chi người sau lưng xa như vậy tại ngoài trăm vạn g i ả m kim hồng cốc nguyên anh chân quân thiên dong thành lục giai độc p h ụ trong đó t r ư ơ n g liệt thổ n ạ p quy nguyên trong đầu quay lại hiện lên bản thân này cả đời tu đạo ký ức làm người hai đời một đời trước ta bất quá là trung nhân tri tư một thế này tu đạo hơn hai trăm năm luyện khí kỳ cầm kiếm tu hành trúc cơ kỳ được thiên đạo trúc cơ cảnh giới phía sau tu được pháp lực chứng đạo tự phủ tuyệt phẩm kim đan cảnh giới hắn bên trong nơi dựa g i m người hơn phân nửa đến từ này giới ngoại thiên thư thái hạo kim trương nếu không bằng vào ta tâm tính cùng tư chất hiện nay khả năng chỉ có tử phủ cảnh giới kim đan không thành theo trương liệt tâm niệm ở trước mặt của hắn hiện ra một mặt tám kim sắc cổ kính hắn bên trên có đạo đạo kinh văn lưu chuyển biến ảo vi ngôn đại nghĩa nhưng c ổ không n g o a n lúc nay bất đồng hại tiên hiển tiền bồi sáng lập này đạo thư kinh điển chuyển lưu hậu thế ký thác là đứng đầu mỹ hảo tâm niệm hy vọng hậu nhân có thể hấp thụ kinh nghiệm ít đi đường quân co mà không phải hy vọng chúng ta nhắm mắt theo đôi tuân theo thủ cựu nếu là dạng kia ngược lại vi phạm với tiên hiển lấy sách lập thuyết dự tính ban đầu. giờ này khắc này theo trương liệt tâm niệm biến hóa ám kim sắc hạo thiên kính bên trên mặt kính từng tấp từng tấp ra nước sau đó ẩm vàng đập tan lấy tâm linh tinh thần cao độ xé rách thời không hiện ra ở trương liệt trước mặt hai đầu con đường phía trước một người vì một tôn thân cao gần trượng hai đế vương hình tượng k i ệ đế vương thân mang lấy một cái màu ngà ngọc hoàn g chế trụ bên hông mạ vàng trường bảo bản thân là màu vàng nóng mạ vàng trường bảo bên trên dùng càng sâu sắc màu vàng nóng kim tuyến theo lên vô số huyền ảo hoa văn cấp người một loại nói không nên lợi ý n nghiệp ký t ư c đỉnh đầu chính là mang theo đế đỉnh rủ xuống sáng trói như tinh rèm trâu che lại mặt mũi quan c h i như ngưỡng vọng bí mật không lường được thâm thúy tinh không càng lộ v ẻ thiên nhan uy nghiêm thần thánh mà không thể nhìn thẳng ngọc hoàng đạo cũng là lâu dài kiếp bất diệt vô lượng tạo hóa đại đạo đây là một đầu bình thản không gì sánh được con đường nhắm mắt theo đôi đổi dai mà lên lấy thiên đạo nguyên anh ngưng tụ ra này thần thông sau có thể kích phát bản bệnh pháp bảo hạo thiên kính vô số huyền h ư n g cơ diệu pháp thậm chí có thể t r ư ờ n g khống thời gian thiên đạo trình độ nhất định bên trên lịch truyền thời gian một người vì một cái một mạc cũ ký hoàng bảo đạo nhân hình tượng chỉ là lấy thân thể làm trung tâm còn quân bốn đạo ám kim sắc kiếm khí lư quang thiên đạo sát tâm lấy đại đạo nguyên anh ng lấy mình tâm đời thiên tâm siêu phàm n h ậ p thánh hoàn mỹ tuyệt đối tuyệt đối vô tình tỉnh táo trưởng không hết thảy lĩnh ngộ hết thảy lý giải hết thảy siêu phàm n h ậ p thánh cường đại mà đáng sợ người sau đem so với người trước có rất nhiều đơn sơ thiếu sót、so, chỗ thiếu sót、so. nhưng là dù vậy trương liệt cũng không có cái gì do dự mỉm cười bước vào tự thân cái mạng thứ hai vận trong đó phá thoái hạo thiên kính nháy mắt n g ư n g tụ một lần nữa hóa thành một vòng ám kim sắc tiểu kính dung nhập vào trương liệt thể nội bỏ đi ngọc hoàng đạo lựa chọn thiên đạo sát tâm mang ý nghĩa trương liệt tại tấn thăng nguyên anh mấu chốt một bước bên trên đem một tia địa sát k i ế m khí c h u y ể n vào trí tôn trí quý thái hạo thiên đế pháp thân bên trong mặc dù chủ thể cũng không hề biến hóa nhưng là vì thái hạo thiên đế pháp thân trong đó ngưng tụ lại một cỗ quá sức t à n khốc h u n g lệ kiếm đạo sát ý là vì huyền thiên kiếm đế pháp thân ta không phải trương bắc nhẫn ta là trương liệt nhiều khi ta làm ra cũng không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng đây là con đường của ta tu sĩ tu đạo thiên nhân giao cảm càng là tu vi tinh thầm đến một số trước mắt thời khắc này phương thế giới trời xanh thậm chí sẽ làm ra cảnh cáo lệnh tu sĩ tâm sinh cảm ứng. Trương liệt tự thân tại công phá thương long tâm sau, đằng sau trương liệt tâm bên trong tự nhiên mà vậy liền biết tỏa t h ấ n thiên dong thành phi lăng chân tôn tuyệt đối sẽ không hướng mình xuất thủ nếu là hướng mình xuất thủ hãn đợi này đạo đồ đem rốt cuộc vô vọng có thể an tâm trở về thiên dong thành thu hoạch được hắn bên trong tư nguyên trợ lực giờ này khắc này tu luyện nguyên anh cũng là bình thường huyền hoàng đại thế giới thiên đạo ý chí cùng trương liệt tự thân tinh thần ý chí ở vào cao độ dây dưa thiên nhân giao cảm bên trong liên tục không ngừng thiên đạo buồn nguyên lực tràn vào hắn thể nội bình thường tới nói tu sĩ luyện thành kim đan nguyên anh nguyên thần đều là sẽ có lôi k i ế p hạ xuống tiến hành đạo pháp thiên hình khảo nghiệm trừ phi là công đức cực vì thâm hậu người liền xem như công đức cực vì thâm hậu người nơi nơi cũng sẽ có uy lực nhỏ bé lôi kép nhưng là trương liệt tu luyện nguyên anh tại thôn nạp phương viên mấy ngàn dặm tri địa thiên địa linh khí đằng sau thiên k u n g bên trong cũng không có lôi vân hội tụ ở vào động phủ bên ngoài tiến hành hộ pháp vân mộng giao thấy này xức sở có chút không rõ ràng cho lắm ngay lúc này sau lưng bất ngờ truyền tới tiếng vang vân mộng giao đông nhiên trở lại lại phát hiện vốn nên tại động phủ trong đó bế quan đột phá sư tôn chức liệt lúc này quanh thân k h u y ế t tán vô sắc gợn sóng gợn sóng phá cửa mà ra trong nháy mắt tới đến bản thân gần bên chỉ là cũng không cùng chính mình nói chuyện mà là ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú tinh thần đằng sau đột nhiên phi đột mà đi ngự kiếm đi nhanh mà đi đây, đây là thế nào vân n g giao vừa mới không có dám mở miệng nói câu nào một mặt là bởi vì phản ứng không kịp một phương diện khác lại là bởi vì tại m bên trong o có một l cảm g i động phủ trong đó nhìn xem đạo thư người tại ra bên trong ngồi nhà mình động phủ lều đỉnh liền trực tiếp bị kiếm khí nổ đập tan trương liệt đột nhiên xông vào tiền đến căn bản cũng không cùng hắn nói nhiều một câu nói nhảm khiêng tay ở giữa tên tu sĩ này chỉ cảm thấy một cỗ cự đại hấp kéo lực hạ xuống thân sau một khắc thân hình liền không bị khống chế bị kéo đến trương liệt gần bên bị hắn một trường đặt tại đầu đỉnh trương trân nhân tha mạng a a a tu sĩ kêu bộ mặt một trận vạt b ẹ o co rúm sau một khắc liền lại trên mặt đất chết đi mà trương liệt lại một lần nữa thân hình hóa thành một đạo kiếm cầu vồng phá không bay ra hướng phía nam bay trốn đi hắn tấn t u y ệ t luân nguyên bản cho thuê thiên don g thành đ ộ n g phủ thiên don g thành là có bảo hộ tu sĩ trách nhiệm nhưng là trương liệt toàn lực xuất thủ trạng thái chỗ biểu diễn ra lực lượng hoàn toàn không kém gì đại tu sĩ thiên dong thành chấp pháp tu sĩ thì là muốn tận chức tận trách trên thực tế làm sao có thể ngăn được tiên đạo kiếm cầu v ò n g tê tiên b à i vân từ thiên dong thành phía trên hướng phía nam trốn đi thật xa chén trà nhỏ đằng sau có nguyên anh tu sĩ tới đến thành bên trong hạch tâm động phủ hướng điệu tiên nguyên thần phi lăng chân tôn báo cáo việc này thiếu niên áo trắng bộ d á n g hóa thần chân tôn lăng phi vũ tại động phủ trung phẩm nếm linh trà không nói một lời sau một lát kia tên nguyên anh chân quân liền biết điều lui xuống thiên đạo lọt mắt xanh đây là chuyện tốt cũng là t h i hoa ngược lại tiểu tử này bên người ta là không có hứng th không được đến chỗ tốt ngược lại bị thiên đạo chú ý cùng lúc đó ngoài vạn dặm bích không vạn dặm phía trên trương liệt nhân kiếm hợp nhất phi đột hắn bên trong trong miệng hắn thì thào nói nhỏ chạm nhận giết tà ở trong quá trình này tâm bên trong tự nhiên m à vậy liền hiện ra hai người một người bản thân thời t r ư ớ c tổ sư kim hồng cốc nguyên anh chân quân nam v i ệ t đệ nhất tu sĩ thanh dương tử một người vì diệt ma đạo tiên kia ứng kiếp mà sinh c ả n khôn ma tổ hai người này vì thế phương thế giới thiên đạo chỗ hận chỉ cần có thể đem trảm diện tự thân chính là công thành viên mãn nhận này phương thế giới lọt mắt xanh thiên nhân giao cảm trạng thái trương liệt có thể ẩn l n nhìn thấy m ì chương nữ nhi t tình, lúc bảy trăm năm mươi bảy phi kiếm trần nhật đại đạo nguyên anh một đây là một hồi không gì sánh được huy hoàng hôn lễ hiện nay kim hồng cốc gần như đã là nam việt đệ nhất đại phái hơn nữa bởi vì chiến công c h ó i lọi được thiên đạo minh tán thành lại có ba vị nguyên anh tổ sư có thể nói căn cơ nội tình không gì sánh được thâm h ậ u nhưng là thanh dương t ử đông dương kim anh p h á p thân là có vấn đề hắn xuất thân không tốt trước kia vì vô định hải âm phong đạo đạo tặc tuy có linh căn thiên phú lại ngay cả bản thân phụ thân là ai cũng không biết trở thành tu tiên giả âm phong đạo sau có hôm nay không có ngày mai càng là thanh sắc q u y ề n mã sớm phát h â n bởi vậy trúc cơ thời điểm mặc dù thông minh hiếu học thiên phú cực cao cũng chỉ là miễn cưỡng tu thành thần thông trúc cơ thanh dương x í mi càn phong ba người trước kia tại vô định hải dựa vào giết người cướp bóc dưỡng đạo tại một lần tế nộ bên trong ngoại ý muốn cướp bóc đến một đầu bị thương nghiêm trọng b ả o thuyền thu hoạch được giới ngoại thiên thư ba bộ đại lượng tu luyện tư nguyên phía sau liền mai danh nhận tích đau khổ tu luyện lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đổi đi năm đó âm phong đạo tri danh tự xưng thanh dương sikmi càn phong tại việt quốc xây tông lập phái nhưng là thanh dương tử c ă n cơ vẫn là đại n h ậ t kim kinh đạo thống truyền thừa bên trong hàng mấy chục mấy trăm vạn năm đến nay xuất thân cùng điểm xuất phát thấp nhất tu sĩ trúc cơ không phải thiên đạo trúc cơ n g ư đan là cái nhị phẩm kim đan nhưng muốn luyện thành tại đại nhật kim kinh bên trong cũng có thể xưng thứ nhất lưu đông dương kim anh kiếp số chi trọng đương nhiên không thể tưởng tượng điểm này thanh dương tử cũng dự liệu được thế nhưng là hắn thông minh qua người ngút trời kỳ tài vậy mà nghĩ đến chìm vào ưu minh bên trong thân hóa mặt trời một phương diện giảm bất kiếp số một phương diện cũng có thể trợ giúp bản thân hai cái huynh đệ thông qua đại nhật kim kinh bên trong bí pháp t r u y ề n tiếp tái tạo đạo đồ tu thành nguyên anh nhưng là tu tiên giới từ xưa đến nay đáng sợ nhất hỏa diễm trí nhất thanh dương tử đạo cơ có hại trung pi khó mà hoàn mỹ trưởng khống này hỏa hoặc h là ắ tại u y n minh g tu, o chi cách i bù địa một trăm ự p h linh h t năm g lựa chọn đ thời gian bên trong kim hồng cốc ngoại ý muốn phát hiện một chỗ cổ đại u minh giới tế tự chỗ bậy quỷ hội tụ vì chiếm cứ nơi nào kim hồng cốc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đến sau đi qua nhiều năm lĩnh hội nghiên cứu kết hợp thanh dương xích mi càn phong ba người trí tuệ bọn hắn phát hiện nơi này là ư u minh giới thượng cổ nhân tộc thế thiên phong thần sở tại huyền hoàng đại thế giới cựu vực chi địa tại trăm năm trước chỉ có năm vực đều có hắn thần chủ thống ngự trải vớt cùng huyền hoàng thế giới liên hệ qua lại dư lại tứ giới toàn là một mảnh hôn hôn đ ộ i độn mênh mang m ở mịt như thế nhưng là tại ư u minh giới bị thượng cổ kiếm tu phá diệt trước kia người ta cũng là có ư u minh tri chủ chỉ là nguyên bản giới vực tri chủ bị những cái kia thượng cổ kiếm tu chém giết u minh giới thượng cổ nhân tộc chuyển hóa làm huyền hoàng đại thế giới nhân tộc cựu vực thần chủ vị trí. c ũ nhưng g trường là n s i chi đồ. đ ơ nhiên, cũng không phải là ai là chính ũ n g có t ể tế thiên phong thần, theo t phong chỗ kia di c h k i văn vừa trong nắm mệnh người, thành Minh thần、chủ. Nhưng cũng chính thể biết thủ thể chất thể trở giữ đó được, đặc có có có chỉ các chủ. mới U là trong những năm ấy thanh dương xích mi cản phong ba người chú ý tới tại u minh giới vực bên trong như xưa thành công mang thai vương nguyện nghi nếu không phải là ba người bọn họ hữu ý bảo hộ khi đó pháp lực tổn hao nhiều vương nguyện nghi chưa hẳn có thể như vậy mà đơn giản sống sót thụ phong thành thần đằng sau chỉ cần thành công đạt được thần vị người lại ở đối lập thời gian cực n g n bên trong tại thế giới b u n nguyên lực b ằ n chú trưởng thành là không kém gì địa tiên nguyên thần tồn tại có một ít lưu lại thế vạn năm tuế y nguyệt so phần lớn nguyên thần tu sĩ còn muốn càng mạnh thanh dương sĩ mi càng phong bọn hắn muốn đạt được cố lực lượng này nhưng lại không muốn để cho cố lực lượng này mất đi k h ô n g chế bởi vậy bọn hắn bồi dưỡng chương tình nhưng không để cho nàng thành công tấn thăng kim đan dạng này chương tình một khi kế thừa trở thành ưu minh thần nữ to lớn đại vị diện ý thức liền biết vọt thẳng hủy tinh thần của nàng cứ như vậy sẽ có hai loại kết quả một người là chương tình bản tâm ý thức tiêu tán tại thời gian dài rằng giặc h u y ệ n rời bên trong từ cái này thể xác bên trong đản sinh ra cái thứ hai ý thức cả hai nhưng là trương tình đục thân tại phía sau trăm năm trong thời gian tan giã thất tử bất quá những n à y đều cùng thanh d ư ơ n g xích mi cản phong ba người không có quan hệ gì bù đắp đạo cơ mượn nhờ c ố này vô thượng đỉnh lô hấp thu tinh thuần pháp lực trăm năm thời gian đầy đủ dùng thậm chí có thể dùng đủ loại bí pháp làm cho tiếp tục tồn tại mấy trăm năm thời gian đây đều là trong lòng ba người kế hoạch nhưng nghi thức vẫn là phải có kim đan chân nhân nguyên anh lao quái lao tỉnh tới gọn sóng phát sinh xuân tâm mượn tới tiểu bối tu sĩ loại này sự tỉnh là có chút thường gặp thanh dương tử tổ sư mặc dù cùng trương tình có truyền thừa phả hệ nhưng là hai người người thân cũng đã sớm vượt qua năm phục lấy phía trong t r u n g t r u n g điệp điệp kết thân trong đội ngũ người người đầy mặt vui mừng chỉ có xem như xuất giá nữ nhi mẫu thân vương nguyện nghi sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh thanh dương s i c mi càn phong ba vị tổ sư kế hoạch mặc dù cũng không có cùng nàng nói qua nhưng là dù sao cũng là tu vi không yếu người tu đạo vương nguyện nghi tâm bên trong vẫn là mạc danh sinh ra một số cực vì hoảng sợ cảm ứng nương không có việc gì ngài không cần lo lắng cho ta thanh dương tử tổ sư lần này cầu hôn mặc dù m ạ n muội nhưng nữ nhi gả đi sau sẽ hào hào nghe theo nghĩ đến này kỳ thật cũng là một chuyện tốt thanh dương tử tổ sư pháp lực tu vi tại thế hiếm có chỉ là tiếc nuối nữ nhi ngày đại hỷ lại không thể cùng phụ thân cùng một chỗ xốc lên m à i mảnh chương t ì n h t h ò ra thân thể vi nương gần gũi lao đi k i a dâng lên nước mắt ôn nhu c h ầ n ă n nói vương nguyện nghi nhìn chăm chú lấy trước mắt dịu dàng nữ nhi nhớ tới có thai nàng thời điểm nhớ tới nàng xuất sinh thời điểm nhớ tới nàng quá trình trưởng thành bên trong đủ loại một chút tâm bên trong đau đớn nhưng là thì tính sao vì lần này thịnh đại h u n lễ kim hồng cốc đổi món tiền khổ mua sắm tới vân hải bay tiên cung này vân hải bay tiên cung đều triển khai hóa thành trăm dặm vân hải khắp bầu trời đi ỉ n h đ à l qua tạng, đủ loại phức tạp nghi quỹ long trọng nghi thức đối với một kẻ hấp hối sắp chết thanh dương tử ở bên ngoài tiếp tục cử hành nghi thức uy hiếp nam việt cái khắc tông môn gia tộc mà trường tình chính là bị đưa vào ưu minh bên trong tiến hành ưu minh thần nữ chuyển hóa nguyên anh trân quân thanh dương t ử chỗ muốn c ư ớ i người là u minh thần nữ mà không phải chỉ là một cái chương tình loại trừ tân nhân bên ngoài chủ và khách đều vui vẻ ngay lúc này lúc đầu đang cùng chúng nam việt tu sĩ gần gũi cùng cộng ẩm mỹ cựu thanh dương tử động tác bất ngờ chạy ở hán nghiêng người dương mắt nhìn lên chỉ thấy đạo cung bên ngoài âu vân phô thiên trận tuyết lớn nhưng lại có một đạo sáng chói như kiếm hào quang xé rách t ầ n g mây t ậ n bắn tại kim hồng cốc phía trên kim hồng cốc bất quá ngũ giai phòng ngự trợ pháp trước mắt ở giữa liền bị này đạo kiếm khí cắt chém phá vỡ xem như nam việt đệ nhất tô môn theo u minh chi địa quay về nhân gian kim hồng cốc. cũng không phải là vô pháp thành lập tới lục giai phòng ngự đại trận mà là căn cứ vào tam đại nguyên anh chân quân tuyệt đối tự tin lại thêm kim hồng cốc trở về đằng sau từng cái phương diện cần nhân lực cùng tư nguyên địa phương rất nhiều tông môn phòng ngự cấm pháp xây dựng liền đối lập chỉ hoan xuống tới tại đạo cung bên trong một đám tân khách ngạc nhiên kinh ngạc ở giữa liền thấy một tên quanh thân hơi mở gợn sóng gợn sóng hoàng bảo đạo nhân chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ mà tới ngạo nghệ s ư ơ n g xứng, xứng vừa vặn đứng tại một thân hồng bảo thanh dương tự trước mặt kiếm thánh c h ư ơ liệt hắn không phải tại thiên dong thành đóng giữ làm sao quay trở về ngươi có phải hay không bế quan quá lâu hôm nay hôn sự tân n ư ơ n g liền là nữ nhi của hắn thế nhưng là nhìn trương liệt như vậy khí tượng này giống như không phải trở về vì nữ nhi chúc mừng hôn lệ a đúng vậy a sợ là có trò hay để nhìn người trở về rồi người không nên trở về tới đối với ngươi trương liệt ta vẫn là có chút thưởng thức thanh dương tử nhìn chăm chú lên trước mặt đạo nhân song phương ánh mắt đối mặt trước mắt ở giữa liền đã đối với đối phương trạng thái như thế tại tâm chương liệt thời khắc này cảm nhận bên trong thanh dương tử phản phất như là một vòng mặt trời có vô tận nguyên năng tụ tập ở trên người hắn chậm chậm l ư n g kết chỉ đợi một cái cơ duyên lập tức dẫn bạo hóa thành mặt trời lăng không mà tại thanh dương t ử cảm nhận bên trong chương liệt lúc này tựa như là một vòng nhân hình h ắ t động lốc xoáy bốn phương tám hướng vô số thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào hắn bên trong thậm chí cấp người một loại thiên nhân hợp nhất tương hô là một khối cảm giác người biết ta tại tu luyện nguyên anh nghĩ thừa dịp cái này thời gian hoàn thành kế hoạch tránh đi qua ta chương liệt nếu là lựa chọn tu luyện ngọc hoàng đạo ngưng tụ lâu g i i kết bất diệt vô lượng tạo hóa đại đạo phức tạp to lớn chí ít cần trăm năm ở trên bế quan mà lựa chọn đem địa sát kiếm kinh kiếm khí dẫn vào đạo cơ bên trong liền không có cần phiền t h á i như vậy kiếm vốn là ma ngọc hoàng đạo là dương quan đại đạo không t í c h nửa bước không thể tới ngàn g i ả m thiên đạo sát tâm là trực tiếp leo lên huyền nhai t u y ệ t lộ bại chính là thịt nát xương tan thành chính là một bước lên trời nhưng là hai cái này đều là siêu thoát sinh tử uy về đại đạo chỉ là mục đích nhất t ể h á n phương thức hoàn toàn khác biệt trộm đoạt thân vị tất có bên ngoài kiếp chỉ là ta là thực không hy vọng cái này bên ngoài kiếp là ngươi chương liệt theo nhìn thấy ngươi ngày đó ta liền biết thực chất bên trong ngươi ta là một loại người truy cầu đại đạo tu sĩ mấy trăm năm đằng sau n g ư ơ i tu thành thiên đạo nguyên anh trở về người ta có thể thành đạo lữ ta nguyện cùng ngươi cộng hưởng kim hồng cốc hết thệ tất cả nhưng là bây giờ ngươi thực tế để ta quá thất vọng rồi bất quá là một cái từ nhỏ đều chưa thấy qua mấy lần nữa nhi mà thôi ngươi vậy mà vì thế hủy bỏ đạo đồ phế vật thanh dương tử mặc dù đứng ở nơi đó nhưng hắn đứng chắp tay cũng như đỉnh thiên lập điệp như người khổng lồ mắt sáng như đốt nhìn về phía trước liệt vô hình trong đó đều kéo cư cao lâm hạ vị đạo loại cảm giác này là phảng phất là toàn bộ thiên địa đều tại hắn chỉ t r ư n g bên trong mặc cho nắm là vạn vật sinh linh tồn vong đều là tại một ý niệm nhưng bằng quyết định phản phất đứng tại toàn bộ thế giới chỗ cao nhất nhìn xuống chúng sinh đ ồ n g dạng đây là mặt trời thị giác diện thế chi lực sáng tạo ra chi công tận ở trong đó thanh dương tử cùng đại n h ậ t kim kinh công pháp người công hợp nhất tương hỗ là một khối dạng này người lại thế nào khả năng không kiêu ngạo tới cực điểm ha ha mà đối với đây t r ư ơ n g liệt hồi chính là xuất kiếm ta không phải t r ư ơ n g bắc nhẫn ta là t r ư ơ n g liệt thích h ậ n lớn hơn sinh tử ta không muốn chết nhưng ta không sợ chết đời trước ta liền không sợ chết đời này ngươi càng đ ư n g nghĩ để ta cúi đầu bang tam diễn p â n quang kiếm chém về phía mặt trời đầu tiên là một kiếm ba phân sau đó trong nháy mắt tụ hợp vì một đối diện thanh dương tử loại này tại thế thiên kiêu cấp số tu sĩ công không thể tận thủ không thể toàn tương đương với tự tìm tử lộ phân kiếm mà công càng là không thể làm thân hình bay lên không trung phi kiếm chẳng nhật sắc cơ tỏa ra trước hết nhất xui xẻo chính là tòa này đạo cung bên trong những cái kia đến đây c ấ c phái các tộc tu sĩ chương liệt lựa chọn là đứng đầu phù hợp tự thân khốc liệt tính tình giới này chưa hề xuất hiện qua nguyên anh đại đạo huyện thiên kiếm đế pháp thân bởi vậy ngưng tụ mà ra bản bệnh thần thông vì thiên đạo sát tâm châu ngưng luyện mà ra nguyên anh vì đại đạo nguyên anh mũi kiếm chỗ hướng n đều, đều huyện thiên kiếm đế pháp thân chủ thể vẫn là thái hạo thiên đế pháp thân cơ cấu chỉ là chuyển vào hai thành địa sắt kiếm khí gia tăng lên kiếm tu lấy kiếm chứng đạo phản bộ tự thân đạo cơ hiệu quả cho nên trương liệt tất nhiên giết thanh dương tử lấy kiếm chứng đạo phản bộ tự thân đạo cơ nếu không mặc dù vừa v ậ n chỉ là hai thành địa sát kiếm khí nhưng là thái hạo thiên đế pháp thân nhưng rút dây động d ừ n g căn bản là không có cách bình thường duy trì vận chuyển chỉ có giết thanh dương tử đoạn hắn vận mệnh căn bản huyền thiên kiếm đế pháp thân mới có thể chân chính tu thành thu hoạch được lấy kiếm chứng đạo năng lực đại giới là tổn thất lâu giải k i ế p bất diệt vô lượng tạo hóa đại đạo quá nhiều hền liền diệu thất chi trí tôn trí quý nhưng chấp trưởng sát kiếm thêm ra sát phạt quyền hành chứng bách nhẫn thiên đế chi vị là người ta cho hắn mà ta thiên đế chi vị là chính ta cầm kiếm đ o t ớ i không xuể vừa chết ầm ầm kim hồng cốc bên trong cự đ toàn bộ sơn nhạc bị đạo đạo kiếm khí cùng hỏa diễm c h i lực quán chú trực tiếp sụp đổ bạo lực ra hết thảy tân khách đều là tại này kiếm hỏa trong đó tử vong tiêu tẫn mà thanh dương t r ư ơ n g liệt hai đạo người lại tại này kiếm hỏa trùng kích bên trong phóng lên tận trời như nhau tại này kim hồng cốc bên trong đóng giữ xích mi càn phong hai người thu được thanh dương tử truyền n i ệ m hai vị huynh đệ lại không gấp xuất thủ đối ta chạm diệt nghịch tử độ tôn bù đắp đạo cơ thanh dương tử là vương u y ệ n nghi trường bối chưng liệt cùng vương u y ệ n nghi là đạo lữ quan hệ này nịch tử hai chữ thật đúng là luận bàn được bên trên độ tôn hai chữ càng là thỏa đáng ăn nghịch liên lịch kiếm cầu vườn phá thiên thân hình bay c u ộ n mà l ư ớ t gấp trương liệt kia thân cũ nát đạo b ả o bên trên theo chủ nhân xoay chuyển cấp tốc bay lượn g đột nhiên theo thứ tự bay vụt ra tám c h i tiểu kiếm đều đều là lục giai thượng phẩm phong m an g t h ẳ n g đinh thanh dương tử khí tức liệu chuyển qua phiếu một bên khác xích mi càn phong hai người mặc dù tin tưởng thanh dương tử tuyệt sẽ không bại nhưng là hai người vẫn là nhìn nhau l ư ớ c mắt sau đó hóa thành đội quang phóng lên tận trời thì là chỉ có một phần vạn thất bại khả năng hai người này cũng vô pháp tiếp nhận đi theo đi lên liền xem như hai người không xuất thủ vừa vặn chỉ là bọn hắn tồn tại liền tất nhiên sẽ đối trương liệt sinh ra ảnh hưởng. Cao tổng h ủ đ cộng bốn đạo đ ộ t quang một chiếc một sao bay nhanh ra kim hồng cốc nhưng là xích mi càn phong hai người khống chế đội quang bay đến nửa đường thời điểm kinh đi một mảnh trúc lâm hắn bên trong bất ngờ có đạo đạo sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời kiếm quang t ậ n công mà tới cực nhanh tàn nhẫn cực ổn chuẩn trí cực ở đâu ra tiểu bối sư tôn tọa hạ đệ từ trúc ngọc tâm yêu tu thành đạo tính thích phi kiếm tu đạo văn năm được sư tôn điểm hóa cuối cùng thành vô cực kiếm hải nhi phía trước một số năm t r ú c ngọc tâm tu thành địa đạo nguyên anh vô cực kiếm hải nhi linh p h ụ truyền tin truyền lại đến thiên dong thành nơi nào đằng sau t r ư ơ n g liệt làm hắn tới đến kim hồng cốc lân cận lân cận âm thầm chăm sóc vương nguyện nghi trường tình mẹ con t r ú c ngọc tâm đến chỗ này đằng sau xa xa thăm dò liếc mắt liền nhìn ra kia thanh dương t ử căn bản không phải bản thân trọng đổi năm đó song phương pháp lực t r a n lệ khác xa nhau còn cảm giác không thấy người này khủng bố hiện tại tu vi tăng lên nhìn người nọ đằng sau khủng bố cảm giác ngược lại đại phúc đề bạt Người, bao phủ lại My, phong hai, người, mà hai người này một thủ mật công phối hợp mấy đến bản năng trình độ đấu pháp năng lực là một cộng một xa xa lớn hơn hai nhưng mà t r ú c ngọc tâm đồng dạng cũng là kiếm trận song tu một đ o á hiếm thấy kiếm tu coi trọng dũng cảm quyết đoán trận tu coi trọng tính toán hai cái này nhưng thật ra là có một ít xung đột không nói đầu nhập hắn bên trong cần thiết tiêu hao thời gian t i n h lực liền xem như hai loại kỹ nghệ bản thân cũng có một chút thủy hỏa không hòa vào nhau có thể tu thành hắn bên trong một người cũng rất ít càng hiếm thấy là có thể đồng thời tu thành cả hai hơn nữa đi đến quá cảnh giới cao tu sĩ chương liệt là bởi vì nắm giữ thái hạo kim t r ư ờ n g thu hoạch được đại lượng đạo pháp kinh nghiệm chúc ngọc tâm nhưng là xem như thảo mộc yêu tu vạn năm chị khổ cứ thế mà mài g i a ra đây bởi vậy xích mi càng p h o n nhưng vẫn là bị vây ở trúc trận bên trong nhất thời không cách nào phá trận mà ra đương đương đương đương trương liệt bên này thanh s á t chung nhỏ đang thoát tay đằng sau đón gió tăng trưởng tại rơi xuống quá trình bên trong thanh s á t chung ảnh kịch liệt lung lay một cỗ vô hình hưu chất lực mánh liệt quyết tán ra tới mắt trần có thể thấy thực chất sóng âm đều hướng thanh dương tử b à o phủ công tới nhưng mà đối với cái này thanh dương tử dậm chân hợp thành lực vung quyết vung lên kia đã tăng lên tới lục giai cổ bảo thanh minh h u y ễ trung liền bị to lớn đại viêm lực anh kích thành đọ sẫm tri xác đánh lấy xoáy theo trương liệt bên cạnh đổ ném ra đi thì là đối ứng luyện bảo pháp quyết cũng vô pháp lại cảm ứng điều khiển. chương bảy trăm năm mươi chín trời như pha ta ta liền p h á thiên trời xanh vứt bọ ta ta liền lịch thiên cải mệnh một bắc v n c hàn châu có một tu tiên tông môn tên là ngọc huyết núi đạo thống của bọn họ t h u y ể n thừa mượn nhờ ngọc thạch khí trấn áp tu tiên giả trong quá trình tu luyện sinh ra hanh hỏa tâm a rất là có một bộ độc đáo thủ đoạn môn bên trong cương giả nhờ vào đó bi pháp hoặc là tu luyện t h a n h tâm an thần chính pháp hoặc là tu luyện nuôi dưỡng ma đầu ma công đều có trội hẳn lên gần trăm năm bên trong t ô n g môn không ngừng phát triển lớn mạnh đã đản sinh ra một vị nguyên anh chân quân ngọc k huyết núi dần dần sinh ra phát triển k h u ế t trường tiến thêm một bước tâm nhưng ngay tại hôm nay ngọc k huyết núi nguyên anh chân quân được phương đạo nhân ngay tại núi bên trong tiềm tu bất ngờ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy tâm bên trong kinh hãi hắn chủ tu là t h a n h tâm an thần chính pháp biết rõ đây là thượng thiên tài từ nơi sâu xa cho hắn cảnh báo nhưng là nghĩ tới nghĩ lui trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái nào phương diện sẽ để ngõ k h u y ế t núi kiếp nạn trước mắt sẽ để cho mình tâm sinh ra dạng này hoảng sợ bất ngờ được phương chân quân ngẩng đầu nghiêng nhìn qua sau đó kêu t h ả m một tiếng đột nhiên chui ra khỏi động phủ trong đó chỉ thấy ngày đó một bên tại chỗ rất xa có hạo đáng hồng vần cuộn trào m á h liệt kiếm khí giống như thủy triều gào thét hắn bên trong có một đạo nhân hình quang ảnh tiện tay vung lên xuyên thủng đất trời trói mắt thần quang tán thành cặm ấy h u y sai biến hóa kia tre khuất bầu trời thái dương thần quang tịnh hóa tiên diệt hết thảy nhưng là tới đối đầu chiến vạn đạo kiếm khí hoành không vô số kiếm quang tạo thành thiên mạng chia tay nói phía dưới ngọc k huyết núi những đệ tử kia liền xem như nguyên anh tu sĩ được phương chân quân cũng theo đó sợ hai khủng hoảng nay hẳn là địa tiên xuất thủ trời xanh là út không phải vậy tại sao có thể có đáng sợ như vậy cảnh tượng ầm ù ừu long nương theo lấy hỏa diễm cùng kiếm khí hoành không l ư ớ t qua đại đ ị a bị rực cháy nướng núi đá bị cày đứt thì là được phương chân quân cảm ứng được trời xanh cảnh báo kịp thời chống lên tông môn pháp trận phòng ngự cũng bị kia xéo xuống mà xuống hỏa vũ lưu tinh kim sắc kiếm khí trúng kích đến sắc mặt trắng bệnh k h ỏ miệm chảy máu tâm huyết dân trào thượng tiên cảnh báo loại chuyện này là chỉ có thể nộ mà không thể、cầu. Hơn nữa m không không ộ từ số t h đây về sau lúc đầu đã sinh ra giã tâm ngọc huyết núi bắt đầu giấu tài tiếp tục tích xúc tông môn thực lực như vậy ngược lại được lâu dài bình yên một bên khác ba vạn trượng không chung trên trời cao thanh dương tử diễn dịch đại nhật kim kinh đạo pháp quanh thân kim hồng sắc đại nhật kim diễm bao k h ỏ a ánh mắt lạnh lùng giống như thần nhân hắn bước ra một bước hai tay mở ra lấy làm trung tâm phương viên ngàn trượng khu vực tận thành biển ánh sáng thuộc về tự thân quang vực quang ảnh tụ tán tự nhiên hóa cầu vồng phi độn đốt hết bát hoang hỏa phần v ạ n vật b ẻ gây nghiền nát thần quang lướt qua thiên địa vô địch cương đại đến lệnh người cảm thấy khó mà hô hấp có một c ô t h ằ n g bức nhân đ ấ y lòng trung cực cảm giác áp bách thần thông trúc cơ n g n g tụ sắc khí thanh dương tử nguyên vì vô định hải âm phong đạo đạo tặc xuất thân trước kia giết người cấp của được xưng là vô định hải rét người ki Thần thông trúc cơ ngưng tụ sát khí xuất thủ thời điểm thẳng bức nhân tim mật liền xem như tu vi cao hơn hắn tu sĩ cũng lại ở loại này b ằ n g lãnh sát khí áp chế xuống không có can đảm xuất thủ cuối cùng thua ở trên tay của hắn thậm chí theo tu vi ngày càng cao thâm ánh mắt chiếu tới liền có thể lệnh phổ thông tu sĩ vì đó sợ hãi từ phủ cảnh giới ngưng tụ vạn pháp dương cực lúc này đã thu hoạch được đại nhật kim kinh khổ tâm nghiên cứu tu học này thần thông nhận phía trước tới sau đem thanh dương t ử phía trước một thân đạo pháp nguyên khí đều dung luyện chuyển hóa làm dương cực pháp lực nếu không không cách nào chân chính tu thành đại nhật kim kinh pháp lực nhị phẩm kim đan cảnh giới ngưng tụ chín ngày lang không ngưng luyện này thần thông nhất định phải sống qua toàn thân khô nóng tự thiêu nỗi khổ tiếp theo đả thông toàn thân mấy trăm chỗ h u y ệ t đạo mấy trăm đầu kinh mạch như vậy mới có thể chân chính luyện thành c h í n ngày lang không luyện thành thần công đằng sau thể nội pháp lực bá đạo cưng mãnh từ sinh tốc độ cực nhanh quần quận không kiệt vô cùng vô thận bởi vì pháp lực tính chất quan hệ cho dù phổ thông pháp thuật cũng có thể thi triển ra tuyệt đại lực công kích thiên hạ đại bộ phận dương hệ pháp thuật cuối đầu có thể nhặt hơn nữa uy lực cự đại tu luyện một tháng nên được bên trên tu sĩ tầm thường tu luyện một năm thiên đạo nguyên anh cảnh giới ngưng tụ chín ngày quý nhất đông dương bất diện pháp lực hùng hồn bá đ hơn nữa chỉ cần có mặt trời đông thăng thế giới liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận pháp lực bổ sung tu luyện tới cảnh giới cực hạn trên lý thuyết mặt trời bất d i ệ t ta cũng không chết tu luyện giả nếu là ngộ tính thâm hậu liền có thể lĩnh ngộ được thân hóa mặt trời pháp dạng này vô luận bạch thiên hấp dạng có hay không có mặt trời đông thăng đều có thể thu hoạch được lực gia trì điểm này thanh dương tử đã hoàn thành lĩnh ngộ bởi vậy bạch thiên hấp dạng với hắn mà nói không có khác biệt vì đối kháng thanh dương tử đông dương thần thông vực trương liệt cũng đem tự thân thủ đoạn thi triển đến cực điểm hắn hiện tại vị trí tại trạng thái phi thường kỳ dị dẫn đ dung nhập nguyên bản trí tôn trí quý thái hạo thiên đế pháp thân làm cho dính n u ố n g máu ô huế gia tăng sát phạt cách làm này lúc đầu sẽ dẫn đến thái hạo thiên đế pháp thân sụp đổ như vậy tinh diệu chính pháp thâm ảo huyền bí rút dây động d ừ n g nguyên bản chia tay nói chuyển vào hai thành kiếm ý liền xem như chuyển vào nửa phần đều biết dẫn đến toàn bộ thái hạo thiên đế pháp thân toàn diện sụp đổ nhưng là trương liệt ngưng tụ ra này huyền hoàng đại thế giới thiên đạo sát tâm cũng có thể xưng là huyền hoàng sát kiếm bằng vào ta ý thay thiên ý bằng vào ta tâm thay thiên tâm từ thiên nhân giao cảm tiến tới đi đến thiên nhân nhất thể cảnh giới dưới loại trạng thái này vốn nên sụp đổ thái hạo thiên đế pháp thân không ngừng nhận huyền hoàng đại thế giới thiên đạo bổn nguyên lực gia trì dung hợp địa s á t kiếm ý không ngừng sụp đổ cũng không ngừng sửa đổi thiên đạo trúc cơ ngưng tụ kiếm tâm thông huyền khí một thân kiếm khí chuyển hóa như ý thái cổ ban đầu trên đời t ị n h không có kiếm tu chỉ có một nhóm luyện khí sĩ đến sau những n à y luyện khí sĩ bên trong có nhân tinh thông kiếm thuật trưởng sát phạt phá diệt năng lực y lăng t i ê n bên d ư ớ i dần dần liền xuất hiện kiếm tu thời kỳ này kiếm tu toàn bộ đều là kiếm khí song tu bởi vì vốn cùng một thể lại đến, đến sau có người bỏ khí mà lấy kiếm nhưng là kia nói cho cùng là tay nghiệp dư vì cầu mau chóng nhập môn bất đắc dĩ cho lựa chỉ là đến sau chuyên trú tại kiếm kiếm tu càng ngày càng nhiều nhưng là chân chính chuyển cổ kiếm tu đại phái hạch tâm đích chuyển nhất hệ tất nhiên có cực kỳ cao minh u y lăng thiên bên dưới luyện k h í thuật luyện kiếm luyện khí chi tranh cho tới bây giờ đều là một chuyện cưới pháp lực t ử p h ụ được thiên đồng chi nhận tâm kiếm chuyển hóa như ý thiên hạ không có gì không thể sát tuyệt phẩm kim đan được hạo thiên pháp mục bởi vì toàn tri cho nên toàn năng phối hợp bản mệnh pháp bảo hạo thiên tính quan chiếu thế gian như thần nhìn xuống đại đạo nguyên anh được huyền hoàng đại thế giới lọt mắt xanh chạm nhận được thiên đạo sát tâm tại bên ngoài sát ý đi tới thanh dương tử chỉ cảm thấy tự thân xa vào gì thế mà độc lập cảnh vì tứ phương thiên địa chỗ ác nguyên anh cảnh tu sĩ bình thường hồi khí bản thân thu nạp trở về toàn bộ đều là tạp chất thậm chí kịch độc mà đối phương trương liệt thu nạp trở về toàn bộ đều là trí tinh tới túy linh khí vào trong thiên nhân hợp nhất tâm thần ngưng kết quanh thân hết thể trạng thái hoàn toàn trường khống tùy tâm như gào đặt thanh tuyển tụ tập thành sông tại đi chính là đi tại rừng chính là rừng tùy tâm sử dụng đem hắn một thân sở học phát huy đến cực hạn nếu là lựa chọn ngọc hằng nói tu luyện lâu dài kiếp bất diệt vô lượng tạo hóa đại đạo phù hợp hạo thiên kính chưng ơ liệt đem trình độ nhất định nắm giữ điều k h i ể n thời gian chi lực mặc dù nguyên anh cảnh giới còn vô pháp điều khiển quá nhiều thời gian nhưng hắn thậm chí có thể làm được gặp được hẳn phải chết sự t ì n h lúc thông qua hạo thiên kính lịch chuyển thời gian lui trở lại quá khứ mấy lần loại lực lượng này cấp cao không gì sánh được nhưng là lựa chọn thiên đạo sát tâm lại là cùng này phương huyền hoàng đại thế giới đặt thành kế ước nhận này phương thiên địa lọt mắt xanh trúc phúc thiên đạo chi lực b ằ n chú qua lại tu đạo quá trình bên trong tất cả mọi thứ trước kia chắc trở chưa hết chỗ rất nhỏ bình thường không hiểu khó khắc hàm n h o n h o đốn ngộ tại đây trong lúc giơ tay nhất、chân. c đây là theo thiên nhân giao cảm đi đến thiên nhân hợp nhất cao thâm cảnh giới lấy thế giới vi sư như thần như thánh giờ này khác này chương liệt ném ra thân bên trên lục giai đỉnh giai pháp bảo thất tình kiếm bảo tiêu kiếm bảo bên trong dâng lên vô cùng vô tận vô lượng kiếm khí nuôi dưỡng kiếm trận bao phủ mà hạ giống như thiên mạc đây chính là theo trương liệt thần thức pháp lực tu v i tiến thêm một bước chỗ tinh tiến ra đây thiên lũ kiếm ý kiếm trận pháp môn và đạo kiếm khí hành không theo địch nhân biến hóa tự nhiên mà vậy sinh ra đối địch pháp ân trời muốn giết ta bạch nhãn vọng thanh thiên giao thủ đến nay thanh dương tử đã do nét cảm ứng được này phương thiên địa đối với mình bãi xích này phương thiên địa đối với trước mắt cái này lịch tử độ tôn quần quận không dứt trợ lực h á n tại giao thủ quá trình bên trong thân hình tại diễn quang bao khỏa bên trong phi hành vội vàng thối lui bấm ngón tay tính toán trong nháy mắt đối với cái này phương thiên địa tự thân cùng trương liệt thân bên trên dây g ư a hết thẻ duyên phận nhân quả làm đến hiểu rõ tại tâm. linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đại ma pháp được sinh ra thời đại c ũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu rồi một ngày linh khí khôi phục trở lại những phế tích thời đại cũ có hàng vạn n ă m trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới câu hỏi được trả lời trong chương bảy trăm sáu mươi trời như p h á ta ta liền p h á thiên trời xanh vứt b ỏ ta ta liền nịch thiên cảnh ệ n h hai nam vực viêm châu có diệt ma đ ộ n tiên cản khôn ma tổ ứng kiếp ma sinh lão này ma ký thác tại huyền hoàng đại thế giới thân bên trên như là ưu ác tính thiên đạo ý chí mặc dù hỗn độn t r ì độn nhưng là diệt ma động thiên hàng năm đều biết mở rộng vài dặm không gian mặc dù đây đối với toàn bộ thiên đ ị a thế giới không có ý nghĩa nhưng là cứ tiếp như thế sớm m u ộ n một ngày sẽ gây thành đại họa càn khôn ma tổ ma công cái thế cũng không phải thiên đ ị a bài xích liền có thể để hắn tùy tiện ứng k i ế p huyền hoàng đại thế giới thiên đạo ý chí không biết tại sao lựa chọn c h ư ơ n g liệt vì chính mình chém tới khối ưu ác tính này đồng thời hắn bỏ qua chính mình để cho mình trở thành chiến liệt trưởng thành tư lương ừ tính tới nơi này tính toán rõ ràng nhân quả t ta, ta ta, ta ta, ta ta, ta song phương bình thường giao thủ mấy trăm chiêu kim diễm đội khoảng không kiếm quang du tẩu đối với tự thân vậy mà chưa thể đánh giết trương liệt tên tiểu bối này thậm chí chưa thể chiếm cư tuyệt đối phía trên gió tính tình bá đạo thanh dương tử đã là cảm thấy phẫn nộ nương theo lấy hắn một lần nữa thôi động pháp lực lệnh kim hồng cốc làm trung tâm đại địa chấn động lên tới lấy hạo thiên kính cảm nhận lấy thiên đạo sát tâm quy nạ p quyết định trương liệt gần như có thể đem cầm đến thế gian này hết thẻ cơ hội tức khắc vừa vặn mà lên tam diễm phân quang kiếm lại một lần nữa đâm ra lục giai đỉnh giai pháp bảo thất tinh kiếm bảo phóng thích vô cùng vô tận vô lượng kiếm khí gần như hợp thành một tòa to lớn giống như núi hoành không kiếm vân kiếm khí quyết tán xé rách thiên địa vạn tượng hắn nội bộ vận hành pháp môn là thiên lũ kiếm ý ỉa vạn kiếm thần cấm trương liệt tự thân cùng kiếm tương hợp thư không đ ộ đi t r ớ c mắt đánh tới hắn nội bộ vận hành pháp môn là thuấn ngục sát kiếm thiên kiếm thần thông giờ khác này tr là t r ư ờ n g không hết thảy là siêu phàm n h ậ p thánh cường đại mà đáng sợ tại kim đan cảnh giới lúc vô luận là thiên lũ kiếm ý vẫn là thuấn ngục s á t kiếm hắn bên trong một người trương liệt đều khó mà phát huy ra hoàn mỹ h uy lực mà tấn thăng ngưng tụ thành huyền thiên kiếm đế pháp thân quá trình bên trong hắn đã có thể hoàn mỹ không chế thiên lũ kiếm ý, ý. thuấn ngục s á t kiếm hạo thiên pháp mục tự thân đủ loại năng lực t ứ phía vạn kiếm thần cấm kiếm trận b ắ n ra vô số kim sắc kiếm vây công mà lên điểm xạ được thanh dương từ đông dương thần thông vực hiện lên điểm gợn sóng gợn sóng không ngừng quyết tán phòng ngự pháp lực hơi yếu trương liệt điểm này hướng thanh dương tử h ế t hầu một kiếm bị một chi bàn tay nắm giữ lấy một tia ngọn lửa màu vàng hướng ngang ngăn cản đại nhật kim diễm thiêu tấn thương sinh nhìn chăm chú lên kia duy ta vô tình sáng ngời như bước sắc bén như kiếm một loại hai con mắt thanh dương tử trong lòng cũng là thầm than s á t p h ạ t sát khí không hề nghi ngờ thật là tốt dùng đạo cơ thần thông nhưng là đối phổ thông tu sĩ dùng tốt đối với loại này định tiêm tu sĩ chí ít tại bọn hắn trọng thương suy yếu phía trước đích thật là nửa điểm chỗ dùng cũng không có thần thông trúc cơ sắc phản sát khí giết người càng nhiều sát khí càng nặng xuất thủ thời điểm áp bách nhân tâm cái này đích xác là dùng rất tốt đạo cơ thần thông. mặc dù đối đỉnh tiêm tu sĩ vô dụng nhưng là thế gian này tuyệt đại đa số đều là phổ thông tu sĩ sắc khí có thể nói là so thiên đạo trúc cơ quá nhiều đạo cơ thần t h ô n g đều muốn thực dụng hơn nhưng là đối với chương liệt đích đích sắc sắc là nửa điểm c h ỗ dùng cũng không có đại nhật kim diễm bá đạo tam diễm vân quang kiếm kiếm khí toàn bộ kích phát tới cực điểm bang kiếm quang kêu gào ở giữa phá diễm mà qua cái kia kim sắc phi kiếm tụ hợp chương liệt tâm thần pháp lực thể p h í lực cắt kích lướt qua thanh dương tự nhiên tránh đi ngược trái phá vỡ kim diễm hộ thể lần thứ nhất chạm tới chân thân cắt chém ra vết thương máu tươi nháy mắt phun ra lại tại sau một khắc đốt vì huyết vụ tiêu tán thanh dương tử thân bên trên thương thế cùng hộ thể lỗ hồng cũng, cũng trong lúc đó biến mất ngay một khắc này trương liệt sau lưng đại địa chấn động phát triển tới cực điểm cuối cùng hóa thành ẩm ẩm bạo phát một đạo cự đại tím thâm khí trụ phá địa phóng lên tận trời kim hồng cốc có ba tòa u minh địa q u ậ t xích mi càn phong hai vị trần quân liên thủ chấn áp một tòa kim hồng cốc lấy cử tông lực chấn áp một tòa mà còn có lớn nhất một tòa bị thanh dương tử lấy bản bệnh pháp bảo đại nhật thần quang vong chấn áp vừa mới trương liệt phát hiện trong nháy mắt đó sơ hở cùng với thanh dương tử pháp lực chưa tới đều đến từ đây hắn tại chính triệu lao thiên ngươi không phải phải phạt ta sao kia b u ồ n tọa cũng không cần lại vì ngươi ra sức thiên điệu tai biến vạn quỷ phệ chính ngươi trước chống cự lấy a u minh giới to lớn đại lực lượng d ố t vào lập tức liền đem thanh dương t ử bốn phía thiên điệu bài xích chi lực hạ thấp rất nhiều thiên điệu lực lượng mặc dù danh sưng vô cùng vô tận nhưng là tại đỉnh cấp đại tu sĩ trước mặt nhưng cũng chưa hẳn liền là vô pháp đối kháng không thể bị hao hết cùng lúc đó trời tối xuống bởi vì một vòng cự đại lưới ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại màn trời phía trên điên cùng thôn phệ hấp thu mặt trời lực bởi vì dương quang đều bị này đại nhật thần quang vong cướp bóc không còn bởi vì phương viên vạn dạng thiên địa xa vào tối tăm cùng lúc đó tương ứng thanh dương tử pháp lực tùy theo gần như vô hạn tăng vọt vừa mới một kiếm kia không tệ hiện tại đến t h i ta lần này nếu đổi lại là trương liệt nhìn thấy một đôi màu đỏ sậm nhưng lại đen trắng rõ ràng tắc mắt màu đỏ sậm là s á c ý đen trắng rõ ràng mới là thế giới chân t h ậ t đối với thợ nhỏ xuất thân từ âm phong đạo thanh dương tử tới nói dựa vào giết người cướp bóc dưỡng đạo mũi kiếm đạm h ế t thủ thương loại chuyện này quá bình thường hoặc là nói thủ thương mới mang ý nghĩa một hồi chém đem thanh dương tử trạng thái lại một lần nữa đ ể bạt đại nhật thần quán võng tất cả thiên địa t h ầ m duy thanh dương tử hóa thân mặt trời pháp lực gần như vô hạn đ ể bạt tại dạng này trạng thái cứ việc ở vào thiên đạo sát tâm bên trong trương liệt vẫn là gần như tại không có làm rõ ràng trạng thái tình hùng d ư ớ i cả người đ ỗ n g nhiên từ trên n ư ỡ n g cao trong đó đập xuống nhập xuống phương đại địa giữa núi non ẩm vang ở giữa thâm nhập dưới đất gần trăm trượng người nào nếu là lấy làm ranh giới bên ngoài thiên thư đại nhật kim kinh bên trong vẹn vẹn chỉ có hỏa diễm tri đạo vậy liền quá buồn cười thiên hỏa hạo đáng sùng sồn sồn cựu điên đảo na di mặt t r ở biến phù tăng thụ bên trên kim ok -el. không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế đại pháp không chút nào có được không thể hoành hành thiên hạ đương nhiên thanh dương tử một thân tu vi bên trong đáng sợ nhất vẫn là kia đại nhật kim diễm căn bản pháp diễn h ó a trừ thiên bí mật chín ngày quý nhất diễn hết t h ả pháp theo thanh dương tử kia đủ để vang vọng đất trời phản phất từ xưa đến nay vĩnh tồn to lớn nói nhỏ một vòng nóng rực mặt trời gây gắt tại ba vạn trượng không trung đỉnh cao nhất bỗng dưng dâng lên vô cùng vô lượng rực cháy kim sắc cường quan giữa trời phẫn nộ phun trong một chớp mắt chiếu khắp toàn bộ thế giới liệt dương thiên hà một vòng cự đại đến đủ để chiếm cứ toàn bộ không trung vô biên hỏa cầu nóng dực thiêu đốt b à so ánh sáng mặt trời hung lệ hơn vạn lần quang d i ễ m thỏa thích tìm đến phía thế gian p h ả n phất muốn lấy nắng nóng triệt để thiêu đốt hết thảy bốc hơi hết thảy b à toàn bộ thế giới hóa thành hư không liệt dương hỏa cầu theo cực cao trên trời từ từ bay xuống nhìn như giải trừ chậm phiêu giận lại tại trong nháy mắt ở giữa sẹt qua vạn trượng xa xôi lấy phúc thiên lấp đất thế nghiền ép mà xuống tới gần không trung thoang chốc bị toàn bộ nhóm lửa đều thiêu đốt thành biển lửa vô biên tại trọng lực pháp tác dụng dưỡi bốn phía hồ nước dòng suối đất đá c đây cũng không phải là liệt dương rơi xuống nói s ắ c thực hơn pháp ứng với là toàn bộ thế giới đều bị liệt dương hấp dẫn lấy cũng như một đầu từ đầu h ừ n g h ự c ngọn đuốc nhỏ bé bơm b ư m một loại rơi hướng liệt dương nay cũng bởi vậy đưa đến một cách này đạo pháp muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được t h â n ở tại thủ thuật vị trí trung tâm trước liệt h ẳ n phải chết không nghi ngờ chín ngày quý nhất giết hết thảy pháp quả nhiên lợi hại một cách này ngưng luyện không gì sánh được uy lực tuyệt luân bá đạo tuyệt thế là tuyệt đối không thể dùng hạo thiên kính đi cưỡng ép bắn ngược nếu không cho dù pháp thuật bắn ngược trở về tự thân cũng muốn tại cự đại lực phản trấn bên l i ớ i kinh mạch vỡ vụn phía trong đốt mà chết. đây là tâm linh trực giác không cần đi nghiệm chứng tất nhiên là như vậy một cách này mang cho t r ư ơ n g liệt tâm linh phản ứng chính là mình sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mặc dù là như thế t r ư ơ n g liệt trong mắt cũng không có một tơ một hào ba đậu đây cũng không phải là là bị t i ê n đạo đ ọ ạ xá đã quên mình vô ngã giết mười nhị nguyên hải nhi chúng ta pháp lực thông tin ê kiếm hộ thiên dòng thành cùng với bắc vực hàn g châu trăm ngàn vạn tu tiên giả d â n t h ư ờ n g để ta công đức vô lượng ta tu luyện đại đạo nguyên anh chỗ kém một điểm cuối cùng chính là tâm tính chứng đạo đại đạo minh ông sinh tử đáng sợ ta độc hành trong đó không sợ hãi chút nào người sợ chết cầu trường sinh nhưng muốn cầu đạo t r ư ờ n g sinh lại không thể sợ chết chỉ có buông xuống sinh tử mới có thể siêu thoát tại sinh tử đem một thân sở học phát huy trí c ự c cảnh t r ư n g liệt bỏ xuống trong tay kia bởi vì cùng đại nhật kim diễm đôi cứng mà linh quang thụ tổn hại phi kiếm thể nội tại thiên đạo bổn nguyên lực q u a n chú đang không ngừng sửa đội trưởng thành huyền thiên kiếm đế phát thân lại một lần xuất hiện tương ứng cải biến chuyển hóa làm huyền thiên đế tôn phát thân Chuyện siêu hay. siêu trước mắt chuyển hóa làm hùng hồn vô tận thuần t y chân tức pháp lực ngoại giới bên trong đất trời vô lượng nguyên khí trong nháy mắt liền nhận dẫn đạo đều tụ tập tại hàn b ố n phía lại không ngừng theo hai mắt mũi miệng cùng với mỗi một tấc làn da h ấ p thu nhập thể nội nhanh chóng cùng bản thân công hành dung hợp là một m thiên địa chi khí t ề tụ một thân liền sinh tử đều buông xuống siêu v i ệ t người đương nhiên cũng liền có thể siêu việt kiếm khí chi tranh thì là xa vào tối t ă m cái này thế giới cũng vẫn là cái này thế giới chương liệt ngửa mặt lên trời xuất trưởng trong t r ớ c mắt thanh dương tử hình như có chỗ cảm đột nhiên trở lại thân hình lại thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào ngôi sao đầy、trời. nhưng là ú c đ di tinh g hoàn đấu đậu chuyển tinh di thần cấm kích phát tu chỉ người hết thể tiềm năng lại có thể chính diện cứng nhắc dùng chuyển một cách này chỉ là bởi vì song phương tuyệt đối pháp lực tranh lệch thanh dương tử đã là thiên đạo nguyên anh tầng thứ tư mà trương liệt hiện tại trạng thái còn xen vào kim đan chín tầng hướng nguyên anh một tầng chuyển hóa bên trong cho nên chỉ có thể là dung chuyển mà vô pháp đánh tan thậm chí nghịch chuyển rời về nhưng là vô luận như thế nào lấy như nhau hùng hồn bá đạo pháp lực dung chuyển liệt dương thiên hàng đằng sau hắn pháp nguyên khí tán loạn liền xuất hiện nguyên bản cũng không tồn tại khẽ hở ba vạn trượng trên không trung thanh dương tử chỉ cảm thấy trước mắt k i ế m quang l o e lên trương liệt liền đã lại một lần đứng ở trước mặt mình đồng thời trương liệt cũng đã tại hạo thiên kính bên trong hoàn thành đối với mặt trời trọng lực điên đảo na di chi thuật lĩnh ngộ phá giải thanh dương tử lại nghĩ dùng thuật này chính chấn áp nhưng là lại không có dễ dàng như vậy kim sắc diễm quang kế i quang ở trên không trong đó bay múa dây dưa lẫn nhau cùng liệt công phạt sau đó r i ả o sát lấy thẳng rơi mà hạ nương theo sụp đổ bên trong liệt dương thiên hàng rơi vào đại địa ẩm ù ù ù, ù ù ù núi đá băng diệt hỏa phần t r ù n g thiên c ự đại nấm hình dáng vân khí bay lên vạn dặm có thể thấy được thế nhưng là như vậy kinh thiên động địa một loại cảnh tượng vô luận là thanh dương tử hay là trương liệt đều là không có cảm ứng hai người bọn họ một cái lấy hỏa diễm đội quang một cái lấy nhân kiếm hợp nhất đều là xuyên thạch cướp vách không gì có thể cản điên cuồng lẫn nho công nhưng là dần dần thanh dương tử liền xuất hiện có một ít dị thường thở dốc phát hiện trên người mình. giống như có m ộ t cỗ hỏa diễm. m ộ thân cỗ tâm ỏ a từ từ thiêu đốt, t h bên trên áo từng sợi, từng sợi bảo dần dần cũng là như thế bị tràn lan đại nhật kim diễm đốt cháy được dần dần lộ ra thiêu đốt dị sát đây chính là hắn ngược điểm lớn nhất thanh dương tử đạo cơ có hại trung quy khó mà hoàn mỹ trưởng khống đại nhật kim diễm thời gian ngắn toàn lực chiến đấu còn tốt một khi thực gặp được chương liệt này một loại hấp cách thủy không nát nấu không quen truy không d ẹ t sao không bạo nội ngoại công đi tâm thần đều vững chắc một hạt đồng loạn đậu lúc hãn thần thông trúc cơ chưa tới liền bạo lộ ra đạo cơ có hại chính là một bước hạ xuống mười bước khó đ u ổ i theo cho nên tu tiên giới nhiều như vậy cao mình tu sĩ nhìn thấy hậu bối đệ tử vì nhất thời pháp lực tình tiến không đếm x ỉ a tự thân pháp lực hôn tạp không thuần lộ mãng l i ề u lĩnh lúc mới nơi, nơi sẽ dạng kia bất đắc dĩ dạng kia c à n khái một bước hạ xuống mười bước khó đội theo tại nga sẽ dạng kia bất đắc dĩ dạng kia càng khái một bù đáp chẳng lẽ bỏ đi tu luyện tới hôm nay pháp lực cùng đạo hạnh ẩm một đạo kim hồng một đạo thanh quang đ ố n g nhiên tại bạo liệt phía dưới mặt đất bán ra trương liệt kiếm quang tựa hồ càng nhanh truy đuổi bên trên thanh dương tử đội quang thanh dương tử nghiêng người né qua trương liệt đĩnh kiếm đuổi theo đâm trong nháy mắt kim diễm lần nữa bạo phát lực đánh vào trương liệt k h ô n g chế trên thân kiếm thanh điệp phi kiếm bang được một tiếng bị đánh bay ra ngoài thụ đ ạ i n h ậ t kim diễm chỗ ăn mòn kiếm quang thụ tổn hại thanh dương tử vừa vặn bổ nhào về phía trước bàn tay quay chụp vào trương liệt một trường ở giữa tràn ngập thiên địa mạnh mẽ bá đạo trương liệt lúc này trong tay không có kiếm song trường giao kích t r ư ơ n g liệt cả người thân hình bị oanh kích được so lúc đến càng thêm nhanh tốc độ tật hạ xuống mà xuống ẩm bốn phương tám hướng tuyết lớn ẩm vang nổ tung bạo thành tuyết trụ sau đó hóa thành g h ó i bay thanh dương tử cũng tương tự không dễ chịu cùng t r ư ơ n g liệt đối cứng một trường này cánh tay trái cửi chói chỗ vài chỗ kinh mạch thụ tổn hại khiếu hiệp trực tiếp nổ bể ra bắn chảy máu nước thân hình của hắn bay cao mà tới sau đó chậm rãi đáp xuống một chỗ tuyết sơn chỗ cao từ phía lên nhìn nhưng là ở trong đó có nói không hết bi thương tri ý cũng khó trách thanh dương tử sẽ như thế hắn cùng trương liệt hai người tung hoành vạn dặm liều chết đấu pháp hai người đều căn bản không rõ ràng hiện tại nơi này là nơi nào nhưng là bắc vực hàn châu trăm triệu dặm c h i địa chém giết quá trình bên trong ngẫu nhiên một cái điểm rơi lại là nhất khắc chế thanh dương tử tuyết sơn hoàn cảnh này nếu nói là không có mấy phần thiên ý lại là không có người chịu tin Thổ không chịu sư, sao người Vương đã đấu đến đầu độc này Còn long lúc kia gọi ra vẫn là dùng cho chống chạy chết thay phụ trợ thi thuật đều có thể nói là d ư ợ u dụng vô cùng theo vương nguyện nghi nơi nào trương liệt biết được này pháp cũng là xuất từ thanh dương tử bởi vậy trương liệt cho tới giờ k h ắ c này đều còn tại cẩn thận đầu kia ẩn tàng đến đây độc lòng làm tuyệt mệnh một k í c h đâu còn có cái gì kim giác độc lòng ngươi đem tại u minh địa viên bên trong một trăm n ă m thực tốt như vậy đ ổ qua sớm đã bị ta giết an a n long mạch linh huyết khôi phục pháp lực ngươi cũng không muốn lại n g h ĩ đến dùng cái này để ta phân tâm tại dị thuật năm đó ta chơi bộ này tâm chiến thuật thời điểm tiểu tử ngươi ra g i chỉ sợ vẫn là d ị thể sinh từ phía dưới thanh dương tử này người như xưa đại khí thông dòng chỉ là đứng tại tuyết sơn c h i đ ỉ n h hắn phủ cận băng tuyết lại tại nhanh chóng bút hơi hòa t a n bảo từng sợi từng sợi kim sắc quang diễm tại hắn thân bên trên thỉnh thoảng sinh diệt t h i ế m thước n à y lại là hắn đã không cách nào lại tiếp tục hoàn mỹ khống chế bản thân lực lượng biểu hiện lấy sát khí vị cơ treo chống b ả n pháp dương cực chín ngày lang không đông dương bất diệt những n à y đạo pháp thực tế quá mức miễn cưỡng tuyết sơn c h i đ ỉ n h tại thanh dương tử trên thân lại một lần b ộ c phát ra vô tận diễm quang bốc lên hai người đồng thời xuất thủ đại chiến lại một lần nữa bắt đầu địa sát kiêm kinh thai hóa dịch hình quyết xoay vần tạo hóa bên trong đan đạo Lý Lẽ. các viên động kiến hạo thiên pháp mục cựu tức phục khí vũ bộ pháp thông u bí thuật một thân sở học đều thi triển đi ra chiến chiến chiến tuyết sơn c h i đ ỉ n h trương liệt là càng đánh càng là r ũ n g mãnh chiến ý vô cùng mà kia thanh dương tử cuối cùng tại bắt đầu từng bước một lưu lại mọi mệnh mồ hôi k i ế n lực những này thanh dương tử coi là đời này đều đã sẽ không xuất hiện trên người mình trạng thái lại một lần nữa xâm nhập mà đến hắn bắt đầu dần dần không k i ê n t r ì nổi cuối cùng tại thanh dương tử nhịn không được phát ra hét dài một tiếng sau đó xoay người bay lên trợ đánh ra một đạo lại một đạo trường hồng tự quang những cái kia kim sắc trong đó hỗn hợp có huyết sắc quang mang thẳng tắp một đạo tốc độ cực nhanh xuyên tấu h thương cung tốt tại thanh dương t ử tự thân giờ phút này cũng vô pháp hoàn mỹ đến đâu trưởng khống loại này đạo pháp t r ư ơ n g liệt bả vai bị xuyên tấu h trực tiếp liền đánh bại đánh xuyên qua gì đó phòng ngự pháp bảo chân khí pháp thân đều là vô dụng còn kém một điểm liền phải đem t r ư ơ n g liệt c u ố n vào hắn bên trong đánh cho cho b ù i nhưng là t r ư ơ n g liệt giờ phút này ngay tại thi triển vũ bộ pháp lấy bộ pháp hô ứng điều k í c toàn thân thần thức khí huyết pháp lực rúng động bản thân biến hóa cũng là cực điểm huyền liệt quan cầu vồng phong bạo thác thân mạ qua mặc dù bắn chúng chương liệt nhưng chưa thể thành công đem hắn cuốn vào hắn bên trong nhưng là những n à y q u ă n g cầu v ò n g đánh c h ú n g vào trương liệt sau lưng một tòa cự đại sơn nhạc sơn nhạc trực tiếp bị đánh xuyên đánh thấu sau đó nhanh chóng dây l ắ t nhanh đốt cháy hóa thành cho bụi thế nhưng là trương liệt ở thời điểm này căn bản là vô pháp chú ý sau lưng mình tình huống tại vũ bộ điều tiết phía dưới hắn cạn kiệt tự thân cuối cùng một điểm t h ầ n thức khí huyết pháp lực chém ra thanh điểm phi kiếm một kiếm chém ra kiếm quan vạn hóa vô cùng chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lùi tránh những biến hóa này thanh dương tự tại dưới trạng thái bình thường phất tay có thể phá. nhưng là giờ này k h ắ c này toàn thân hắn đều đã cứng đờ cuối cùng đánh ra quang cầu vồng bên trong mang lấy thê lương huyết mang nói rõ đã thương tổn bản mệnh nguyên khí kiếm hạ xuống đầu người bay tử tung thiên đạo sát tâm kiếm khí rào sát phía dưới cho dù là thiên đạo nguyên anh cũng theo đó hủy diệt nhưng là thanh dương tử một thân công lực thâm hậu vô cùng ở thời điểm này đầu của hắn còn có thể miễn cưỡng nhất t i ế u đối trương liệt lưu lại bản thân câu nói sau cùng thiên ý cho tới bây giờ yêu cầu c a o hỏi liền xem như lão phu cũng không thể không túi đầu ẩm chỉ là trạm đạo chúng ta hoàn thành bốn phương tám hướng quần quận không hết thiên đạo bổn nguyên khí tụ tập tụ hợp vào đến t r ư ơ n g liệt thể nội nhân đạo nguyên anh địa đạo nguyên anh thiên đạo nguyên anh phía trên đại đạo nguyên anh thành cựu thiên đạo c h i thượng vì đại đạo chấp trưởng thiên đạo sát tâm huyền hoàng kiếm khí chuyện siêu hay chương bảy trăm sáu mươi hai kiếm đấu địa hỏa t r ú c ngọc tâm chiến bại một phong động t r ú c động ả n h động trời đất mù mịt sinh tử n h ấ t kiếm càn phong chân quân tư chất chưa tới thích đi đường tắt bởi vậy dù là tại u minh địa bên thông qua đại nhật kim kinh bên trong bí pháp chuyển kiếp thành công tu thành nguyên anh cũng bất quá là nhân đạo nguyên anh một tầng tu vi Thì h là ắ nhưng tu luyện tà luyện p á p ma công, c tăng ờ đấu pháp năng lực. Nếu là ự c nếu l một đối một Trúc đối lời nói, xích mi chân quân lại là khác biệt hắn nghiên cứu đạo thư thai hóa dịch hình nhiều năm mặc dù lĩnh ngộ chưa tới nhưng vẫn là có một ít đoạt được nếu không cũng không có khả năng sáng chế từ tâm đại pháp chuyển tiếp đằng sau bỏ đi thái hạo chi đạo chuyển tu cùng mình đại ca con đường giống nhau tu luyện đại nhật kim kinh luyện thành địa hòa đạo thể địa đạo nguyên anh công lực còn tại càn phong chân quân phía trên vì địa đạo nguyên anh tầng hai tu vi sở trường về pháp thuật này hai minh đệ liên thủ thì là trúc ngọc tâm mạnh hơn trận pháp kiếm đạo cũng là bắt không được chỉ có thể dây dưa kéo lại hai người trong thời gian ngắn song phương đấu cái lực lượng ngang nhau trúc ngọc tâm đạt được trương liệt bộ phận địa sát kiếm kinh c h u y ề n thụ hắn chỗ chủ công là thượng đan trùng mạch bản t r ư ờ n g cùng thuấn ngục sát kiếm truy cầu kiếm pháp nhanh tàn nhẫn trương liệt kỳ thật càng nghiêng về dạy hắn kiếm khí như lũ pháp môn cùng với phía sau thiên lũ kiếm y pháp môn kiếm trận tương hợp càng phù hợp trúc ngọc tâm đạo pháp hệ thống nhưng là trúc ngọc tâm rất thích thuấn ngục sát kiếm hảo nhanh sắc bén cùng lưu loát đối với cái này trương liệt cũng chỉ có thể lựa chọn tôn tôn hứng thú cũng là một cái rất trọng yếu phương diện rất nhanh một ngày một đêm đi qua song phương đều có một ít kiệt quệ trúc ngọc tâm cũng dần dần cảm thấy đến hẳn là nhất quyết thắng bại sinh tử thời điểm bang ở giữa từ hắn ống tay háo miệng bên trong đâm ra một thanh thần kiếm nay thanh thần kiếm vừa mềm lại hiện ra mang chút màu xanh biếc giống như trường xà đôi mắt lanh mang thân kiếm chấn động phát ra một loại kỳ dị oong oong kiếm gạo đón lấy kia lanh mang lại lên hóa thành một đạo quang minh hứng về xích mi càn phong hai người chém tới lấy không thể dự đoán góc độ đột nhiên chém về phía xích mi càn phong Sigmi, càn phong tại kia kiếm quan g xuất hiện trong n á y mắt diễn phần mình thi triển cao minh độ tuật lẫn nhau đánh ra một trưởng ngợn lực thân thể na z i tại kia lãnh mang gần người phía trước trong n á y mắt nhanh chóng quỷ dị vô cùng tránh ra thật xa tại này bí hiểm trúc lâm trong trận pháp hai người mặc dù không cách nào hoàn toàn xông vào trận pháp nhưng trình độ nhất định tiến thối tự nhiên vẫn là năm giữ bởi vì phi kiếm này một kích cũng không b ắ n chung s í c h mi càn phong nhưng là phi kiếm này quan g mang tiếp tục hướng phía trước phi hành lóe lên đằng sau giữa không trung lập tức chuyển tới ẩm v a n một tiếng bạo hưởng này a n h minh so trước đó kiếm gạo còn muốn phết liệt sau đó x í mi càn phong liền thấy giữa hai người là không xuất hiện một đạo đầy đủ gần ngàn trượng xa màu đen không gian vết nước bị triệt để cấp thiết lên một kiếm này kỳ thật chỉ là kích nổ tại đây hết thể đằng sau không gian vết nước xuất hiện sắt chiêu mở đầu dưới tình huống bình thường một cái ổn định thế giới tuyệt đối không có khả năng cho phép một đầu ổn định không gian vết nước tại trong giới tự nhiên lâu dài tồn tại bởi vậy tức khắc vô số thiên địa nguyên khí hướng về k i a đầu khe hở tụ tập thiên địa nguyên khí tụ tập dẫn phản ứng dây chuyển trên không trung này dài gần ngàn trượng khe hở phát ra một tiếng bạo minh toàn bộ khe hở nổ tung cao một trượng quan bạo sau đó vết dạn biến mất kỳ thật cũng không phải biến mất nhưng thật ra là từ một đầu dài、mang. phá toái thành từng đầu phá toái qua mang m ô i đầu đều trí ít có dài bảy tám triệu trên không trung bay loạn hắn quá mạnh lệnh người không thể nhìn thuấn ngục sắt kiếm kiếm pháp nhanh tàn nhẫn cực hạn tu luyện tới cao thâm cảnh giới nhất kiếm chém ra siêu việt thời gian không gian vì thế gian đệ nhất cùng một khoái kiếm nhưng mà trúc ngọc tâm tu vi không đạt được cảnh giới kia tình trạng cho nên hắn lựa chọn mượn lực đả lực mượn nhờ thuấn ngục sắt kiếm lấy cực hạn khoái kiếm siêu việt thời gian không gian đạt tính phá hư không gian đưa tới phản ứng dây chuyển hình thành không gian bang dịch kiếm loại ý nghĩ này cùng tại tình liền xem như trương liệt gặp được cũng muốn tán、thưởng. kiếm khí tung hoành trăm dặm bao trùm hai cái t r ậ n thế mạnh mẽ mãnh liệt bạo mang nổi lên đem toàn bộ tối t â m thiên địa đều chiếu lên vì đó sáng lên theo phi kiếm của hắn đánh chém k i a vô số sáng trói kiếm mang lần nữa dâng lên tốt giống như vô cùng vô tận mưa lớn một dạng tập kích xích mi càn phong hai người đây là trúc ngọc tâm toàn lực bạo phát trung cực nhất kiếm kiếm này vừa ra trúc lâm trận thế đã hủy nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối bây giờ bị hạn chế tại nhất định khu vực bên trong xích mi càn phong hai người thì là có thể ở đây giới thân kiếm sống sót cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương không có khả năng lại là đối thủ của mình nay r i ê n khoảng không một kiế tốt nhất là lấy đ ộ n pháp tiến hành tranh n ẽ nhưng là xích mi cản phong hai người bây giờ bị hạn chế tại trong trận pháp trong lúc kiếm hạ xuống trận pháp sụp đổ bọn hắn cũng không được né hào lợi hại nếu là cùng ngày người độc đấu lời nói ta thì là đem hết toàn lực chỉ sợ cũng chỉ là lưỡng bại c ầ u thương mà thôi xích mi chân quân n g ử a đầu nhìn chăm chú lên thiên khung trí thượng cái tiêu đạo đạo sáng chói kiếm quang mưa lớn một loại hạ xuống những này bay khắp nơi múa phá toái kiếm quang nhìn xem giống như chẳng có mục đích nhưng là tại x í mi chân quân thần thức cảm ứng bên trong những này phá toái kiếm quang mỗi một đạo đều cùng này xuất kiếm người có một loại thần diệu liên quan khi tất yếu có chút ảnh hưởng liền có thể hình thành tuyệt s á t một kích tại dạng này suy tư nói nhỏ đồng thời s í c mi chân quân vung tay lên tại hắn cùng càn phong chân quân phía sau núi đá thổ địa đột nhiên nắm giữ sinh mệnh bổ nhào về phía trước mà ra đem hai vị chân quân quân bảo bảo vệ thiện công người động tại c ử u thiên tri thượng thiện thủ người giấu tại c ử u địa tri hạ xích mi chân quân kiêm tu một số nhỏ thai hóa dịch hình cùng đại nhật kim tinh đạo pháp mặc dù không bằng thanh dương tử như ngày hành không nhưng là đợi một thời gian cũng chưa chắc liền không thể thành tựu tại thế cửng giả Âm, âm, âm, âm, âm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ ầm, ầm đại lượng sáng trói kiếm quang tật hạ xuống xuống nhưng là bị hoạt hóa đại lượng đất đá ngăn cản lại vô hình hưu chất gợn sóng chậm chậm quyết tán theo mặt đất hướng bốn phía quyết tán chỗ đến liền làm ộ t tiếng oanh minh sơn băng địa liệt đây đều là hai người đối chiến kiếm quang pháp thuật tản dư ba động phá toái tư phương thỉnh thoảng chuyền đến bạo liệt tiếng vang lại một lần nữa dư ba quyết tán phát ra từng vòng từng vòng gợn sóng tinh tế lãng trước sau lần lượn trong chấp mắt quét sạch thiên đ i ệ vô số núi đá cây cối bị này ảnh hưởng đến bạo liệt đất a n dân dân đại địa ở đây dư ba không bảy trăm sáu mươi ba kiếm đấu địa hỏa trúc ngọc tâm chiến bại hai cũng chính là ở thời điểm này trúc ngọc tâm tâm bên trong bất ngờ cảm ứng được một loại cảm giác nguy cơ chỉ là còn không đợi hắn đối với cái này làm ra kịp thời phản ứng một vệ đỏ thấm liền đã mang theo lấy kinh khủng l ự c đạo đánh vào trên vai của hắn đem trúc ngọc tâm cả người đánh được thân hình xoay nhanh đập xuống trên mặt đất đây là xích mi láo tổ bản mệnh pháp bảo xích mi thần châm phi châm pháp khí xem như tu tiên giới bên trong tiếng tắm lừng lây âm khí chế tác không dễ phẩm chất cao cực ít càng là ít có người dám cầm loại pháp khí này tu luyện làm bản mệnh pháp bảo phi châm chất liệu lại thế nào tốt cũng rất khó cùng, cùng cảnh giới phi kiếm trọng giáp loại pháp bảo cứng đôi cứng nếu là bị ki đem xem như bản m ệ n h pháp bảo lời nói tu luyện giả khả năng hàng trăm hàng ngàn năm tâm huyết đầu nhập liền không có hơn nữa tự thân còn muốn nhận không nhỏ phản vệ nội thương nhưng là cao phong nguy hiểm đồng thời cũng có được cao hồi báo phi châm pháp khí tu luyện tốt xuyên thấu hết thảy cái gì khí che đậy h ộ thuẫn cũng ngăn không được một k í c h này tuyệt đại đa số bản thân phòng ngự phòng ngự pháp khí căn bản là phản ứng không kịp so phi kiếm còn muốn lẩn nấp sắc bén Thanh dương, Sígmy, Phong Hinh Càn Lao Chỉ cần Càn hai huynh Thanh bên người, Thanh Dương, tại đệ phi o toàn cho n cũng hắn, nên g dốc lực cứu hán, cho nên Sích sẽ My có trâm h nhận ể tiếp t lúc ư ớ c Sích Thuế Nguyệt、bên、trong mấy lần thất thủ. Thần t bên lần Dần dần đêm này mấy My đêm r tu thể Trâm luyện đến xương đáng sợ cảnh có Phi giới. sợ vừa vào thể liền lập tức dọc theo hết u y mạch hướng lấy trúc ngọc tâm tâm mạch mà đi một khi phi t r â m pháp khí tiến vào tâm mạch dù cho trúc ngọc tâm vạn nằm tu chỉ pháp lực hùng hậu cũng muốn làm trận mất mạng tại đây hắn trực tiếp liền mất đi chiến đấu lực lập tức ở nguyên ngồi xếp bằng xuống tới nỗ lực vận công bức ở kia đánh vào thể nội phi trâm không có ta sư m i n h xuất thủ người nhất định phải chết xích mi càn phong hai người phi hành tới ngay lúc này này thiên địa ở giữa một mảnh tối tăm giải trừ kia bao trùm thiên địa thôn phệ hết thệ quang minh cà b ấ y bị thu lên tới ha ha ha ha nhìn tới đại ca cũng chém giết kia n g ị c h đồ bất quá này trương liệt cũng thật sự là lợi hại đã bao nhiêu năm ta chưa từng gặp qua có thể cùng đại ca giao thủ lâu như vậy mới chết người càn phong chân quân cười ha ha nói như vậy liền xem như tỉnh táo cẩn thận xích mi chân quân cũng không cảm thấy bản thân tam đệ lời nói này có vấn đề gì đại nhật hành không thiên địa vô địch trước kia tại vô địch hải thời điểm không tính từ thanh dương tử đại ca tu thành giới ngoại thiên thư đại nhật kim kinh bên trên công pháp sau cho tới bây giờ đều là cùng cảnh vô địch phương diện này là bởi vì giới ngoại thiên thư đại nhật kim kinh là tại thế t u y ệ t học một phương diện khác cũng là bởi vì thanh dương tử bản thân thiên tư tố chất nộ tính tuyệt thế chuyên đấu pháp chém giết phía trước trương liệt ngự kiếm đột kích sĩ mi cản phong hai người mặc dù cùng ra đây nhưng cũng không cho rằng thanh dương tử thực cần hai người tương trợ hiện tại như là đã bị trước mắt kẻ này ngăn cản lâu như vậy thắng bại sinh tử đã phân vậy mình huynh đệ hai người liền không có cần thiết lại đi cái k ê n lịch đồ không chỉ bản thân tu vi tuyết cao lại còn có thể bồi dưỡng được đệ tử như、vậy. ngay h ì n lúc này n mặt trời treo cao có một đạo đội băng cấp tốc bay lượn mà tới hắn tấn tuyến luân lúc mới đầu xích mi càn phong hai người đương nhiên coi là tất nhiên là đại ca của bọn hắn thanh dương tự trở về Thế nhưng là không có qua giây phút hai người liền phát hiện tiêm ngự kiếm bay ngược mà quay về người vậy mà cũng không phải là đại ca thanh dương tử mà là tiêm lịch đ ổ chương liệt a càn phong chân quân thấy này muốn rách cả mí mắt trong n g á y mắt liền hiểu được là thế nào một chuyện hắn quay đầu nhìn thoáng qua cùng xích mi chân quân ánh mắt đối mặt sau đó không có do dự bay vút lên trời đón lấy gấp đội mà đến chương liệt nhị ca ta càn phong cả đời này cũng không có bản lãnh gì đi theo hai vị ca ca s à o lưng uy phong một thế tung hoành thiên hạ sớm liền đầy đủ bản ta sống xuống dưới cả một đời đều không có cách nào báo thủ người cùng ta không giống nhau ngươi vẫn còn có cơ hội đi mau huynh đệ một thế một ánh mắt giao lưu như vậy đủ rồi nhị ca muốn cho ta cùng đại ca báo thù a k i a c ả n phong lão tổ phóng lên tận trời đón l ấ y trước liệt tại này trong c h ư ớ c mắt toàn thân hắn huyết nhục bắt đầu biến hóa khô héo hư thối thân thể vỡ vụn nhưng là tại hắn vỡ vụn thân thể bên trong hắn bản mệnh pháp bảo huyết diễm thần phiên uy năng quyết tán vô hạn kích tăng giờ khác này c ả n phong chân quân lấy tự thân pháp lực tinh huyết tự dưỡng tà linh cả người nhất thời hóa thành cường đại nhất tà linh bạo phát một loại đáng sợ tà ma chi khí thôn phệ hết thạy huyết diễm thần phiên trong đó toàn bộ đều là bị cản phong chân quân luyện hóa âm hồn t ử linh thù hắn khống chế nô dịch giờ khác này có thể ăn ăn chủ nhân pháp lực tinh huyết toàn bộ đều xa vào điện ủng liều lĩnh xuống tới bởi vậy càn phong chỗ hóa tà linh đáng sợ không gì sánh được vô cùng cương đại giờ này khác này bổ nhào về phía trước phía dưới vạn vật tăng h ăn dã vạn pháp phá toái cùng thời khắc đó xích mi chân quân cắn giang hóa quang đội đi lại tiến toàn lực thúc giục trúc ngọc tâm thể nội xích mi thần trâm muốn trước thu một điểm lợi t ư c nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới chiêng liệt cùng cản phong chân quân biến thành tà linh thắt thân mà qua lại hạ một lượt hai vòng á m kim sắc pháp trận xuất hiện tại ngay tại bỏ chạy xích mi chân quân hướng trên đỉnh đầu hai k h ỏ a cự đại tử sắc đầu lâu ẩm vang từ này pháp trận trong đó oanh kích mà hạ hạo thiên kính không gian khúc s ạ thời gian khúc s ạ không tại xích mi chân quân không cam lòng tiếng gào t h é t bên trong lưỡng đại tà linh ẩm vang cùng đập vào đến cùng một chỗ nhưng là lúc này càn phong chân quân đã không có lý trí cự đại tuấn bạo trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến liền xem như xích mi chân quân pháp lực đạo hành k ô n g yếu tại trương liệt điên đạo thời không tuyệt diệu đạo pháp phía dưới y nguyên vẫn là trong nháy mắt liền chết không có đối thủ lực đương nhiên, nếu là càn phong chân quân không có dạng này quyết tuyệt trương liệt cũng không đến mức như vậy ung dùng di t i n h hoán đấu đạo pháp điệp gia hạo thiên kính lực thật sự là cường đại mà này di t i n h hoán đấu đạo pháp còn vừa vặn chỉ là nửa bộ mà thôi sư tôn ta t r ú c ngọc tâm thấy trương liệt đại thắng mà về kích động muốn khởi thân nói chuyện nhưng bị trương liệt trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phía sau một trưởng á n nó hậu tâm chỗ t ừ n g đạo tia kiếm một loại kiếm khí bị đánh vào trúc ngọc tâm thể nội lần theo kinh mạch du tẩu rất mau tìm đến tỉnh n g c lại kia mai phi trâm nghĩ không ra xích mi bản bệnh pháp bảo lại là này phi trâm liền xem như ta lần thứ nhất gặp được cũng ăn thiệt Nói nhỏ ở giữa, chương giữa, t r bảy trăm sáu mươi t ố n u minh tần nữ thay thừa thiên mệnh nối tiếp với u minh đế quân vị một thanh dương xích mi càn phong ba vị tổ sư chiến tử đối với kim hồng cốc này một tông môn tới nói không thể nghi ngờ là hủy diện tai nạn mặc dù thiên đế giết người không nhiễm nhiễm quả nhưng là năng lực này trương liệt có thể k h ô n g chế tại giết chết thanh dương xích mi cản phong ba người lúc hắn định không có sử dụng năng lực này dẫn đến kim hồng cốc tổ sư đường bên trong đặt chỗ cao nhất ba chén nhỏ hồi đăng tức khắc m à diệt toàn bộ tông môn nhanh chóng xa vào đến cự đại trong hối loạn tại trương liệt cùng đệ t ử trúc ngọc tâm ngự kiếm trở về kim hồng cốc thời điểm toàn bộ kim hồng cốc phía trong cự đại pháp trận phòng ngự đã chống lên chỉ là cũng không lâu lắm liền lại một lần từ nội bộ dập tắt lấy mấy tên kết đan tông sư cầm đầu trên trán sinh mồ hôi phi hành ra đây kiếm thánh trương liệt mặc dù phạm thượng thí tổ nhưng vô luận như thế nào hắn đều là kim hồng cốc đạo thống hệ thống bên dưới một người tu sĩ kim hồng cốc bản thân lập phái liền ở vào chính tà ở giữa ma đạo bên trong đệ tử giết sư thí tổ kế thừa môn đình sự tỉnh có nhiều phát sinh không tính là gì liền xem như tại chính phái bên trong kỳ thật cũng không thiếu dạng này nhất thời hùng chủ đệ tử văn tuệ tú mang toàn tông trên giới các đệ tử gặp qua chân quân nếu là ngũ giai pháp trận phòng ngự chống đỡ được nói không chừng có xương cốt c ứng sẽ chọn chọn ngăn cản một hai nhưng là hiện tại kim hồng cốc phòng ngự trận pháp minh lộ ra ngăn không được mạnh hơn cổ lời nói nói không chừng khỏi cần trước mắt này sát tinh động thủ liền biết bị bên người đồng môn sư huynh đệ giết chết bởi vậy thanh dương s i c mi c à n phong ba vị tổ sư hồn đèn sau khi tắt kim hồng cốc trung tính con mạnh tu sĩ lựa chọn phá cửa mà ra trở thành t á t tu nhưng là đại đa số tu sĩ vẫn là lưu lại t r ư ơ n g liệt cùng bọn hắn bên trong quá nhiều người đều biết lần này là gì xuất thủ cũng không phải là không có lý do hiện tại chưa người thắng kim hồng cốc chưa hẳn lại bởi vậy suy b còn m ờ i văn đạo bằng hữu phụ trách tông môn nội vụ chỉnh đốn l o ạ i cục ta cùng thanh dương tổ sư tuy có không thể hóa giải việc đáng tiếc nhưng cũng, cũng không hy vọng kim hồng cốc từ đó suy bại xuống dưới lao tứ ngươi lưu lại phụ trợ văn đạo bằng hữu tùy cơ ứng biến đơn giản như vậy bàn giao bên dưới hai câu nói sau trưng ơ liệt cả người hóa vào nóng rực kiếm cầu v ò n g bên trong lần theo huyết mạch cảm ứng hướng về một tòa u minh địa quật bay trốn đi kim hồng cốc chấn áp ba tòa u minh địa quật nay địa quật là rất lớn gánh vác nhưng là kinh doanh tốt lại là ba tòa lấy mãi không hết cỡ lớn tư nguyên khóa mạch có thể dùng lấy thu hoạch tư nguyên mà theo ư n nếu g là đ một tiếng đổi lệnh t h ư ơ n g liệt sau lưng ngũ hành long kỳ hóa thành một tòa ngũ hành tiểu trận bay xuống mà đi thẳng tắp chụp vào thanh dương từ đại nhật thần quang võng nguyên bản phong ấn tỏa kêu u minh địa quật ngũ xác linh trận đòn do thấy tăng càng ngày càng cự đại sau đó Ở phía d nơi h này loại trừ lác đác mấy người bên ngoài cũng sớm đã người đi nhà trống nguyên bản thanh dương tử phái sai không ít thân tín kết đan tông sư vì chính mình bảo hộ nơi đây giám sát chương tình hoàn thành nghi thức khống chế vương nguyện nghi miễn cho nàng không nợ nữ nhi từ trong cản trở nhưng là những n à y kết đan tông sư ở bên ngoài toàn bộ đều có thân tín đệ tử thanh dương tử cùng t r ư ơ n g liệt giao thủ bọn hắn biết rõ thanh dương tử hồn đ ă n g tắt bọn hắn cũng biết bởi vậy đại đa số người cũng sớm đã chạy hết mấy người này mới là thanh dương xích mi cản phong ba vị tổ sư tâm phúc thân tín bởi vậy cũng biết càng nhiều nội tình nhóm người mình như vậy đối đ ạ i vị kia tấm chân quân nữ nhi tuy là p h ụ mệnh hành sự nhưng song phương nếu là gặp mặt sợ cũng không thiếu được phủ đầu nhắc kiếm bởi vậy giờ này khắc này này nặc lớn di tích bên trong cũng chỉ có một thân đạo bảo vương nguyện nghi cùng với tại trận trong vỏ trung tâm ở vào quỷ dị trạng thái t r ư ơ n g tình t r ư ơ n g liệt khi nhìn đến nữ nhi đằng sau trong mắt liền đã không có cái khác tính tình của hắn trời sinh liền là phi thường chú trọng truyền t h ừ a một cá nhân mình cùng vương nguyện nghi ở giữa mặc dù ân đoán gút mắc khó mà làm rõ nhưng là vô luận như thế nào hải tử là không có sai lại thêm là bản thân cái thứ nhất nữ nhi t r ư ơ n g liệt tại trường tình trên thân chút xuống không ít tình thương của cha tu tiên giả tự thân trường sinh cự thị tại thiên đạo pháp tắc phía dưới tự nhiên con nối roi gian a n đặc biệt là tu luyện thái hạo thiên tử nhất mạch truyền thựa bầu trời không có hai mặt trời muốn có một đứ con trai là rất khó hoặc là nói thật có một đứa con trai kẻ này trời sinh tuân theo một loại nào đó to lớn đại nhân quả khí vận mà sinh chưa chắc là chuyện gì tốt u minh tế đàn trung ương một thân hoa lệ hồng sắc áo cới ư trương tình ngốc trệ đứng thẳng dung nhan xinh đẹp nhưng là làn da yếu ớt đến mức dị thường đáng sợ cho người cảm giác liền là nàng đã chết cả người từ trong đến ngoài chậm rãi lộ ra lấy một cỗ tối t â m u minh khí tức thình nhi trương liệt bay xuống xuống tới đến nữ nhi tiếp cận đưa tay lại cũng không dám đụng chạm giờ này khắc này rút dây đọc rừng hắn thực lo lắng cho mình nhẹ nhàng đụng chạm một cái nữ nhi liền biết giống như đồ sứ phá t ì chương nhi bảy trăm sáu mươi lăm u minh thần nữ thay thừa thiên mệnh nối tiếp thu u minh đế quân vị hai hạo thiên kính thấy rõ thiên niệm theo trương liệt giữ quyết nghệ chú ở trên người hắn một đạo ám kim sắc quang cầu vồng phóng lên tận trời sau đó dùng cái này làm trung tâm quan huy hối hả quyết tán bởi vì toàn tri mới có thể toàn năng hạo thiên pháp mục phối hợp hạo thiên kính chỉ cần tu chỉ người tu vi đầy đủ hoàn toàn chính xác có thể đạt thành người trước còn nếu là thay h à n h thiên ý bàn tay thần quyền nơi nơi liền có thể sau khi hoàn thành người ta tới quá muộn toàn bộ nghi thức đã hoàn thành tình nhi tu vi quá yếu chỉ có t ử phụ chín tầng cảnh giới chưa thể ngưng đan ý thức của nàng vô pháp phụ tải toàn bộ ư u minh giới trọng áp đáng hận nếu là ta về sớm tới một điểm nếu là ta trở về thời điểm kéo vân mộng giao lúc này có thể thi triển kiêm nhập thân pháp để các nàng hai người chung nhau gánh vác toàn bộ u minh giới áp bách chi trọng nhưng là phía trước ta vì sao không có mang vân n g giao trở về tại ánh sáng màu vàng nóng không ngừng khuyết tán quá trình bên trong chương liệt bản thân cũng đang không ngừng suy nghĩ dần dần hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía thiên cung ý thức được đây là thiên đạo khu chạy băng băng thiên đạo sát tâm bằng vào ta tâm thay thiên tâm bằng vào ta ý thay thiên ý trong lịch sử cũng có một chút tu sĩ tuân theo thiên địa khí mấy đại thiên hành phạt song thành mỗ một kiện đại sự vì thế r ơ i chém tới h u át tính cho nên kiếm vốn có nói chịu i t ự kiếm từ ngàn xưa không có người vạn kiếm kính ngưỡng phụng như thiên mệnh là lấy thiên kiếm vì vạn kiếm tri tôn nhưng là bọn hắn thiên đạo sát tâm là tạm thời cùng hắn nói là bằng vào ta tâm thay thiên tâm. không bằng nói là tự thân tâm cùng thiên ý đặt thành một loại nào đó phù hợp cùng đồng bộ mặc dù cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng thiên địa mượn lực nhưng khi loại này phù hợp cùng đồng bộ tách rời lúc thiên đạo sát tâm liền biết biến mất mà t r ư ơ n g liệt kế thừa thái hạo đạo thống đạo pháp căn cơ quá mức mạnh mẽ lại thêm tế ngộ cơ duyên hắn tu thành tại giới này bên trong chưa hề xuất hiện qua đại đạo nguyên anh cảnh lấy ra thiên ý dung nhập bản thân thiên đạo chi thượng vì đại đạo cứ như vậy thì là hắn lịch sử sứ mệnh kết thúc thiên đạo sát tâm như xưa sẽ trở thành hắn bản thân đạo cơ thần thống mà cũng không phải là thiên ý liền có thể tước đoạt nhưng là tại chính thức luyện thành đại đạo nguyên anh phía trước tự thân vẫn là không thể tránh khỏi nhận thiên ý ảnh hưởng thiên đạo ý chí là để ta trở thành đồ minh đế quân cho nên mới không để cho ta đem vân mộng giao mang về bởi vì nó cũng không hy vọng từ tình nhi mộng giao hai người thu hoạch được vị trí này huyền hoàng đại thế giới cựu vực tri địa mười vạn năm đến nay hoặc là đều có hán chủ hoặc là hoang phế để qua một bên thiên đạo ý chí là gì bất ngờ bắt đầu hy vọng càng ngày càng nhiều thần chủ xuất hiện dạng này nghĩ hoặc tự nhiên mà vậy ngay tại trương liệt tâm bên trong h i ệ t hiện chỉ là ở thời điểm này hạo thiên kính đã thấy do đến tại nữ nhi của mình trường tỉnh châu mi tâm còn có một tia cuối cùng tàn nghiệm chân linh sở tại tại hạo thiên thần quang chiếu dọi phía dưới chương tình chỗ mi tâm hiện ra một tia yếu ớt huyết quang h o à n g hốt tiềm thức ở giữa giống như một cái nho nhỏ thiếu nữ thời cuộc đã dồn đến nơi này trương liệt cũng không tiếp tục đi quản nghi ngờ trong lòng lập quyết tới thuật hai tay một đứa sau đó đem tự thân ý thức đầu nhập vào trường tình ý thức hải bên trong tại nữ nhi ý thức hải bên trong trương liệt phát hiện nơi này tuyệt phần lớn khu vực đều đã bị u minh tối tăm chỗ xâm nhập cũng chỉ có cạnh góc chỗ cực nhỏ một điểm vị trí còn có ấm áp o minh trương liệt đầu nhập hắn bên trong phát hiện nơi này chính là một tòa đào có vô số hoa đảo ở đây mở ra nơi đây không gì sánh được mỹ lệ ô ô ô ô bất ngờ trương liệt nghe được cực kỳ yếu ớt tiếng khóc hắn tìm theo tiếng mà đi tại một gốc cây hoa đảo bên dưới tìm tới một cái bao tại tã lót trong đó nho nhỏ hài nhi cái này đứa bé phấn điêu ngọc trác mập trắng mềm mại không gì sánh được đáng yêu chỉ là giờ này khắc này n h ỉ non được không còn dính dáng rất rõ ràng là đó chết tại mi tâm của nàng chỗ có một đạo nho nhỏ vết bất huyết diễm văn trương liệt vừa nhìn liệt biết đây là mình nữ nhi chương tình nhất ấm nhất trác hẳn là tiền định kỳ thật tình nhi vẫn là hận ta cái này làm cha năm đó vứt bỏ mẹ còn các người a mặc dù tâm bên trong có mọi loại lý do cùng nỗi khổ tâm nhưng là giờ khắc này trương liệt cười cười không có nửa điểm do dự không nguyện tiến lên phía trước ôm lấy đứa bé sau đó bắt đầu đẩy đảo sơn cấp nữ nhi tìm ăn cuối cùng hắn thật vất vả tìm tới một cái tổ hong v ỏ vẽ phía trong quá hiển nhiên có mặt võng nhưng là trương liệt không dám ở nơi này cái nho nhỏ thế giới bên trong sử dụng pháp lực bởi vì hơi dùng một điểm pháp lực cái này mộng chung thế giới sẽ xuất hiện bất ổn cùng lắc lư quá mức yếu đối thế là trương liệt trước tiên đem nhỏ tình nhi tìm tới đảo sơn bên trên một chỗ tương đối an toàn vị trí cất đặt sau đó nhấc lên bên hông treo trường kiếm đi tìm những cái kia ong vỏ vẽ phiền p h ứ c không dám sử dụng siêu việt phạm nhân ở trên lực lượng vừa vận chỉ bằng kiếm thuật trương liệt mặc dù thành công cấp được mật vọng nhưng là cũng bị kia một đoàn ong vỏ vẽ đốt cắn mấy miệng ai nói ong mật là cần cụ người ta chính là cho bản thân cất giữ thức ăn mà thôi bị chúng ta c ấ p đoạt mang lấy thân bên trên x ư ơ n g đỏ trương liệt hỗn hợp có trong veo suối nước cùng mật v n g cho ăn no trong ngực nhỏ tình nhi không để cho nàng đến mức lại đói đến thẳng khóc ngay lúc này chân trời xuất hiện một mảng lớn tối tăm cùng màu đỏ đen vân khí bên trong k h ô lâu bay múa như là từ thiên ngoại mà đến tốt tại toàn này tiểu đào sơn thượng tịnh không có cái gì giá thú trưng ơ liệt đem hải nhi trạng thái tình nhi cất đặt tại một chỗ tương đối an toàn vị trí bên trên lúc này liền chú ý không lớn hơn n mậu trung thế giới ổn định hay không trưng ơ liệt ngự tới kiếm quang phóng lên tận trời cùng đen đỏ vân khí bay múa k h ô lâu tác chiến t ậ n lực dùng kiếm kỹ kiếm tinh xảo thế giới này chịu tại phạm vi lấy phía trong lực lượng đem những cái kia u minh ác ý chém hết dết tuyệt trong lúc chiến hoàn thành thời gian đen đỏ vân khí chuyển hóa làm thế giới này ô vân thật dày tràn ra khắ sau đó hóa thành mưa lớn hạ xuống bên trong thế giới này nguyên khí có chút tăng lên một chút giữa t r ờ i ngự kiếm cảm ứ n g được trong đó biến hóa trương liệt cầm kiếm đứng ở hư không trong đó có chút hiểu được nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới bản thân tiểu nữ nhi còn tại ở dưới cả người sợ hãi cả kinh sau đó gấp hạ xuống xuống đem ngay tại gặp mưa xối được qua hoa, hoa khóc lớn nữ nhi bảo vệ vào ngực mình theo mưa to trương liệt chú ý tới đào sơn đầu kia trong khe nước có nho nhỏ n ữ nhi nhảy ra mặt nước xem ra sau này không cần đi cùng ong vỏ vẽ so kiếm khoái kiếm chuẩn có thể cấp tiểu nữ nhi nấu canh cá uống Tại cái ý thức này, thế giới bên trong, thời tốc bất Trương Liệt thân thể tu tu chạy ngoại cái giới gian giới điểm cùng chỉ cũng pháp ý ý không hề này bên đồng, này, bản song là là lấy độ để vào i bên n g o i c h dù có người dám có cũng người hướng mình xuất thủ, tầm thường kết đan tông sư tầm thủ, xuất kết ban ấ t thân tìm chết mà thôi. quá là mà Vào bản b ngày trương liệt tại bản thân tìm tới trong sân động bồi bạn tình nhi từng chút một trưởng thành trong đêm khuya hắn ngự kiếm ra thanh minh cùng phía ngoài u minh ý chí tác chiến không ngừng đem u minh ý chí chẳng diện hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung nữ nhi thần hồn ở trong quá trình này có rất nhiều gian nan dườm dạ phiền phức U một i n h ngày này tại sơn động lựa chạy một bên chương tình như trước kia một dạng nằm tại phụ thân trên đùi không muốn xa rời mà hỏi thăm phụ thân ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta bảo hộ ta sao sẽ không nghe được câu trả lời này chương tình hơi kinh ngạc lật mình mà tới n sau đó chương a h trình bổ nhào vào bản thân phụ thân trong lực phụ thân tạ ơn ngài tạ ơn ngài cho phép ta này mười sáu năm qua tùy hứng sinh mệnh bản thân liên lạc quá sức vật trần quý dành cho sinh mệnh bản thân chính là lớn lao ân t ỉ n h ngay lúc này tại đào sơn không t r u n g chỗ thế giới lại một lần nữa thiên không phá thoái cự đại u minh c h i khí tràn vào đến cái này đã đầy đủ kiên cố to lớn thế giới hóa thành một k h o a sinh trưởng hai sừng răng nhọn răng nanh khô lâu quỷ đầu Trước 766, u minh thần nữ, thay thửa thiên mệnh nối tiếp thật khuyết thiếu sáng tạo, Tr cũng Lắc U U Minh mệnh nối Minh Minh dối, nữ, quân sáng nhiêu năm, cũng liền những biến hóa này. hóa đầu, bao đế vị, là p h ụ thân lần này ta bồi ngại cùng một chỗ chiến đấu ha ha ha ha, t ố t đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh cha và con gái binh cũng giống như nhau bên trên hai đạo kiếm khí hào quang theo đảo sơn phía trên sông lên tận trời một trận chiến này cũng là n à y mười sáu năm qua trận chiến cuối cùng mấy canh giờ đằng sau kia gần như thực chất hóa u minh q u ỷ thủ bị trương liệt nhất kiếm đánh gãy cổ chém xuống ẩm vang đập xuống ở phía dưới thế giới bên trong nó hư thối ô h ế không trong sạch nhưng là cũng là thế giới cần có đầy đủ chất dinh dưỡng thôn vệ này mai u minh quỳ thủ toàn bộ n g ộ n trung thế giới cũng bắt đầu chấn động tiêu gạo bên trong đất trời hình như có đạo âm vang dội tới sinh cuối cùng rồi sẽ chết linh cuối cùng rồi sẽ d i ệ t vạn vật cuối cùng rồi sẽ tiêu vong tử vong mới là sinh mệnh mới bắt đầu mặc dù rất nhanh liền bị kia thăng hoa bên trong thế giới bắn ra ngoài nhưng l à n à y thiên địa đạo âm hắn bên trong đối với tử vong khắc sâu lý giải vẫn là để trương liệt có chút hiểu được lại một lần nữa mở hai mắt ra trương liệt phát hiện mình đã trở về tới hiện thực giới hai tay như xưa duy trì lập quyết tới thuật pháp quyết chỉ là giờ này khắc này u minh giới cũng xuất hiện ở ự đại linh khí r ú động biến hóa bằng ngón tay tính toán trương liệt liền biết hiện tại bất quá là đi qua chừng nửa canh giờ nhưng là nữ nhi hồn phách đã giữ vững đồng thời không trung thương khung trong đó tối tăm vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại gào thét một chùm sáng sáng trói chậm rãi hàng lâm xuống bóng đêm vô tận vô tận tử vong nhưng lại vô tận thần thánh này vừa vị u minh thần chủ vị trí giờ này k h ắ c này nữ nhi trương tình còn không có theo trong mê ngủ hoàn toàn tỉnh táo lại thì là nàng tỉnh táo lại lấy trương tình t ử phụ chín tầm cánh tu vi cho dù có chỗ đột phá hiện tại kế thừa thần vị cũng là cựu tử nhất sinh nhưng là thần vị đã hiện không đi kế thừa lời nói lường gạt thiên địa thiên địa phản vệ cũng sẽ không nhỏ không có cách nào trương liệt cũng chỉ có thể bay cao mà tới đón lấy đoàn kia tối tăm quan huy đi vào hắn bên trong cứ như vậy toàn bộ nghi thức quá trình liền biến thành nắm giữ ư u minh mệnh cách trừ tỉnh xem như thần nữ hoàn thành tế tự để trương liệt đ ă n g lâm thần vị a a a tiến vào kia hắc ám thần sáng trói bên trong trương liệt liền cảm thấy gần như vô cùng vô tận u minh bản nguyên lực tràn vào trong cơ thể mình không khỏi bởi vậy mà gầm nhẹ lên tới hắn cũng tương tự tinh thông địa sát thông bú quyết hai tay kết tấn chuyển quyết đem kia một cố lực lượng của bạo đi vào trong cơ thể mình trong đó thần uy như ngục thần ân như hải một đạo lại một đạo đạo văn tại bên ngoài thân đ ỗ n g dưng ngưng tụ tạo ra thậm chí trương liệt thân bên trên cái này cổ xưa thổ hoàng sắc đạo bảo cũng tại u minh bản nguyên lực không ngừng quán t r ú ra chỉ phía dưới dần dần chuyển hóa làm huyền kim c h i sắc kiêu màu mực đạo bảo thực chất liệu bên trên điểm đầy kim xích sắc phức tạp đường vân mặc đồ tại thân chỉ cần thoảng qua xem xét một cỗ hòa nhã dung hoa quý trang nghiêm túc mục khí liền rốt cuộc không che giấu được u minh thần đạo mặc dù cường đại đáng tiếc cũng không phải là con đường của ta trương liệt thể nội có hình tròn mập mạp thu nhỏ trương liệt nguyên anh hai tay nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết bốn phương tám hướng có liên tục không ngừng u minh thần lực vào tới nhưng bị hắn lấy tiểu bàn tay toàn bộ r a chỉ ở tự thân trước mặt chỗ lơ lửng một thanh khí kiếm bên trong tiên thần hữu biệt thần đạo mặc dù cũng là không yếu hơn nữa có đủ loại chỗ tốt nhưng là tại thái hạo đạo thống hệ thống bên trong nhưng nơi nơi chỉ có kẻ yếu c h i ế n b ạ i người mới biết tuyển chọn thần đạo đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt tồn tại tiên thần một khối chỉ được hắn lợi mà không bị hắn hại những cái kia mới thật sự là trên ý nghĩa cường già hạng nhất thu phong thần vị nếu là trương liệt bằng lòng đem những n à y u minh thần lực đều chuyển vào bản thân Nguyên Anh bên trong. hắn thậm chí có thể trực tiếp đề bạt một hai tầng nguyên anh cảnh giới đây chính là thụ phong thần chủ tốt đẹp nhất chỗ tại giới vực bổn nguyên chi lực không ngừng quán chú liền xem như một kẻ phạm nhân cũng có thể q u á k h ó i thành lớn đến giới này có thể dung nạp đỉnh điểm nguyên thần địa tiên thần chủ cảnh giới nhưng là nói như vậy liền cùng u minh giới liên lụy q u á sâu trương liệt lựa chọn loại bỏ chuyển hóa dù là cuối cùng bởi vậy lấy được có ích rất là hạ xuống cũng muốn tốt hơn như vậy đi vào thần đạo ẩm hư không chấn động bởi vậy lấy được có ích rất là hạ xuống thời điểm một cô gợn sóng cũng theo đó khuyết t h n g hắn ra cựu vực bảy châu chi đ i ệ vũ thần giới yêu thần giới hoàng t u y ế n giới huyễn ma giới cổ ma giới hãn hải giới vân trung giới trung tiên giới đương nhiên cũng bao gồm u minh giới bắc vực hàn châu nam vực viêm châu trung vực long châu tây vực khánh châu đông vực tần châu bắc tử phủ châu nam tử phủ châu ước vạn chúng sinh toàn bộ sinh linh toàn bộ đều trong lòng có một cái cảm ứng u minh giới vực thần chủ sinh ra h á n trung cao công khai tu sĩ thậm chí có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được u minh thần chủ ở nơi nào sinh ra chỗ nào xuất hiện chương liệt chậm rãi hạ xuống đi đồng thời đem lại một lần nữa đã hôn mê nữ nhi t r ư n g tình ta i ế p vào trong lực, ông đ ư đến vương nguyện nghi tại i kim cốc, tình nhi đều giao cấp người, ta bình sinh gia quá nhiều, ế p cấp cận. cốc, cựu thực lực hồng tình bình Ta ta đem đều m quá quá n lần này h l ạ kế thừa nơi à là y tay bỏng thần không n trí, thật sự là chịu không được điều tra. Ta tại chủ chịu được vị sự điều này rất có thể dẫn tới cựu gia trả thù vô cùng thái h o ạ chỉ có ta rời khỏi những cái kia người sờ vớt mơ hồ tình huống cũng không gặp qua tại khó x ử kim hồng cốc mặt khác tuyệt phần lớn u minh thần lực ta đều biết giao cấp tình nhi cảnh giới của nàng tốc độ tăng lên sẽ phi thường kinh người đặc biệt là tại này u minh giới vực bên trong dựa thủ đoạn của ngươi có những điều kiện này nơi tay nghĩ đến đủ để bảo vệ tình nhi bình yên đi tình nhi cũng là nữ nhi của ta ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ nàng nhưng là ngươi muốn đi đâu vương nguyện nghi đưa tay tiếp nhận chương tình sau đó nhìn chăm chú lên trương liệt hỏi như vậy trời đất bao la nơi nào không thể đi mặt khác ta đem ta tứ đệ tử trúc ngọc tâm cũng an bài tại ngươi nơi này nhưng hắn là ngươi thầm kiếm cẩn thận sử dụng đây không phải là cấp ngươi dùng đến khuyết trương lực lượng trương liệt cùng vương nguyện nghi song phương rất nhanh liền tháp thân m ạ qua từ hoàng tuyển thần chủ đằng sau trên đời này vốn là thêm ra quá nhiều mưu đoạt thần chủ vị trí cường đại tu sĩ thanh dương tử s i nhưng Bì, c h n bọn hắn cũng là trương n g thậm chí không tính liệt à hắn đem tuyệt đại bộ phận dương u minh giới bổn nguyên chi lực con chú để lại cho trương tình đứa nhỏ này tính cách không đủ kiên định tiên đạo tri lộ là rất khó đi xa không bằng tại thần đạo lĩnh vực bên trên trước lịch luyện một cái hàng trăm năm tương lai nếu có cơ duyên lời nói lại bỏ đi thần đạo quay về tiên đồ mấy ngày sau ngay lúc này vân mộng n giao a t t h bất ngờ cảm ứng được phía trước mình nơi xa có một đạo quen thuộc kiếm quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng bay tới còn chưa chờ đến nàng kịp phản ứng từ cái này kiếm quang trong đó liền cuốn lên một mảnh tự sát tinh quang sau đó vân mộng giao liền không có gì đó phản kháng năng lực bị c u ố n vào đến hắn bên trong đi sư tôn ngài ngài không phải tại kim hồng cốc kế thừa u minh thần chủ vị trí sao nhìn chăm chú lên kiếm khí bên trong một thân huyền ý hoa phục chương liệt vân mộng giao có chút s ứ n g sở đồng thời nàng trên dưới nhìn chăm chú lên bản thân sư tôn thân bên trên cái này b ả o phục khe n h ư mày bởi vì cái này nguyên bản hoa lệ không gì sánh được huyền ý hoa phục giống như là bị người lấy vụng về thủ pháp không ngừng nặng nhuộn một loại một cỗ cũ kỹ hoàng sắc dần dần một lần nữa bao trùm mà lên giống như là một vị đê vương cố tình tại trên mặt đất phía trong lăn một vòng thân đạo so tiên được không t h u chung ở thiên địa v i n h thế không được tự do trương liệt liếc xéo lấy vân mộng giao dạng này nói sư tôn đây là bao nhiêu người liệu mình cầu đều cầu không đến sự tình a đông a nha trương liệt tiện tay quăng vân mộng giao một cái đầu sụp đổ đau đến tiểu cô nương ôm đầu co lại thân bất quá nàng cũng coi là bởi vậy minh bạch bản thân sư tôn thái độ không kế thừa liền không kế thừa vậy vậy sư tôn chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào a sư tôn dẫn ngươi đi tìm vô thượng đại đạo a nghe trương liệt lời nói vân n g giao cả người đều ố i rối nàng mặc dù biết Để... rõ chính mình c á i này sư tôn rất ít nói bữa nhưng là vô thượng đại đạo như thế nào kìm đan nguyên anh cảnh tu sĩ liền có thể tìm ra đến tại đi tìm vô thượng đại đạo phía trước trương liệt đầu tiên là tại khoảng cách thiên dong thành hơi gần vị trí cấp thiên dong thành bên trong mấy người viết một lá thư phát linh phủ truyền t ố n g đi qua để thiên dong thành duy trì kim hồng cốc vương nguyện nghi thống trị bản thân những ngày nằm tại thiên dong thành bên trong kết giao vài bằng hưu cũng tích công rất nhiều không dùng thị phí bởi vì trương liệt viết thư thiên dong thành tại phía sau phương lực bên trong cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu toàn lực ủng hộ vương nguyện nghi chủ yếu là trương liệt tại thiên dong thành trung lập bên giới công hơn qu thiên dong thành phương diện thu được chuyển thư đằng sau nếu là hoàn toàn không có chỗ biểu hiện khó tránh khỏi để người phía dưới nội bộ lục đ ủ c ả m thấy vì thiên dong thành liệu mạng cũng là vô dụng thống chi nam việt một vực không tính là gì đại địa phương kim hồng cốc cũng không phải gì đó to lớn thế lực dành cho từng cái phương diện duy trì đối thiên dong thành phương diện không tính việc khó có bắc vực hàn châu tới cửa thiên dong thành ủng hộ mỗi cái châu từng cái thế lực đối với kim hồng cốc điều tra liền nhận lấy tương đương hạn chế cường lòng không áp đ á n côn đồ thống chi còn là bắc vực hàn châu tới cửa cùng u minh thần chủ ở giữa thế lực liên thủ mà chính trương liệt chính là tại này đằng sau ngự kiếm đi tới bắc vực hàn châu đệ nhất hung địa huế vân thiên mấy trăm năm thời gian trôi qua bắc vực hàn châu phía trước chín hung địa xếp hạng thỉnh thoảng biến hóa mà này đệ nhất hung địa vị trí thủy t r u n g đều là huế vân thiên nhưng là năm đó trương liệt tại nơi này thu được thiên cương đạo pháp hô phong h o à n vũ địa sát thông ngũ quyết thậm chí địa sát trừ thạch lộng hòa quyển hắn biết rõ tại huế vân thiên chỗ sâu nhất đạo cung bên trong còn có mấy quyển thái hạo kim trương tồn tại phía trước là thực lực bị hụt pháp lực không thể lại tiếp tục thu hoạch hiện tại một thân tu vi đã tăng lên tới nguyên anh cảnh giới lại thế nào khả năng không thu hồi này tổ tiên truy chỉ liền là cái này tại kịp phản ứng đằng sau vân mộng giao cũng là không lời nào để nói đích thật là như vậy v u ế vân thiên chỗ sâu tại kêu huyết sắc hung quang tràn ngập đạo cung trong đó đạo cung hạch tâm chỗ cất đặt lấy một tấm kim kính tả hữu có hai b ê ơ người đạo nhân một phương bảy người yêu tộc một phương chín người ở trước mặt bọn họ đều có một quyền đạo văn tồn tại chỉ là hắn bên trong tuyệt đại bộ phận đều bị bôi xóa và sửa đổi thậm chí bị trực tiếp hủy đi chỉ có chút ít mấy người mấy yêu trước mặt khắt lục lấy đối lập hoàn chỉnh đạo văn đã cách nhiều năm cuối cùng tại có thể đạt được những n à y đạo thống chém giết thanh dương sĩ Trương ẩn ẩn liền xem như tu đạo đến nay đối với phương diện này lĩnh nộ cũng vừa vặn chỉ là ẩn ẩn có chỗ cảm ứng loại trừ giới ngoại thiên thư bên ngoài thanh dương xích mi càn phong ba người tế luyện nhiều năm bản bệnh pháp bảo cũng là trí bảo cũng tận số vì trương liệt thu hoạch chỉ t i ế t hắn bên trong uy lực mạnh nhất phẩm giai cao nhất đại nhật thần q u a n võng tính chất quá bá đạo không thái dương kim diễm vô pháp hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó chương liệt lấy hỏa hành c h i đạo mặc dù cũng có thể khu ngự sử dụng nhưng là liền kỳ thật ở trong uy năng ba bốn phần mới cũng không phát huy ra ngược lại là xích mi thần trâm dịch thượng thủ dịch sử dụng chương liệt cấp vân mộng giao sử dụng có chút phù hợp hắn xuất thủ quen thuộc huyết diễm thần phiên đồng dạng cũng là như vậy này bảo mặc dù bởi vì cản phong chân quân tự bạo mà thụ tổn hại rất nặng nhưng là đem thốn vệ lại là để vân mộng giao thái âm phiên uy năng phóng đại bởi vậy đã có được tiến giai nội v u ế vân tiên h huyết sắc đạo cung bên trong có lần trước kinh nghiệm t r ư ơ n g liệt tịnh không tiếp tục đi đụng đạo cung trung ương chỗ kia mặt kim kính mà là trước sao chép mặt đất bên trên chỗ khắc lục đạo pháp thiên cương đạo pháp hàng long phục hổ đây là vô thượng pháp thể song tu chi pháp rồng cung hổ đều là tượng trưng cho giới này lực lượng cường đại nhất tu thành này thiên cương đạo pháp long h ổ giao hối người chính là thế gian lực lượng cường đại nhất thiên cương đạo pháp chân núi hám địa đây là cực kỳ cường đại thổ hành đạo pháp không phải một cái pháp thuật mà là cả một cái đạo pháp hệ thống tu luyện có thành đằng sau sẽ sẵn có cực kỳ cường đại đáng sợ đi lực địa sát bí thuật cấm thủy t tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt hết thảy hai môn thiên cương đạo pháp bốn hạng mục địa sát bí thuật mặc dù hắn bên trong có một số tàn khuyết không đầy đủ chỗ nhưng này vẫn là chương liệt từ lúc chào đời tới nay tại thái hạo kim trương bên trên đứng đầu đại thu hoạch đây là thành hệ thống tiên cương địa sắt tổng quyết liền xem như tu luyện hô phong hoán vũ vũ bộ nắm giữ long tộc thiên phú nhưng như xưa muốn tu luyện này cấm thủy mượn gió bố vụ thuật nếu không tự mình tìm tòi không biết do muốn bao nhiêu vất vả mới có thể đem hô phong hoán vũ tu luyện tới cao thâm cảnh giới nay điểm đạo thuật lại là hợp mộng giao tu luyện tìm vết dạn mà vào lấy h u y ế n s á c người chương bảy trăm sáu mươi tám bàn cổ thế giới ta nhân tộc vĩnh viễn không túi đầu hồng mông không phân định hỗn nộn sơ khai hắn bên trong thai n g n tiên tiên mà thành ba nghìn tấn ma nga du hắn bên trong Tiêu diêu tự tại, trong i diêu tại, ê u tự t đó có một tên g á n g người khỏe mạnh tóc mai cần đại hắn ngồi tại một khỏa tinh cầu bên trên nhìn xem bốn phía những cái kia bơi qua bơi lại hình thù kỳ quái thần ma nhóm cảm thấy có một số nhàm chán bàn cổ biết rõ khai thiên là sứ mạng của hắn nhưng hắn cũng biết khai thiên đằng sau liền được thân tử đạo tiêu cho nên hắn tại mảnh hôn đ ộ n này bên trong học lấy những cái kia thần ma ngao du một vạn tám ngàn nguyên hội nhưng càng ngày càng cảm giác không thấy khoái hoạt bàn cổ tâm bên trong không khỏi tốt không phiền não liền dùng thần phủ đổ về phía tư phương chứ thần ma thấy việc này rất là o á n hận Ta như n cổ. Cổ thế ba nghìn thần ma tiên thiên mà sinh bất tử bất diện tuy bị bản cổ chém thành thịt nát lại như cũng là không chết trạng thái theo bản cổ khai thiên bọn chúng tàn dư huyết lục cũng dần dần diện hóa thành từng toàn thế giới chỉ là so sánh bản cổ thế giới cường thịnh này ba nghìn thần ma chỗ diễn hóa thế giới đều là ác đ i ệ ba nghìn thần ma hội tụ pháp lực đem thiếu niên chu vân đầu nhập đến phong thần lượng kiếp bên trong trải qua vô số kiếp nạn cuối cùng trở thành thứ thất thánh người trợ giúp thông thiên giáo chủ hoàn thành chu tiên trận vạn tiên trận lưỡng đại ác trận trung luyện địa thủy hòa phong lại mở thế giới kết quả hai bên cùng bảy vị thánh nhân liều mạng cái lưỡng bại c â u thương toàn bộ xa vào lâu d à i ngủ say trong đó toàn bộ thế giới hoàn toàn tiến vào tiên đình thống trị thời đại nhưng mà trăm vạn năm trôi qua đằng sau hoa mắt thùn hai chúng tiên thần trầm mê ở hưởng thụ bên trong không thể kịp thời cảm ứng được cái này thế giới bảo hộ đ ư c ngay tại dần dần biến mất thẳng đến có một ngày ba nghìn thần ma chủng tộc phá giới mà đến lôi quang gạo thét kia là lôi chấn tử thân hóa lôi đình tung h à n h ở thương cung hỏa liên quét sạch kia là na cha ba đầu s á u tay tay cầm trường t h ư ơ n g trúng sát tại vạn quân trong đó huy hoàng ánh sáng thần thánh và nóng tê thiên liệt địa một người một chó nhất kỵ đương tiên h nhưng là trăm vạn năm và thật thà tại quá mức dài rằng giặc toàn bộ thiên đ ỉ n h loại trừ này l ắ c đắc mấy vị tiên thần bên ngoài cũng chỉ còn lại có một nhóm sẽ chỉ sử dụng pháp bảo ném ra ngoài đi khi dễ phạm nhân tồn tại linh sơn sụp xuống, xuống ngũ t r à n g quan bị hủy tại kia cũng như hắc vân một loại ba nghìn thần ma t r u tộc vây lại thiên đình thời điểm liền xem như vị kia đế tôn cũng biết đại thế đã mất Nhìn xem giao tại trận t chiến bên r n g chỉ kim mẫu cười gật đầu đế tôn lại một lần nữa nước mắt chạy xuống hắn hiu hiu ngửa đầu nỗ lực để nước mắt thấm trở về sau đó tiến lên phía trước ôm lấy giao trì kim mẫu vì nàng trải đầu sư muội đã bao nhiêu năm không có vì ngươi trải quá mức phát nhớ năm đó chúng ta tại lao sư nơi nào làm đồng tử thời điểm ta lúc nào cũng vì ngươi trải đầu hai người hưởng thụ lấy đời này cuối cùng tính mịch lại đều không có đề cập đi mời hồng quân lão tổ xuất thủ thế nhân không biết được hồng quân lão tổ căn nguyên bọn hắn này hai cái đệ tử lại là biết đến hồng quân lão tổ cùng b à n cổ tổ thần một dạng cũng là tiên thiên mà thành ba nghìn thần ma chi nhất b à n cổ thế giới cùng v ư ợ ngoại tam thiên thế giới trận chiến tranh này vô luận là ai thắng ai thua lao sư cũng sẽ là được lợi người lấy lao sư tâm tính hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tự mình hạ tràng vào cuộc vì sư mội trái tóc dần dần được lại phát hiện sư mội thân thể càng ngày càng lạnh ngọc đế đầy mắt nước mắt di động sư mội thân thể lại thấy một chi kim c h â m c h ẳ n g biết lúc nào đã cắm ở sư mội trong trái tim ngay lúc này cự đại chấn động đánh thẳng vào toàn bộ thiên đình này cũng mang ý nghĩa thiên môn bị công phá ha ha ha ha ha ha, ha, ha. một cỗ vô cùng mạnh mẽ pháp lực theo thầy mội trên thân tràn vào đến trong cơ thể mình thời không chi lực dần, dần dung hợp liền xem như ngọc đế cũng vô pháp chịu tại lực lượng như vậy không bao lâu liền biết bị no bạo thân thể bất quá bây giờ lại là không quan trọng hạo thiên kính theo ngọc đế đổi lệnh một mặt hoa lệ cổ sơ ám kim sắc như gương sáng xuất hiện trong hư không ngọc đế cùng tiếu tại bốn phía những cái kia âm ảnh xông vào cung điện trước đó ôm bản thân sư muội đ ụ n g vào hạo thiên kính bên trong bản thân chủ động tự sát còn có cơ hội hồn phách lấy thiên địa tự nhiên quy tắc tự nhiên c h u y ể n thế nếu là hạ tới những thần ma này t r ù n g tộc trong tay muốn chết đều khó hạo thiên kính đích thật là có một không hai trí bảo không sai thì là so với năm đó mấy vị kia thánh nhân trong tay trí bảo cũng chưa chắc thấy tốn sắc nhưng lần à y cũng chịu không được ngọc đế cùng vương ngô h ô n hợp toàn bộ chân nguyên pháp lực quy hoặc là nói thân vật có linh nó vốn là muốn cùng chủ nhân đồng quy ầm ầm ầm ầm ám kim sắc quang diễm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra cả tòa huy hoàng không gì sánh được thiên đ ỉ n h cũng tại lúc này cùng khoảng không loạn lưu bên trong tan ra sụp đổ đồng thời cũng lôi kéo vô số v ự c ngoại t h ầ n ma t r ù n g tộc tán tại kia khắp bầu trời quan bạo cự đại thời không chi lực trùng kích tam giới ngọc đế cùng vương mẫu chiến lược tuy yếu nhưng là vẹn vẹn tính tu vi lại là thánh nhân tri hạ truẩn thánh cảnh giới mượn hạo thiên kính vĩ lực làm cả bản cổ thế giới bảo hộ lực lại một lần tăng lên h ế vân thiên phía trong trương liệt cầm trong tay hạo thiên kính lang, lang xuất thần. Vế vân tại h h i ê n c đem đạo cung bên trong thái hạo kim trương thu được tất cả sau trương liệt lại lấy ra bản bệnh pháp bảo hạo thiên kính hấp thụ đạo cung bên trong ghép mặt phá toái cổ kính hài cốt theo từng mai từng mai ám kim sắt tròng kính bay lên dung nhập tự thân bản bệnh pháp bảo hạo thiên kính bên trong tàn phá trong cổ kính khuyết tán ra tới màu đỏ sập ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt nhưng là cường hóa bản bệnh pháp bảo loại này cơ hội khó được chỉ cần là tu sĩ liền không nguyện bỏ lỡ trương liệt tâm bên trong tính toán huế vân h u n g quan g đối với mình ăn mòn từng mảnh từng mảnh hấp thụ lấy cổ kính h ả i cốt khi lại một khối cổ kính h ả i cốt dung nhập bản m ệ n h pháp bảo hạo thiên kính lúc tựa hồ phát động một loại nào đó giới hạn trương liệt trong đầu trong lúc nhất thời huyễn tượng xuất hiện tựa hồ có một đạo ôn nhu r ộ n g nữ ở bên thai mình thở nhẹ sư minh sư minh sư tôn sư tôn trương liệt lấy tay che chán lay động một cái mới vừa thấy rõ người trước mắt là bản thân nhị đệ tử vân mộc g a o sư tôn nơi này huế vân hùng quan cường độ càng ngày càng cao chúng ta đi nhanh đi. Đi. Một một tay chương ả o g i a bảy trăm sáu mươi chín thiềm tu dì đó bàn cổ khai thiên dì đó chư thánh ngủ say dì đó ba nghìn thần ma dì đó thiên đình sụp xuống t h ư ơ n g liệt rời đi tòa kia đạo cung đằng sau liền đem những này toàn bộ dàn xuống đáy lòng bên trong không còn đi cân nhắc những thứ này thế a a một cái nguyên n cảnh thực tiểu tu t sĩ, thực tế trộn rộn cung là ê thêm n nhiều nghĩ, tăng phiền não Quá quá suy bất m trương h Thông Huế Thiên phía ô i t Vân qua o n trận truyền tống, g t r pháp liệt mang lấy bản thân nhị đệ tử đệ vân mộng giao quay trở về tới r đến hãn hải giới đằng sau vô luận vị nào bạn cũ đều không đi bái phỏng mà là tìm một tòa hoang đạo thành lập động phủ bắt đầu luận tu lên tới thiên cương đạo pháp hàng long phục hổ đây là vô thượng pháp thể song tu chi pháp trương liệt vẫn cho là bản thân thể tu mức độ coi như không tệ liền xem như cùng cùng giai thể tu cận thân chém giết lấy tự thân pháp thể cường độ chập ngón tay như kiếm cũng không sợ người nào nhưng là đang đọc qua bản này kinh điển đằng sau trương liệt mới vừa dần dần minh bạch tâm ý tinh thần v ị rồng thể phách khí huyết v ị hổ long h ổ giao hối mới thật sự là trên ý nghĩa thể tu mà bản thân cận thân chém giết năng lực vừa v ẫ n chỉ là bởi vì mình am hiểu cận thân chém giết kiếm thuật mà thôi kỳ thật cùng thể tu hay không quan hệ không lớn còn có này chấn sơn hám đ i ệ pháp cũng là cao minh a động phủ bên trong ư ơ mặt mặt này g l thiên cương đạo pháp tu luyện tới cao minh cảnh giới có thể cây roi núi xuống thạch làm cho hóa thành thổ thần hằng thế uy lực tuyệt luân tuyệt đại đa số đồng giai tu sĩ đều không phải là này thổ thần đối thủ tu luyện tới càng cao minh hơn cảnh giới cũng có thể triệu hồi ra mấy vị thổ thần hàn lâm vây đánh đối thủ đến mức tự vệ tia liền càng dễ dàng chấn sơn hám địa là cực kỳ cường đại thổ hành đạo pháp không phải một cái pháp thuật mà là cả một cái đạo pháp hệ thống Lại thổ hành pháp thuật vốn là chuyên phòng trên hoang đạo một tòa khác độc phủ tóc bạc đạo phục vân mộc giao ngay tại đau khổ nghiên cứu lấy kia cuốn địa sát bí thuật tiền đạo mặc dù nàng cũng biết đây là thích hợp nhất chính mình đạo pháp chi nhất nhưng là nghiên cứu lên tới tốt đau đầu liền xem như sư tôn đã đem chọn quyền đạo pháp cho dịch cảm cái mình phiên như nhưng hay thấy, h giao một mộng xem lần, vân sắp xếp kia ý là là k ô n phương vẫn g hiểu địa là xem không hiểu Ồ, xem không hiểu cũng phải học g á qua một thời gian ngắn sư tôn muốn tới khảo sát học tập tiến độ thì là vô pháp lĩnh ngộ thông q u y ể n cũng muốn con xuống tới có học hay không được sẽ là năng lực vấn đề con không con xuống tới liền là thái độ vấn đề sư tôn ở đâu ra như vậy nhiều kỳ quái lời nói mặc dù phàn nàn nhưng là tại một lượt lại một lượt lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng bên trong dần dần vân mộng giao liền phát hiện mình có thể lý giải trong đó một số nội dung huyễn thuật năng lực vậy mà bởi vậy đại phúc đề bạt bởi vì tu luyện hàng long phục hồi đạo pháp chương liệt đem tâm thần chi lực cùng thể phách khí huyết lực tiến thêm một bước dung hợp dùng kích phát ra đi phi kiếm càng nhanh nặng hơn bởi vì tu luyện chấn sơn hám địa đạo pháp t r ư ơ n g liệt đối với thổ hành pháp lý dần dần có linh mộ hóa vào kiếm ý bên trong dùng kích phát ra đi phi kiếm nặng hơn càng ngắc hơn bởi vì tu luyện cấm thủy mượn gió bố vụ ba pháp t r ư ơ n g liệt đối với vũ bộ lý giải càng xâm nhập thêm bởi vậy tiến thêm một bước tăng lên bản thân thể phách cường độ một ngày này t r ư ơ n g liệt ngay tại núi bên trong l u y ệ n kiếm chỉ thấy theo hắn y chi sở trí kiếm quang lưu chuyển bay múa linh động thoăn thoát thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn bên trên tựa hồ mang lấy một cỗ nặng nề cũng như giống như núi cao kiếm ý lệnh người cảm thấy bị kiếm này chạm thứ b a n chúng chỉ sợ sẽ không là tầm thường kiếm thương mà l à như bị sơn nhạt chính giữa thân thể hóa thành phân vụ ngay lúc này một đạo khói trắng phiêu phiếu đắm đẵng bay múa q u a n quẩn sau đó sau lưng chương liệt, hóa thành nhân hình. Chương liệt đột nhiên trở lại th lại thấy vân m ậ n giao g mỉm cười trong trước mắt ở đây nữ sau lưng biển hoa nở rộ thiên kiểu bách mị khiến người cũng cảm giác được bản thân như là thân ở tại biển hoa vạn hoa cầm tú không gì sánh được mỹ lệ làm ngươi cảm thấy n à y vùng biển hoa mỹ lệ đó chính là đã trúng thuật một bộ phận tâm thần dung nhập vào n à y vùng biển hoa bên trong tại những nảy hoa tươi bỗng nhiên khô héo thời điểm thủ thuật giả thụ tử vong chi ý ảnh hưởng liền biết tử vong nhưng mà trước mặt t r ư ơ n g liệt vân m ậ n giao g căn bản cũng không có cơ hội t í c h phát điểm đạo thuật đệ nhị trọng biến hoá nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình kiếm quan l o ạ lên sau lưng mình hoa tươi liền đã bị chém hết cùng này sư tôn khống ngự phi kiếm đ ạ i chống đỡ tại bản thân c h á n chỗ mi tâm b ă n g lanh t h ấ u xương sư tôn chớ tổng dùng phi kiếm chỉ đầu của ta ta đều nhanh có tâm bệnh mắt thấy bản thân mới nhất luyện thành h u y ế thuật t một chút tác dụng cũng không có vân mộng dao bắt đầu cong lên m ô i đỏ nước ngự như vậy tuyệt thế mỹ mạo đầy đủ để thế gian tuyệt đại đa số nam tử vì đó hoa mắt thần mê đáng tiếc trương liệt bình thường nhìn ra quá nhiều là một điểm đều không quen kiếm lực hóa củn thùng thùng được tại vân mộng dao trên chán nhẹ kích mấy cái lấy đó t r ừ trị không muốn lại bị người dùng phi kiếm chỉ đầu liền hào hào tu luyện bị sư tôn dùng phi kiếm chỉ đầu không tính là gì t a liền sợ ngươi ra đến bên ngoài bị người phi kiếm đầu ngón tay đó mới là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sư tôn ta đều đã kim đan chín tầng tại tu tiên giới đó cũng là một phương hào cường đầy đủ khai tông lập phái không phải còn không có nguyên anh chờ nguyên nguyên anh lại nói lời này a cái kia sư tôn ta đoạn thời gian trước tu luyện điểm đạo thuật có chỗ đối nộ thuần hóa chất nguyên ta giống như thực có thể tu luyện nguyên anh vân mộng giao lời nói này để trương liệt cũng hơi s ư n g sở hắn xoay người lại nhìn t r o n chú hướng vân mộng giao mở ra hạo thiên pháp m ụ phát hiện bản thân tên đệ từ này pháp lực hoàn toàn chính xác đã là tăng lên tới ngưng kết nguyên anh danh giới chỉ là bản thân những năm gần đây quá độ trầm mê ở tu luyện lại là không có chú ý tới vân mộng g i a o đã tinh tiến đến nước này vạn kiếp âm linh khó nhập thánh mộng g i a o ngươi dự định trùng kích nguyên anh cảnh giới vẫn là chờ vi sư luyện chế một mai phục sinh đ a n sau ngươi một lần nữa nhập đạo tu hành à. không sư tôn ta là đệ tử của ngài hoàn hồn phục sinh đ a n ta sẽ phục dụng nhưng l à nhất định là chờ ta tu luyện thành quỷ đạo nguyên anh đằng sau như vậy ta tương lai mới có càng lớn nắm chắc trùng kích nguyên thần từ đây buổi ngày trường sinh tự thị chương bảy trăm bảy mươi hãn hải giới huyền tâm hủy diện một tại tu tiên giới có một vị tốt sư tôn không chỉ có là truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc nhiều khi có thể b ả o m ệ n h chính trương liệt luyện thành thiên đạo sát tâm đem thiên kiếp chuyển thành nhân kiếp hắn mặc dù không có độ qua bên trong thiên kiếp kinh nghiệm nhưng lại có phong phú độ kiếp kinh nghiệm lại thêm tài sản vốn liếng phong phú tại vân mộng giao quyết định sau trương liệt trực tiếp ngay tại đảo bên trên bày ra độ kiếp t r ậ t pháp tu hành dù sao cũng là chuyện cá nhân liền xem như sư tôn cũng chỉ là có thể làm cho người nhậm môn tiến vào lối đi sau có thể đi hay không sùng giới có thể đi bao xa liền xem như trương liệt cũng vô pháp giút vân mộng ra quyết định ngộng giao mặc dù pháp trận đã bày ra tốn hao trăm vạn linh thạch nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng thiên kiếp vô pháp thay thụ kiếp số vừa rơi xuống liền lại không cách nào quay đầu đáp lại trương liệt cũng không phải là đệ tử đáp lời thanh âm mà là sau lưng nồng đậm ô vân nhanh chóng phân bố không t r ú n g đem tinh không hoàn toàn che đậy đem ứng kiếp đối tượng một mực khóa chặt sư tôn ta được ngài giáo thụ truyền đạo khổ tâm đề bạn hôm nay nếu là không thể tu thành thiên đạo nguyên anh một chứng đạo pháp lại có mặt múi nào gặp lại ngài ngay tại trương liệt xoay người thời khắc phía sau hán động phủ từ từ mở ra đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong vân mộng giao dạng này tự nói lấy dường như trả lời trước liệt càng nhiều nhưng giống như là nói cho bản thân nghe ở trong quá trình này nàng hai mắt trong đó kiên quyết càng thấy kiên định thiên k i ế p muốn tới vậy thì tới đi đột nhiên đảo bên trên kia trọng hậu trong mây đen xuất hiện một mảnh hỏa hồng từ sắc đám mây kia đám mây mang lấy vô tận hỏa quang từ nhỏ biến thành lớn hỏa hồng lưu quang bốn phía phản phất thiêu đốt tại thiên không bên trong toàn bộ không trung trắng sáng tức khắc thất xác vô biên vô tận hạo nhiên uy áp như, như thực chất hạ xuống khủng bố làm cho tâm thần người sụp đổ thiên kiếp chi h uy hạo đãng vào tới còn tốt này lôi kếp i mặc dù nghiêm trọng nhưng cuối cùng không phải mãnh liệt nhất kia mấy loại mộng dao lấy âm linh quỷ tu chi thể mạnh luyện thiên đạo nguyên anh phát thân nhưng cuối cùng s á t nhiệt không tính quá nghiêm trọng không có d ẫ n động đáng sợ nhất mãnh liệt mấy loại k i ế p lôi quỷ tu có hấp thụ đồ ăn dương khí nhanh chóng tăng trưởng tự thân đạo hạnh pháp lực thiên phú lại thêm lẫn nhau thôn vệ tình huống cũng quá phổ biến bởi vậy cao cấp quỷ tu gần như liền không có không phải sắc nhiệt nghiêm trọng pháp lực h ứ c tạp lại thêm lấy âm linh quỷ tu chi thể thu hút kết lôi trừ phi có cơ duyên lớn nếu không tiếp số tất nhiên không gì sánh được nghiêm trọng. mà vân mộng giao từ sinh ra này đến nay hai trăm năm gần như chỉ luyện hóa mấy viên nguyên anh xem như nàng thấy huyết s ắ t người hắn bên trong còn có mấy vị bản thân liền là ác nghiệm mặt trời nhận vận mệnh phản vệ cực nhỏ bởi vậy tổng đ ề tính trước mắt kiếp số mặc dù nghiêm trọng vẫn còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong trương liệt còn tại suy tư thời điểm cựu thiên tri thượng lại là nổ lên một tiếng sét chiếu lên phía dưới đảo bên trên hai người bên người sáng giữa khắp phía sau thân ảnh b i ế n ả o tiếng sấm sau đó trước mắt đã nhấp nháy tới đạo đạo loá mắt kim quang thoáng như tinh hà phía dưới cựu tiên như là sét đánh chớp giật phá không mà tới chém thẳng vào hướng vân mộng giao. tựa như là mặt trời gây gắt v i ê m hỏa tại tật hạ xuống mà xuống quá trình bên trong huy diệu ra ước vạn đạo khó mà nhìn gần cường quang hắn bên trong bắn ra đạo đạo ánh sáng nhưng giống như mũi tên nhọn lướt qua hư không lập tức hạ tới vân mộng g i a o đỉnh đầu o a y một tiếng thẳng ầm mà xuống vân mộng g i a o thấy này kêu to một tiếng cả người phi thân lên lại là không dựa vào bất luận cái gì trận pháp pháp bảo phòng ngự lấy tự thân thân thể đón đỡ thiên k i ế p thiên k i ế p t ố i thể lấy trên bầu trời vân mộng dao thân thể làm trung tâm k u y ế t tán ra từng đám lớn tinh túy huyền âm quỵ vụ nên xét ánh sáng những này đều là pháp lực của nàng c h â hóa giờ này k h ắ c này tại giữ dằn lôi quan g bên trong thiếu đốt được rung động nhưng cũng để vân n g ọ n g dao kia nguyên bản tại lôi đ ỉ n h phía dưới hư nguyễn n ụ c thân bởi vậy dần dần ngưng thực lên tới lấy nục thân pháp lực ngạch kháng kiếp lôi vân n g ọ n g dao như vậy ứng đối chương liệt nhìn thấy lại cũng không ngoài ý muốn bởi vì này vốn là hắn độ kiếp kinh nghiệm trí nhất lôi kiếp chỉ cần vượt qua liền sẽ có chỗ tốt lưu lại đặc biệt là độ loại nào để bạn đại cảnh giới lôi kiếp toàn bộ quá trình đều là đối tu sĩ thân t ứ c phát thể pháp lực một loại kiến tạo thối luyện căn cơ đầy đủ thâm hậu trực tiếp lấy nục thân pháp lực n g ạ kháng có lợi cho trước một bước hoàn thành chuyển hóa. mặc dù sẽ bởi vậy thụ không nhẹ thương thế nhưng tổng tính được lại là thỏa đáng theo thời gian trôi qua đạo kiếp lôi thứ nhất dần dần tiêu tán mặc dù tự nhiên khắc chế nhưng là lấy vân mộng giao căn cơ thâm hậu nhưng chúng quy không phải này một lôi liền có thể chu sát được đạo kiếp lôi thứ hai tức khắc sinh ra giống như cảm ứng được vân mộng giao hiện tại trạng thái pháp lực càng thấy tinh túy đạo hạnh càng thấy đề cao một vệ ánh sáng lôi từ từ xuất hiện hai kiếp vân chung nổi lên sau đó ngưng tụ thành cao tới hàng trăm hàng ngạn t r ư ợ n sóng lớn bộ dáng trùng điệp đánh xuống kia sóng lớn hạ xuống quay một tiếng không trung không biến đại đ i ệ phía trên vân mộng dao phía dưới nền đá mặt đ ã tất cả đều lom sâu vỡ toang vô số nhỏ bé khối nhỏ nhen lít nha lít nhít thăng lên giữa không trúng tại trong im lặng hóa thành p h ấ n vụn đây là hạo đáng quần của lôi nếu là vân mộng dao còn dựa theo phía trước pháp môn đ ứ n g đối mặc cho nàng đạo cơ lại sâu pháp lực lại dày cũng phải bị này lôi pháp luyện hóa thành c ạ p bã nhưng vân mộng dao lại là tính tình cơ linh biết được hợp thời ứng thế mà biến đạo lý này lôi pháp ý hạo đáng hùng hồn nên là kiếp lôi trong đó bích hải sinh đào nhất hệ lôi pháp kỳ thế tuy chậm nhưng pháp lực vô cùng ta nếu là bị động phòng thủ thì là có thể giữ vững cũng phải bị hao tổn được sức cùng lực kiệt pháp lực tồn hao、nhiều. đã như vậy ngược lại không bằng chủ động xuất kích nhất nghiệm đã định một loại không gì không phá mà tuyệt diệt hết thể sinh cơ âm hàn sát khí kiếm quan g tại vân mộng giao thân nổi lên hiện một chi tiểu phiên từ nàng thiên linh trên đỉnh đầu chỗ bay ra sau đó tổ hợp hóa thành một thanh bạch cốt phi kiếm rơi vào vân mộng giao trong tay sau một khắc vân mộng giao nhân kiếm hợp nhất cả người cùng kiếm hóa thành một đạo thê lương bạch hồng vậy mà đem không t r ù n g trong đó kia xúc thế mà hạ hạo đã ngôi quan nhất kiếm cắt thành hai đoạn đem phía sau xúc thế đều chạy tới chỉ là lấy âm linh quỷ tu tri đạo lấy âm linh quỷ tú kiếm bạo phát pháp lực cứng rắn phá tan thiên địa lôi pháp tại vân m ộ n g giao lại một lần nữa tay cầm bạch cốt trường kiếm từ cao không trong đó hiện thân thời điểm nhìn lên bầu trời tiếng ngân bạch tóc dài nữ tu thở hổn hển lao đi khỏe miệng chảy máu tiếp tục chờ đợi Nam, Cơ hội săn lệ sắm Tết cuối cùng của có chỉ có hội Hãn Hải Huyền Hủy thiên không khả nhiều nhất 9 đạo, ít nhất 3 đạo. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, ngày đó không mây, lôi hành mây lay động, Giới, Diện. kiếp kiếp lôi gian trôi kiếp lôi săn sắm năm. năng Trưng Này bên trong ngày xả lệ lay Tâm mây, mây đồ đạo, đạo, đạo. đó Tết ít Quả qua, 771, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh pha không lần này cũng không phải là một đạo k i ế p lôi mà là trong n á y mắt bảy trăm hai mươi sáu đạo tại kia vô tận tư tư đùng đùng âm thanh bên trong một mảng lớn khủng bố kinh người nộ lôi đánh xuống giống như không trùng quần tinh cắt hạ xuống lít nha lít nhít sang chói quang hoa điện mang bắn ra b ộ t phía uy thế không gì sánh được nhìn thấy này lôi hạ xuống vân mộng giao trưởng ra một hơi ngược lại t r ầ m tính lại cũng không phải là loại này phân hóa mà kích lôi pháp liền không lợi hại vừa vặn ngược lại này bảy trăm hai mươi sáu đạo lôi quang tại vân mộng giao thần thức cảm ứng bên trong chí ít còn có thể lấy lại phân hóa hai lần hóa thành một bốn trăm năm Hóa thành 2.900 lôi n h thậm chí phân hóa lần thứ 3. Lôi pháp tự nhiên sẵn có cực mạnh khắc chế xuyên thấu lực kiếp này lôi mặc dù phân tán nhưng chỉ cần một cái phòng bị vô ý dính vào một hai đạo liền dễ dàng dính vào phía sau ba bốn đạo thậm chí phía sau mấy ngàn đạo lôi kích thực như vậy chớ nói kim đan hậu kỳ tấn thăng nguyên anh tu sĩ chịu không được liền xem như tầm thường nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt đối là chống cự không chịu nổi nhưng lại như loại này phức tạp phân tán lôi kếp là thích hợp nhất dùng trận pháp tới phá giải vân mộng giao đối với mình sư tôn trương liệt xa xa so đối với mình càng có lòng tin giờ này khác này nàng tất hạ xuống, xuống. đem bạch cốt kiếm lần nữa chuyển hóa làm thái âm viên tế ra chấn áp tại hòn đảo linh mạch chống lên độ kiếp phát trận thiên kiếp không thể thay thụ bởi vì này đã là thiên địa đối tu sĩ khảo nghiệm cũng là khen thưởng vô pháp một mình đi qua loại này cơ sở nhất lựa chọn tu sĩ căn bản là không có cách tại con đường cầu đạo bên trên đi xa bởi vậy trương liệt không thể là vì vân mộng giao thiết kế một cái cảnh giới cao hơn nhiều nàng tự thân cảnh giới phát trận bảo vệ nàng có thể độ qua lôi kiếp nói như vậy chớ nói thiên đạo nguyên anh nhân đạo nguyên anh sợ đều là tàn thứ phẩm khả năng ngưng tụ ra cái phát thân nguyên anh hắn bên trong không có đại đạo cũng chỉ còn lại có cơ sở phát thân liên này vẫn là bởi vì vân mộng giao đạo cơ thâm hậu sở tu đạo pháp cao minh mới được thái âm phiên c h ấ n áp p h á p trận lấy hòn đảo này làm trung tâm dâng lên một tòa khói đen quần quận phòng ngự lại là dẫn động đại địa âm mạch tại kia quần quận hắc khí bên trong lít nha lít nhít đều là thu nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần nhân hình gương mặt trong này nam nữ lao hấu đều có còn từng cái toát ra thống khổ chi cực biểu lộ thực tế cực kỳ kinh khủng càng cao minh hơn quỷ đạo pháp thuật trật pháp nơi nơi thì càng như vậy bí hiểm khủng bố đây vốn chính là đối với sinh linh một loại đe dọa quỷ tu ở giữa lẫn nhau lẫn nhau đấu pháp sử dụng pháp thuật ngược lại sẽ biến được tòa này ngũ giai quỷ đạo pháp trận cũng không cao minh chỉ có ngũ giai trung phẩm nhưng lại cùng vân mộng giao đạo pháp hệ thống hoàn mỹ phù hợp dựa vào tòa trận pháp này cùng với thái âm phiên dự trữ pháp lực t r ọ i cứng độ qua hai đạo lôi k i ế p mà ở trong quá trình này vân mộng giao tự thân chính là tại trận pháp bên trong toàn lực vận công l i ị u tương h tại đạo thứ năm lôi k i ế p vừa qua toàn bộ trận pháp sụp đổ thời điểm vân mộng giao phóng lên tận trời khí thế đ y bạt cả người nhìn dường như ở đã khỏi hẳn thương thế thậm chí hơi có đột phá thế nhưng là nhìn kiếp này đ ư c dành dụng trình độ không phải k i u trọng lôi kép cũng là bắt trọng lôi kép à phía sau bốn đạo lôi kép một đạo s a một đạo nặng hơn càng đáng sợ. mà mộng giao pháp lực trương liệt là không dám tùy tiện thần thức đ ề điểm thiên nhân cảm ứ n g càng cao dai tu sĩ nhúng tay phía sau lôi kiếp liền bổ đến càng tàn nhẫn làm cân bằng ngay lúc này trương liệt bất ngờ cảm ứ n g được đông nam phương hướng có một đoàn cự đại yêu khí đang đến gần tới hãn hải giới lấy thiên nguyện hoàng triều vì đứng đầu cường thế lực nhân tộc mạnh nhất tông môn huyền tâm tông tại loại này yêu tộc đại thế phía d ư ớ i cũng chỉ là nỗ lực trèo trống mà thôi giao long nhất tộc bản thân liền là mạnh mẽ chủng tộc mà tại giới này lại là giao long nhất tộc dị thường h ư n g thịnh nhân tộc tu sĩ khó mà duy trì cũng liền không khó lý giải hãn hải giới hơn chín thành địa vực đều là nhìn thoáng qua đệ lúc đầu vân mộng giao cưỡng ép vượt qua thiên đạo trong nguyên anh t i ê n tiếp cũng đã là tương đương nghiên c ư ỡ nếu g n là lại bị ngoại giới quấy nhiêu rất dễ dàng xảy ra vấn đề lấy trương liệt hiện tại phi kiếm tốc độ bay chu du hãn hải giới đều không cần mấy ngày thời gian thần thức cảm ứng sở tại tự nhiên là chớp mắt đã tới là mấy tên nhân tộc tu sĩ khống chế pháp khí đang được cong sau mấy con dao lòng truy sát hoàng hốt chạy bựa một đường quên mệnh phi độn tới đây mà kia mấy đầu biển bên trong giao long thật giống như bắt được lao thử mèo đuổi theo đuổi theo chơi đùa chơi đùa một hồi muốn chơi được vui vẻ chơi đến đói mới biết đi hưởng dụng bản thân tiệc bọn chúng băng lanh chóng mắt nhìn chăm chú lên kia mấy tên phi đột bên trong nhân tộc tu sĩ giống như đang nói các ngươi chạy à chạy m a u à làm sao chậm chậm liền chậm lại rồi chúng ta còn không có chơi chán không có ăn hết các ngươi đâu tại khoảng cách này trương liệt có thể đồng thời cảm ứng được đệ tử vân mộng giao độ kiếp tình huống nhưng là hắn cũng không có cái gì do dự trực tiếp xuất thủ mấy đạo kiến quăng cũng như theo giữa hư không đột chém ra Kêu nay t mười đầu u t bốn người h â n tộc tu sĩ kim đan tử phủ cảnh đều có giờ này khắc này bị trương liệt ngăn lại nửa ngày mới trộm qua tinh thần tới liền xem như kim đan tử phủ cảnh tu sĩ cũng lại không có một tia trọng hậu uy nghiêm nhiều là lấy tay che mặt lên tiếng khóc lớn lên trương liệt khẽ nhữ mày nhìn chăm chú lên trên người bọn họ tông môn phục sức phát hiện có chút quen thuộc một chút nghĩ lại ở giữa nhớ tới mấy người này ứng với là hãn hải giới đệ nhất nhân tộc tu sĩ tông môn huyền tâm tông đệ tử các ngươi đây là có chuyện gì thân vị tử p h ụ tu sĩ kim đan chân nhân mỗi một cái đều là cái dạng này quả thực để thiên hạ chế n h ạ o dừng thanh âm Ô ô ồ là là tiền bối chúng ta của chúng ta gia viên bị hủy h i ệ p tử hoàn sinh hạ nhất lúc sầu não lại là để tiền bối chê cười thật không phải hữu tâm như vậy còn mời tiền bối nhiều hơn rộng lòng tha thứ trong đó một tên lao giả phất lệ g i lên nói nhưng mà nghe nói này lời trương liệt lông mày nhưng bởi vậy n u chặt lên tới nhìn trên người ngươi đạo phục cho là huyền tâm tông tu sĩ huyền tâm tông cũng coi là một cường thịnh tông môn chí ít có được bốn vị nguyên anh l á o tổ như thế nào bị tùy tiện phá cửa ta huyền tâm tông cùng thiên n g u y ệ t hoàng triều từ chín trăm năm tiền b ố i khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi lúc này cần gì phải biết rõ còn cố hỏi hiện tại huyền tâm tông lấy phá tương lai không biết c h ư quân làm sao tự xử mười bốn người bên trong có một tên tử phủ cảnh tu sĩ còn có một số người tuổi trẻ khí huyết xúc động phẫn nộ phía dưới dạng này nói hãn coi trương liệt là thành ở chỗ này ở tu nhưng đối với huyền tâm tông bại vong chiến dịch k h a n h tay đứng nhìn lão quái v dù sao huyền dương hải vượt huyền tâm tông cùng thiên n g u y ệ n hoàng triều đã chém giết hơn trăm năm cho dù lại là thế nào ẩn tu tu sĩ cũng không nên không có nghe nói mới là trừ phi hắn tị thế ẩn cư lại có thể làm được hết thể tu hành tư nguyên tự cung tự cấp nhưng này chủng trạng thái tu sĩ lại thế nào khả năng tu luyện tới người trước mắt như vậy thâm bất khả chắc cảnh giới các ngươi trước tại ta chỗ này nán lại một đoạn thời gian ta còn có lời muốn hỏi các ngươi t r ư ơ n g liệt quay đầu lại cảm ứng đến đệ tử vân mộng giao trạng thái đỗng nhiên rời đi chỉ để lại một câu nói như vậy đến năm cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương b ả trăm bảy mươi hai thiên đạo nguyên anh diêm la thiên tử pháp thân sư tôn ngộng g i a o sợ là muốn c ố phụ kỳ vọng của ngài đề b ạ n đứng ở giữa hư không vân ngộng g i a o thân thể suy yếu nhìn về phía trên bầu trời k i u lại một lần nữa ngưng tụ khủng bố hết u y lôi trong mắt đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng sư tôn nếu là lúc này xuất thủ là có thể cưỡng ép cứu bản thân nhất m ệ n h nhưng mình cả đời đạo đồ cũng sẽ bởi vậy cuối cùng không thể tu đạo đối với một người tu sĩ tới nói cùng giết nàng cũng là không có kỳ lạ tại liên tiếp độ qua ngũ đạo kiếp lôi đằng sau vân ngộng dao pha trận mà ra thì pháp nên kích thiên kiếp nhưng là thứ bảy kiếp vì trời mậu liệt viêm c h u y ể n kiếp lôi biến pháp biến hóa bí hiểm không gì sánh được vân mộng giao cho là mình thành công phá giải nhưng là uy lực của nó lại tại thứ bắt kiếp hạ xuống lúc lấy tâm viêm hình thái bỗng nhiên bạo phát trong ngoài giao công phía dưới vân mộng giao tức thời trọng thương nàng l à lấy điểm đ ả o bí pháp thông qua huyện t h u ậ t ngụy trang thành mình đã chết rồi mới né qua đệ bắt trọng kiếp lôi sát lực may mắn còn sống nhưng là lao thiên cũng không phải dễ lựa như vậy đệ cựu trọng lôi kiếp một lần nữa khóa chặt vân mộng giao huyết xác lôi quang hội tụ áp bách vô cùng đáng sợ Ta m ù ù nay g c đạo、so、hết sắc lôi quang giữa trời đánh rớt ở trên cao nhìn xuống ánh sáng màu đỏ ngòm tẩm nhiễm thiết niệm một loại diện sắt hết thể vì thế đã tự nhiên sinh ra vân mộng giao giờ k h ắ c này đã không cách nào lại vận chuyển pháp lực nàng cưỡng ép khống chế bản thân không quay đầu lại cắn răng nhìn chăm chú kia đạo sẽ hủy diệt bản thân huyết lôi ngay tại lúc lúc này một tên thân mang cũ kỹ hoàng bảo đạo nhân đ ỗ n g nhiên dịch chuyển tức thời trong hư không hạ xuống vân mộng giao trước mặt hắn hai mắt nhắm lại mà cầm trong tay đạo quyết tấn hướng thương cung huyền thiên đế tôn phát thân thiên đạo sát tâm theo trương liệt một quyết phát ra kia trương liệt thể nội đan phủ bên trong có tái đi mập mạc hài nhi trong hai tay chỗ lăng không ấn xuống hơi mở phi kiếm liền là l o a lên một đạo kiếm quan g xuất hiện trên trời cao kia nguyên bản đáng sợ không gì sánh được lệ h u y ế t mười sát thiên tuyệt lôi trong nháy mắt biến mất lại là bị đạo kiếm quan g này nhất kiếm chém giết vân mộng giao độ qua đệ cựu trọng lôi kiếp bởi vì toàn bộ quá trình là thiên đạo xuất thủ mà không t r ư ơ n g liệt xuất thủ đồng thời t r ư ơ n g liệt một kiếm này cũng không phải không có đại giới lấy loại phương thức này trợ giúp người đổ qua thiên kiếp một lần xuất thủ đằng sau liền biết bị phương này thiên đạo ý chí chỗ ký ức lần tiếp theo lại ra tay chương liệt cùng bị hắn trợ giút người đổ kiếp đều biết nhiều kiếp gia thân vận mệnh tiêu tán loại nào đại giới thì là chương liệt cũng không muốn đối diện nhưng thì là tại một cái giới vực. chỉ sư tôn h hồi n h â n một tiếng p vân mộng giao đã nghĩ nào vào sư tôn trong ngực đồng thời nũng nịu chơi xấu ngài có thuận tiện như vậy đạo pháp vì sao không sớm một chút nói cho ta dùng cái này miễn đi sư tôn đối với mình sai lầm trách phạt nhưng là tại trương liệt trong ngực vân mộng giao thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại rất nhanh liệt từ thiếu nữ bộ dáng Biến bẻ bẻ cuối cùng, trực tiếp hóa thành một cái trắng mập mập bé gái. Cái này bé gái tại trương liệt nại mãi hai cái. đến nhỏ nữ cùng, thành trăng trắng này trương trong ngực, ảo thu thậm trực một thanh tay một hấu chí hóa khí cầu vì mập mập ôm cơ sư tôn sư tôn đây là có chuyện gì a hẳn là là bởi vì ngươi là quỷ tu bản thân liền không có nhục t h ầ n lại thêm tu luyện lại là quỷ tu gần như không có khả năng tu luyện thành công thiên đạo nguyên anh cho nên mới sẽ sinh ra biến hóa như thế đến t r ư ơ n g liệt một cái tay ôm tiểu đồ đệ than nhẹ một tiếng sau đó lại vung lên một cái tay khác tím thâm quang hà khuyết tán bay cuộn hình thành một vòng vòng xoáy một loại đem bốn phương tám hướng linh vân tiên lộ thu sạch lấy ra hơn phân nửa dung nhập vân mộng giao thể nội non nửa chính là bị trương liệt lấy bình ngọc thu lấy lên tới bên trong thiên lôi kiếp kết thúc thiên ngoại tất nhiên phóng xuất linh vân t i ê n lộ linh vân t i ê n lộ là thiên phủ kỳ chân là trên đời này khôi phục nguyên khí tốt nhất mấy loại thiên địa linh vật duy nhất có nguyên anh hóa thần tu sĩ sau khi độ kiếp mới có thể xuất hiện một tiên nửa điểm đương nhiên vân mộng giao tu thành là thiên đạo nguyên anh độ qua là cựu trọng l ô i kiếp linh vân tiên lộ số lượng đối lập vẫn tương đối nhiều đang hấp thu đủ nhiều tiên lộ đằng sau vân mộng giao chỉ cảm thấy thân thể của mình biến hóa càng ngày càng nhẹ đầy sau đó dần, dần liền càng ngày càng cao phi hành trương liệt đứng chắp tay ở phía dưới nhìn xem nhìn xem cái kêu béo ực bé gái dung nhập vào thương khung trong đó ở thời điểm này trùng trùng điệp điệp thiên địa nguyên khí ba động còn chưa tàn đi hơn nữa lại một lần nữa hướng vân mộng giao tràn vào mà đi trạng thái này kéo dài bảy ngày thời gian đối với tu đạo bên trong người tới nói mấy ngày nay khoảng chừng bất quá là một lần chu thiên công hành mà tại sau bảy ngày ban đêm thiên vân p h á tán trăng sáng lên cao trước một bước chuyển đến lại là sáng sủa ngâm tụng đập pha âm dương lộ pháp lực câu quỷ thần giờ đây thành đạo quả lại không nhân ra người trương liệt mở hai mắt ra chỉ thấy một vị phản phất như nguyệt thần đồng dạng mỹ lệ nữ tử thân mang đen tuyển pháp b à o luồng mỏng trần c h ụ i chân ngọc bay xuống mà đến coi là thật t i ê n nhân hàng thế mỹ hảo được khó mà dùng bút mực để hình dung nhưng mà vân mộng giao sau một khắc liền phá công k h í p mắt cản r ỡ vui vẻ cười to sư tôn ta luyện thành diêm la thiên tử pháp thân hảo lợi hại này thiên đạo nguyên anh thực hảo lợi hại nói xong vân mộng giao có chút làm bộ thân bên trên huyền âm pháp lực sôi trào m ã n liệt cũng như như thủy chiều hướng về trương liệt lao qua tại nàng hộ thể nguyên khí bên trong ẩn ẩn có vô số hung lệ ác quỷ thành hình tựa như là đang làm chủ người dung dưỡng uy thế một dạng. dương n anh múa vớt hướng về trương liệt phát ra đe dọa ân rất tốt lấy quỷ tu chi đạo tu luyện địa sắt thông gu quyết có thể ngưng luyện diêm là thiên tử pháp thân hoàn toàn chính xác đã là cực hạn làm được rất tốt trương liệt mỉm cười sờ lên vân mộng g i a o đầu thế nhưng là tiếp xuống lại như cũ vẫn là lời nói xoay chuyển thế nhưng là ta một kiếm kia nguyên bản có thể để cho ngươi cái khác sư huynh đệ bây giờ tại trên người ngươi dùng trở về tịch thu thông gu kinh ba vạn khắp cả a không phải vậy ngươi sơ ý chủ quan ma bệnh lúc nào cũng không đổi được đừng a sư tôn tự viết sao chép ba vạn khắp cả thực sẽ ma quỷ a ngươi còn nhắc nhở ta không cho phép sử dụng pháp thuật nhất định phải là chính ngươi tự viết sao chép ngươi lại muốn dám trộm gian trá dùng mạch lưới ta bảo đảm nhất định sẽ gấp đ ộ i trọng phạt ngươi nha t r ư ơ n g liệt lời nói cơ hồ đem vân mộng giao tấn thăng thiên đạo nguyên anh vui sướng toàn bộ đánh tan nhưng là nàng cũng biết nếu không phải bởi vì chính mình sai lầm thiên đạo nguyên anh cựu trọng lôi k i ế p bản thân nguyên bản có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình vượt qua Nam. Cơ săn lệ sắm Tết cuối cùng của năm chương bảy trăm bảy mươi ba thiếm tu trăm năm nhất kiếm ra hãn hải giới sơn môn sụp đổ vô số tu sĩ bại lui vạn dặm ngàn dặm hải vực vì máu tươi nhuộn đỏ phía dưới hòn đảo phía trên có nhiều yêu tộc yêu binh yêu tướng đối nhân tộc huyết hòa s á t lục một đạo đội quang từ phương xa không trung tật đội mà tới chưng ơ liệt lấy ngàn giảm vọng khí thuật tìm tòi nhân tộc nguyên anh cường giả khí t ứ c nhìn thấy dạng này tình cảnh hắn liền biết chém xuống kiếm khí kiếm quang phân hóa đem phía dưới đại lượng yêu tộc chém giết lại thêm kiếm đội cực nhanh thì l à yêu tu cường giả nghe nói cảm nhận vây quanh thời điểm cũng đã sớm tìm không được tung tích của hắn tại dạng này tan tắc bên trong thiên tâm xích diễm hai vị huyền tâm tổ sư đương nhiên là biết toàn lực cần tảng nhưng là thiên nguyện hoàng triều giao long nhóm sợ là cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. chỉ cần khí tức trợ hiện hơi có vẻ bị hạo thiên kính bắt giữ liền sẽ không lại mất đi lúc này trương liệt đã hỏi kia mười bốn người huyền tâm tông tu sĩ đại khái biết được trận chiến này đi qua cùng với huyền tâm tông ngàn năm phòng ngự hệ thống vì sao lại bị công phá nguyên nhân vậy mà vô cùng đơn giản thiên nguyện hoàng triều kinh lịch quá mức dài rằng giặc hòa bình thời kỳ phát triển giao long nhất tộc bản thân liền được thiên độc hậu thọ nguyên kéo dài đi qua dài rằng giặc thời kỳ phát triển dù là tuyệt đại đa số giao long hết ăn lại nằm lãng phí thiên phú không nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng đi trùng kích kết đan tiểu thiên tiếp hóa hình bên trong thiên tiếp nhưng là thời gian cùng số lượng tích lui xuống gần đoạn thời gian vẫn là xuất hiện hóa hình giao long đại lượng xuất thế t r ư n g liệt năm đó ở h u y ề n dương hải vượt thời điểm thiên n g u y ệ t hoàng triều vẹn vẹn chỉ có sáu vị hóa hình yêu vương nhưng là hiện nay hai tộc quyết chiến thiên n g u y ệ t hoàng triều phương diện trí ít xuất hiện m ộ ư ơ i sáu cái hóa hình yêu vương đồng thời nguyên bản xem như nhân tộc minh hữu yêu tu bên trong lấy phúc h ả i yêu vương minh huyết yêu vương cầm đầu một đám yêu tu bất ngờ rời khỏi bọn chúng thật không có đâm lưng một kích nhưng l à bọn chúng rời khỏi để thực lực của hai bên tranh lệnh biến được càng thêm cự lại cuối cùng một hồi quyết chiến lão long vương chính miệng cắn chết bản thân sợ chiến không tiến lên tiểu nhi tử Cổ tộc vũ sĩ khí, hãn hải giới nhân tộc đệ nhất tông giới đệ mười ô tông n huyền sơn tâm bốn người còn nói tại bọn hắn trận phá chạy chối chết quá trình bên trong từng nhìn thấy có nguyên anh tu sĩ tán linh khí trụ bạo phát chỉ là không biết là môn bên trong vị kiên láo tổ tao nộ kiết nạn ở nơi đó tìm tới khóa chặt lại một đạo tràn lan khí tức không t r u n g chỗ kiếm quang đột nhiên chuyển hướng mà đi núi hoang loạn thạch ở giữa một tên đầy đầu hoa dâm tóc dối đạo bảo lao giả vừa mới l ạ địa lấy tay vị vách ho ra một mụn màu tươi nhưng là còn không đợi hắn từ trong ngực lấy ra đan dược có chút áp chế t h ư ơ n g thế một tên hoàng b à o thanh niên đạo nhân liền xuất hiện ở lão g i ả trước mặt đích thật là người thanh niên hình tượng trương liệt đ ắ c đạo trúc cơ lúc quá trẻ tuổi thân thể của hắn tố chất lại tốt cho nên tu luyện nhiều năm vẫn luôn chưa từng r u n g nhan giả đi gì đó người khu khu! đã lâu không gặp thiên tâm tiền bối trương liệt tới đến thiên tâm lão tổ trước mặt cầm đạo lễ nói thạch nghị hai trăm năm nghĩ không ra còn có gặp lại ngày ngươi vậy mà đã tu thành nguyên anh hôm nay đến đây là tới lấy lao phu tính mệnh thạch nghị là trương liệt tại hãn hải giới lúc sử dụng bí danh khi đó hắn là mật liên sơn thất đại yêu vương trí nhất tại hai trăm n ă m trước thông qua lượng giới na di lệnh rời khỏi giới này hiện tại trọng thương thiên tâm lão tổ lại một lần nữa nhìn thấy trương liệt thấy hắn một thân tu vi đột nhiên t ă n g mạnh kết hợp mật liên sơn còn lại lục t h á n h bất ngờ rời đi tâm bên trong tức khắc nghi vấn trùng điệp trương liệt nghe vậy k h ẽ nhữ mày nhất thời nhưng n g h ĩ không ra thủ tín tại người phương pháp trùng hợp ở thời điểm này có một đầu d a o long truy đổi mà đến cầm đầu vị kia huyết tóc mai hát lân còn là một vị năm đó người quen mặc long vương ngao kêu tại trương liệt nhìn thấy hắn lúc hắn đồng thời cũng nhìn thấy trương liệt cùng thiên tâm lão tổ t hai i trăm â m láo năm không thấy mặc long vương ngao kêu rõ ràng một thân bản lĩnh thấy tăng vung trào ở giữa đánh ra mấy viên màu đỏ thấm huyết lôi nặng nghề hung ánh thế lực ngầm vô cùng đi kêu hoàng bảo đạo nhân thấy này há mồm phun ra một chi bị nồng đậm từ khí bao vây tiểu kiếm bốn trăm linh năm khổ tu tiên tiên cơ khí tại tu luyện di tinh hoàn đấu thần cấm năm sau tính chất dần dần thăng hoa chuyển hóa uy lực càng tăng cái k i a tử sắc tiểu kiếm chính là thất cầm kiếm nó giữa trời vòng một chút trong nháy mắt đem giữa không trùng kia mấy k h ỏ a màu đỏ thâm huyết lôi xuyên qua đánh tan sau đó liền như một đầu sống rồng một loại thân kiếm mở ra nhảy nhót hướng ngao kiêu chém tới ai m ặ c long vương ngao kiêu hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền bị phi kiếm k i a quấn cổ vạch một cái tại thiên đạo sát tâm phía dưới sinh cơ tuyển d i ệ t liền nguyên anh cũng không đi ra liền chết đi tu thành thiên đạo sát tâm đằng sau ta muốn giết người chính là này phương thiên địa suy nghĩ giết người n ụ c thân tiểu thiên địa một phá sinh cơ tuyển diện âm thần mà chết chủ thể cũng thế chết thế nhưng là kể từ đó kim đan nguyên anh cũng toàn bộ đều không lưu được toàn bộ đều biết hóa thành tán linh khí trụ trở lại thiên địa bổ sung thiên địa nguyên khí mặc dù đây cũng là góp nhặt thiên địa công đức nhưng c h ú n g quy phải nghĩ cái s o n g toàn pháp ngươi không phải thiên nguyện hoàng triều người tại t r ư ơ n g liệt suy tư thời điểm bị trước mắt trận này biến cố cả kinh thần sắc mấy lần thiên tâm lao tổ dạng này nói trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng lấy mình lúc này trạc thái thiên nguyện hoàng triều không có khả năng lại hy sinh mặc long vương ngao kêu tới thủ tín với mình như vậy lãnh ngộ thì là huyền tâm tông cùng hắn thiên tâm toàn thịnh thời kỳ cũng là không xử mới tại hạ thông qua huyền tâm tông na di lệnh Tại ngoại vực đã tiềm tu hai trăm n ă m gần đây trở về hoàn toàn chính xác không phải thiên nguyện hoàng triều người chỉ là quá lâu chưa hề quay về bản giới thiên tâm đạo h ư u có thể nguyện vì ta nói rõ m ộ t hai cùng trương liệt có qua một buổi vui huyền tâm tông nữ tu hoàng phù băng là thiên tâm l á o tổ huyết duệ cho nên trương liệt ngay từ đầu lúc xưng hắn một tiếng tiền bối nhưng đối phương nếu cũng không tín nhiệm trương liệt cũng không có hứng thú mặt nóng dán người m ư n g lạnh thiên tâm l á o tổ nghe vậy sắc mặt biến mấy lần cuối cùng cười khổ nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cái gì có thể nói nhiều thiên nguyện hoàng triều giao yêu thế lớn huyền tâm tông vạn năm truyền thừa trong tay ta bị mất xích diễm sư đệ ch cũng không biết chân linh có hay không chạy thoát, phải chăng còn h linh hay có kịp h chạy h n g o á h ả i chăng chuyển thế rồi n g kia đã là bảy ngày chuyện lúc trước lấy hóa hình đại yêu phi độn tốc độ băng nhi hiện tại chỉ sợ đã đến thiên n g u y ệ t bí cảnh Thách ngươi h ị n g nếu là thật sự muốn cứu băng nhi lời nói liền muốn cùng ta liên thủ thiên nguyệt hoàng triều những năm gần đây không biết rõ vì sao khắp nơi âm thầm bắt giữ tu v i cao thâm nữ tu hắn bên trong tất nhiên có đại âm mưu việc này ngươi nếu chịu xuất tận toàn lực ngày sau tại con gái của ngươi thạch trông mong trước mặt cũng coi như có một ít mặt mũi lo lắng hoàng phủ băng một người phân lượng không đủ thiên tâm lão tổ tâm bên trong suy nghĩ thay đổi thật nhanh lại ném ra một tin tức quan trọng trương liệt rời đi hãn hải r i i phía trước đã từng cùng hoàng phủ băng co qua một buổi vui nhưng khi đó trương liệt khoảng cách ngừng tụ kim đan chỉ kém nửa bước hắn thật đúng là không biết mình nguyên dương nhỏ bé tiết lại càng không biết đạo hoàng vừa băng cũng vì bản thân sinh hạ một nữ nhi bằng không mà nói cũng sẽ không ở hãn hải giới tiềm tu trăm năm mới vừa xuất thế n a m cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bảy trăm bảy mươi bốn tung kiếm vạn g i ả m c h à m chân long người kia sáu gái nghĩa huynh đệ thu r ồ i thiên nguyện hoàng t r i ề u tài vật không cần biết đến tình nghĩa trực tiếp rời đi nhưng bọn hắn đồng thời cũng mang đi con gái của ngươi ngươi muốn cùng ta liên thủ dạng này chúng ta mới càng có lực lượng hoàn thành chúng ta muốn làm sự tỉnh thiên tâm lão tổ còn tại toàn lực mê hoặc lấy trương liệt thậm chí không tiếc gâm thầm vận dụng đạo pháp thình nhi phán nhi cũng là em hay gì đó người nói cái gì thiên tâm lão tổ bây giờ không có nghĩ đến trương liệt sẽ là dạng này một cái phản ứng bởi vậy lưu lưu thắng thốt nhưng mà sau một khắc hắn cảm ứng được gì đó chợt ngẩng đầu một cái lại thấy trên đỉnh đầu của mình thường không vân hải chẳng biết lúc nào từ bên trong phân liệt ra tới phảng phất như là lúc này nơi đây có một thanh tuyệt thế phong mang thần kiếm đã ra khỏi vỏ bởi vậy kiếm khi sông thẳng trời cao sau đó thiên tâm lão tổ thấy được một đôi mắt kia là một đôi duy ta vô tình sáng ngợi như bước s ắ c bén như kiếm một loại hai con mắt không được thiên tâm lão tổ nhanh chóng xuất thủ nhưng như xưa cản không được kia kiếm quăng chém xuống sau một khắc tại hai gò má trung ương thêm ra một đầu sâu xa kiếm ngân a a a a a hô hô hô hô đang kinh ngạc thốt lên bên trong qua đi tới nửa ngày thiên tâm lão tổ vẫn sợ h ã i vớt v ề hai má của mình giờ k h ắ c này mới phát hiện kia kiếm ngân cũng không tồn tại chỉ là song phương đạo tâm ý t r í hướng t r ê n lệch q u á xa bởi vậy đối phương rời đi trong nháy mắt đó chỗ khuyết tán ra tới kiếm khí dĩ nhiên khiến bản thân sinh ra đã bị rết ảo giác vô tình vẫn là một loại cảnh cáo lão đạo k i a n ằ m dạp người tại núi đá ở giữa lâu dài thô trọng thở dốc nhưng mặc dù là như thế một lát sau thiên tâm lão tổ vẫn làm miễn cưỡng nhấc lên pháp lực thi triển đ ộ n pháp rời đi hắn muốn kéo trương liệt bảo hộ hắn an toàn rời đi sau đó lại nặng giải thương nghị trên thực tế liền là đem tính mạng của mình sinh tử đặt ở xa xa cao hơn tại cứu viện hoàng phủ băng vị trí bên trên trương liệt một nháy mắt liền kịp phản ứng nhưng này tham sống sợ chết dù sao cũng chỉ là nhân c h i thường tình bởi vậy trương liệt cũng vừa vặn chỉ là lựa chọn tại rời đi thời điểm cho hắn một điểm ấm ảnh thần nguyên hóa sát tâm kiếm thuật mịt mờ trên biển lớn vạn yêu toàn thân đều bao p h ủ tại vô cùng khuấy động bất định c ư ơ n g khí vòng xoáy bên trong xa nhìn về nơi xa đi cũng như thân ở một cái nối liền trời đất toàn phong trụ lớn trong đó phạm là xuất hiện tại hắn bên n g ư ờ i ngàn dặm bên trong nhân tộc tu sĩ đều là đ ỗ n g nhiên thân bên trên toát ra một đoàn l ô i điện trong nháy mắt thịt nát s ư ơ n g tan thủ đoạn như thế khủng bố t u y ệ t luân bởi vậy vùng biển này cho dù có mấy cái nhân tộc tu sĩ l i ề u mạng sát lục những cái kia yêu binh yêu tướng nhưng cũng không thể ngăn cản vị này có hoàng giả uy nghi thân người đầu g i n g láo giả dẫn theo vạn yêu h à n h hành san bằng này phiến thời chức dân tộc thổ đ i ệ đây là thiên nguyện hoàng triều long n ư ơ n g ngao h nao g hưu xa xa cảm ứng được nơi xa có một đạo sắc bén đáng sợ tới cực điểm kiếm quang sắt na mà tới trên thế giới này có thể mang đến cho hắn đáng sợ sắt na cảm giác kiếm quang không nhiều lắm thân v ị thiên nguyện hoàng triều lao long vương nao g hưu không chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi hơn nữa hắn một thân bí pháp pháp bảo mà tu sĩ yêu t ộ c bên trong lại ít có tu luyện phi kiếm người nhiều là nhân tộc tu sĩ tu luyện nhân tộc bên trong lại còn có như thế kiếm tu nay niệm mới vừa tới một thanh mang theo lấy đáng sợ sát lực phi kiếm liền đã thoáng như một đạo cầu sáng càng không phá hải thẳng tắp hướng về phía trước mang lấy cắt chém vạn vật miệ khí h Kiếm quang đi quang tựa ớ hồ này phương tiên địa đều bởi vậy lay động một cái tứ phía biển cả tri thủy bởi vì kiếm lực dưới ba mà ẩm vang nổ lên cao mấy chục trượng sóng nước tiểu hữu tốt kiếm thuật Có ngao hưu kiếm t tâm bên trong đương nhiên cũng phi thường rõ ràng có thể tu luyện gia dạng này kiếm thuật kiếm tu căn bản không có khả năng bởi vì chính mình một phen mở miệng chết phục hắn liền là cố tình tại buồn nôn đối phương nhiều hắn tâm cảnh kiếm nhanh kiếm tàn nhẫn kiếm quang cùng lôi quang va nhau đụng bởi vậy từng đạo bạo tạc gợn sóng n ầ m vang ở giữa lay động tới khuyết tán ra tới n à y bạo tạc gợn sóng oanh minh không ngừng hung mạnh không hết có thể kêu mắt trần g có thể thấy gợn sóng chỗ lướt qua sinh linh tuyển diện đi theo tại lão long bên người vạn yêu quân đoàn chớ nói hỗ trợ tại liên tiếp một trăm lẻ tám đạo bạo tạc đằng sau phương viên hư không ngàn dặm c h i địa vạn yêu cho bụi toàn bộ chết không còn một n g ố n g đây chính là một loại rất rõ ràng thực lực sai biệt ngao hưu mặc dù tâm bên trong tỉnh không để ý những này lương theo mà đến yêu tộc long tộc nhiều khi đem bọn nó cũng coi như là khẩu phần lương thực nhưng là tại một tên nhân tộc tu sĩ kiếm bên dưới bị dạng này một mực cấp chế ngao hưu tâm bên trong l ử a giận cũng đang không ngừng tăng trưởng cùng lúc đó ngao hưu xúc thế ngàn g i ả m pháp vực tại này tìm không thấy đối thủ k h ó i kiếm cướp công bên trong dần dần sụp đổ lợi hại có thể kết nối ta mười hai cách thức kiếm chiêu không chết dán báo lên tới n g u y ê đ ị c h danh chữ tiểu xúc sinh ngươi khinh người quá đáng ngao hưu một thân pháp bảo trên người hắn vô luận pháp bảo vẫn là đồ trang sức đều có thể biên độ tăng trưởng hắn lôi pháp uy lực phối hợp hắn nguyên anh hậu kỳ thâm hậu tu vi gần như có thể lấy nói là công chính là không gì không phá quy tắc không thể phá vỡ thế nhưng là một vòng này đấu kiếm đấu pháp xuống tới kia tên kiếm tu tựa hồ ẩn độn giữa hư không bản thân chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang quan g quan thiệm bị động p h o n g ngự lại là đánh đến mín thở không gì sánh được mà ở thời điểm này trưng ơ liệt ngũ hành đại đ ộ n tựa hồ cũng đến thời gian hãn tử hư không trong đó hoành thân đi ra chạm m ặ t tới chính là lao long vương ngao hưu bỗng nhiên hóa thành nguyên hình miệng phun ngân bạch yêu hỏa cầu vừng diễm cuộc tới yêu thú cùng nhân tộc tranh chấp theo song phương tu vi đề cao lẫn nhau ở giữa thắng bại cùng y u khuyết cũng đang không ngừng biến hóa tại kết đan phía trước yêu thú bản thể chiếm đại tiện nghi cùng cấp bậc tu tiên giả nơi, nơi không phải cùng trừ phi những cái t i ê u kinh tài t u y ệ t diễm quan tuyệt một đời nhân vật mới có thể không đưa chúng nó để ở trong mắt kết đan đằng sau lẫn nhau ở giữa liền đảo ngược huyết nhục mạnh hơn có thể mạnh đến mức qua nhân tộc tu tiên giả trong tay bản mệnh pháp bảo lúc này yêu thú to lớn mà cường hãn bản thể lại không đủ giữ bình thường lại không là cùng giai tu tiên giả đối thủ cục diện như vậy một mực bảo trì đến nguyên anh sơ kỳ giai đoạn ở thời điểm này chỉ cần là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả đều sẽ không sợ sợ bất luận cái gì cùng g i a yêu thú lại hướng lên liên lại là một tình cảnh khác tu luyện tới như vậy cảnh giới đã không còn là yêu thú mà là yêu tu bọn chúng hóa hình vì người nhiều năm vô luận là tốc độ tu luyện luyện chế pháp bảo các loại đều không kém hơn người cường đại bản thể rồi giao pháp lực những này liền là đối lập tại nhân tộc tu tiên giả đối lập ưu thế giao long nhất tộc càng là trong đó tuyệt đối người nổi bật bọn chúng gần như không có thế yếu kỳ hơn nữa còn ưu thế gấp bội càng là tu luyện tới hậu kỳ hắn bản thể thậm chí lại so với quá nhiều nhân tộc tu sĩ bồi dưỡng ngàn năm bản mệnh pháp bảo còn muốn càng thêm đáng sợ nhưng là trương liệt nếu dám hiện thân mà xuất tự nhiên không sợ chỉ gặp mặt đối kia bao phủ mà đến ngân diễm tự long đạo nhân kia cầm kiếm hư không mà lập sau người tinh thần bầu trời đêm ngáy mắt sáng giao ế t vài câu giao long nhất tộc lục thân dù là tại cách đan thời kỳ cũng gần như không phải là nhược điểm bởi vậy tao nộ cường địch lúc phối hợp pháp thuật lục thân nhả công là này một chủng tộc không thể bình thường hơn được chiến pháp chương liệt hưu ý kích nộ ngao hưu cũng là vì đây khi trong lòng xa vào một loại nào đó tột cùng tâm tính lúc tối t â m trong đó cảm giác nguy hiểm liền biết bị suy yếu ngao h ư u chỗ hóa thành bạc tóc mai hắc lân dao long gần như đã nhanh muốn tiến hóa làm chân long nhưng khi đối diện trương liệt toàn lực nhất kiếm lúc như xưa không đủ làm bằng màu đỏ tím ánh sáng bao phủ thất cầm kiếm thụ hợp pháp thể lực chém n h ư n g xuống tại di tinh hoán đấu thần cấm tác dụng phía dưới dao giạt hỏa diễm long tức cuốn ngược này còn chưa là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là vạch ra dài đến ngàn trượng to lớn đại kiếm khí phá thể mà ra nóng rực long huyết phá không dâng trào như hỏng bạc tóc mai hắc lân dao long g bắt bay thân thể đầy trời bay rời tránh né, muốn tránh thoát đầu đầy đạo đáng cuộn cuộn muốn nẻ, rời kia kiếm sợ quả a n nhưng nào nẻ tránh g truy thể đuổi, u được. lại chỗ mà có q nhiên là căn bản là không có trải qua bao nhiêu trận tử đấu sinh linh lân giáp kiên cố liền không có chịu đựng đau xót giảm bất t h ư ơ n g tồn kinh nghiệm trời sinh cường đại liền đại biểu ít có tại thời khắc sinh tử dãy rủa kinh lịch so sánh pháp lực của ngươi cùng địa vị dán ngươi đấu pháp năng lực căn bản cũng không phối được xưng là dòng a mà ở lúc này ngao hưu cũng đã căn bản cũng không có năng lực lại đi phản bác chương liệt giờ khác này nó đã chẳng quan tâm bệnh không ngừng mà chiếu xuống mà long huyết k u ê n bệnh vi đổn mà chạy Cuối cùng tại, tại hắn kịp phản ứng mình lúc này kỳ thật hẳn là huyện hóa thành thân người giảm bớt thương tổn đồng thời mượn nhờ pháp thuật đ ộ n pháp đào mệnh lúc hết t h ể đều đã trượm lão long vương ngao hưu thi triển pháp thuật đ ỗ n g nhiên theo một đầu bạc tóc mai hắc lân giao long hình thái chuyển hóa làm nhân hình lúc chưng ơ liệt quanh thân kiếm quan g bay động hắn bên trong kia một thanh tam diễm phân quan g kiếm xúc thế mà kích phát đầu tiên là một hóa thành ba sau đó ba hợp là một cuối cùng bắn ra tam hỏa q u y nhất kiếm lực bá hoành mạnh có một không hai nhiều kiếm hóa thành một đạo kim sắc quan điện đem vừa mới biến hóa thành thân người trốn về trong rừng lão long vương nhất kiếm đóng đ Bị những i ngày giao long nhất ụ tộc yêu tu nguyên anh tại hắn thể nội khuyết tán ra tới mặc dù rất lớn một bộ phận sẽ du nhập g n thiên địa nhưng là cũng có rất nhiều sẽ trực tiếp du nhập vào giao long huyết nhục trong xương thủy đối với tự thân tới nói lại là đại bộ tri vật phụ thân phụ thân chương liệt này một bên vừa mới triệu ra bàn tay lớn màu tím đem lão long vương ngao hưu long thi cờ lấy sau l ư n g khổ chủ liền tìm tới mua tới một mảnh quần q u ầ n hát vân hối hả vào tới sau đó tại long ngâm bên trong du đãng ra hai đầu màu sắc hơi có khác biệt màu trắng bạc dao long màu sắc sơ lược sâu sơ lược hùng t r ắ n g kia một đầu biến thành một vị dáng người vĩ n ạ mặt như ngọc thần thái phi dương người thanh niên hắn thân khoác bạch bảo eo buộc buộc nhẹ trên trán có một khối mỹ ngọc lơ lửng đỉnh đầu bên trên hai sừng sáng như bạch điện hình như san hô nhìn khí thế ép người màu sắc trắng hơn tinh tế một số kia một đầu biến thành một vị màu trắng v á y á o tuyệt thế dung mạo đôi mắt đẹp trong đó là một đôi lam sắc băng mắt long nữ nàng một thân một mạc tịnh không có càng nhiều đồ trang sức chỉ là bên người đều là tầng liên tục vòng sáng phiêu phủ rất rõ ràng là cực vì cao minh pháp thuật lão long vương sùng ái nhất một đôi nhi nữ đại hoàng tử ngao tiên h cùng với lục công chúa ngao n g ọ n g tiểu xúc sinh ngươi giao ra phụ vương ta thi thể ta giữ lại ngươi một bộ toàn t h ờ i ngay tại kia s á t tính nghiêm trọng đạo nhân đối mặt với khí thế hung hùng hai vị long nhân hữu hữu n h e rằng cười đôi g i phi kiếm sát cơ tràn đầy thời điểm trong đầu bất ngờ vang dội tới dạng này một tiếng không đúng lúc lời nói đề nghị. sư tôn không bằng ngài liền đem cái k i a tiểu mỹ nhân để cho đệ tử ta đi cảnh giới của ta mặc dù còn không có hoàn toàn củng cố nhưng là đối phó cái này tiểu mỹ nhân có lẽ còn là có thể từ đây nhốt vào ta phủ đệ bên trong hảo hảo điều giáo ngày sau v ì sư tôn trà nóng làm ấm dưỡng hồng tụ thiêm hương vừa vặn không tốt như vậy đại chiến không giết mấy cái mỹ nhân như thế nào mới có thể đủ tận hứng nhất nghiệm vừa xong trương liệt che đậy lại vân mộng giao tiếp xuống chuyển tới những cái k i a nói nhảm thân kiếm tương hợp trực tiếp trùng sắt đến giao long quân trận bên trong đây là hai cái chủng tộc ở giữa tranh đoạt sinh tồn không gian một hồi chiến tranh căn bản cũng không có ai đúng ai sai giao l o n g ăn người thời điểm không lại bởi vậy tâm sinh thương hại tu sĩ ngự kiếm đồ g i a o d ò n g thời điểm nếu là có nửa phần ấy nấy không đành chính là tu hành chưa tới tiên đạo quý sinh lấy người cầm đầu bởi vì chúng ta là tiên thiên tới thánh dựa theo bản thân hình thái sáng tạo ra sinh linh thiên sinh trí tôn trí quý kẻ làm trái ta g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t dết dết g i ế t g i ế t ra một cái long trời lợ đất g i ế t ra một cái ban ngày ban mặt g i ế t ra một cái đạo tâm thanh minh g i ế t ra một cái trí đạo chân tiên thần ma loạn thế, thế giới này cần chính là ta bực này sát tài tốt một hồi huyết chiến kịch đấu v xa xa、so、đại hoàng tử ngao thiên cùng hắn phụ thân một dạng chuyên lôi pháp cầm trong tay một cây lôi văn cương hóa thần kích mặc dù chiến pháp phong cách một dạng nhưng là ngao thiên tính tình dũng mãnh Tác c h i ế nhưng k i n nghiệm h cực vì p phú, cũng là xa, xa so phụ vương hắn vương còn tại, tại, tại ề vị là, là kia lục công chúa ngao ngộng quân trận biến hóa phía dưới phi kiếm kiếm quang vậy mà thực ép tới dần dần mất đi linh động thì là tu luyện tới chương liệt hiện nay như vậy cảnh giới kiếm tu bảo mệnh năng lực nhân kiếm hợp nhất thuật cũng không phải là không hạn chế sử dụng đối với thần thức n h ụ c thân từng cái phương diện đều có phụ tải quá nhiều sử dụng lời nói phụ tải cùng tiêu hao khẳng định là sẽ tăng gấp đội thì ra là thế giới này long tộc có phần có nội tình lệ từ vậy mà đem gió mưa sương mù lôi b ố n pháp đã nghiên cứu thôi diễn đến trình độ này cảnh giới chương liệt tu luyện hô phong hoán vũ cùng gió mưa sương mù ba pháp hãn bên trong có phần gặp nạn công khai quan khiếu chỗ trận chiến ngày hôm nay lại là thu h o ạ rất nhiều、Nam. cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu hải thần quyền hành một tu tiên giới tuy lấy đạo hạnh tu vi làm đệ nhất ưu tiên nhưng là lấy yếu chống mạnh lúc tập trung yếu lấy kích một mạnh vẫn vẫn có thể xem là một loại lựa chọn mấy b ạ n năm trước thượng cổ kiếm tu theo một sư mấy học trò truyền thừa hình thức hướng hiện đại tông môn hình thức dần dần chuyển biến thời kỳ liền hướng hướng có môn trung niên nhẹ một đời xuất sắc nhất đệ tử kiếm thuật hơn người hy vọng cũng cao tuy là luyện khí cảnh giới nhưng là chỉ huy ba năm trăm đồng môn xuống núi trăm kiếm trung tiên nhóm chiến xoắn nấu từ phủ g a o long hơn nữa chiến thắng tổn thất cực nhỏ vẽ mấy trăm vẫn là luyện khí cảnh tuổi trẻ kiếm k h á c h nhóm thông lực phối hợp từ đấu không lùi lấy kiếm trong tay cùng ở ngực khí vượt qua mấy cái đại cảnh giới chém giết tắc dao giết trừ yêu vợt đây là cỡ nào hào hùng cùng thông khoái sau đó các sư huynh đệ cộng ẩm hòa với dao hết u y d i ệ u mạnh cầm kiếm hát vang tung hoành thiên điện đáng tiếc là theo đại lượng phổ thông tu tiên giả của thời một hồi đại chiến này bên trong đất trời ít hơn nữa có vậy mấy trăm kiếm quang sông lên ban đêm rời núi khoai y ân cựu hình ảnh lão long vương ngao hưu tu vì tuy mạnh bản thân nhưng căn bản liền không hiểu được chiến trận chỉ huy thuật nó theo trong đáy lòng liền m à k i a lục công chúa ngao ngọc lại là khác biệt dòng dõi quý tộc hoàng nữ l ệ nghi nặng nề vô luận ở đâu bên người đều là một đám yêu tộc tiền hô hậu h n g nàng pháp thuật thậm chí đều là càng nghiêng về phụ trợ bên người yêu tướng yêu binh càng nhiều chiến lược của nàng thì càng đáng sợ vẫy tay một cái hư không bên trong từng đạo quang môn xuất hiện tại kia quang môn bên trong trăm ngàn thiên nguyện hoàng t r i ề u yêu tướng yêu binh nao nhau, nhau hiện thân đem tự thân pháp lực nối thành một mảnh hóa thành quần quận hát vân phong tỏa hư không kia hắc vân giới vực bên trong lại không ngừng có gió mưa sương n g lôi bốn pháp diễn hóa trung ương chiến trận ch bạc tóc mai hắc lân thân thể to lớn quanh thân có c u ộ n c u ộ n lôi đình điện cầu v ư n t quanh khi thì biến hóa thành nhân hình k h o á t trên người pháp thuật t r ô hóa trọng giáp giữ lôi văn cương hóa thần kích tung hoành chém giết hung hoành lại bá đạo nếu như trước mắt này trận thế là tại trăm năm trước kia trương liệt một khi xa vào bao vây muốn chạy thoát đều là rất khó nhưng là trăm năm v qua hắn mặc dù không có quá mức chuyên trú vào đề bạt pháp lực nhưng là ưu minh thần chủ vị trí vẫn là liên tục không ngừng chuyển cho hắn thế giới bốn mươi lực đây là một loại tự nhiên khóa lại và nhanh nhất tốc độ đem thần chủ tăng lên tới giới này có thể chịu tại đình phong trương liệt đem bên trong đại bộ phận đều chuyển cho bản thân cái thứ nhất tín đ ổ nữ nhi trương tình có thể coi là là như vậy pháp lực vẫn là tăng trưởng cho nên hắn mới biết khen ngợi lão long vương ngao h ư u kết nối bản thân thập nhị kiếm không chết có thể xưng tại thế cao thủ tự thân tại kim đan chín tầng cảnh giới lúc thì tương đương với nhân đạo nguyên anh chín tầng thiên đạo nguyên anh tầng ba tu thành đại đạo nguyên anh sau liền trương liệt bản thân đều không rõ ràng lắm mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng tại nguyên anh cảnh giới cũng đã không có mấy người là đối thủ của mình thiên đạo nguyên anh loại trừ trời sinh liền là trí âm hồn nhị đệ tử vân n g giao bên ngoài trương liệt bình sinh cũng chỉ gặ giao long nhất tộc bên trong tu luyện ra địa đạo nguyên anh giao long nếu so với nhân tộc tu sĩ bên trong nhiều hơn nhưng là tu thành thiên đạo nguyên anh nam độ chỉ sợ còn xa hơn tại nhân tộc phía trên đây là qua mạnh mẽ phú p h ả n v ệ k e n k e n k e n k e n phi kiếm cùng thần kích mấy lần giao kích bay đầy t r ờ i c h u y ể n dần dần đối với thiên n g u y ệ t hoàng t r i ề u giao long nhất tộc tu luyện gió mưa sương ngủ lôi bốn pháp sinh ra đầy đủ hiểu rõ sau t r ư ơ n g liệt trong lúc mơ hồ suy nghĩ minh bạch thiên n g u y ệ t hoàng t r i ề u một đám yêu tộc thực lực tăng vọt nguyên nhân từ giao hóa rồng phản tố bản ngọn mượn các ngươi tìm tới trên thế giới này hải thần quyền hành trương liệt cầm trong tay kiếm tính cương manh thất cầm kiếm lấy x ả o phá lực mạnh liệt ngăn chặn t h ầ n kích đ ổ đ ặ t ở đại hoàng tử ngao tiên trên cổ hỏi vấn đề này n g ư ơ i đại hoàng tử ngao tiên bất ngờ bị địch nhân hỏi ra giới này giao long nhất tộc bí mật lớn nhất thần sắc bỗng nhiên biến đổi hắn mặc dù không có trả lời bất luận một chữ nào nhưng là phản ứng của hắn cũng đã đem đáp án nói cho trương liệt quả là thế ta nói thiên n g u y ệ t hoàng triều giao long nhất tộc là gì đều là pháp lực tăng vọn tìm tới trên thế giới này hải thần quyền hành phản tố bản ngọn mượn cũng không phải là các ngươi hãn hải giới giao long nhất tộc biết hổ thẹn sau đó dũng cả đồng dạng nỗ lực giao long tu luyện một n g h n năm cùng chân long tu luyện một n g h n năm đương nhiên là hoàn toàn khác biệt kết quả bởi vậy ngao hưu ngao thiên đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới liền ngay cả cái kia mặc long vương ngao kiêu mùng một thấy lúc đều là một bộ pháp lực phóng đại dáng vẻ bọn hắn tu luyện ngàn năm hiện tại có huyết mạch tăng lên tế ngộ pháp lực tự nhiên phóng đại cao thủ chợ tăng kể từ đó cũng liền khó trách các ngươi sẽ gặp phải ta đây là trời muốn diệt vong ngươi hãn hải giao long nhất tộc trương liệt bước ra, trở ra đạn kiếm nói nhỏ nhìn về phía ngao thiên trong ánh mắt ẩn hàm thương xót côn vọng ngao thiên giận dữ còn muốn tiếp tục tác chiến nhưng lại đột nhiên phát hiện thân bên trên gân cốt ở giữa chuyển đến trận trận đau đớn quanh thân trọng r á c bên trên bị thêm vào phòng ngự hắc quang đ ỗ n g nhiên mà tán phanh phanh phanh phanh phanh ẩm sau một khắc tại ngao tiên h trên thân thể liên tiếp nổ ra mấy đạo huyết vụ k thê lương như tiếng than đỗ quyên tiếng rên rỉ từ phía sau cựu trọng hắc vân thượng chuyển xuống nhưng mà thì tính sao chưng ơ liệt kiếm khí như tơ thủ đoạn quá mức mịt mờ bá đạo tại song phương giao thủ quá trình bên trong từng k i a từng sợi thâm nhập t i ế n ngao tiên quanh thân chỗ hiểm tại kiếm khí bạo phát thời điểm đã là tuyệt đối từ cụ cái quái vật này có lẽ thật là thượng thiên phải tới diện ta hãn Tiểu bởi vì câu nói t i này lời toàn bộ hắc vân hải đều bởi vậy triệt để xôi trào bốn phương tam hướng càng la ít ở đầu nguyên anh cảnh giao long na di không gian liệu mạng phi đổ tới long tính hào dâm mà lục công chúa ngao n g ọ n g là thiên nguyện hoàng triều đệ nhất mỹ nhân t h g chi thân phận chương ủ a nàng càng làm c o không chỉ là một vị mỹ nhân chỉ một Ha bảy trăm bảy mươi bảy hải thần quyền hành hai chương liệt khi thì hóa thành phi kiếm khi thì ẩn độn hư không khi thì cứ như vậy hiện thân mà ra vung tay sát lục ý chỗ cùng thân chi sở trí vô luận là bất luận cái gì đao binh b i ể n l ử a pháp thuật công k í c h tiết kiếm vút qua liền tùy tiện ở giữa chui qua lại thỉnh thoảng chém giết ra dài đến ngàn trượng to lớn đại kiếm khí chính là yêu binh yêu tướng từng đám lớn huyết lãng dâng trào vừa buồn thương vong những n à y vạn nhiều yêu binh sở dĩ tại dạng này kinh khủng thương vong phía dưới đều không sợ không có lui đều là bởi vì trương liệt cũng chỉ có một người đồng thời cũng có ngao n mậu pháp t h u ậ t hiệu quả thì là thương vong lại lớn cái này á c đạo nhân thần thức pháp lực lúc nào cũng có hạn mức cao nhất đây là ngao n mậu ý nghĩ nhưng kỳ thật là làm không được không nói trương liệt tinh thông cựu tức phục khí bí pháp n u ố t trường tiên địa rất nhiều nguyên khí thì là thực dết tới thần thức bị hụt pháp lực lúc trương liệt chỉ cần nghĩ tung kiếm mà đi tại trận cũng căn bản liền không có tu sĩ có thể chống đỡ được vị này lục công chúa kiến thức trung pi là có chút chưa tới tại bốn phía những cái kia chạy tới giao long yêu tộc dần dần cuối cùng chỗ xa hơn trong lúc nhất thời thực tế đến không khí đến trương liệt vào hư không trong đó ngưng tụ thành hình nhìn chăm chú lên trận pháp không trùng châu ngao ngậm mỉm cười chín ngày quý nhất d i ệ t hết t h ả pháp nói nhỏ ở giữa đạo nhân giữ quyết tại trên c h á n nhắm mắt nhậm chú chiến đến lúc này bốn phía rất nhiều yêu tộc giao long cuối cùng là gặp được kia ác đạo nhân thực thân trong nháy mắt không quan tâm trùng sát đi lên nhưng mà tâm bên trong sát ý cùng một chỗ trương liệt thân bên trên cái này hoàng sắc đạo bảo linh quang k ẽ nhúc ních mười một thanh phi kiếm lăng không bay ra vợn quanh trương liệt bay quanh người xoáy lại hạ một khác Kiếm hộ hán cái h ủ này g p ngần sát r g i thi triển đầu n nhìn kiếm tính kiếm h ư như xương như lại a m chỉ gặp một lần cự đại tuyệt luân ám kim sắc to lớn kính phá vỡ hắc vân như trầm thực nhanh vận hành bày ra năm đó thanh dương t ử toàn lực đẩy ra một chiêu này liền xem như trương liệt muốn thông qua hạo thiên kính xuất hiện lại cũng cần có chút dài dằng giặc giữ quyết tụ chú vô pháp thời gian ngắn hoàn thành nghệ thuật liệt dương thiên hạng một vòng cự đại đến đủ để chiếm cứ toàn bộ không trung vô biên hỏa cầu nóng dực t h i ê u đốt đem so ánh sáng mặt trời hung lệ hơn vạn lần quang diễm thỏa thích tìm đến phía thế gian phản phất muốn lấy nắng nóng triệt để t h i ê u đốt hết thảy bốc hơi hết thảy đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không liệt dương hỏa cầu theo cực cao trên trời từ từ bay xuống nhìn như giải trừ chậm phiêu giật lại tại trong nháy mắt ở giữa sẹt vạn yêu thành trận rất lợi hại có thể coi là là chính diện đối cứng ngươi cũng chưa chắc có thể liệu đến qua thanh dương từ này nhất pháp thuật đạo này pháp thật sự là quá bá đạo hoàn thành pháp thuật xuất hiện lại đằng sau t r ư ơ n g liệt điều chỉnh pháp lực nhìn chăm chú đã xa vào cự đại dối loạn vạn yêu c ô n trận này nhất pháp thuật tự mang trọng lực hấp dẫn hiệu quả một khi bị khóa định sau căn bản là không có biện pháp tránh né liền xem như t r ư ơ n g liệt hắn năm đó thủ thuật đằng sau cũng chỉ có thể là đối cứng kỳ thế phá s u ấ t khe hở sau đó lây kiếm độn thuật xuyên qua tận khả năng giảm bất thương tổn mà không phải phòng ngừa thương tổn hát vân đại trận cùng liệt dương hỏa cầu hoàn toàn trùng hợp lên tới sau đó t h ờ sư tôn ngài thực thật lãng phí vượt qua mười mấy ước linh thạch yêu thú vật liệu bị ngài một cây đốt đốt đại chiến kết thúc chiếc liệt phi độn tại thiên vũ ở giữa nhìn chăm chú lên này phiến bạch vụ quanh quần thế giới đồng thời bên thai chuyển đến đệ tử phán trách không sao nguyên anh giao long nhục thân tổng không đến mức toàn bộ đốt rủi lão nhị ra đây giúp vi sư thu thập long thi mặt khác cái kiêng a o ngao ngộ thân pháp bảo không tệ vậy mà để nàng cấp chạy trốn ta muốn đuổi kịp đi giết nàng nói muốn giết một vị mỹ nhân trợ hứng liền muốn giết một vị mỹ nhân không thể bỏ qua nói xong t r ư ơ n g liệt hất một cái ống tay h á o từ hắn ống tay h á o trong đó bay ra một chi tiểu phiên tiểu phiên đón do tăng trưởng từ trong dâng lên một cỗ bạch khí hóa thành thiên kiểu bách mỹ mỹ mạo thiếu nữ làm xong đây hết thể sau đạo nhân cả người nhưng là hóa thành kiếm cầu vồng lóe lên mà đi ai lại là đem ta gọi ra đây làm khổ đại lực cùng lúc đó ngoài vạn dặm bên người đã lại không có yêu binh yêu tướng lục công chúa ngao ngộng trên người có thiêu đốt cháy đen v cùng m ấ y tên giao long nhất tộc tân duệ cường giả ngay tại phi đội giờ khác này bọn hắn đã bị triệt để g i ế t bể mật hoàn toàn không có phía trước công phá huyền tâm tông sân môn nước ngập bách tính xem nhân tộc như lợn dê lúc tùy ý vi phong cũng không dám hóa thành giao long hình thái chỉ là duy trì nhân hình liễm tức phi đội thế nhưng là liền xem như như vậy cũng vẫn là không đủ đằng sau kêu đạo kinh khủng kiếp băng trung bi vẫn là lấy một loại cậy liệt hải trời thế vô cùng kinh khủng truy sát mà đến ngao ngộng đây là ngươi trêu chọc tới sát tinh ta là không lại cùng ngươi nhất khởi tử một tên giao long nhất tộc tân duệ thấy này kêu thảm quát mắm một câu sau đó hóa thành một đầu màu lam nhạt vải dao long hướng một phương hướng khác cấp tốc phi đột mà chạy nhưng là không có chạy đi bao xa liền bị kiếm quang trước mắt trước khi chết chỉ tới kịu chuyển về hét thảm một tiếng tiền bối tiền bối đừng có giết ta cùng a a vô luận bên người đồng bạn nguyên bản còn có mấy người nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình cái kia đang sợ đến phảng phất thế gian không có gì không thể giết kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở ngao mộng trước mắt mang lấy vô tận tử vong khí tức cực độ khủng bố ngàn năm sinh mệnh cho đến giờ phút này ngao mộng mới lý giải vì sao tộc bên trong người xưa kể lại nói kiếm tu là hết thẻ tu tiên giả trong đó đáng sợ nhất một loại kiếm giả hung khí vậy x o a t xẹt không có bất luận cái gì ngoài ý mớn thất cầm kiếm quán xuyên ngao m n g bộ ngực sữa đáng thương như vậy một vị địa vị tôn quý tuyệt đại gia nhân liền một câu nói cũng không có lưu lại liền đã chết tại đạo nhân d ư ớ i phi kiếm hô phụ nhẹ trên thân kiếm huyết khí thu hồi phi kiếm trương liệt thở ra một hơi thật dài trăm năm ẩn tu đằng sau sau khi ra cửa chiến dịch đầu tiên chính là ngay cả giết hơn mười vạn yêu tộc nhưng mà trương liệt cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào ngược lại như uống t u ậ n thự khi biết thái hạo kim trương truyền thừa lai lịch sau trương liệt liền ẩn ẩn có chút minh bạch đạo thư bên trong vận mệnh lời nói thái thượng nguyên thủy thông thiên chư vị thánh nhân bên trong chỉ cần có một vị không có xa và o ngủ say nhân tộc vận mệnh chính là tại hưng thú nhân loại liền là tiên thiên tới thánh dựa theo tự thân hình thái sáng tạo ra sinh linh cho nên tiên sinh đạo thể trí tôn t r í quý trừ cái đó ra tiên thiên tới thánh còn có thể tham khảo ba nghìn tần ma sáng tạo ra ước vạn sinh linh như vậy mới có nảy sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới cho nên thái thượng giáo chủ lập nhân lời dạy nhân giáo tại hưng thú đây là thiên mệnh sở quy bởi vậy vô luận đa nguyên vũ trụ bao nhiêu thế giới phương diện nào n h â n tộc gần như đều là chúa tể chủng tộc đây là vận mệnh sở trí nguyên thủy thánh nhân mười hai vị đệ tử tuyệt đại đa số đều là thái cổ nhân tộc xuất thân hai vị này thánh nhân cũng là chủ trương nhân giáo tại hưng thú thông tin h ê thánh nhân cũng là cái này chủ trương nhưng hắn như nhau chủ trương dẫn vào thích hợp cạnh tranh chỉ cần có tài duy đức mới có thể để cho cái này thế giới càng thêm lớn đạo hưng thịnh cho nên mới có vạn tiền nhập đạo nhưng là theo trận kia ác chiến hết thể thánh nhân cũng lâm vào ngủ say dân tộc vận mệnh liền bắt đầu tiến vào cùng vạn tộc cạnh tranh giai đoạn này đa nguyên vũ trụ vạn thiên thế giới loại trừ ba nghìn thần ma chủng tộc từ trên xuống dưới xâm lấn bên ngoài chỉ sợ đã có thật nhiều tiến vào nhân tộc đổi chủ giai đoạn tưởng tượng một chút nhân tộc vận mệnh tán loạn thế gian vạn vật vận mệnh bình đẳng nhà m ì n h dưỡng cầu thậm chí cả toàn bộ sinh linh thậm chí thực vật đều sinh ra trí tuệ nhân tộc nên như thế nào tự xử tại phương diện này t r ư ơ n g liệt vừa v ẫ n chỉ là suy nghĩ hơi chuyển tịnh không có suy nghĩ sâu xa nhưng hắn lại biết bản thân tất nhiên lấy kiếm trong tay tới giữ gìn nhân tộc tại thế ở giữa địa vị t i ê n thần sát chiêu thủy nguyên chúng sinh thuật ta vì chư thiên tinh thần c h i chủ trưởng huyền hoàng sát kiếm một long tộc đại kiếp mang ý nghĩa n h â n tộc tân sinh h u y ề n dương hải vượt huyền tâm tông sơn môn phía trước k i ê m một người nhất kiếm phảng phất giống như thiên p h ạ n hàng thế huy diệu c h ú n g sinh sát hại tàng địch t r ư n g liệt xuất thủ như vậy triệt để sửa từ huyền tâm tông chiến thất bại sau hãn h ả i giới nhân tộc chỗ phải đối mặt t ử cục mười mấy đầu hóa hình giao long mười mấy vạn yêu tướng yêu binh bị hắn chém giết máu tươi c ự thú sát chết tầm n h i m ư ơ i vạn dặm khủng bố như thế cảnh tượng nhưng lệnh vô số dân tộc dân chúng vô luận già trẻ n a o n a u chạy đến bên, bờ bên trên tiên sư nhân tử tiên sư nhân tử tiên sư cứu lấy chúng ta a cứu khổ cứu nạn tiên sư bọn chúng sống sót chúng ta liền không sống được bọn chúng sống sót chúng ta liền được tại xuất sinh van cầu tiên sư giết hết bọn chúng van cầu tiên sư giết hết bọn chúng Giết g i ế thiên giết giết giết giết. t ý nhân tâm trộn lẫn tại một chỗ sắt vô số nguyên bản ngay tại bi thương đạo mệnh bên trong nhân tộc tu tiên giả cũng cảm ứng được đây hắn bên trong chuyên ngàn g i ả m vọng khí thuật tu sĩ tiến hành quan sát chuyên thiên lý truyền âm thuật tu sĩ truyền lại tin tức cho nên bọn họ n h o nhao nghịch chuyển trở về muốn ủng hộ thờ tiên trên sự bảo vệ tiên một người nhất kiếm tung hoành thiên hạ nhưng là dù sao một người thần thức pháp lực có cực hạ thì là vị này kiếm tu thực vô địch thiên hạ hắn cũng cần đệ tử cần tôi tớ cần ở dưới có người làm việc những này liền đều là vị trí quá nhiều vị trí trọng yếu nhưng mà trương liệt ở thời điểm này đã nhất kiếm v ú t không đi qua một đoạn thời gian phi tốc kiếm đ ộ t đằng sau rất nhanh tới đến hãn hải c h ỗ sâu thiên n g u y ệ t hoàng triều cuối cùng lòng cung thiên n g u y ệ t bí cảnh bởi vì nơi này lại bị nhân tộc tu tiên giả xưng là vạn tiên không hồi vô hồi trời mấy vạn năm tới nay hãn hải giao long nhất tộc đại bộ phận đều là tại nơi này chiếm cứ nghỉ lại sinh tức sinh sôi thì là đại lượng hóa hình giao long bị trương liệt chém giết thế nhưng là nơi này cũng vẫn là có số lượng kinh người trúc cơ tử phủ kim đan cảnh giao long lao long nội tinh thâm hậu tiềm lực kinh người kiếm quan g vừa mới mới vừa đến trên biển lớn liền xuất hiện cự đại vòng xoáy nước sau đó tại kia vòng xoáy trung tâm c h ậ m dãi bay ra một cái tu sĩ tên tu sĩ này bề ngoài bên trên là thiếu niên nhanh nhẹn hình tượng phồn hoa thoát tục bạch ngọc ngũ miệng mày kiếm bên trên bay đầu đội giặt trần đình thân mang hạ nguyện tẩy tinh bảo hạng mục chi tiết dâu dài dáng vẻ phong s ẵ n sàng tốt ngược ngọc đạo nhân thân có xuất c h â n khí chính là một vị đắc đạo chân tiên hữu đạo toàn chân đạo hữu xin dừng bước trận chiến này song phương đều đã có rất nặng tổn thất bởi vì cái gọi là hoàn gia nên n giải không n ê n kết không bằng như vậy ngưng chiến a lại tiếp tục dạng này đ ấ u nữa tại hai người chúng ta cũng không có chỗ tốt gì hắn nói là tại ngươi ta hai người mà không phải nói tại ngươi ta chủng tộc trong những lời này rất nhiều tinh diệu đều là truy cầu đạo đồ cầu trường sinh cựu thị tu sĩ yêu thú bên trong rất cường đại yêu tu tu luyện tới sau khi biến hóa lấy chính mình những cái kia vô tri vô thức hậu bối coi như ăn vật nhai lây ăn nhân tộc bên trong Cũng có trương h nhiều ậ t t o coi loại, n núi mấy trăm năm tu tu sĩ, không còn đem mình cùng nhân đồng này nói, không đáng vì bọn hắn liều mạng, đánh g góc tiềm tại cái liều mấy trăm đem phạm mà tu tu thực tế sĩ, độ vì là ờ n mình. g của t r ư liệt quan sát trước mặt này như ngọc một loại đạo nhân một phen suy tư đằng sau trầm d i a i nói yêu hoàng nao g ly chính là bần đạo t i ê n ngọc đạo người nghe vậy gật đầu xác nhận cái này khiến trương liệt ít nhiều biết một số đối phương đại khái cảnh giới song phương đều là hưu ý tại biến ảo tự thân khí thức vô luận là ngọc đạo người hay là trương liệt đều có chút không giỏi đối phương căn nguyên nhưng là yêu hoàng ngao ly sớm tại 2.000 n ă m trước kia cũng đã là thiên nguyện hoàng triều bảy ở ngoài sáng tu sĩ mạnh nhất cái k h á c hóa hình giao long đều là yêu vương độc tôn hắn vi yêu hoàng có thể thấy được tu vi huyên thâm chiến lược không tàn 2.000 n ă m về sau hôm nay ngao hưu ngao thiên những người này đều thụ hắn bảo hộ tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới vị này yêu hoàng ngao ly thực lực bản thân như thế nào ẩn ẩn có thể nhìn thấy ứng với là địa đạo nguyên anh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng nguyên thần địa tiên cảnh giới tìm tới hải thần quyền hành đằng sau tựa như ta được đến u minh quyền hành một dạng ẩn, ẩn cảm ứng được nếu là trực tiếp ch tự thân sẽ vĩnh v i ê n vô pháp đột phá đạo đồ cho nên đem hải thần lực gánh vác cấp nao h ư u nao g thiên những này tộc nhân thuần hóa huyết mạch tăng trưởng công lực nhất cử lương tiện địa đạo nguyên anh chín tầng đỉnh phong giao long thêm bộ phận hải thần quyền hành có chút khó đánh nhưng có thể đánh nhất n i ệ m vừa xong chưng ơ liệt chính là nhất kiếm chém ra cái này đạo nhân quanh thân kiếm ảnh bay tán loạn mang theo tàn phá bửa bãi bao tác mang lấy ngàn vạn như luyện như điện kiệp băng ngang nhiên thẳng rết mà đến ác đạo ngươi yêu hoàng nao ly thật sự là không muốn đấu thắng trận này bản thân lại an an ổn tiềm tu mấy ngàn năm liền tất nhiên có thể thông qua l đ ế nhưng lúc đó lại đó t u ậ n thành giới này thần thiên toàn chủng cũng bản thân thế trở từ tộc chủ, địch, h bởi mà giới đây địa đem vô vì bộ ơ thịnh năm. Nhưng năm. vào là thông qua h ả i thần lực cường hóa qua huyết mạch sau ngao h ư u ngao thiên những n à y tộc nhân lòng tin phóng đại biểu thị hoàn toàn khỏi cần tự mình ra tay hủy diệt huyền tâm tông cũng dễ như t r ở bàn tay bản thân cũng là thân ở kiếp số bị mê hoặc tâm trí vậy mà thực thả bọn họ ra ngoài đến mức t r e o chọc ra trước mắt cái này không biết rõ tiềm tu bao nhiêu vạn năm nhân tộc kiếm tu khó trách trong cổ t h nói phà muốn đăng lâm thần bị người tất có thần kiếp hạ xuống ta biết rất rõ ràng điểm này nhưng vẫn là khinh thường cảm khái ở giữa kiêng ngọc đạo người trong tay áo bỏ rơi ra một chi xưa cũ tinh mỹ hắc kim quyền trượng đến hắn bên trên phảng phất là bám và o có vô cùng vô tận ngâm sướng từ nội nguyên ngọn nguồn không ngừng dâng lên hùng hồn pháp lực n à y liền là đại biểu cho hải thần quyền hành căn kia quyền trượng ngao ly trí tuệ thông trời đạt được nó thời gian cũng đã không ngắn tự nhiên biết rõ tại hải tộc bên trong phát triển tín đồ trình độ nhất định bên trên phát huy r a này bảo huy năng kiếm trượng tấn công lấy hai người này thân hình làm trung tâm một cố hơi mở vạt mẹo ba động như đợt mà qua thông thiên t r i ệ đ i ệ thấu trống không v ư ợ biên tinh thần minh ngông không, có không xa gần khuyết tán ra đến. Ẩn ẩn có thể thấy được. kiếm t r ư ợ ngợi ẩn chứa bi năng mạnh mẽ. Chỉ là một chiêu này, song phương liền có thể cảm ứng chứa Chỉ chiêu có cảm thể bi mẽ. một là ư đ c đ ố p h ư ơ nhạy g là bản t â đây n từng trước chưa đ qua gặp i địch. Ngao l tại này hố ã n bên trong xương năm, hải giới bá đã đ vào i với loại cơ ả m giác này đ ư n n g hội i đối với liệt tới nói, ê n nhưng chương cũng rất quen cảm lắm, thấy rất t đây lạ là u c lực c Này Ngao ly vẹn vẹn ly lấy pháp h ế n bán, lược luật bán, chỉ s ợ so t h a n h dương tử còn muốn càng tử xạ n hơn nhưng h một số, lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm trong ư chư trưởng n tiên thần sát triêu thủy nguyên chúng sinh thuật, ta vì chư thiên tinh thần huyền g sát triêu thủy thuật, ta chi chủ, h vì à sát Song kiếm, 2. phương ánh mắt giao thoa ngao ly chỉ thấy kia hai con mắt trong đó lộ ra lấy lấy quang tách ra tựa như không thuộc về nhân gian s á t ý huy kiếm thời điểm kiếm quang khí thế bảng bạc đã cực kiếm khí như gió lốc m ặ thế t như hãn hải triều cường như lôi vân phong bạo như vạn vẫn lạc đ o ạ c không ngao ly cũng chỉ có thể cảm thụ như vậy nhiều chỉ vì tiếp xuống tiên một vòng lại một vòng cấp tiến cấp công liền đem hắn dư thừa suy nghĩ đều toàn diện cắn quét ầm ầm ầm ầm xoẹ xẹ xoẹ thì là như vậy ngao ly đem tự thân pháp lực thôi động đến thực hạn phối hợp sở tu lạng pháp tạo thành thủy nguyên trọng tuẫn miễn cưỡng ngăn lại kia một vòng lại một vòng kiếm khí tàn phá bừa bãi trung kích nhưng cuối cùng như xưa không thể tránh khỏi ẩn thận thủ thương ho nhẹ một tiếng cảm thụ được trong cầu ngọt tinh huyết khí chợt trên mặt biển hóa cầu vòng bay ngược ngao ly ngẩng đầu nhìn về phía trương liệt quắp ác đạo nhân ngơi ư khinh người quá đáng chết đi ta là thương hải c h i chủ ẩm trên biển lớn tại hắn trước người đ ỗ n g nhiên dâng lên một vòng cự đại mán nước đem cầm kiếm cướp công bên trong trương liệt nháy mắt bao trùm nhất thời khó mà tránh thoát loại này thủy lao pháp thuật đương nhiên là không đủ khống chế đối phương quá lâu nhưng là đối với ngao ly tới nói dùng để chuẩn bị kế tiếp đại uy lực pháp thuật nhưng cũng đã đầy đủ theo cầm trong tay quyền trượng thi chiến pháp ân biến hóa ở trên người hắn chuyển đến vô t tại kia ngao ly quanh thân hộ thể thủy nguyên bên trong xuất hiện sinh linh ba đậu vậy thì giống như là một đầu cự kình tại ngao ly hộ thể thủy nguyên bên trong chậm rãi sinh ra dạo ra mà n à y còn vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu ngao ly quanh thân hộ thể thủy nguyên theo thi thuật mà tổng lượng tăng vọt hãm tại biển cả trên mặt nước từng bước từng bước đi lưu động trên biển lớn vậy mà bởi vậy lưu lại một cái cái rõ ràng dấu chân dấu chân này theo thời gian trôi qua chậm chậm sinh ra biến hóa chậm chậm từ hóa làm cái này đến cái khác sinh linh bắt đầu nhìn lại kia hình tượng như là một con c á nhỏ nhưng là chính là hư ảnh từ thủy nguyên cấu thành thời khắc đều giống như hội tán loạn nhưng là theo cái này tiểu ngư khắp nơi du động xung quanh thiên địa thủy nguyên hướng về trong cơ thể của nó r ó t vào con cá con này bởi vậy càng ngày càng chân thực càng ngày càng rõ nét miêu tả lên tới chậm chạp nhưng trên thực tế trong nháy mắt tiểu ngư liền hóa thành cự kình một dạng sinh linh đáng sợ nhìn xem là cá kỳ thật chính là thủy c h i tinh linh theo này cự kình xuất hiện hãn hải xung quanh vô tận thủy nguyên bắt đầu rót vào này cự kình bên trong này cự kình từng chút một bìa lớn biến được chân thực nhìn sang nay đâu cự kình từng chút một bìa lớn biến được chân thực nhìn sang y đ u cự kình thậm chí giống như đang du đ n g t i t cấu n thực t vây b i còn tại quai nước này ẩn chứa vô tận thủy nguyên lực oanh minh mà đi theo nó du động b a y múa liền là va chạm tụ hợp lấy trương liệt kiệm khí trực tiếp trong ngoài phá vỡ thủy lao áp chế nhưng là này va chạm như nhau cũng như cự kình tại biển cả trong đó ngao du m ở dạng một cân cá phát ra mười cân lực vạn tấn cá phát ra ước triệu lực vừa vặn bổ nhào về phía trước hắn bên trong cũng có bảy tám phần l ự c đạo đáp xuống trương liệt trên thân liền xem như lấy trương liệt phát thể cường độ hơn nữa ở trên người sớm thực hiện lấy cấm thủy phòng ngự pháp thuật lúc này cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng nhưng là cái này khu khu va chạm ngao ly vốn không có để ý anh hắn l â y chương liệt chậm rãi hành tẩu nhìn xem giống như chậm rãi k ỹ thật tốc độ cực nhanh một bước trăm trượng đảo mắt liền là dạo qua một vòng hắn mỗi hành tẩu một bước liền lưu lại một cái dấu chân dấu chân kia liền hóa thành một đầu tiểu ngư từ xa nhìn lại ngao ly cao quan trường bảo cầm trong tay hắc kim q u y ể n trượng dạo bước mà đi dáng người thái độ tiêu sái không dứt, nhưng là trong nháy mắt trên biển lớn liền bị hắn lưu lại mấy trăm dấu chân mấy trăm đầu linh ngư bởi vậy chậm rãi trồi lên những n g à cá tại hư không xuất hiện hình thái khác nhau ngàn vạn bất đồng hơn nữa tại những n g à cá đi đến số lượng nhất định ngao ly liền không cần bản thân đi lại những cái tia cá lẫn nhau r u động mạnh mẽ nghịch nước theo bọn chúng vũ động hư không bên trong xuất hiện vô số s o n g cả một dạng vỡ nước những n à y vỡ nước thông qua lẫn nhau đụng nhau nuôi dưỡng từng đầu như vậy linh ngư đ ả o mắt trong thiên địa những n à y thủy nguyên cá liền là ba trăm l ạ i là chỉ trước mắt liền là bảy trăm l ạ i nhất chuyển liền là quá ngàn những n à y cá quay chung quanh chương liệt hắn bên trong ban đầu thì có hơn một ư ơ i thủy nguyên cá phóng tới chương liệt nhưng là bị k i ê m m ộ ư ơ i một đạo kiếm quang nhất chuyển liền là sụp đổ cái khắc thủy nguyên cá nhất thời cũng không dám lại phóng tới chương liệt liền là quấn quanh chương liệt xoay tròn thật giống như tìm kiếm con mồi nhóm cá mập tìm kiếm trương liệt sơ hở ở đây đồng thời bọn chúng vậy mà lẫn nhau ở giữa cá lớn nuốt cá bé tàn sát lẫn nhau theo nuốt luôn k i a cá lớn càng lúc càng lớn hắn bên trong lớn n h ấ t cự kình đã đi đến trăm triệu thân thể bọn chúng bay trúng quanh trương liệt mỗi một cái đều là linh tính m ư ờ i phần không ngừng vũ động thân cá nhắc lên đạo đạo sóng nước đánh phía trương liệt tiêu hao hắn pháp lực từng đạo bành trướng sóng lớn xuất hiện oanh minh tập kích hướng trương liệt thân hình mặc dù một đầu thủy nguyên cá cự kình nhắc lên sóng nước đối với trương liệt ảnh hưởng không lớn nhưng là vô số thủy nguyên cá đồng thời nhắc lên sóng lớn, hơn nữa những n à y thủy nguyên cá không tiêu hao ngao ly một điểm pháp lực bọn chúng là ngao ly mượn nhờ quyền hành tự động sinh ra thủy c h i tinh linh bản thân trưởng thành bản thân sinh sôi nếu như trương liệt muốn xuất thủ phá diệt bọn chúng ngao ly liền biết ngăn cản hắn nhìn chòng chọc vào trương liệt tìm kiếm trương liệt sơ hở k i ể m chế trương liệt kia vô tận sóng nước không ngừng tạo ra thỉnh thoảng x á thân chúng sát ầm ầm ầm ầm trương liệt dùng để hộ thân kiếm trận phòng ngự hệ thống vậy mà bắt đầu bị công phá t ư n g đạo lục giai phi kiếm thụ tổn hại bay trở về hắn thể nội làm sao đạo hữu lúc này hối hận đi tìm chỗ khoan d đạo lý trong đó không thể không quan sát đáng tiếc ngươi về sau cũng không có cơ hội này ngao ly pháp thuật này hỗn hợp hắn tự thân đạo pháp hệ thống cùng với hải thần quyền hành sinh sôi không ngừng n y lực cự đại tựa hồ đã đem trước mắt đạo nhân áp chế tiến t ử cục mà tại này hãn hải giới chỗ sâu chỉ có hắn ngao ly có có thể có trợ thủ có trợ lực đối phương thân v ị nhân tộc tu sĩ lại sâu vào nơi đây liền trợ thủ đều khả năng không l ư ơ n có ô n ào ngay lúc này bị bốn vương tám hướng hãn hải chi thủy thủy nguyên cá chỗ áp chế đạo nhân bất ngờ ngẩm đầu lên chém ra nhất kiếm kiếm này vừa ra phong vân rúng động tiếp số trước mắt kiếm này vừa ra theo i ê tinh quang trụ lớn không ngừng hạ xuống ngao ly thủy nguyên chúng sinh thuật vậy mà tại trương liệt bản thân tịnh không có tiến hành chém g rết tình huống dưới đại lượng sụp đổ lại là kia từng đạo tinh trụ đinh rết vào biển cả phá hắn linh khí thết điểm làm sao có thể ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy phá ta pháp thuật ngươi là thương hải c h i chủ ta vì chư thiên tinh thần c h i chủ trưởng huyền hoàng s á t kiếm bởi vậy chịu chết đi nam ngợi nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bảy trăm tám mươi hãn hải giới chủ bị t r ư ơ n g liệt thiên đạo sát tâm khóa chặt chương liệt tự thân thiên nhân hợp nhất s á t tầm mật khởi bị khóa định người chính là vì thiên địa chỗ bài xích thiên địa chắn ghét liền khôi phục pháp lực đều biết biến được khó khăn thế nhưng là ngao ly nhưng thông qua hải thần quyền hành trình độ nhất định để biện cả tiếp nhận bản thân liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp lực lượng trời cao đất rộng b i ể n rộng đặc biệt là tại này hãn hải giới đất rộng hai chữ này gần như có thể đi mất chỉ còn lại b i ể n rộng thế nhưng là tại thời khắc này theo cựu tiên tri thượng hạo đáng t i n h lực âm vang đập xuống vào biển cả t i ê u minh mông hãn hải bên trong không ngừng d ũ n g động lấy nguyên khí pháp lực rốt cuộc không có pháp nguyên ngọn nguồn không ngừng tràn vào đến ngao ly thể nội mặc dù hắn tự thân còn có dư thừa pháp lực nhưng là xem như một tên pháp tu tự thân trộ i lại chủ tu pháp thuật bị phá giờ khác này ngao ly vẫn là tâm thần đại loạn chiến ý sổ đồ so sánh trước liệt ngao ly bình sinh đối mặt đối thủ thực tế có ít tại tam d i ễ m phân quang kiếm kiếm quang c h ả m tới cận thân thời điểm yêu hoàng nao g ly ánh mắt biến hóa lại là cũng không dám lại ngăn cản cả người đông nhiên hóa thành một đầu thương long hướng lên trời n g u y ệ n bí cảnh phương hướng bay ngược mà chạy chỉ t i ế c như xưa không thể hoàn toàn tránh thoát khỏi kiếm quang cả hai giao thoa mà qua đỏ s ầ m long huyết phun ra cùng lúc đó trương liệt quanh thân những cái tia tàn dư thủy nguyên cá toàn bộ hướng hắn đánh tới tiến hành cuối cùng bạo tạc cũng đem trương liệt có chút ngăn chặn giây phút sau một lát trương liệt có chút ngăn chặn giây phút trương、so、liệt tấn thăng nguyên anh cảnh giới sau cũng có thể tiến hành không gian na di chỉ là tiến hành không gian na di sau tu sĩ sẽ có rất ngắn thời gian trạng thái mất khống chế khoảng cách càng xa thời gian càng dài lại thêm kiếm khí lôi âm cũng không so với chậm hơn bao nhiêu còn càng thêm chuyển hướng linh hoạt bởi vậy trương liệt vẫn là càng thêm quen thuộc kiếm đột thuật lại một lần nữa vây lại kia thâm h ả i vòng xoáy lớn chương liệt nhất kiếm đem phòng ngự màn nước chém ra ngự kiếm xuống yêu tu gần như liền không có am hiểu trận pháp lại thêm hãn hải giới giao long nhất tộc quá tin tưởng tự thân cường hãn cho nên làm đến điểm này cũng không khó khăn yêu hoàng ngao ly cùng chương liệt ở giữa trận này toàn lực một trận chiến hãn hải giao long nhất tộc cũng cảm ứng t ị n h chú ý này cũng bao gồm yêu hoàng ngao ly cuối cùng máu nhuốm đỏ trường không bại lui trốn về giờ này khác này tại kia thâm hải vòng xoáy lớn bên trong bắt đầu dạo ra vô số đầu giao long bọn chúng chầm dãy bay vút lên du đãng ra đây ngươi một ngụm dao hơi thở ta một ngụ đều muốn vì mình chủng tộc ra bên trên một phần của mình lực chuyện gì xảy ra các ngươi lui về đây không phải là các ngươi có thể nhúng tay tranh đấu ngao l i một bên hạ xuống chữa thương quá trình bên trong cũng phát hiện điểm này tức giận khiển trách quát mắng tại trong quá trình này lại có hai đầu d a o long bị trương liệt thân bên trên chỗ khuyết tán ra tới đạo đạo kiếm khí chỗ r à o sát rên dị rơi xuống tại thâm hải vĩ đại hoàng giả này không chỉ là một mình trách nhiệm, cũng là chúng ta giao long nhất tộc chung nhau trách nhiệm, như chúng ta những là là chỉ trách trách tộc la một ta ta ái dao uy lực, lực kinh khủng kim đan tự bạo liền xem như nguyên anh cảnh giới cường giả cũng không dám đôi cứng kỳ phong đáng sợ nhất là dạng này ôm lấy tử trí giao long không chỉ là một đầu hai đầu mà thôi mà là một đầu lại một đầu giao long từ thiên nguyệt bí cảnh chỗ sâu bơi ra đây vì tộc ta vạn năm hương thịnh vạn long đốt binh dết diệt ngàn vạn giao long xem bản thân làm binh khí đốt cháy bản thân hy vọng có thể tuyệt diệt giết địch ầm ầm ầm ầm mỗi một thanh âm bạo tạc đều là một đầu dao long sinh mệnh cuối cùng tiêu đốt đáng tiếc bọn hắn có thể làm đến xa xa so bọn hắn coi là có thể làm được muốn nhỏ bé cỡ nào t r ư ơ n g liệt bản thân tinh thông di tinh hoán đấu thần cấm n à y lệnh hết t h ể không vượt qua nhất định cảnh giới hạn độ thế công đều khó mà tác dụng ở trên người hắn càng là sát lục càng là yên lặng càng là sát lục càng là kiên định thâm thúy vô biên yên lặng tới xa tại vô tận sát lục bên trong người này ánh mắt thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ thiên mật bí cảnh chỗ sâu nao ly che lấy bộ ngực của mình toàn lực hóa giải kia đạo nguyên bản đủ để trí mạng k i ế m khí đồng thời thông qua thủy kính thuật quan sát đến kia không ngừng hạ xuống tại ngàn vạn giao long trong đó s á t lục ra đây nhân tộc kiếm tu muốn tại trong ánh mắt của hắn quan sát được dù là nửa phần không đành cùng giao động nhưng mà hoàn toàn không có một tia nửa điểm cũng không có cái này để ngao ly triệt để minh bạch người đạo nhân này liền xem như giết hết hãn hải giới giao long nhất tộc hắn cũng sẽ không có chút nào giao động kiếm vệ chúng sinh chỉ cần giao long nhất tộc không từ bỏ chống cự hắn thực hộ giết sạch thiên nguyệt bí cảnh như vậy cũng chỉ có thể như vậy quyết định này cũng chỉ có thể để ta tới làm tại t r ư ơ nhân g tính cùng thú tính ở giữa ngao ly cuối cùng tại lựa chọn dơ lên cao cao trong tay hải thần quân trượng sau đó quy xuống vĩ đại chân tôn xin đừng nên lại r ế t bỏ qua ta cái khác đồng tộc ta ngao ly nguyện từ đây phụng tôn thượng vì chủ liên thủ cầm nhuốm máu kiếm trương liệt đều không thể nghĩ đến ngao ly lại có thể làm đến tình trạng này lấy này một đường bay xuống mà xuống con chi giao long nhất tộc cũng không phải là không có huyết tính dũng cảm có thể bồi dưỡng được dạng này tộc nhân ngao ly bản thân cũng không nên là như vậy ham sống sợ chết thế hệ mới lạ yêu hoàng đại nhân ngài có thể nào như vậy trương liệt còn không có phản ứng tứ phía liền có càng nhiều giao long vô pháp tiếp nhận ngao ly lại là đ ỗ n g nhiên đứng lên huy vũ trong tay quần trượng hạo đãng hàn lực quét sạch mà qua trong nháy mắt đem những cái k i a láo dao đóng băng các ngươi là sống đủ rồi thế nhưng là tộc bên trong còn có nhiều như vậy người trẻ tuổi còn có bé mới sinh tại nơi này thiên nguyệt bí cảnh không có những đường ra khác chẳng lẽ để bọn chúng cấp ngươi ta những lao bất tử này đều trong cùng chủ thượng là trên đời này đã có vạn năm chưa xuất hiện qua c h â n tôn tu sĩ tộc ta hầu tại chủ thượng chẳng những sẽ không để cho tộc ta vinh diệu thụ tổn hại ngược lại sẽ tăng thêm quan huy là lao dịch chưng ơ liệt vì cứu thê tử hoàng phù băng một mình cô kiếm đ ộ c sấm vô hồi trời kiếm khí n g ú t trời ba vạn trượng chém hết các dao t h ứ đây giao long nhất tộc cũng không còn cách nào nguy hại nhân tộc tại nhân tộc ngữ cảnh bên trong cố sự này mạo hiểm mà lãng mạn nhưng trên thực tế nếu là từ gần đui trải qua người nhìn tới trận chiến này càng nhiều hơn chính là huyết tinh cùng tàn nhẫn n a m mời nhạy hố cơ hội săn xạ lễ sắm đ ồ tết cuối cùng của năm chương bảy trăm tám mươi mốt trọng yếu thông trì chương mới sẽ được c h è n vào thông báo này khi có đổi mới quyển sách từ hôm nay trở đi dừng càng một vòng đến ngày một tháng một một lần nữa đổi mới cũng không phải là bởi vì tác giả thân thể nguyên nhân mà là ta đại c ư ờ n g chỉ nhóm đến phía trước hai trăm vật chữ lấy chạm nhật giết tà này đoạn kịch bản làm kết thúc đánh bại thanh dương tử giết càng k h ô n thánh ma lão nhân phía sau hai trăm vật chữ ta hy vọng có thể viết ra sau khi phi thăng năm thành phong thái cho nên ta cần bảy ngày thời gian đem đằng sau hai trăm vạn chữ đại cương tổ chức ta biết thời gian dài quỳ canh hội dẫn đến độc giả đại lượng s ó i mòn nhưng là thái hạo kim trương là ta đệ nhất bản tinh phẩm tiểu thuyết ta hy vọng có thể để nó tại chỉnh thể chất đo bên trên càng tốt hơn một chút dù là bị giới hạn ta tại t ì n h thiên phú ta cũng hy vọng nó có thể tại chỉnh thể chất đo bên trên lại tốt một chút thấu chương xong nam mời nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai thân kim l ư ợ n g giới thần chủ quỷ khiếu thú triệu năm trăm năm dốc lòng tù chỉ một cái gì gọi là nguyên anh đối với này trên con đường tu hành đại đa số người tới nói nguyên anh cảnh giới đã là một tòa hùng vĩ đỉnh núi cao cho dù là dốc hết cả đời bỏ ra hết thạy cũng chưa chắc liền có thể đến cảnh giới tấn thăng nguyên anh đằng sau trương liệt cuối cùng là thu được một đoạn thời gian yên lặng an bình tại h á n hải huyền hoàng lượng giới thành lập thái hạo h i ê n viên kiếm phái thừa kế tổ tiên vận mệnh chuyển xuống đạo thống loại trừ tại h á n hải giới bên ngoài tại huyền hoàng chủ thế giới hai nơi kiếm phái đều là lấy kim hồng cốc đan dương cung xem như ngoại môn che giấu không lộ ra trước mắt người lời yên lặng tích góp lực lượng trương liệt đem bản thân một thân sở học sáng lập vì một mươi hợp thành vì một bộ kiếm điện này đã đầy đủ môn hạ đệ tử căn cứ tự thân nam h i ể u phương hướng tu luyện tới kim đan cảnh giới mà tu luyện tới kim đan cảnh giới sau chính là tông môn chân chính hạch tâm dòng chính khi đó liền có thể chuyển lấy chân chính thái hạo đạo thống đương nhiên nếu là nền móng trong sạch tư chất chắc tuyệt đệ tử vì hắn đan thành phẩm chất kỳ thật cũng có thể cân nhắc thích hợp tại tử phụ thậm chí t r ú c cơ cảnh giới liền truyền thụ hắn càng thêm thâm ảo hạch tâm đạo pháp nhưng là chí ít tại trước mắt mà nói loại này sớm truyền thụ vẫn là cực vị nghiêm khắc thậm chí cần lấy nô n linh đan vẫn thần phù tới chắc Hội d ầ n này g diện n yêu cầu, nhưng là huyền giờ chưa tâm ộ tông n g thiên kéo tâm giá lão n tổ đại thọ xem như ván bối hoàng phủ băng cùng trương liệt đương nhiên là phải đi bãi kiến trúc thọ này đến nay trăm năm, thông môn phát triển bình ổn hãn hải sở tu đạo pháp bên trong tinh tiến đứng đầu tấn mãnh vẫn là thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ cùng địa sát thông u bí thuật thật sự là này hai môn đạo pháp hoàn mỹ phù hợp hãn hải u minh thần chủ pháp lý hoàng phủ băng một thân đạo thống mặc dù cũng coi như không tục nhưng là cùng tự thân chỗ k ê thừa đạo thống so sánh vẫn là một trời một vực hãn h ả i giới đạo thống vốn là kém hơn huyền hoàng chủ thế giới đạo thống một bậc bởi vậy này đến nay trăm năm t r ư ơ n g liệt một mực nỗ lực thay đổi một cách vô c h i vô g i á c sửa hoàng phủ băng đạo cơ để thê tử đạo pháp thành tựu có thể tiến thêm một bước xe bay bên trong l ô khói mịn mờ ấm áp hương linh động t r ư ơ n g liệt vòng kéo nữ tu và ngheo nắm bàn tay nhỏ của nàng cùng một chỗ vòng theo đạo thư hoàng phủ băng g á người cao gậy eo nhỏ chân dài thân xuyên váy dài ngắn gọn mà cao hoa kiểu dáng nàng cao cổ sóng nhỏ, từ trên xuống dưới. phát họa ra cao nất g đường cong thắt e o có chút gấp váy dài bao trùm hai chân hai phần ba lại như c ũ hiện ra mê người trạng thái giờ này khắc này bởi vì ở trước mặt con gái cùng phu quân thân mật gương mặt xinh đẹp h ư n g thấu nhưng lại không lay chuyển được phu quân ngang ngược càn g lộ vẻ xinh đẹp động người ai trăm năm thanh tịnh hôm nay rốt cục vẫn là kết thúc a phu quân hoàng phủ băng có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là sau một khắc nhưng bị trương liệt một trường đặt tại trên bờ vai tử quang l o i lên xe bay b ê n trong ba người ở trong t r ớ c mắt biến mất vô tung nga ô ẩm ẩm lại hạ một khắc liền truyền đến giao long diễn dị Tòa trong mắt kia xa hoa xe bay, trong mắt đại xe nháy pháp bị cự lúc này tử quang nói lên trương liệt mang lấy thê nữ vào hư không trong đó xuất hiện nhìn xem xe của mình giá bị hủy cảm thấy đến có một ít đau lòng nhưng là vừa mới trong c h ư ớ c mắt thì là hắn cũng vô pháp hoàn toàn xác định âm thầm ra tay nhân thủ đoạn làm sao trung quy vẫn là phải lấy tự thân thê nữ an toàn vì vị thứ nhất ba vị đạo hữu là gì ám hại tại ta tại hạ cùng với ba vị vốn không quen b i ế ta t h ừ h ừ ngươi trộm ở hãn h ả i giới chủ vị trí quen biết hay không hôm nay đều là kết cục chắc chắn phải chết ba người kia trong đó một tên nam tử dạng này lớn tiếng nói đồng thời cùng đồng bạn khuyết tán tự thân pháp lực khí tức hắn cùng kia tên mặt nạ sa mỏng nữ t u pháp lực dung hợp một cô minh mông phong tuyết khí tức khắc phóng lên tận trời g i ó nổi lên tuyết quấn phạm vi ngàn dặm biển tức khắc đóng băng Cảm ứng đây ư ợ c dạng n pháp là ự c h o n g Phủ bình g thường dọng nói, phu quân cẩn g hô phu thận, hai tâm lý quá mức lỗ mãng tu sĩ tại hãn hải giới hoàn cảnh như vậy bản thân cũng là sống không lâu nhưng mà so sánh này hai tên tu sĩ triệu hồi ra tàn phá bừa bãi gió tuyết long c u ố n rét lạnh t i ê n địa trương liệt ánh mắt lại rơi tại kia tên không nói một lời chờ mặc m tu sĩ thân bên trên bởi vì hắn tế ra một khỏa tử kim sắc nhiều lăng tinh thể giờ này k h ắ c này không ngừng giữ quyết niệm chú ra chỉ ở hắn bên trên trương liệt thân kinh bắc chiến hắn biết rõ nguyên anh cảnh giới cao thủ chân chính đều pháp lực nội liễm tuyệt sẽ không không cần thiết lãng phí pháp lực như kêu đối nam tử nữ tu sĩ liên thủ dạng này ngang ngược trương dương vận dụng pháp lực chỉ sợ càng nhiều hơn chính là muốn hấp dẫn tự thân chú ý lực nam tử phủ châu thái ất tinh trụ của tuyệt diệt thần xa nghe được kia nghiêm chỉnh cũng như ngay tại bản thân bên thai nói nhỏ thanh â m kia tên tế gia thần xa nam tu sĩ tức khắc không còn dám tiếp tục xúc thế tế gia pháp quyết hắn bên cạnh người kia khỏa tử kim sắc nhiều lăng thần xa đông nhiên chốc nhoáng mà đi vẽ ra trên không trung một đạo như ẩn như hiện kim sắc u quang một khỏa mà ra trong nháy mắt tại hư không một hóa một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám chớp mắt hóa thành ngàn k h ỏ a vạn khỏa như vậy thần xa bắn ra n à y thần xa bên trong có phá pháp xuyên đấu phai mở lực cực vì khó mà ngăn cản tầm thường lục giai hộ thân pháp bảo thì làm i ễ n cưỡng có thể kháng cự cũng tất nhiên là tổn thất còn lớn hơn. Cùng lúc đó kia khống chế phong tuyết hai tên đại tu sĩ liên thủ tụ hợp ra một đầu cự đại khủng bố gió tuyết long c u ố n cũng như thiên khủng kiếm bàn bổ xuống nhưng là cũng liền trong nháy mắt này tại trương liệt trên thân một đạo kiếm quang dâng lên trong chốc lát bắn ra vạn thiên đạo kiếm hoa n a m mời nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba thân kiêm lượng giới thần chủ quỷ khiếu t h u triệu năm trăm n ă m dốc lòng tu chỉ hai tài vân ra khỏi vỏ theo kiếm quyết chỉ hướng vô tận kiếm quang mang lấy lạnh leo sắc bén tầng liên tục mà ra ngàn vạn đạo quang nhận xoay tròn k h c h sạn uy thế bao phủ tứ phương chính nên tiếp kiến như lưu tinh đánh xuống mà tới thái ớt tinh trụ của tuyệt diệt thần xa tấm trông mong ở một bên nhìn xem chỉ cảm giác trước mắt ngân quang một thịnh như nước thủy triều ngân sắc quang nhận như biển như nước thủy triều thấu xương băng hàn g kiếm ý t ự a hồ trong nháy mắt đóng băng tất cả mọi người phản kháng năng lực dù là cũng không phải là chỉ hướng bản thân tấm trông mong cũng cảm thấy tâm bên trong vậy mà không khỏi sinh gian này không thể ngăn cản kinh hoàng cảm đến p h ụ thân thật mạnh thái ớt tinh trụ của tuyệt diệt thần xa đích thật là gồm có phá pháp xuyên đấu phai mở lực uy lực kinh người nhưng là trương liệt lấy tài vân phi kiếm luyện kiếm thành thi đương đương đương đương đương đường, thần xa cùng kiếm hoa đều là không ngừng phai mở nhưng là mức tiêu hao này lại là cũng không ngang nhau t i ê u tên tử p h ụ châu đại tu sĩ tiêu hao là tự thân mất và tế luyện pháp bảo mà trương liệt tiêu hao là tự thân một n g ụ m kiếm khí thậm chí cùng lúc đó trương liệt còn có dư lực đi ứng phó kia hạ xuống từ trên trời phong tuyết khí kiếm hắn bay cao mà tới một tay váy bừa rõ ràng là thanh thiên bệnh nhật nhưng làm êm mông thương không phảng phất là tại trong chớp mắt liền tối sầm xuống ngàn vạn quần tinh tiềm t h ư c tại trương liệt trên tay tự nhiên mà vậy liền dâng lên một cố nhân vân tử khí đậu truyền cấm hợp h vừa mới t r ư ơ n g liệt toàn lực bảo vệ mình thế nữ kia kéo xe cho chín đầu kim đan giao long bị tử phủ châu âm thẩm vận tàng ba tên đại tu sĩ liên thủ một k í c h giết hết giờ này khắc này theo t r ư ơ n g liệt phủ chú pháp lực giữa hư không có chín đầu huyết long ngưng tụ thành hình theo t r ư ơ n g liệt trong tay tử phủ ném một cái mà ra kia hạ xuống từ trên trời phong tuyết khí kiếm vậy mà nghịch chuyển mà quay về càng khủng bố hơn là hắn bên trong có chín đầu huyết sắc yêu lòng gào thét bay nhào hướng kia đối nam nữ có oán báo oán có cựu báo cựu phong tuyết khí kiếm bản thân liền có tuyệt đại pháp lực giờ này khắc này bị nghịch chuyển mà quay về lại có chín đầu kim đan huyết long toàn bộ lực lượng xem như gia tr Pháp lực gấp lực lần tăng mấy vọng, kia tên đối với liên thủ nam tử nữ tu sĩ thật ở tại phong bạo trong đó nhất thời thất lạc lại hạ một khắc lúc kia tên nam tu sĩ trước mắt liền xuất hiện một thanh phi kiếm ta muốn chết đây là này người cuối cùng một cái suy nghĩ lại hạ một khắc phi kiếm đánh vào chỗ mi tâm của hắn vay một tiếng vị này đại tu sĩ trên giới quanh người mỗi cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun máu trí cường kiếm khí dưới áp lực huyết đều hóa thành ngàn vạn đạo huyết sắc vũ khí phun mạnh mà ra huyết vụ trong chốc lát hiện đầy phương viên trang trượng phụ quân t i ý u tên mặt nạ trong xa nữ tu trong nháy mắt cảm ứng được đạo lữ thân tử kêu to một tiếng nhưng là hắn bên trong tràn ngập càng nhiều hơn là hoảng sợ vợ chồng bọn họ hai người liên thủ thực lực tăng gấp bội như nhau thiếu một người đằng sau một người khác chiến l ự c hạ xuống đầu chỉ gấp đôi càng là hoảng sợ trước mặt trương liệt chết được càng nhanh so sánh nhân viên kiếm phái chuyển thừa mười hai đường kiếm huyết hắn tự thân nhất sở trường vệ nhưng thật ra là tâm kiếm chuyển hóa thuật cảnh giới pháp lực mỗi có đề bạn thần nguyên hóa sát thiên đồng chi nhận uy lực cũng tất nhiên tùy theo biên độ tăng trưởng bởi vậy k i ế m quang l ó e lên kia tên ruột gan dối bởi nữ tu liền bị chặn ngang chặt đức khăn che mặt của nàng bay xuống quả nhiên là tuyệt sắc dung nhan đáng tiếp tại tử vong trước mặt đây hết t h ể cũng không có ý nghĩa thiên đạo sát tâm phía dưới nguyên anh nhập d i ệ t liền xem như có âm thần phân thân tại ngoài vạn dặm tại khác một cái thế giới cũng là đồng thời nhập diện hẳn phải chết không nghi ngờ lấy mình tâm thay thiên tâm đây là trời muốn giết người căn bản không có chỗ có thể trốn Lúc này, một tên sau cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới vừa tránh thoát cựu long phong bạo nhìn thấy trước mắt một màn này dọa đến sắc mặt trắng bệnh quay người hóa thành đột quang xa trốn nhưng mà hắn lại thế nào có thể thoát khỏi trương liệt kiếm khí lôi ầm không có qua giây phút liền bị trương liệt truy đuổi chém giết mà về đầu bị trương liệt chạm xuống tới sau đó lại lấy thông n bí pháp lấy ra trong đó ký ức chỉ là một màn này quá tàn bạo huyết tinh trương liệt quay người trở về thời điểm thu hồi đầu chỉ nói chém giết những chuyện khác cũng không có cùng hoàng phụ bằng hai mẹ con lời nói phụ thân ngài hảo lợi hại chương tư trông mong nào tới ôm lấy trương liệt một cánh tay, trong mắt tỏa ra sa bởi vì thật sự là quá mạnh tam đại nguyên anh tu sĩ xuất thủ ám toán vây công kết quả không tới giây phút liền toàn bộ bị trương liệt chém giết thì là đã sớm biết phụ thân quá mạnh nhưng là tận mắt nhìn thấy sau vẫn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trúc cơ có trường sinh trúc cơ thần thông trúc cơ thiên đạo trúc cơ kết đan có chín tới nhất phẩm nguyên anh cảnh giới có nhân đạo mà nói thiên đạo nguyên anh tam trọng cảnh giới đối với đại đa số tu sĩ tới nói có thể tấn thăng thành công cũng đã là phi thường may mắn nhưng vẫn là bất đồng tận khả năng đem cơ sở đánh được thâm hậu một số tương lai đạo đồ liền càng thêm tạm biệt một số ân ân biết rõ phụ thân phán nhi biết rõ trương t ư trông mong mặc dù dạng này có một tiếng không có một tiếng ứng phó nhưng là trương liệt hay là nhìn ra được này nha đầu chết tiệt kia căn bản là không có đem lời của mình để vào trong lòng nhìn tới về sau nói không chừng này hãn h ả i giới chủ vị trí liền muốn cho nàng không phải vậy lấy nàng cố gắng làm sao có thể dựa vào bản thân lực lượng đi tu được trường sinh chuyện chỗ này đằng sau thiên tâm lão tổ thọ hiến ý nguyên vẫn là phải đi tham gia trương liệt phi phủ truyền thư lại điều tới một cỗ xe bay mang theo ba người đi tới huyền dương hải vượt huyền tâm tông vì lão tổ mừng thọ sau nửa tháng vân n g giao tại động phủ bên trong lấy thông n pháp thi thuật sống lại cái đầu kia làm cực hình bức bách hắn nói ra tự thân căn nguyên nguyên lai ba người bọn họ đều là nam tử phủ châu tu sĩ bởi vì một người trong đó nói đường đã tận trường sinh vô vọng lại thêm hoàng tuyển phủ quân thành công bởi vậy đánh lên hãn hải giới thần chủ vị trí chủ ý hắn sở dĩ hội đánh cái chủ ý này là bởi vì hắn tại trước kia một lần kỳ ngộ bên trong tìm tới có thể cùng hãn hải giới tương thông cổ truyền t ố n g trợ ba người kết minh đằng sau đi qua âm thầm có chút lâu dài quan sát phát hiện trương liệt bất quá là nguyên anh ban đầu trung kỳ cảnh giới tu sĩ hắn rõ ràng thu hoạch được thần chủ vị trí còn chưa lâu tinh tiến hữu h ạ n bởi vậy ba người quyết định liên thủ ám sát trưng ơ liệt sau đó tổng cộng chia làm giới này đã nghe qua đệ tử báo cáo sau trưng ơ liệt tại thần cung đại sành bên trong cũng là chắp tay mà lắc đầu ba tiên nhân đạo nguyên anh tu sĩ liền dám đến giết bản thân thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình thân chủ vị trí cùng tu sĩ tu tiên đạo đường một dạng đều là trường sinh t r i lộ mặc dù có thiếu sót nhưng là đối với thiên thọ đã tận tu sĩ tới nói lại như cũng là dụ h o ặ cực c lớn chỉ là hãn hải giới cùng còn lại mấy b ố lưỡi hình chứ vệ thông cực ít ta mới có thể ẩn tặng được nếu không cũng sớm đã vì thế giết đến gió canh m ư ơ máu đỗ nhi vô năng dùng hết thủ đoạn cũng không có thể móc ra tòa kia cổ truyền tống trận vị trí để sư tôn còn có thai hoàng ẩm vân mộng giao nhiều năm đi theo trương liệt tầm mắt cao trong nội tâm nàng là rõ ràng bản thân sư tôn mặc dù pháp lực kiếm thuật đều là kinh người đủ để dựa vào tung hoành thiên hạ nhưng là huyền hoàng chủ thế giới bên trong những cái kia đ ỉ n h cấp đại phái phía sau chỉ sợ đều ẩn giấu đi nguyên thần tổ sư vạn nhất bị những này không biết tu luyện mấy ngàn thậm chí trên vạn năm lão quái vật nhóm phát hiện tìm tới sư tôn thì là lấy sư tôn đạo hạnh pháp lực cũng hội xa vào hiểm cảnh trương liệt nghe nói ra đệ tử sầu lo chi ý mịm n ư ờ i l mộng i a o ngươi cũng không cần như vậy chú ý tu sĩ tu đạo vốn sẽ phải trải qua gian nguy tránh được nên tránh nếu không thể tránh đi tiếp xuống cũng là phải n a m mời nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bốn pháp thiên tướng điệu trấn áp quỷ triều tấn thăng đại đạo nguyên anh tầm bốn cảnh giới sáu trăm tám mươi chín tuổi một t i ê u nam t ử phủ châu đại tu sĩ sự t ì n h trương liệt nói không cần quá chú ý tương lai hoặc là không còn xuất hiện loại này sự t ì n h nếu là xuất hiện loại này sự t ì n h liền tất nhiên sẽ có đầu nối mới, mới nhưng là vân m ộ g dao vẫn là toàn lực truy tìm số giới nàng m u ố n vị sư tôn gạt bỏ cái này thai hoàng ẩm đây chính là thu nhận sử dụng đệ tử thành lập thế lực chỗ tốt mặc dù sẽ diễn sinh ra một vài vấn đề nhưng tu sĩ trong quá trình tu luyện tuyệt đại đa số vấn đề đệ tử cùng có thế lực nơi nơi đều giúp ngươi trước giải quyết sư có chuyện đệ tử phục hắn cực khổ cung cấp nuôi dưỡng một vị nguyên anh cấp lão tổ là muốn chiếm cứ một cái tông môn tổng thu nhập rất lớn một bộ phận nhưng là không có một vị nguyên anh cấp lão tổ tại tu tiên giới một cái tông môn cũng vô pháp phát triển thành cỡ lớn tông môn vô luận tu sĩ số lượng nhiều a rất nhiều tử phủ kim đan tu sĩ cường h ã n cỡ nào nay không chỉ có là chiến lược vấn đề cũng là một cá nhân tâm chỗ hướng đạo thống truyền thừa phương diện vấn đề vô pháp chứng minh thực tế có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đạo thống tại tu tiên giới làm sao được coi là cường thịnh tôn g môn gần một trăm năm bên trong hãn hải giới có một tên nguyên anh cảnh c h â n quân thông qua quan sát hãn hải phong thủy lực biến hóa lĩnh ngộ ra gió thủy vân x ư ơ n g ngủ pháp lý bởi vậy tấn thăng lục giai luyện khí s ư cảnh giới hắn cuối cùng cả đời tâm huyết luyện chế ra một cây lục giai pháp bảo vân vụ phiêu m i ể u phiên sẵn có trưởng khống đại địa phong thủy lực lực l ư ợ n g cờ này vừa ra thiên đ i ệ phiêu miệu bản thân tán tu xuất thân nguyên nhân kỳ ngộ thu hoạch được đạo th có như t khâm h p vừa k vặn chỉ là một kiện lục giai pháp bảo giờ này ngày này đã không đủ trương liệt vì đó động tâm nhưng là một vị nguyên anh chân quân tự thân vì việc này đến đây lại thêm nàng kia tiểu tôn nữ thiên tư tiềm chất thật là không tệ trương liệt tại tự mình tiếp lại sau liền đáp ứng việc này người hôm nay vì ta ký danh đệ tử mỗi khi ta giảm kích lúc có thể đến đây nghe g i ả n g bài nhưng là tương lai có thể hay không được ta trân truyền còn phải xem ngươi là có hay không bằng lòng chịu khổ cực đệ tử vân c h i bài kiến sứ tôn cái kia trắng trắng mập mập tiểu cô nương cung cung kính kính bị xuống cấp t r ư ơ n g liệt dập đầu có chút dùng sức cũng là tính tình thực tế hải tử t r ư ơ n g liệt để nàng đập ba cái sau liền tranh thủ thời gian ngăn lại thực đập ngốc bản thân ngày sau điều giáo lên tới cũng là phiền phức mây lạnh bà bà ngài lao nhân ra ở lâu huyện đợt trời không hỏi ngoại sự khó được ra đây một chuyến không bằng tại ta chỗ này ở lại mấy ngày người ta hai người cũng có thể giao lưu đạo pháp tầm gác phóng lớn bên trong trước mắt vị này tóc bạc thương tóc mai mây lạnh bà bà đã là chuyện kiếp qua một lần thế hệ trước tu sĩ chưng ơ liệt pháp lực bên trên mặc dù mạnh hơn nhưng lại cũng không k i n h thường tao nhã nho nhã quân tử như ngọc không được không được lão phụ kia động phụ trong đó còn có một lò linh đan ngay tại lợi chế nhà ta cái kia nhóm lửa đồng từ xưa nay vụ về ra đây thời gian quá dài sợ hắn hội lầm cho xong chuyện chi mãi mãi đi người muốn đi theo tấm thần quân hảo hảo tu đạo mới là vị này khắp này đối diện bản thân tiểu tôn nữ lúc lại là hiền hòa dối tinh dối mù sở dĩ đến đây nơi đây không tiếc mặt mũi trọng bảo Thị. đại thiên kiếp phía dưới bao nhiêu tung hoành thiên hạ đại tu sĩ hóa thành phấn vụn đem ra tộc bên trong nhất có phúc duyên tiềm chất vân chi lưu tại này hiên viên kiếm phái mình nếu là thất bại huyễn đợt thiên vân nhà cũng không đến mức hoàn toàn không có trông cậy vào truyền thừa tu tiên giới vĩnh viễn đều là quá hiện thực mây lệnh bà bà thân vì nguyên anh đại tu sĩ tung hoành thiên hạ nàng hiện đang ở huyễn đợt trời tại ý chí của nàng bên giới chính là nữ cường nam tự yếu nữ cưới nam tự gà theo họ mẹ nhưng l ạ i như vậy làm điều ngang ngược làm trái thiên lý cũng dẫn tới một số tu sĩ bất mãn mây lạnh bà bà tại thời thượng mà còn có thể vị này đại tu sĩ vừa đi huyễn đợt trời liền tất nhiên cần trải qua rất lớn dung chuyển bất quá này cùng h i ê n viên kiếm phái không có cái gì quan hệ huyễn đợt thiên vân lạnh bà bà chí ít còn có mấy trăm năm số tuổi thọ nếu là kéo dài thọ thành công hắn thọ mệnh hội càng thêm kéo dài trương liệt lựa chọn cùng giao hào liên thủ chí ít tại mấy trăm năm nay bên trong tông môn hội càng thêm nội tình thâm hậu mây lạnh bà bà rời đi đằng sau trương liệt thoảng qua kiểm truyền thụ h i ê n viên kiếm phái cơ sở kiếm quyết h i ê n viên kiếm phái kiếm đ i ể n cùng ghi lại m ộ ư ơ i một đường kiếm quyết đều có trọng điểm bất đồng tu luyện tới nhất định cảnh giới sau mỗi người đều sẽ ngưng tụ ra duy nhất thuộc về mình thứ m ộ ư ơ i hai đường kiếm quyết này thứ m ộ ư ơ i hai đường kiếm quyết chính là h i ê n viên kiếm phái đệ tử tu luyện kim n a tư cho nên vô luận nói h i ê n viên kiếm phái truyền thừa m ộ ư ơ i một đường kiếm quyết vẫn là m ộ ư ơ i hai đường kiếm quyết trên bản chất đều là chính xác nay trăm năm tiềm tu cũng không đều là thu hoạch cùng tính tiến chương l i ệ t tu luyện đến nay đã năm trăm sáu mươi chín tuổi s o hắn còn muốn lớn tuổi hơn hơn một trăm sáu mươi tuổi trương gia tộc trưởng trương tương thần tại trăm năm phía trước nếm thử tu luyện nguyên anh lúc đầu lấy đạo nghiệp tích lũy thành trúc v u hùng tuyệt sẽ không có cái gì sai lầm ngoài ý muốn nhưng là tin tức lộ ra ngoài trương gia bị huyết ảnh thiên ma đoạn thiên nhai mang lấy một quần ma tu tập kích bất ngờ tộc trưởng trương tương thần không thể không sớm một bước xuất quan nên chiến mặc dù thành công trọng thương đối thủ sát lục rất chúng nhưng là tự thân cũng bị chặt đ ứ t đạo đồ năm chương bảy trăm tám mươi lăm pháp thiên tướng điện t ấ n áp quỷ triều tấn thăng đại đạo nguyên anh t ầ n bốn cảnh giới 689 tuổi,、Hai. mặc dù lấy tu vi cuối cùng tại phá rồi lại lập lại nối tiếp đạo đồ nhưng là cơ hội cũng chỉ có một lần bên trên một lần trương liệt tự thân cũng đang bế quan trạng thái không hề có cảm giác sau đó mới hiểu việc này dĩ nhiên đã là ván đã đóng t h u y ề n lần tiếp theo trương liệt đã quyết định nhất định sẽ tự mình xuất thủ hộ pháp và hộ tộc trưởng luyện thành nguyễn anh lần trước tu luyện thất bại cũng chưa chắc hoàn toàn là một chuyện xấu như vậy nhiều năm tộc trưởng cùng đoạn thiên nhai đánh nhau người tới ta đi đều có thắng bại bản thân cũng là một loại cự đại mài g ũ a nếu là tại loại này mài g ũ a bên trong cuối cùng luyện anh thành công tốc t r ư nhưng g t tương thần nguyên anh, anh, anh h p là cũng h t c liền à không h đạt t được tại trương liệt tinh tâm tu trì tích xúc thực lực thời khắc huyền hoàng chủ thế giới kim hồng cốc ba tòa u minh địa quật toàn bộ bạo động kiếm phu nhân tăng thêm chín đại quỷ vương đây chính là mười tên nguyên anh cảnh cường đại quỷ tu trúc ngọc tâm không thể ngăn cản cũng là chuyện hợp tình hợp lý t ố t tại thiên n g u y ệ t bí cảnh kim hồng cốc hoàng sơn ba chỗ vượt giới truyền thống trận đã xây dựng hoàn thành mặc dù hao tổn của cải cự đại từng cái phương diện hạn chế cũng là rất nhiều nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ vượt giới truyền thống đã không có vấn đề kiếm thần tấm thần quân tị thủy kim tình thú như p h ú c hải ngàn năm biên bức yêu huyết vân yêu vương thôn thiên hỏa thiểm văn thành đường yêu l i ế u dần vân m ộ n g giao lục đại nguyên anh toàn bộ vượt giới mà đến liền ngay cả vừa vạn chỉ là kim đan chín tầng cảnh giới đỉnh điểm h văn xà phan mai tâm nguyện hồ hồ lệ hai người cũng tới hai người bọn họ đều là tu hành mấy ngàn năm yêu tu đều có thủ đoạn tầm thường mới vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ. hai người liên thủ lại cũng có thể ngăn cản bên trên m ộ t hai dạng này rất nhiều cường đại tu sĩ vượt giới truyền tống m à tới lệnh kim hồng cốc h i ê n viên kiếm phái đóng giữ tu sĩ sĩ khí đại trấn hiện tại kim hồng cốc đã là h i ê n viên kiếm phái ngoại môn chỉ là ngoại giới rất nhiều sự vụ tông môn hành sự vẫn là che đậy kim hồng cốc danh tiếng tới làm ngọc tâm cẩn thận nói một chút là thế nào một chuyện đối với mình tứ đệ t ử trúc ngọc tâm thất bại t r ư ơ n g liệt tịnh không có quá nhiều tiến hành trách cứ trúc ngọc tâm thay mình ở chỗ này trấn thủ trăm năm không chỉ có công lao c à n cũng có khổ lao nếu là bởi vì một lần thất bại liền trung điệp c h p h ạ t không khỏi quá mức để người hạt tâm gặp minh sư tôn thần sắc ôn hòa t r ú c ngọc tâm trong lòng cũng là t h ở dài nhẹ nhõm sau đó đem những gì mình biết sự tỉnh đều nói liên tục、Kìa、kiếm phu nhân khi còn sống ứng với là cực vì không tục kiếm tu xuất thân thân tử đằng sau rơi xuống u minh vậy mà lấy kiếm tâm bản năng chạm phá mê t r ư ớ n g khôi phục thần trí thanh minh mặc dù này cùng chuyện thế đầu thai cũng gần như không hề khác gì nhau nhưng là nàng kiếm đạo tốt tuệ vẫn còn tu luyện kinh nghiệm vẫn còn một tay kiếm thuật cực điểm thần diệu đệ tử vô năng liền xem như cùng hắn thủ đô lệ kiếm yêu so sánh tựa hồ cũng có vẻ không bằng không sợ chiết chiến hiện tại bọn chúng hội tụ tại trận pháp bên ngoài đã tụ tập trăm vạn quỷ chúng yêu cầu sư tôn ngài ban thưởng u minh thần ấn thả chúng nó trở lại thiên địa t r ú c ngọc tâm rõ ràng đã có chút bị tiên lệ kiếm yêu đánh sợ lúc này hẩn hẩn có thuyết phục chư ơ n g liệt ban thưởng u minh thần ấn thả một bộ phận quỷ chúng rời khỏi u minh y tứ u minh thần đạo phản vệ mặc dù h u n g mánh nhưng chưa chắc lại không thể tiến hành hóa giải mà trước mắt mười đại quỷ vương đáng sợ hung mánh lại là khó mà né tránh u minh quỷ chúng cưỡng ép tiến vào huyền hoàng chủ thế giới sẽ nhận huyền hoàng chủ thế giới thiên đạo chi lực bài xích vận mệnh hạ xuống thi nhưng là nếu như có thể thu hoạch được u minh thần chủ u minh thần ấn cái này mang ý nghĩa t r ư ơ n g liệt vì những này quỷ chúng xác nhận có thể cực lớn hóa giải huyền hoàng chủ thế giới thiên đạo chi lực bãi xích cường độ vân n g ọ n g giao những năm gần đây vận mệnh lên cao đi cách làm mọi việc trôi chảy hãn bên trong chưa chắc liền không có t r ư ơ n g liệt thân vì u minh thần chủ khí vận chi công nhưng là cấp một cái linh quỷ xác nhận cung cấp trăm vạn linh quỷ xác nhận cái này căn bản liền không phải một chuyện bởi vậy t r ư ơ n g liệt nghe vậy cười cười nhưng cũng không nói thêm gì kiếm phu nhân một thân quỷ pháp tu vì thâm bất khả chắc kiếm thuật thông huyền thủ hạ chín đại quỷ vương bồi dưỡng nhiều năm trung thành tuyệt đối hung hãn không sợ chết. trương liệt bên này mặc dù nguyên anh cảnh tu sĩ cũng là không ít nhưng là mật liên sơn lục thánh trên danh nghĩa là nghĩa huynh đệ tuy t h ụ phong phú cung cấp nuôi dưỡng trợ trận có thể nhưng là t ử chiến tử đấu nhưng cơ h ộ i là không thể nào sự t ì n h kiếm phu nhân thủ hạ trăm vạn quỷ chúng cũng hoàn toàn có thể cưỡng ép san bằng kim hồng cốc trận pháp ưu thế lúc này trương liệt đã thân kiêm l ư ợ n g giới thần chủ vị trí hơn một trăm năm năm trăm sáu mươi chín tuổi vô luận là vân mộng giao vẫn là trúc ngọc tâm trên thực tế đều cũng không rõ ràng bản thân vị này sư tôn một thân pháp lực đến cùng tăng lên tới cảnh giới nào một mặt là thần chủ vị trí ngàn vạn năm đến nay cũng không có mấy người kế thừa qua một mặt khác là cho dù kế thừa thần chủ vị trí có thể hay không tiêu hóa luyện hóa những cái kia thế giới b u ồ n nguyên lực chân chính trường thành nhiều khi đối với tân tấn thần chủ tới nói cũng là chuyện không biết sau nửa tháng trương liệt đổi lại một thân h u y ễ n sắc kim tuyến thần bảo mặt nạ nửa tấm minh thần mặt nạ mang lấy kim hồng cốc một đám tinh nhuệ tu sĩ đi sâu vào u minh thế giới cùng kiếm phu nhân tiến hành trao đổi vị yêu kiếm phu nhân thân xuyên t ử sắc cung trang mặt c h e lộ mỏng thanh lệ như là nguyện cung tiên từ một loại hắn thân bên trên nhìn không gian nửa phần quỷ mị yêu tạ khí chỉ là ở sau lưng hăm chỗ có h u y n thâm quỷ triều còn trào mánh li hắn bên trái hữu cận chỗ có chín đạo cường đại u minh quỷ khí chính là chín đại quỷ vương hắn gần nhất chỗ kia một người quanh thân mạnh mẽ quỷ khí trong đó vẫn lộ ra một cô h u n g lệ kiếm khí nghĩ đến hắn liền là đánh bại trương liệt tứ đệ tử trúc ngọc tâm lệ kiếm yêu có thể cảm thụ được kiếm phu nhân là thực muốn xem như u minh thần chủ trương liệt hắn cho phép so sánh chín đại quỷ vương trăm vạn quỷ chúng kim hồng cốc một bên bay ê n b ra cao dài tu sĩ miễn cưỡ ngang n g hàng nhưng là không tới bốn trăm đạo kiếm quan g mặc dù thành trận nhưng cùng kiếm phu nhân sau l ư n g trăm vạn quỷ chúng so sánh song vương vẫn là kem xa thế nhưng là cho dù song phương thanh thế t r ê n lệch như vậy lớn kiếm phu nhân như xưa lấy lễ để tiếp đón thậm chí tự mình hai tay dâng lên u minh c h i địa chỗ sản xuất linh trà thỉnh thần chủ nhấm nháp trương liệt tiếp nhận c h é n trà nhẹ n ế n một ngụm chỉ cảm thấy công khai thần sinh tuệ tinh thần chuyên chú trong lúc d ơ tay nhấc chân thể nội chân lực bởi vậy c h ẳ n g ngập trời quang mây tạnh k h ắ p toàn thân lọn tóc lỗ chân lông bằng mọi cách như uống thuận tiểu can sướng lâm ly u minh c h i địa tâm có chấp nghiệm nguyện vọng lâu nay người rất nhiều phu nhân tiềm tu nhiều năm cũng là nên được đền bù tâm nguyện môn hạ của ta bất thành khí đệ tử lại mông phu nhân chiếu cố nếu là phu nhân cùng ngươi thủ đầu nguyện ý thoát này u minh c h i địa như vậy bản tôn liền đưa phu nhân đ o ạ n đường gánh b á c nhân quả thì thế nào dựa theo lẽ thường tới nói đưa dạng này chấp nghiệm nghiêm trọng linh quỷ trở về phạm thế nhân quả nghiêm trọng trương liệt là nửa điểm đều không muốn gánh b á c nhưng hắn tiên thần một khối cũng không phải là thuần túy thần đạo tu sĩ đối kháng tội nhiệt năng lực mạnh hơn hơn nữa đối với vương hoàn toàn chính xác bỏ qua trúc ngọc tâm nhất bệnh trương liệt có qua có lại liền nghĩ thụ bên dưới này nhân quả. nhưng mà kiếm phu nhân sau lưng một tôn quỷ vương lại là ác hình ác giống như cực vị kiêu ngạo lối ra nói phu nhân nhà ta như vậy ưu đãi tôn thánh lại là thực không đủ nhanh nhẹn bọn ta trăm vạn quỷ chúng ở chỗ này thủ lễ chờ nhiều ngày ngươi cuối cùng nhưng chỉ bằng lòng thả phu nhân cùng kiếm yêu tiên sinh rời đi ai ngờ ngươi có phải hay không trong lòng bên trong chơi lừa gạt muốn kê kiếm lời phu nhân cùng kiếm yêu tiên sinh nương theo lấy nó một tiếng này kêu to bốn phía cái khác mấy tên quỷ vương thậm chí cả hậu phương ngoài trăm dặm đen n g h ị rất nhiều quỷ chúng đều là phát ra tiếng gạo Nam, mời trong ư tướng ơ n thiên trấn tấn thăng g Pháp áp triều, đại địa, đ quỷ ạ u tuổi, y ê n anh cảnh Trong tầm giới, lúc nhất thời q u ỷ âm trung thiên lệnh trương liệt bên người quá nhiều tu sĩ sắc mặt đều bởi vậy thương bạch khởi tớ i tâm sinh vô biên hoảng sợ trương liệt nghe vậy khẽ nhữ mày t â m bên trong đã không vui nhưng là hắn không có giải thích gì đó mà là đối kiếm phu nhân nói diêm thả quỷ chúng xuất tuyên thiên tội không nhẹ để phu nhân cùng đệ tử của ngươi rời khỏi đã là ta quyền hành cực hạn nếu là phu nhân còn không chịu liền thứ cho bản tôn vô pháp g à n xếp ha ha ha ha cần gì muốn ngươi g à n xếp ta trăm vạn quỷ quân liền có thể đủ san bằng ngươi kia kim hồng q u ố c lại là kia tên quỷ vương mở miệng nói chuyện nhưng là kiếm phu nhân nâng chén u ố n g t r à ánh mắt dao động biến hóa rõ ràng cũng là ẩn ẩn tán đồng điểm này nàng muốn u minh thần chủ trợ lực nhưng lại tuyệt không cam tâm cứ như vậy bỏ đi trăm vạn quỷ c h ú n g lực lượng đây đối với nàng trở lại dương thế hoàn thành nguyện vọng lâu nay có trợ giúp thật lớn thấy một màn này chương liệt lại là lắc đầu tóc ra khẽ thở dài lúc đầu nhớ tới phu nhân mấy ngàn năm tu hành có thành t i u ngày hôm nay cũng là rất không dễ dàng dù là gánh vắt thiên tội cũng nghĩ kết giao xuống một vị bạn bè bây giờ nhìn tới phu nhân tuy khá ta sớm hơn đạo nhưng thủy trung khó chịu số ngày không an tâm bên trong cố c h ấ p chỉ sợ là khó địch ta vạn quỷ t r i ề u tông bảy mươi hai địa sát bí thuật thứ nhất thông u bí pháp trương liệt thân kiêm nhiều môn thiên cương đạo pháp lại rất thích kiếm thuật bởi vậy hắn đối với này môn đạo pháp dụng công cũng không nhiều nhưng là ưu minh thần chủ pháp lý thực tế quá mức phù hợp tại thông u bí pháp đến mức dù là trương liệt vừa vặn chỉ là phân tâm bên cạnh chú ý đối với thông u bí pháp lý giải cùng tu chỉ chiều sâu cũng dần dần vượt xa chủ tu này hạng mục đạo pháp vân ngọc g a o việc đã đến nước này song phương đàm phán giải đức địa đạo nguyên anh chín tầng cảnh giới kiếm phu nhân kiếm tâm thông minh nàng trước tiên liền cảm ứng được đối phương sát tâm vừa tới liền kiên định được cũng như một thanh t i ê u đốt đỏ thâm phi kiếm nhất kiếm chém tới không do dự nữa c ù n g tương ứng kiếm phu nhân quanh thân dâng lên một đạo cũng như cựu thiên kinh lôi sáng trói vô cùng huyên hóa vô cùng lăng tiêu kiếm khí bởi vì tóc kiếm quá nhanh thậm chí để tại trận quá nhiều người cảm thấy là kiếm phu nhân đầu tiên đ ậ u thủ kia vô song vô đ ố i kiếm hoa phảng phất xé rách không gian trực tiếp công hướng trước mặt u minh thần chủ một vực thần chủ thì thế nào chảm liên chảm. người trong tiên đạo trong lịch sử cũng không phải không có sát lục thần chủ tịnh thay vào đó điện tịch hạng hai người xuất thủ lại là kia thân ở kiếm phu nhân bên người nhưng thủy trung không nói một lời lệ kiếm yêu lúc trước hắn liền cũng như một khối băng l á n h sắt đá một loại giờ phút này lại là n h a r ă n g cười một tiếng thỏ ra năm ngón tay vạch một cái bay tán loạn kiếm khí như châu chấu mang lấy một c ố n h a n h quyết phách tuyệt dữ dằn âm oan tà quỷ đều không đủ hình dung hủy diệt kiếm ý cũng như phẫn nộ hải cuồng lan quần quận mà tới không có nhân tử không có khoan dung không có chính khí không có bất luận cái gì có chút quang minh mỹ h ả o tồn tại duy nhất tần chứa liền là một cỗ tuyệt thiên tuyệt địa phương tuyệt nhân tuyệt mình tuyệt tình tuyệt nghĩa sắt lục diệt tuyệt ki mơ tưởng vây công ta sư tôn liền đứng tại trương liệt bên người vân mộng giao gần như đồng thời xuất thủ nên chiến theo thông u điểm đạo thuật đồng thời động chuyển tia áo lam tóc bạc nữ tu quanh thân pháp lực ba động tức khắc đi đến một loại chưa từng có mạnh mẽ trình độ gần như gấp mười lần so với nàng phía trước có khả năng phát huy mạnh nhất pháp lực chỉ một thoáng bốn phía hết thể đều bị nguyện ảnh chi quang chiếu dọi được xa vào một loại mông lung và mẹo mê ly biến ả o càng ngày càng hướng quỷ dị xa lạ khủng bố hình thái chuyển biến phảng phất dữ dội thiêu đốt lên vô tận t â m n g ê n đây là thông u quyết cùng n i ệ m đạo bí pháp liên hợp sử dụng giả như thật lúc thật như giả vô vi có chỗ đem giả coi là chân thực thời gian lâu dài thật giả hư huyễn liền tận vì vân mộng giao năm giữ ở đây viễn cảnh trong đó nàng trên lý thuyết chính là vô địch thiên hạng ngay sau đó tại trận cái khác chư vị quỷ vương các vị yêu vương cũng dối dít xuất thủ phạm vi ngàn g g i ả m quỷ khí trung tiên yêu khí sôi trào đối kháng với nhau nhưng là nơi này dù sao cũng là u minh chi địa đồng thời song phương cao tầng chiến lực miễn cưỡng cân bằng nhưng là kim hồng cốc một phương sau l ư n g trung hạ tầng chiến lực nhưng chúng quy vẫn là có yếu trí ít vô pháp cùng kia ngoài trăm dặm trăm vạn quỷ chúng đánh đồng nhưng là kiếm phu nhân cùng trương liệt ở giữa thắng bại quyết ra tốc độ nhưng so tại nơi trốn có người trong tưởng tượng phải nhanh ra vô số lần tu sĩ tu vi càng cao thân nhiệm vận chuyển tốc độ cũng liền cùng so càng nhanh r a chiêu biến pháp tương ứng biến hóa cũng liền càng nhanh sở dĩ còn sẽ có cao giai tu sĩ đại chiến bảy ngày bảy đêm thậm chí năm n à y tháng nọ ngao chiến lại là song phương thực lực gần gũi nội t ì n h tương đương kiếm phu nhân phát ra kiếm mang phá thoái hư không cuộn trào mãnh liệt mà tới nhưng trương liệt n h ư n g đón kia phiến hủy d i ệ t kiếm mang đi về phía trước ra tại thân hình hắn chỗ đến bị kiếm mang sẽ rách hư không từng cái bình p ụ thậm chí có vô hình gợn sóng khuyết tàn chỗ kiếm mang dần dần không thể tiến th hơn nữa trương liệt tự thân thân hình mỗi đi về phía trước ra một bước hắn thân thể đều biết biến được to lớn mấy phần ngay sau đó tại nơi trốn c o quỷ vương yêu vương tu sĩ cũng đều dần dần sinh ra cảm ứ n g một cỗ vô tận hùng vĩ giống như ngàn dặm đại đê m vang sụp đổ hồng thủy quần c u ộ n trùng kích vào tới tín n i ệ m nguyện lực nước lũ đang từ bốn phương tám hướng c u ộ n trào mãnh liệt mà tới liên tục không ngừng quán t r u vào tia tiến lên đạo nhân thể nội nay có nguyện lực tính chất bên trên thiên về âm tính âm u đầy từ khí lại là bắt nguồn từ rất nhiều quỷ vương sau l ư n g tia trăm vạn quỷ chúng đây là có chuyện gì cấp thấp quỷ chúng không có đầy đầy đủ linh nhưng là này người thành đạo bất quá hơn trăm năm hắn làm sao có thể đem u minh quyền hành trưởng không đến như vậy cảnh giới trong chốc lát tại rất nhiều quỷ vương tiếng kinh hô bên trong tại kia to lớn vô biên nguyện lực quán t r ú phía dưới thanh niên kia nói người thân hình vậy mà đã biến ảo hóa thành thân cao trăm trượng thần ma thân thể đây là bất diệt kim thân n à y liền pháp tiên tướng địa